t r ư ớ c 116, linh thứ cung nửa ngày sau hồng nguyên lặng yên không một tiếng động rời đi lôi cổ sơn hắn đã thông qua nhếp tâm thuật xóa đi vô nhai t ử cùng tô tinh hà đối với hắn tất cả ký ức về phần vô nhai t ử lâu năm vết thương cũ hồng nguyên có thể làm đó là dùng c ư ơ n g khí bảo vệ đối phương tâm mạch để hắn sẽ không bởi vì mất đi công lực mà mất mạng về phần sử dụng hắc ngọc đoạn tục cao cái kia chính là tô tinh hà sự tỉnh đối phương có thể dạy dỗ tiết mộ hoa dạng này thần ý, ý tự thân ý thuật tự nhiên mười phần cao minh căn bản không cần đến hồng nguyên độc lòng mà hắn cũng tại lưu lại hắc ngọc đoạn tục cao về sau liền thu hoạch được hệ thống ban thưởng võ học thiên ngoại phi tiên thiên ngoại phi tiên chính là bạch vân thành chủ diệp cô thành một thân kiếm pháp chỗ tinh hoa hắn chỉ có một c h i ề u chính là diệp cô thành hội tụ bên trên động bát tiên tri thần t u ầ n sáng tạo thi triển thì như thiên ngoại chi tiên hàng lâm nhân gian sẽ không tì vết v ô ngân không g i ấ u thích không ai có thể ngăn cản đã đạt đến nhân gian kiếm thuật cực hạn so với hồng nguyên độc cô cựu kiếm đều còn muốn tinh d i ệ u ba p h ậ n bất quá cả hai lập ý khác biệt độc cô cựu kiếm là muốn phá hết thiên hạ võ học cho nên là lấy bao la làm t ă n cơ mà thiên ngoại phi tiên nhưng là thuần túy kỹ thuật giết người hội tụ tự thân tất trước ờ i k h ô n đây sau thôn vệ đinh xuân thu tô tinh hà cùng vô nhai từ ba vị này tông sư cấp cường giả công lực cùng hắn một tháng bản thân tu luyện hắn đang liền khí hải bên trong âm dương cương khí đoàn đã chiêm cứ tám thành trở lên phạm vi về phần còn lại hai thành trên người hắn bốn cái trăm năm chu quả vừa v ẫ n có thể đem chi l ấ p đầy rất nhanh hồng nguyên liền liên tiếp n mất vào bốn cái chu quả ước chừng nửa giờ sau hồng nguyên trên thân khí thế đột nhiên đại thịnh nhưng rất nhanh liền như hải nạp bách xuyên đồng dạng lần nữa khôi phục bình tĩnh đột phá một nửa còn lại một nửa xem ra cần phải thượng tiên sơn một chuyến cảm giác thể nội cái kia đã hoàn toàn quán thông chín mươi tám cái đại h u y ệ t hồng nguyên hài lòng gật gật đầu đứng dậy rời đi mà đi tông sư cảnh đệ cựu trọng cần trọn vẹn quán thông hai mươi cái đại huyện số lượng là phía trước mấy tầng gấp hai h ồ n g nguyên một lần cũng chỉ có thể quán thông mười cái đại huyệt cho nên hắn hiện tại chỉ tính là đột phá một nửa còn c ầ n lại chứa đầy một lần đan điền khí hải mới có thể chính thức đột phá đến đại tông sư c h i cảnh về phần đại tông sư cùng tông sư giữa có cái gì khác biệt h ồ n g nguyên tự nhiên cũng không biết đó là đại tông sư ba chữ này hắn cũng là từ hệ thống ban thưởng bên trong biết được rời đi lôi cổ sơn phụ cận h ồ n g nguyên mặc dù cũng không xuất ruột nhưng hắn tốc độ để ở chỗ này một ngày dù là chỉ là tùy tiện đổi đường cũng có thể vượt qua mấy trăm km xa mà từ lôi cổ sơn đến thiên sơn phiêu miệ phong ước chừng liền ba bốn n g h n km khoảng cách cho nên trước sau không đến thời gian m h ồ n g nguyên thân ảnh liền xuất hiện tại thiên sơn phụ cận lúc này khoảng cách thiên sơn đồng mố ba mươi năm một lần phản lão hoàn đồng kỳ hạn còn có một hai năm thời gian cho nên trong nguyên tắc ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo chỗ tổ chức vạn tiên đại hội còn xa không có bắt đầu phiêu m i ệ u phong bên trên coi như yên tĩnh chỉ có linh thiếu cung bản thân cựu thiên chín bộ nhân mạng ở đây chỉ có một năm một lần thu hoạch được giải dược kỳ hạn cái kêu ba mươi sáu động chủ cùng bảy mươi hai đảo đảo chủ mới có thể tụ tập ở này h ồ n g nguyên rất nhanh liền tìm được mấy cái tuần sơn linh thiếu cung đệ tử tại nhất tâm thuật trợ g ú p giới hắn tùy tiện liền biết linh thiếu cung vị trí chính xác không thể không nói linh t h i ế u cung vị trí mười phần bí ẩn bốn phía đều là dốc đứng vách núi treo leo cho dù là khinh công c h ắ c tuyệt tao thủ muốn leo lên đi vậy là muôn vàn khó khăn duy nhất ra vào thông đạo cũng tại một chỗ đức gậy vách núi hai bên ở giữa có gần rộng mười t r ư ợ n g thâm nguyên dù n g mấy cây dây sắt tương liên lấy ở giữa càng là cuồng phong gào thét nguy hiểm dị thường nếu là có người đem dây sắt chặt đứt cái k i a đương thời có thể nhảy tới đem lắc đắc không có mấy bất quá những này đối với hồng nguyên mà nói đều không phải là vấn đề lấy hắn hiện tại k i n h công tại đây vách núi treo leo giữa hành tẩu g i ố n g như đất bằng liền tính không có k i n h công l đó là từng cái leo đi lên cũng phê không là cái gì sự tỉnh rất nhanh h ồ n g nguyên liền từ một chỗ vách núi lạng yên không một tiếng động bỏ lên trên phiêu m i ệ u phong sau đó thi triển dịch dung thuật xâm nhập vào linh thử cung hắn phát hiện nhất tâm thuật cùng dịch dung thuật thật sự là tuyệt s ư ớ n g một cái thu hoạch cơ bản tin tức một cái cải tạo dị mạo hai bên kết hợp trực tiếp liền có thể không chê vào đâu được trà trộn vào bất kỳ thế lực nào nội bộ h ồ n g nguyên sở dĩ làm như vậy tự nhiên có hắn mục đích hắn muốn lạng yên không một tiếng động lấy thiên sơn đồng mỗ mà thay vào sau đó tu hú chiếm tổ c h i m khách một bên tập luyện linh thiếu cung dấu công trong thạch thất ghi chép bên trên ngàn tiêu giao phái tinh diệu võ học một bên chờ đợi ba mươi sáu động đạo chủ bảy mươi hai đảo đảo chủ cùng lý thu thủy đến đây v ề phần sau đó đương nhiên là đem những người này công lực toàn bộ thôn vệ không còn để hắn có thể n h ấ t cử đột phá đến đại t ô n g sư c h i cảnh hiện tại toàn bộ thiên long thế giới còn thừa lại cao thủ ngoại trừ hắn muốn chờ những này cũng chỉ còn lại có tảo điệu tăng tiêu phong đoàn dự cùng thiếu lâm tự những cái kia l á o hòa thượng tiêu phong cùng đoàn dự hắn không có ý định thôn vệ bọn hắn công lực tảo đ i ệ tăng là ở chỗ này hắn tùy thời có thể đi mà hắn sở dĩ lựa chọn tại linh thiếu cung chờ đợi nhưng là nhớ nhân cơ hội này đem mình thôn thiên thần quyết lần nữa hoàn thiện một cái đem hắn mới được bắt hoang lục hợp duy nã g độc tôn công tiểu vô tướng công thần chiếu kinh cùng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ toàn bộ dung nhập trong đó trừ cái đó ra hắn còn chuẩn bị đem mình chỗ biết bên trên ngàn võ học kết hợp linh thiếu cung g i ấ u công trong thạch thất ghi chép bên trên ngàn tiêu giao phái võ học đi vu tồn thanh sáng tạo ra một bộ thích hợp hắn cùng loại với cựu âm chân kinh q u y ể n hạ mới võ học hệ thống bao hàm kinh công kiến pháp đao pháp trường pháp chỉ pháp tinh thần võ học chờ nguyên bộ võ học đây hết thể đều cần đ hồng nguyên cũng không biết thời gian hai năm có đủ hay không rất nhanh ngụy trang thành một cái trẻ tuổi nữ tử hồng nguyên cơ hồ không trở ngại chút nào hành tẩu tại linh thiếu cung bên trong hướng về chỗ sâu nhất chậm rãi mà đi về phần vì sao là nữ tử không có cách linh thiếu cung cựu thiên chín bộ đệ tử tất cả đều là nữ tử hắn không có khác tuyển hạng có thể lựa chọn tin tức tốt nhưng là những nữ tử này đều bị thiên sơn đồng m ộ thu lưu đáng thương người từng cái tình như tìm hội không có cái gì lục đục với nhau nhường đường đi tại linh thiếu cung bên trong hồng nguyên ít đi rất nhiều phía p h ư c tăng thêm a chu dịch dung thuật sắc thực thần kỳ chỗ ngụy trang ngoại hình càng là giống như lúc đồng thời còn có nguyên bộ biến âm thanh chi thuật lại thêm một chút xíu diễn kỹ cơ hội không có chút nào sơ hở trong nguyên tắc đoàn dự tại ngụy trang thành đ ừ n g cho phục về sau liền hướng tịch ở chung được mười mấy năm vương ngự yên đều không nhận ra một điểm khác biệt đến có thể thấy được lợi hại trình độ chương một trăm mười bảy vế quan linh t hữu cung rất lớn đại lượng đình đài lầu các nước hồ tạ tô điểm trong đó xung quanh trên vách núi đã còn xây dựng mạng lớn trụ sở bởi vì không thể quá mức không hợp nhau cho nên hồng nguyên đi ước chừng gần nửa giờ mới đi đến tiên sơn đồng mộ chỗ ở phụ cận bất quá cũng chỉ tới mà thôi đằng sau địa phương chính là cấm địa chỉ có số rất ít người mới có tư cách đi vào tỉ như mai đến trúc cúc bốn cái từ nhỏ đã phục thị thiên sơn đồng m ộ bốn tỷ muội mà hồng nguyên châu ngụy trang cái này tuổi trẻ nữ tử tự nhiên là không có tư cách đi vào bất quá đây nhất định không làm khó được hắn đêm đó trăng sáng sao thưa một thân hắc ý hồng nguyên mượn bóng mờ l ạ g yên không một tiếng động chạy vào linh t h i ế u c u n g chỗ s â u nhất linh t h i ế u c u n g đã bình hòa mấy chục năm ngoại trừ chỗ sâu nhất thiên sơn đồng m ộ tẩm cung phụ cận địa phương khác phòng thủ mười phần thư giãn cho nên rất nhanh hồng nguyên liền đi tới đã sớm dò nghe một ngôi đại điện bên ngoài trước mặt hắn đại điện đó là thiên sơn đồng m ỗ tầm cung đại điện trước cổng chính hai cái tướng mạo cơ hồ giống như lúc thiếu nữ bưng đứng đấy chính là mai lan trúc cúc bên trong hai vị về phần cái khác hai vị đương nhiên muốn thay phiền đến dù sao ai cũng chịu không được mỗi ngày đều gác đêm a mà m tại xung quanh địa phương khác còn có từng cái tuổi trẻ nữ t ử do xét t ứ phương mỗi cái đều là một bộ người sống đường gần c h i s ắ c thật sự là phiền thức nhìn xung quanh năm bước một trạm mười bước một cương vị nghiêm mật thủ vệ hồng nguyên nhịn không được nhữ chặt lưng mày h ắ n cần lặng yên không một tiếng động lấy thiên sơn đồng mỗ mà thay vào nhiều như thế thủ vệ liền tính lấy hắn thực lực sợ cũng rất khó làm đến vô thanh vô tức đang tại hồng nguyên nhữ mày thời điểm hắn đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có cái thị nữ bưng một cái khay chậm rãi mà đến mà hắn trô đi đi phương hướng chính là thiên sơn đồng m ỗ tầm cung đây là đứa ác bia hồng nguyên ánh mắt sáng lên lập tức lách mình vào tới mấy phút sau một người dáng dấp tú lệ thiếu nữ bưng một cái khay đi tới một ngôi đại điện bên ngoài cũng không trở ngại chút nào tiến nhập trong đó ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau hắn lại chậm rãi đi ra cũng biến mất tại duy nhất một đầu ra vào trên hành lang mà ở tại túi đầu trong hai mắt một vện quỷ dị lục sắc quang mang đang tại chậm đại công c á o thành tiếp xuống đó là chậm rãi chờ chờ đợi một chỗ không người chỗ góc cua hồng nguyên nhìn phía xa không có bất kỳ biến hóa nào đại điện khóe miệng ngăn không được dâng lên ngay tại vừa rồi hán dịch dung thành cái tia đưa ăn khuya t h i ể u nữ cũng thành công lẫn vào thiên sơn đồng mộ i trong tầm cung không thể không nói đây linh thiếu cung là thật có tiền hắn đưa chén kia bữa ăn khuya cũng không phải là phổ thông thức ăn mà là một loại dược thiện chính là do trời sơn tuyết liên tụ hợp trăm năm linh c h i trăm năm dạ sơn sâm hà thủ ô đ ả n sâm hoàng kỳ chờ chút mấy chục loại chân quý dược liệu chế biến h ò thành chỉ là một bát liền giá trị ngàn lượng bạch ngân p h ả mà hầu nguyên h chỗ ngụy trang thiếu nước kia chính là mai lan trúc cúc tứ đại thiếp thân thị nữ bên trong lão đại mai kiếm đây cũng là hắn có thể nhẹ nhõm trà trộn vào trong tầm cung nguyên nhân mà hắn tại đem chén kia r ư ợ c thiện bưng cho thiên sơn đồng mẫu vu hành vân thị lại đột nhiên xuất thủ điểm t r ú n g đối phương huyện đạo nhưng tại đem thiên sơn đồng mỗ chế trụ về sau hắn đột nhiên quyết định không ngụy trang thành đối phương vậy quá mức phiền phức hắn nhìn thấy thiên sơn đồng mỗ thực sự quá thấp bé nhìn giống như sáu bảy tuổi đứa bé đồng dạng dù là hắn thi c h i ế n súc cốt thuật cũng thay đổi không được như vậy thấp bé ngụy trang độ khó quá cao cho nên tại thôn vệ đối phương ước chừng một nửa công lực về sau hắn trực tiếp lợi dụng n h i ế p tâm thuật k h ô n g chế được đối phương hắn trực tiếp tận cư tại phía sau màn là được sáng sớm tại bọn thủ vệ thay ca thì hồng nguyên lần nữa lặng lẽ tiến nhập thiên sơn đồng mỗ tầm cung không còn có đi ra Lúc này, Khoảng cách thiên sau đó hờ nguyên liền chính thức bắt đầu bế quan hoàn thiện bắt nguồn từ thân thôn thiên thần quyết cùng hợp quy tắc tự thân sở học đại lượng võ học đầu tiên là thôn thiên thần quyết hao tốn gần hai tháng thời gian Hắn đ e mặc m dù không có để thôn thiên thần quyết sinh ra cái gì chất biến nhưng hồng nguyên có thể rõ ràng cảm ứng được theo hắn dựa theo cải tiến sau thôn thiên thần quyết vận chuyển cơ khí toàn thân hắn tế bào đều phản phát bị một lần nữa rót vào sức sống hắn làn da cũng thay đổi càng trượt càng non thân thể cũng càng vì nhẹ nhàng hữu lực tinh thần cũng càng thêm dồi dào hồng nguyên biết vậy đại biểu hắn đem có thể sống càng lâu trừ cái đó ra hắn thôn phệ hấp thu thời tiết nguyên khí tốc độ cũng tăng lên nước t r ư ờ n g một thành để hắn có thể càng nhanh để thăng thực lực sau đó là khinh công tại hao tốn hắn c h ọ n vẹn ba tháng thời gian về sau chính thức bị hắn sáng tạo ra đến hắn đem khinh công chia làm hai loại đệ nhất loại là lấy điện quang thần hành bộ làm hạnh tâm du nhập g n phong thần thối thảo thơ phi nhất vĩ độ giang thê vân tung t r ở khinh công tinh diệu bộ phận sáng chế một môn chuyên môn dùng để đi đường khinh công t u y ệ t học hắn đem mệnh danh là tuyết ảnh thi triển sau đó tốc độ nhanh đến ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy so trước đó điện quang thần hành bộ nhanh trọn vẹn ba thành sau đó hắn lại lấy lăng ba vi bộ làm hạ dung nhập loa toàn c ử u ảnh linh thử cồn du hoa kim b i ế n công trở khinh công tinh diệu bộ phận sáng chế ra một môn chuyên môn dùng để chiến đấu thân pháp loại khinh công tuyệt học hắn đem mệnh danh là huyết ảnh thi triển sau đó địch nhân nhìn thấy đem tất cả đều là hắn di động thì chỗ sinh ra huyết ảnh k i n h công sau đó đó là chiêu thức tại trải qua một tháng thời gian hồng nguyên lấy độc cô c ử u kiếm cùng thiên sơn chiết mai thủ làm h ạ tâm kết hợp các môn các phái tinh diệu chiêu thức đã sáng tạo ra một môn cơ hồ có thể phá giải bất kỳ võ học chiêu thức tuyệt học phá thiên quyết chiêu thức sau đó là cường đại lực công kích mà hắn lợi hại nhất không thể nghi ngờ là tam p â n quy nguyên khí. Hắn lấy chi làm dung nhập ngạo hàn lục quyết thiên ngoại phi tiên a tị đạo tam nao thiên sơn lục dương trưởng lục mạch thần kiếm hàng long thập bắt trưởng đấu c h u y ể n tinh di chờ công kích tính tuyệt học tinh hoa tại trọn vẹn tinh điêu tế chắc nửa năm lâu về sau mới chính thức đem sáng chế hắn đem mệnh danh là tứ tượng diệt thế quyết chương một trăm mười tám công thành mục tiêu bắt đầu hiện hồng nguyên sở dĩ tại tứ tượng diệt thế quyết bên trên hao tốn nhiều như vậy thời gian đó là bởi vì hắn cảm thấy cái này sẽ là hắn sau này thường dùng nhất võ học tứ tượng diệt thế quyết cùng chia năm thức. thức thứ nhất huyền vũ bất diệt thân đây là một thân thuý loại hình phòng ngự võ học là bình thường hộ thể cơ khí thăng Hắn ở thứ hai thanh long đoạn tiên trị một thức này là lấy lục mạch thần kiếm sinh tử phụ vô tướng kiếp chỉ nghiêm hoa chỉ cựu âm mạch cốt trào các loại cường đại chỉ pháp ám khí thủ pháp dung hợp mà thành tập chỉ lực công kích cách không điểm huyện sinh tử phụ không chế trở làm một thể k h u y ế thứ điểm là u quá luyện y lực là cao, cùng tự thân cương mắc tốc độ công không khí thân trình nhưng kích nhanh ngưng ẩn tự t ưu độ đối, điểm độ lại ấp. c thứ, thứ ba chu tức phần thiên trưởng một thức này là lấy thiên sơn lục dương trưởng hàng long thập bắt trưởng cầm long công bàn l g c trưởng đại lực kim cương trưởng thiên thủ như lai trưởng các loại cường đại trường pháp dung hợp tinh luyện m à thành phối hợp hồng nguyên cực dương cơ ư n g khí đánh ra trưởng lực cực nóng bá đạo phần thiên trừ hải thứ bốn bạch hồ tuyệt diễn đao một thức này là lấy nạo hàn lục quyết a tị đạo tam đao đầy hai môn đại công sư cấp đao pháp võ học làm căn cơ dung nhập thiếu lâm bảy mươi hai trồng tuyệt k ỹ bồ đề đao pháp n h i ê n mục đao pháp phá giới đao pháp cùng từ bi đao pháp cộng thêm hồng nguyên t ử còn thi thủy các lan g h u y ê n ngọc động cùng phiêu m i ể u phong dấu công động bên trong học được mấy trăm loại đủ loại đao kiếm chi pháp tinh hoa bộ phận cuối cùng mới tạo thành một thức này tuyệt s á t đao pháp tuyệt s á t thức tứ tựa ư ợ dị thế một thức này là lấy thiên ngoại phi tiên làm c ă n cơ dung nhập thiên địa đồng thọ cái này lấy mạng đổi mạng chiêu thức sáng tạo mà thành thi triển một chiêu này thì đem kích phát tự thân toàn bộ tiềm lực ép khô trên thân tất cả lực lượng thẳng tiến không lùi có ta vô địch chốc lát thi triển liên đại biểu hồng nguyên đã cùng đ về phần l y lực tự nhiên kinh thiên động địa khủng bố t u y ệ t luân bất quá một chiêu này còn rất không hoàn thiện hồng nguyên cũng không dám tùy tiện đến thử về phần cuối cùng cũng là đơn giản nhất một môn võ học nhưng là n h i ế p tâm thuật hồng nguyên chỉ phí phí hết bảy ngày thời gian liền đem di hồn đại pháp bên trong tinh hoa bộ phận dung nhập vào n h i ế p tâm thuật bên trong đem hiệu quả trở nên mạnh hơn mấy phần nhưng cũng liền như vậy hồng nguyên biết tinh thần loại võ học quá ít không có đại lượng tiền nhân võ học làm cơ sở dựa vào hắn chống dông sáng tạo cái kia không thể nghi ngờ l à mười phần khó khăn hắn cũng không có thời gian này cùng tinh lực chờ hắn về sau thu hoạch được càng nhiều tinh thần loại võ học về sau ở tay hoàn thiện cải tiến nhiếp tâm thuật cũng không m u ộ n lúc này hồng nguyên thực tại linh thiếu cung bên trong đã ẩn cư gần một năm thời gian mà cách hắn muốn chờ mục tiêu đến còn có một năm thời gian đối với cái này hồng nguyên cũng không nóng nảy cái gọi là tốt cơm không sợ m u ộ n hiện tại hắn tuổi thọ tăng nhiều phỏng đoán cẩn thận ít nhất có thể sống một trăm năm mươi năm trở lên hiện tại mới chỉ là hơn bốn mươi tuổi hắn có là thời gian đồng thời hắn cũng không phải ngồi không cái gì đều không làm hắn còn có kim cương bất hoại thần công cần tu luyện trừ cái đó ra thiên sơn đồng mỗ d ư ợ t i ệ n cũng đổi thành ba ngày một lần đồng thời toàn bộ tiến nhập hồng nguyên trong bụng trên chăm chén vào trong bụng tăng thêm ban đầu thôn vệ thiên sơn đồng mỗ một nửa công lực đã để hồng nguyên thể nội cương khí đoàn c h i ế m cứ gần một nửa đàn điện phạm vi đây là hắn một năm qua này vì sửa soạn công pháp võ học mà không có hảo hảo tu luyện kết quả nếu là hảo hảo tu luyện dù là không đi thôn vệ người khác công lực nhiều nhất ba năm hắn cũng có thể b ă n g vào mình đã đột phá đến đại tông sư c h i cảnh theo công pháp và võ học toàn bộ hoàn thiện hoàn thành hồng nguyên chính thức bắt đầu nghiêm túc tu luyện đứng lên từ hắn đem thôn thiên thần quyết sáng tạo ra đến đây là hắn lần đầu tiên thời gian dài như vậy bế quan tu luyện thời gian cũng dạng này lạng yên không một tiếng động nhanh trong trôi qua mà qua một tháng hai tháng về phần mục đích tự nhiên là vì để cho lý thu thủy xác định thiên sơn đồng mộ thật tiến nhập phản lão hoàn đồng kỳ hạn một cái khác mục đích nhưng là vì để cho ba mươi sáu động cùng bảy mươi hai đảo người tụ tập một chỗ tốt đem bọn hắn một mẹ hớt gọn tại hồng nguyên xem ra tiêu dao tam lão bên trong liền thiên sơn đồng mộ hắn coi như thưởng thức vô nhai tử tinh khiết một cái cặn bã nam đương nhiên không cần phải nói lý thu thủy cũng giống như thế thế mà để cho mình thân sinh nữ nhân nhận đinh xuân thu cái này nàng sư chất bối vi phụ có thể nói mười phần vô nghĩa chỉ có thiên sơn đồng mẫu không chỉ có nàng linh t i ế u cung bên trong chứa chấp đại lượng không nhà để về nữ tử nàng còn thông qua sinh tử phù khống chế ba mươi sáu động bảy mươi hai đạo đám này ác nhân để bọn hắn không còn dám tùy ý làm ác một phương đây cũng là hờ nguyên vì sao chỉ thôn phệ thiên sơn đồng mẫu một nửa công lực nguyên nhân thế mà cầm vương ngự yên một cái không biết võ công người đến uy hiếp đối phương thủ pháp hết sức quen thuộc hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy cũng không có cảm thấy có gì không ổn còn có vì để cho ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người uống máu ăn thể hắn thế mà tùy ý bắt tới một cái tiểu nữ h à i yêu cầu tất cả mọi người đều ở tại trên thân chặt một đ a o những người khác cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào mặc dù tiểu nữ h à i kia đó là bọn hắn c ử u nhân thiên sơn đồng mỗ nhưng những này có thể cũng không biết trừ cái đó ra những người này ở đây tiến vào linh thiếu cung về sau vì biết được thiên sơn đồng mỗ hạ、Lạc. còn ra tay ngược đ á i linh thiếu cung bên trong đóng giữ cựu thiên chín bộ người bởi vậy có thể thấy được những người này không có một cái tốt rất nhanh toàn bộ phiêu m i ệ u phong liền trở nên vắng lạnh đứng lên sau đó không lâu thiên sơn đồng mố liền chính thức bắt đầu trở lại lao nghi ngờ đồng ước chừng ba ngày sau một đạo vang r ộ i mà q u ỷ dị âm thanh đột nhiên vang vọng linh thiếu cung trên không sư tỷ sư m ộ i ta tính tới ngươi mấy ngày nay không sai biệt lắm liền muốn tiến vào trở lại biến chất đồng c h i cảnh cho nên đặc biệt không xa ngàn dặm chạy đến hộ pháp cho ngươi xin mời hiện thân gặp mặt sư tỷ cố nhân tới thăm còn không hiện thân gặp nhau sư tỷ sư tỷ tương đạo vô cùng quỷ dị âm thanh không ngừng vang vọng linh thiếu cung các nơi để cung bên trong đóng giữ một đ á m cựu thiên c h í n bộ đệ tử sắc mặt thống khổ têu thảm không ngừng truyền âm siêu hồn đại pháp đây lý thu thủy rốt cuộc đã đến sao mà nghe được âm thanh hồng nguyên tắc sắc mặt vui vẻ hắn đã chờ hai năm nhân vật chính rốt cuộc đăng tràng linh thiếu cung trận này vợ kịch cũng là thời điểm khai mạc Trước 119, bị tức chết、lý、Thu Thủy.、Lý、thu Thủy nếu như đã xuất như bị hiện, Hồng nếu Lý Lý Nguyên đã hồng uyên đương nhiên sẽ không để hắn sống thêm xuống dưới rất nhanh hồng uyên liền lách mình xuất hiện tại linh thiếu cung lối vào lúc này nơi đó xiềng xích cầu sớm đã đứt gãy nhưng điều này hiển nhiên không ngăn cản được lý thu thủy bước chân hắn đã phi thân vượt qua ở giữa thâm n g uyên cũng đem đóng giữ nơi đây cựu thiên c h í n bộ đệ tử toàn bộ đồ sắt không còn bất quá hắn không tiếp tục tiến một bước dự định mà là liền canh giữ ở cửa chính không ngừng thông qua truyền âm siêu hồn đại pháp bao trùn toàn bộ linh t h i cung muốn dùng cái này đem mình sư tỷ bức bách đi ra Thiên Sơn đồng mộ Vũ Hành Vân thực tiến trở chất trốn giết tới Hành mạnh hơn như Hành không chi cảnh, nàng chỉ có chạy phần, không lại biến Sơn đồng Vân nàng, nếu Vân đồng nàng căn bản cũng mộ dám Vũ Vũ vào là lực có có cửa. xuất hiện tại hồng nguyên trước mặt là một cái bề ngoài tuổi tác chỉ có chừng ba mươi tuổi thiếu phụ tướng mạo t u y ệ t mỹ dáng người t h o n thả phối hợp một thân trắng đen sen những kẽ hoa lệ quần áo thấy thế nào đều không giống như là một vị đã hơn tám mươi tuổi lao thái bà nhìn thấy đối phương về sau hồng nguyên lập tức một cái thuật thăm dò đã đánh qua tư chất thiên tiêu bên dưới thiên tri tiêu trăm năm k h ó gà theo lý thu thủy tin tức tại hồng nguyên bên thai hiện hiện hắn trong đầu lập tức vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng ngươi đụng phải tiêu g i a o tam lão một trong lý thu thủy ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một tùy ý đối phương xông vào linh thứ cung giết chết thiên sơn đồng mô vu hành vân có thể đạt được đại tông sư cấp võ học sát quyền hai ngăn cản đối phương có thể đạt được đại tông sư cấp võ học tiên tiên cơ khí quả nhiên lại có lựa chọn nghe được trong đầu t u y ề n hạng hồng nguyên ánh mắt sáng lên đồng thời không chút do dự lựa chọn cái thứ hai trước đó hắn đánh lén thiên sơn đồng m ẫ vu hành vân t h ủ đã từng dò xét đối phương tin tức thính danh vu hành vân thân phận tiêu giao phái đệ tử linh cứu cung tôn chủ tự xưng thiên sơn đồng m ẫ cảnh giới thông sư cảnh cựu trọng tư chất thiên tiêu bên dưới thiên tri tiêu trăm năm khó gà mà tại thu hoạch đối phương tin tức về sau hắn đồng dạng nghe được hệ thống nhắc nhở hắn thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn một lần kia hắn lựa chọn thôn p ệ thiên sơn đồng m ẫ một nửa công lực cũng trợ giút đối phương đánh lùi lý thu t về phần ban thưởng nhưng là một mai đại tông sư cấp năm trăm năm chú quả bất quá còn chưa tới tay hồng nguyên thấy được lý thu thủy lý thu thủy tự nhiên cũng nhìn thấy hồng nguyên bất quá lý thu thủy cũng không có trước tiên công kích mà đến mà là có chút hăng hái trên giới đánh giá hồng nguyên một phen sau đó nhẹ g i ọ n g cười nói yêu đây linh thiếu cung bên trong lúc nào lại có nam nhân ta cái kia sư tỷ rốt cuộc khai thiếu lý thu thủy đúng không sư m i n h của ngươi vô nhai tử để ta hướng ngươi v ậ n an ân ngươi ngươi gặp qua vô nhai tử hắn ở đâu nói nghe được hồng nguyên nói lý thu thủy trên mặt nụ cười trong nháy mắt n g n kết cũng trực tiếp sủ đông lật tay đó l à một trưởng vô hướng về phía hồng nguyên bên cạnh thân Mời、anh! trong nháy mắt khủng bố trưởng lực trực tiếp đem một khối hơn một triệu phương viên cự thạch đánh vỡ nát nói cho ta biết vô nhai t ử ở đâu không phải tảng đá kia đó là ngươi hạ tràng a a muốn biết vậy chỉ dùng ngươi công lực đến đổi a thô thiên nhìn s ắ c mặt có một số dữ t ậ n lý thu thủy hồng nguyên miết miệng lên theo một tiếng cười khẽ hắn tay phải trong nháy mắt nâng lên cũng bắn ra một cỗ c ư ơ n g khí bọc lấy lý thu thủy đây là bắc minh t h ầ n công a a ngươi cho rằng nó đối với ta hữu dụng sao cảm giác bọc lấy tự thân cơm khí đoản lý thu thủy đầu tiên là x ư n g sở sau đó lập tức cười lạnh thành tiếng nàng và vô nhai tử thế nhưng là phu thê đối phương sẽ nàng tiểu vô t ư ớ n g công nàng cũng biết đối phương bắc minh thần công phải biết lan g h u y ê n phúc địa bên trong bắc minh thần công cùng l a n g ba vi bộ đó là nàng lưu lại ngay tại lý thu thủy chuẩn bị dùng sức chấn vỡ bọc lấy tự thân cương khí đoàn thì nàng sát mặt đột nhiên đại biến âm thanh hoảng sợ phẫn nộ quát không đúng đây không phải bắc minh thần công ngươi đây là cái gì quỷ đồ vật ta ta công lực không đáng tiếc bất luận lý thu thủy dễ dụ như thế nào gần g é t đều không cải biến được nàng công lực bị hồng nguyên thôn vệ sự thật đồng thời nàng dễ dụ càng lợi hại công lực bị thôn vệ liền càng nhanh trước sau vẹn vẹn không đến nửa phút tung hoành giang hồ mấy chục năm lý thu thủy liền ngã ngồi trên mặt đất cái kia vốn là thanh xuân tịnh lệ khuôn mặt c ũ n g cấp tốc trở nên tuổi già sức yếu đầu đầy tóc xanh càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên hoa dâm một mảnh mà theo lý thu thủy công lực hoàn toàn biến mất hầu nguyên trong đầu lập tức liên tiếp vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được tiên thiên cương khí cùng một mai năm trăm năm chu quả ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau hầu nguyên liền đem lý thu thủy mấy chục năm công lực hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ đáng tiếc theo hắn thôn tiên thần quyết hải cần thiết công lực cũng biến thành càng nhiều. c sau đó hồng nguyên liền dẫn theo công lực hoàn toàn biến mất lý thu thủy biến mất tại bên vách núi chờ hắn lần nữa dừng thân hình đã một lần nữa trở lại thiên sơn đồng bộ trong tập cung sau đó hồng nguyên ngay trước hai người mặt lấy ra một quyển bức tranh nói do kỳ lai lịch về sau mới đem từ từ mở ra nhìn trên bức họa tuyệt mỹ nữ tử lý thu thủy sắc mặt lập tức vui vẻ cũng thần sắc tùy tiện cười to nói ha ha ha ha sư tỷ thấy không những năm này sư m i n h tâm lý trang một mực là ta một mực là ta trung pi là ngươi bại ngươi bại thiên sơn đồng mỗi sắc mặt tắt trở nên hết sức khó c o i trong miệng không ngừng lặp lại lấy hỗn đản g thiện nhân tại sao là nàng nhưng rất nhanh lý thu thủy đột nhiên nhìn thấy trên bức họa cùng nàng giữa một chút khác biệt chân dung trên mặt có l ú n đồng tiền mà nàng không có trên bức họa viên c i a nuốt rồi đen nàng cũng không có đây không phải ta không nghĩ tới không nghĩ tới vô nhai tử người yêu nhất thế mà không phải ta mà là ta tiểu mội a phát ú c p h hiện trên bức họa không phải mình lý thu thủy đột nhiên điên cuồng la to đứng lên sau đó càng là trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra mà ra nhìn thổ huyết ngã xuống đất lý thu thủy hồng nguyên lập tức lách mình xem xét đáng tiếc đã chậm hắn sinh mệnh khí tức đang tại phi tốc tiêu vong qua trong dây l á t liền biến mất hầu như không còn lý thu thủy t ố t nguyên nhân cái chết l ử a giận công tâm khó thở mà chết chương một trăm hai mươi đột phá đại tôn sư đối với sư mọi lý thu thủy chết thiên sơn đồng mộ cũng không có mừng rỡ ngược lại rất là thương cảm nàng không nghĩ tới hai người bọn họ tranh đoạt cả một đời kết quả là hắn sư đệ vô nhai tử ưa thích thế mà người thứ ba giờ khắc này thiên sơn đồng mô rốt cuộc tiêu tan thứ hôm nay bắt đầu nàng đem chỉ vì mình mà sống mà h ồ n g nguyên tắc cảm thấy hai người đều tranh l ệ n h hắn thấy vô nhai tử ưa thích nhưng thật ra là một cái chính hắn tưởng tượng ra đến nữ tử đó là một cái có lý thu thủy b ê ngoài n nhưng tính cách càng thiên hướng về kỳ m ộ i m ộ i lý thương hải hư hảo nhân vật h ồ n g nguyên suy đoán vô nhai tử cũng không thích tính cách cường thế người mà là ưa thích loại kia tiểu gia bích ngọc ôn tồn lễ độ nữ tử đáng tiếc bất luận là vu hành vân vẫn là lý thu thủy Tính cách đó là một cái、so、một cái thế, tử một thể thấy được tính cách sự thế. một tử thấy một trà tấn, tình tọa tìm cường không nhường người càng nhai cường Cùng các nàng cùng nhai cũng hắn nguyện tọa sơn động hơn 10 năm, cũng không phải người tìm kiếm hai người cách hai cách chỗ, khô phải hai cái cái cả có được các cảm cái đó đấu đời, đây là là là loại là kiếm ai ai so sự gì vô vô vì vì bất á o cho thủ hắn nhân. nguyên b quá những này hiện tại đều không trô í c h lợi gì hồng nguyên cũng sẽ không nói ra rất nhanh tại đem lý thu thủy mai táng tại thiên sơn chi đỉnh về sau hồng nguyên liền tiếp tục tại phiêu miệu phong t r ờ đợi đứng lên nước chừng hai ngày sau liền có đóng giữ đệ tử đến báo phiêu m i ệ u phong xung quanh xuất hiện đại lượng người trong giang hồ hư hư thực thực ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người ước trừng lại qua ba ngày tại hoàng hôn mặt trời lặn thời gian lần nữa có đệ tử đến báo nói ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người hợp thành cái gì vạn tiên liên minh chính trực hướng phiêu m i ệ u phong mà đến lúc này đã là thiên sơn đồng m ộ phản lão hoàn đồng ngày thứ tám đuổi đi báo cáo đệ tử hồng u yên thân hình lần nữa lặng yên không một tiếng động rời đi phiêu m i ệ u phong hướng đ ắ p lấy bóng đêm đánh tới ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo người mau chóng đuổi theo tối nay đó là hắn đột phá đại tông sư này ba mươi sáu động động chủ cùng bảy mươi hai đảo đảo chủ sở dĩ dám đến tiến đánh phiêu m i ệ u phong là bởi vì ô lao đại đang cấp linh thiếu cung bên trong đưa bảo vật thì trong lúc vô tình phát hiện tây hạ nhất phẩm đường cao thủ cựu dực đạo nhân chết tại trên đường núi bản thân cái này không có gì kỳ quái kỳ quái là đối phương thân chúng lưỡng kiếm mới chết mà linh thiếu cung có cái q u ý củ ngoại trừ thiên sơn đồng mỗ tự thân bên ngoài cấm chỉ giết người nhưng thiên sơn đồng mỗ muốn giết cựu dực đạo nhân chỉ cần một chiêu là được đồng thời hắn cũng không cần kiếm tăng thêm thiên sơn đồng mỗ thế mà thay đổi ngày xưa tính tình tùy tiện liền bỏ qua hành sự bất lực ô lao đại đây lập tức để hắn cho nên hắn liền suy đoán thiên sơn đồng mộ đã chết linh cứu cung cũng đổi tân chủ về phần chân thật nguyên nhân nhưng là cái k i ê u cựu d ư ợ c đạo nhân chính là lý thu thủy phái tới tìm hiểu tin tức thiên sơn đồng mộ sớm đã hạ lệnh đối với tây hạ nhất phẩm đường người không cần báo cáo càng không cần tuân thủ cung bên trong quy củ trực tiếp giết thế là được bất quá những n à y ô lão đại cũng không chính biết càng không thể ngăn cản hắn tùy ý suy đoán cho nên hắn cũng lập tức triệu tập ba mươi sáu động chủ cùng bảy mươi hai đạo đạo chủ tụ tập phiêu miệu phong dưới chuẩn bị phản phái thiên sơn đồng mộ rất nhanh r ờ i đi phiêu m i ể u phong không lâu hồng nguyên liền nghe đến từng đợt hò hét tầm ý tiếng hò hét từ âm thanh bên trên p h ả n đoán nhân số sợ là chừng bên trên ngàn c h i chúng cái này cũng bình thường dù sao ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo chung vào một chỗ chừng một trăm linh tám cái thế lực dù làm ỗ i cái thế lực chỉ mười người người kia đếm cũng vượt qua ngàn người bất quá bởi vì hồng nguyên can thiệp tiểu phong không có bị tiêu viễn sơn v u hám giết chết mình cha mẹ nuôi cùng ân sư huyền khổ càng không có tại tụ hiển trang giết lung tung vô tội cho nên thiếu lâm cũng không có dự định tổ chức đại hội võ lâm đối phó kiều phong mà hư trúc cũng không có xuống núi phát ra anh hùng tiếp càng không có đang run run sơn phá giải cái k i a đã vô dụng chân lung vắng cờ cho nên cũng không có xuất hiện tại này tiên sơn phiêu m i ệ u phong phụ cận đồng dạng mộ dung phục đã chết tự nhiên cũng không có xuất hiện tại vạn tiên trên đại hội mộ dung phục không có tới vương ngự yên cùng liếm cầu đoàn dự tự nhiên cũng không có tới bất quá một người khác danh hào tiếng tâm nhân vật ngược lại là đến k i ế m thần chắc bất phàm một cái ra trận bức cách mười phần nhưng thực lực sao rất nhanh lách mình ở giữa hầu nguyên liền thấy cái tia trong đêm tối bốn phía nhốn náo đầu người keng ngươi đụng phải đến đây tiến đánh phiêu m i ệ n phong linh thứu cung ba mươi sáu động bảy mươi hai đảo còn m a ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một bỏ mặc đối phương leo lên phiêu m i ệ u phong đánh vào linh thứ cung có thể đạt được tông sư cấp bảo vật từ kim tơ lụa nhuyễn giáp hai đánh lui còn m a có thể đạt được đại tông sư cấp bảo vật tiểu hạ long tước đ à o ân tiểu hạ long tước không phải là nhìn thấy cái thứ hai tuyển hạ n g bảo vật hồng nguyên ánh mắt sáng lên huyền thiết trọng kiếm đối với hắn cơ bản đã vô dụng hắn đã đem chi trôn ở một chỗ ít hai lui tới sơn cốc bên trong cũng tại bên cạnh khắc xuống độc cô k i u kiếm chiêu thức cùng tâm pháp mà đối đãi người hữu duyên hiện tại rốt cuộc lại sẽ có mới binh khí đối mặt hệ thống cấp ra tuyển hạng hồng nguyên tự nhiên không chút do dự lựa chọn hạng thứ hai sau đó hắn trực tiếp lách mình s á t nhập vào trước mặt một đám yêu ma quỷ quái bên trong địch tập a giết hắn hắn tại đây trong n g á y mắt đen kỵ sơn lâm bên trong lập tức vang lên vô số tiếng giống giận dữ tiếng kêu thảm thiết tiếng hò hét ba mươi sáu động bảy mươi hai đào thêm đứng lên t r ư ờ n g hơn nghìn người nhưng người nào cũng chỉ huy bất động trực tiếp loạn thành một bảy từng người tự chiến phần lớn người thậm chí ngay cả địch nhân có mấy cái ở đâu vừa dài cái dạng gì cái gì cũng không biết hồng nguyên cũng mặc kệ những n à y hắn thân ảnh như quỷ mị không ngừng trong đám người chăn trở xê dịch những nơi đi qua càng là không một người sống hoặc là bị từng đạo thanh long đoạn thiên chỉ xuyên thủng đầu lâu hoặc là bị hắn hút sạch công lực sau bóp nát cổ dù sao đám người này thực lực cao thấp không đều trên lệ cực lớn phần lớn cũng chỉ là hậu thiên đ ỉ n h phong hoặc sơ nhập tiên thiên tri cảnh phổ thông giang hồ hào thủ hồng nguyên căn bản t r ư ớ n g mắt bọn hắn cái kia hôn t ạ p công lực đương nhiên trong đó cũng có mấy cái thực lực không tệ t h như an độc chủ ô lao đại huyền h o à n tử trương đại phu đoan n g c nguyên tăng thổ công chờ hơn hai mươi người thực lực đều đều đạt đến ti Vẫn có không ú t đầy đủ hắn đem đan đem biết n chừng khí hải chứa đầy ước đầy m lúc l qua bao lâu khi nơi xa chân trời hiện ra một tia màu trắng mặt thì h ồ nguyên n g đột nhiên gầm thép một tiếng khủng bố c ư ơ n g khí trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra đem hắn dưới thân hai người ôm hết đại thụ trực tiếp chặn ngang chấn đoạn ha ha ha đại tông sư đây chính là đại tông sư sao cứ nhiên là c ư ơ n g khí hóa lỏng c h ư một trăm hai mươi mốt cường hãn đại tông sư phiêu m i ể u phong bên ngoài sơn lâm bên trong hồng nguyên đầu tiên là trải qua một phút thời gian đem còn dư lại trên người mười nơi đại huyện toàn bộ có thông. thông phản phất đưa tới cái gì phản ứng dây chuyển một trăm linh tám đại h u y ệ t kỳ kinh bắt mạch thập nhị chính kinh nội gần giấu vô tận cơm khí cấp tốc mãnh liệt mà ra bắt đầu ở trong cơ thể hắn cực tốc vận chuyển lên đến không lâu sau đó hắn tất cả cơ ư n g khí bắt đầu hướng về đan đ i ể n khí hải bên trong hội tụ mà đi đây chính là so với hắn đan đ i ể n khí hải lớn nhất dung lượng còn muốn thêm ra hơn gấp mười lần lượng lớn cơ ư n g khí thật muốn toàn bộ sông vào đan đ i ể n khí hải nhất định sẽ đem hắn đan đ i ể n no bạo không thể bất quá hầu nguyên lo lắng rõ ràng là dư thừa cái kế lượng lớn cơ ư n g khí đang tràn vào đan đ i ể n về sau lập tức hóa thành một cái cơ ư khí vòng xoáy một bên cực tốc chuyển động một bên không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ áp xúc mà theo chuyển động áp xúc lúc đầu hiện lên trạng thái khí cơ khí từ từ bắt đầu vụ hóa không biết qua bao lâu, những cái kia vụ hóa cơ ư n g khí từ từ ngưng tụ thành một dọn thể l ỏ n g cơ ư n g khí nhưng cứ như vậy một dọn thể l ỏ n g cơ ư n g khí thế mà liền tiêu hao hắn toàn thân một phần trăm cơ ư n g khí tổng lượng mà theo cái kia một dọn thể l ỏ n g cơ ư n g khí chính thức thành hình hồng nguyên thể nội cơ ư n g khí vòng xoáy vận chuyển tốc độ lập tức trở nên nhanh hơn sau đó không lâu dọn thứ hai dọn thứ ba dọn dọn thể l ỏ n g cơ ư n g khí cấp tốc ngưng tụ thành hình không biết qua bao lâu hồng nguyên toàn thân cái kia s ô i trào cơ khí toàn bộ bị chuyển hóa làm thể lòng mà hắn toàn thân kinh mạch luyện đạo đã trở nên trống rỗng chỉ có trong đan điển nhiều hơn trăm dọn thể lòng cơ khí tạo thành một cái lớn chừng một cái đang không ngừng bản thân xoay tròn hai màu đen trắng hình cầu sau đó viên kia từ thể lỏng cương khí ngưng tụ thành hình hai màu đen trắng hình cầu đột nhiên phân tán bốn phía r a tại hắn toàn thân kỳ kinh bắt mạch thập nhị chính kinh một trăm linh tám đại huyệt giữa nhanh chóng chạy xuôi thể lỏng cương khí những nơi đi qua hắn kinh mạch cùng huyệt đạo toàn bộ bị mở rộng ra cố ngũ tạng độc phủ gân cốt huyết nhục trở tắc toàn bộ được cường hóa rất nhiều cũng tràn đầy vô tận sức sống loại kia toàn thân sảng khoái cảm giác như là nữ nhân ôn nu hương để hầu nguyên nhịn không được say mê trong đó không muốn tỉnh lại đáng tiếc loại kia sảng khoái cảm giác đến nhanh đi cũng sau đó có một số vẫn chưa thỏa mãn hồng nguyên tùy theo chậm rãi mở hai mắt ra đại tông sư đây chính là đại tông sư sao cơ ư n g khí hóa lỏng thoát thai hoa cốt đã hóa lỏng vậy liền không thể gọi là cơ ư n g khí vậy liền xưng là chân nguyên a cảm giác đan điền khí hải bên trong đã rút nhỏ hơn phân nửa thể lòng cơ ư n g khí cầu hồng nguyên hơi chút suy nghĩ quyết định đem gọi là chân nguyên sau đó hắn tâm niệm vừa động một màn ánh sáng lập tức hiện lên ở hắn trong mắt siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống t í n h danh hồng nguyên cảnh giới đại tông sư cảnh nhất trọng có thể ẩn tàng công pháp t h ô n thiên thần quyết viên mãn một trăm hai mươi vạn một trăm hai mươi vạn kim cương bất h o ạ i thần c ô n g tầng thứ sáu bốn trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín năm mươi vạn c ả n khôn đại na di tầng thứ chín năm mươi vạn năm mươi vạn dịch tân kinh đệ c ử u trọng hai mươi năm vạn hai mươi năm vạn thánh hỏa lệnh bí quyết tầng thứ bảy hai mươi năm vạn hai mươi năm vạn võ học tứ tượng diệt thế quyết viên mãn một trăm vạn một trăm vạn phá thiên quyết viên mãn một trăm vạn một trăm vạn tuyệt ảnh viên mãn một trăm vạn một trăm vạn huyết ảnh viên mãn năm mươi vạn năm mươi vạn, vạn. nhiếp tâm u ậ t viên mãn bảy mươi vạn bảy mươi vạn tiên thiên cơ ư n g khí tinh thông m ộ ư ơ i hai nghìn bốn trăm năm mươi ba hai mươi tư chất siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một kỹ năng do xét đại tông sư cấp bảo vật thiếu lâm đại hoàn đan g một đợi rút ra đại tông sư cấp bảo vật năm trăm năm chu quả một đợi rút ra đại tông sư cấp bảo vật tiểu hạ long tức năm một đợi rút ra thiên thiên cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tụ cao ba đợi rút ra quả nhiên đạt đến đại tông sư c h i cảnh cũng không biết người đại tông sư này c h i cảnh đằng sau làm như thế nào tu luyện không ngừng ra tăng chân nguyên số lượng sao nhìn bảng bên trên mình cảnh giới quả nhiên biến thành đại tông sư hồng nguyên vật gật đầu nhưng sau đó lại có chút nghi hoặc tự nói lên tiếng hắn thu hoạch được phẩm giai cao nhất công pháp chính là bát nhã pô lô vô tướng thần công cùng hấp công đại pháp phẩm giai đều tại trung phẩm đại tông sư cấp bên dưới đó là bắc minh thần công thiên trường địa cựu không già trường xuân công tiểu vô tướng công đây ba đại tiêu giao phái thần công phẩm giai đều tại hạ phẩm đại tông sư cấp đáng tiếc những công pháp này bên trong đều không có ghi chép đại tông sư c h i cảnh các trọng c h i ở giữa khác nhau tất cả đều là như thế nào ngưng luyện cùng tích lũy công lực phương pháp cho nên hầu nguyên suy đoán đại tông sư tri cảnh hẳn là không ngừng ngưng luyện tích lũy chân nguyên quá trình v ề phần cần tích lũy bao nhiêu chân nguyên mới có thể đột phá đến đại tông sư cấp nhị trọng vậy chỉ có thể dựa vào hắn mình đi tìm tòi theo s á t trời dần sáng hồng nguyên cũng một lần nữa trở lại phiêu m i ệ u phong linh thứ cung hiện tại toàn bộ thiên long thế giới cao thủ đã không có mấy cái có thể vào hắn mắt càng là chỉ có tảo địa tăng một cái hắn cũng không v ộ i mà đi tìm đối phương đây linh thứ cung tốt bao nhiêu có ăn có uống còn có đại lượng linh dược cung cấp hắn phục d ụ n g cho nên hắn chuẩn bị trước tiên ở nơi này làm quen một chút đại tông sư cảnh chỗ kỳ lạ thuận tiện đem tiên thiên cương khí dung nhập vào hắn huyền vũ bất diệt thân bên trong cũng đem kim cương b ba ngày sau thiên sơn một tòa vô danh sơn phong chi đ ỉ n h hồng nguyên nhìn trước mặt bị mình một t r ư ờ n g đánh ra hố to lâm vào thật lâu trầm ặ c ba ngày đi qua hắn đã thành công đem tiên thiên cương khí dung nhập vào huyền vũ bất diệt thân một chiêu này bên trong sau đó hắn liền đến ở đây bắt đầu thử nghiệm từ đại tông sư c h â n nguyên chỗ thôi động võ học chiêu thức đến cùng có bao nhiêu lợi hại theo hắn đối dưới chân mặt đất đánh ra một cái chu tức phần thiên trưởng một cái t r ư ờ n g phương viên năm trượng kích cỡ thân cũng có nửa trượng hố to liền hiện lên ở hắn trước mắt mà một chiêu này hắn chỉ vận dụng một dọn trân nguyên nhắc tới cũng là thần kỳ hồng nguyên thể nội hắc bạch chân nguyên cầu nếu như muốn tiếp tục biến lớn tắc muôn vàn khó khăn dù sao vận công tu luyện c h ọ n vẹn ba ngày hắn cơ hồ không có cảm giác với bản thân chân nguyên có cái gì để thăng nhưng khi hắn tiêu hao trong đó chân nguyên thì hắn lại sẽ nhanh chóng khôi phục lại nguyên dạng hắn cũng xem không hiểu trong đó nguyên lý rất nhanh sau khi hết khiếp sợ hồng nguyên tiếp tục bắt đầu thử nghiệm hắn cái khác chiêu thức uy lực thanh long đoạn thiên chỉ, bạch hổ tuyệt diệt đao khinh công tuyệt ảnh cùng huyết ảnh thằng đến đan điện khí hải bên trong chân nguyên hao hết hắn mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn công trường đao long tước biến sau đó thời kỳ hồng nguyên tắc bắt đầu nghiêm túc tu luyện đứng lên hắn muốn thử một chút trong cơ thể hắn gia tăng một dọn chân nguyên đại khái cần bao nhiêu thời gian mà đây một thử đó là c h ọ n vẹn một tháng thời gian không sai đang cực khổ tu luyện c h ọ n vẹn một tháng sau hắn đang điền khí hải bên trong chân nguyên mới từ một trăm tích gia tăng đến một trăm linh một tích mà muốn đột phá đến đại tông sư cảnh nhị trọng hồng nguyên đoán chừng hắn chân nguyên lượng ít nhất cũng phải đạt đến hai trăm tích trở lên cái tiêu đem cần hắn vất vả tu luyện một trăm tháng cũng chính là vượt qua tám năm thời gian chương một trăm hai mươi hai bên trên thiếu lâm thấy hư trúc hồng nguyên đan đ i ể n khí hải bên trong mới tăng lên một d ọ t chân nguyên lượng nhưng phải biết tại linh thiếu cung một tháng này hắn nhưng là cách mỗi ba ngày liền sẽ phục d ụ n g một bát giá trị ngàn lượng dược thiện nếu là không có dược thiện thời gian này sợ là đến gấp bội mới được mà đây là bởi vì hắn chỗ vận chuyển thôn thiên thần quyết thập phần cường đại đã đạt đến thượng phẩm đại tông sư cấp nếu là đội thành yếu một ít c ô n g pháp thời gian này có lẽ còn phải lại gấp bội thậm chí lật mấy lần quả nhiên muốn đạt đến phương thế giới này cực hạn từ đó phá giới phi thăng xác thực rất khó a cảm giác mình đan điện khí hải bên trong cái kia cơ hồ nhìn không ra biến hóa âm dương chân nguyên đoàn hồng nguyên nhịn không được nhẹ giọng cảm thán lên tiếng hắn cũng biết vì sao sẽ như thế chi chậm không gì khác thiên địa nguyên khí nồng độ vấn đề nếu là hiện tại hắn còn đang cởi ngạo giang hồ thế giới bên trong cái kia gia tăng một giọt chân nguyên chỗ hao phí thời gian sợ là đến lấy năm làm đơn vị mà nếu là hắn tiến vào một cái thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm thế giới cái kia có lẽ ba năm ngày liền có thể gia tăng một giọt chân nguyên tư duy phát tán sau một hồi lấy lại tinh thần hồng nguyên nhịn không được nhìn về phía mình bạn phía dưới còn không có rút ra hai kiện đại tông sư cấp bảo vật xem ra là thời điểm phục dụng các ngươi nơi đó theo từng đạo thanh thúy nhấm nuốt âm thanh cung nuốt âm thanh cả một cái chu quả rất nhanh liền tiến nhập hồng nguyên trong bụng sau đó từng dòng nước ấm cấp tốc từ hắn dạ dày lan tràn ra hướng về toàn thân du đã mà đi hờ nguyên n g lập tức vận chuyển lên thôn thiên thần quyết bắt đầu kiểm chế cái kia bốn phía tán loạn nhiệt lưu đem toàn bộ hướng hắn đan điền khí hải bên trong hội tụ mà đi mà theo những cái kia nhiệt lưu tràn vào đan điền khí hải g i ọ t g i ọ t chân nguyên cấp tốc ngưng k ế t thành hình nước chừng một phút về sau theo cuối cùng một dòng nước nóng bị hờ nguyên n g thôn vệ luyện hóa hắn cũng chậm rãi mở hai mắt ra hai mươi tích chân nguyên không hổ là đại tông sư cấp bảo vật thử lại lần nữa thiếu lâm đại h o à n đan rất nhanh một mai lớn chừng một cái t ạ n ra dị hương đan dược t ừ n g dòng nước cấm lần nữa từ hắn dạ dày lan tràn ra hướng về toàn thân du đã mà đi hầu nguyên lần nữa vận chuyển lên thôn thiên thần quyết bắt đầu cấp tốc luyện hóa lên những cái k i a nhiệt lưu mà hắn đan đ i ể n khí hải bên trong cũng theo đó nhanh chóng ngưng tụ ra dọn dọn chân nguyên đến lại lạ ước chừng một phút về sau hắn đan đ i ể n khí hải bên trong lần nữa tăng lên hai mươi lăm tích chân nguyên nếu như dựa vào hắn mình tu luyện dù là mỗi ngày đều phục d ụ n g dự thiện n ư ơ n g tụ ra một d ọ t chân nguyên ít nhất cũng phải nửa tháng trở lên thời gian nhưng này hiển nhiên không quá hiện thực không phải linh t h i ế u cung không có tiền mà là có tiền cũng mua không được nhiều như vậy chân quý d ư liệu còn kém năm mươi tư tích chân nguyên muốn đi thiếu lâm một chuyến sao lấy trong nguyên tắc tảo địa tăng bị kiểu phong một trưởng đánh lui chiến tích đến xem hắn hiển nhiên còn không có đột phá đến đại tông sư c h i cảnh liền tính ta đem công lực n ố t t r ọ n sợ là tối đa cũng liền ra tăng mấy dọn chân nguyên mà thôi hạt cắt trong sa mạc luyện công mật thất bên trong h ồ nguyên n g cảm giác đan điển khí hải bên trong đã lớn một vòng lớn âm dương chân nguyên đoàn không ngừng tự hỏi nên như thế nào nhanh chóng gia tăng hắn chân nguyên số lượng mà hắn đầu tiên bài trừ đó là tạo địa tăng tiếp tục d ư ợ c thiện cũng không thực tế về phần trực tiếp bế quan tu luyện bốn năm năm cái kia càng là không có khả năng trừ phi thật bị bất đắc dĩ suy nghĩ rất lâu h ồ nguyên n g đột nhiên nghĩ đến mình hệ thống đi qua hắn nhiều năm như vậy tìm tòi hắn đã sửa soạn ra hệ thống xuất hiện siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn mấy loại khả năng một là cải biến thế giới chỉnh thể đi hướng tỷ như vốn nên chia năm xẻ bảy thế giới tại hắn ảnh hưởng d ư ớ i trở nên nhất thống lại hoặc là vốn nên nhất thống thế giới bởi vì hắn mà trở nên chia năm xẻ bảy mà tại đây thiên long bắt bộ thế giới bên trong hắn còn có thật nhiều sự tình có thể làm hắn còn không có gặp qua hư trúc cùng cầm đầu đại ca huyền tử còn có đoàn chính t h u ầ n một đám nữ nhi cùng đoàn dự giữa ân ái tình cựu cùng đoàn dự thân phận chân thật cũng không có bại lộ thậm chí toàn bộ đại tống vận mệnh hắn đều có thể ảnh hưởng mà những này hẳn là đều có thể thu hoạch được siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn nếu là có thể lại từ bên trong thu hoạch được hai cái đại tông sư cấp linh quà đáng dược cái kia đem giảm bớt hắn mấy năm khổ công Nghĩ đến đây, hồng nguyên lập tức đứng dậy rời đi linh thứ cung trực tiếp không từ mà biệt mà hắn cái thứ nhất mục đích chính là thiếu lâm vẹn vẹn hai ngày thời gian hồng nguyên liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại ở ngoài mấy ngàn dặm thiếu lâm tự trước cổng chính sau đó hắn cứ như vậy nên ngang đi vào ven đường đụng phải tất cả thiếu lâm tăng nhân đều coi thường hắn tồn tại phản p h ấ t hắn ẩn thân đồng dạng hồng nguyên đương nhiên không có khả năng ẩn thân mà sở dĩ sẽ như thế là bởi vì hắn bên ngoài thân không giờ khắc nào không tại tản ra một cố vô hình ba động đem tất cả nhìn thấy hắn người đều cho thôi miên đây chỉ là hắn đối với n i ế p tâm thuật một loại đơn giản ứng dụng đối với tu vi thấp hắn rất nhiều người hắn là đại tôn g sư vậy cái này loại thôi miên cũng chỉ đối với tiên thiên c h i cảnh người hữu dụng tôn g sư liền có thể miễn dịch loại ảnh hưởng này bất quá cũng đủ toàn bộ thiếu lâm tôn g sư cũng liền đôi tay số lượng chờ đụng phải lại đơn độc thi triển nhất tâm thuật chính là hồng nguyên bước nhanh hành tẩu tại trong thiếu lâm tự mục đích minh sắc hướng về một cái phương hướng mà đi bất quá nơi đó cũng không phải là tàng kinh c á t mà là thiếu lâm vườn rau xanh sở dĩ tiến về nơi đó là bởi vì hư trúc cái thế giới này tri tử là ở chỗ này trồng rau rất nhanh một cái tướng mạo xấu xí tướng mạo đần độn thanh niên hòa thượng liền tiến vào hồng nguyên trong mắt hắn lập tức một cái thuật thăm dò đã đánh qua thính danh hư trúc thân phận thiếu lâm vương trượng huyền tử cùng diệp nhị nương c h i tử thiếu lâm phổ thông đệ tử cảnh giới hậu thiên võ giả cảnh lục trọng tư chất trung đẳng trung thượng c h i tư trong trăm không có một k e n ngươi đụng phải thế giới c h i tử một trong hư trúc ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một đẩy loạn trở lại đang để hư trúc một lần nữa đi đến mạng hắn bên trong nên đi đường có thể đạt được đại tông sư cấp võ học thiên ý tứ tượng quyết hai không cùng để ý tới để hắn vô ư vô lự tại trong thiếu lâm tự cho đến sống quãng đời còn、lại. có thể đạt được đại tông sư cấp võ học không hiểu kiếm pháp chương một trăm hai mươi ba vạch trần hư trúc thân phận quả nhiên xuất hiện lựa chọn đáng tiếc không phải linh quả cùng đ a n dược n g h e trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên có một số thất vọng tự nói lên tiếng sau đó hắn đình chỉ thi triển thuật thôi miên hiện thân tại đang bể bộn lục tại vườn rau xanh bên trong hư trúc trước mặt lúc này đã tiến vào tháng sáu chính là cỏ dại rậm rạp thời điểm có một số đần độn hư trúc đang nghiêm túc tại vườn rau bên trong n ổ cỏ tiểu hòa, hòa thượng có thể xin chén nước uống a a a vị thí chủ này xin chờ một chút tiểu tăng cái này đi lấy nước đang tại vườn r a u nhổ có hư trúc bị một bên đột nhiên vang lên âm thanh giật này mình thấy rõ là cái trẻ tuổi tuấn lãng công tử về sau vội vàng đi một cái phật lễ quay người bước nhanh hướng về cách đó không xa một cái cái hũ đi đến hoàn toàn mặc kệ hồng nguyên l à n h ư thế nào đi tới nơi này thiếu lâm hậu viện quả nhiên đ ầ n lộn bất quá ngược lại là cái tu phật hạt giống tốt nhìn không có chút nào lòng đề phòng hư trúc hồng nguyên nhẹ nhàng lắc đầu trong lòng đã có lựa chọn bất quá hắn hay là chuẩn bị nghe một chút hư trúc mình ý tứ đối với hắn mà nói thiên ý tứ t ự quyết cùng không hiểu kiếm pháp đều rất không tệ uy lực hẳn là đều đạt đến đại tông vị t h í chủ nhất à y mời uống nước. n h là hư trúc tiếp nhận cái chết không lần nữa đi cái phật lễ nói nhìn đối phương muốn đi hư t r ớ c làm gì như thế nóng vội ta uống ngươi nước tự nhiên không thể uống chùa dạng này ta cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất ta chuyển cho ngươi một thân cường đại công lực cũng để ngươi trở thành một phương đại thế lực tri chủ thứ hai ta tại đây trong t i ế u lâm tự cho ngươi tìm phật pháp cao thâm s ư phụ mặc dù trong lòng đã xác định hư trúc hai cái đều sẽ không chọn nhưng h ồ n g nguyên vẫn là quyết định thử một chút không thể không có có thể thí chủ hào ý tiểu tăng tâm lĩnh chỉ là một bát nước mà thôi tiểu tăng không cần bất kỳ hồi báo tiểu tăng chính là đệ tử tiểu lâm sao có thể tu tập phái khác võ công với lại tiểu tăng đã có sư phụ tại sao có thể lại bái người khác làm thấy a a ngươi đây tiểu hòa thượng thật đúng là có thú ta cho lựa chọn đó là bao nhiêu người nằm mơ đều cầu không đến đại cơ duyên không không nghĩ tới ngươi thế h được. Được, ngươi cũng Cũng liền ngươi ngươi giúp tới một một ta tìm tới t cái đổi cái, được. được, mà vậy ân sinh phụ thân, như thế nào? thí â n như nào? Ấn. thế h t chủ chớ nói chi cười tiểu tăng thở nhỏ tại thiếu lâm lớn lên đã qua hơn hai mươi năm bọn hắn nếu là thật muốn tìm ta đã sớm đến tìm làm sao có thể có thể đợi được hôm nay nghe được h ồ n g nguyên thế mà quyết định giúp hắn tìm tới thân sinh phụ t h â n hư trúc cái kia đần độn biểu lộ trong nháy mắt v ư n g tụ sau đó vừa khổ cười lắc lắc đầu nói nhưng nếu như bọn hắn cũng không biết ngươi ở chỗ này đây nhìn nhất thời không nói gì hư trúc hầu nguyên lần nữa mở miệng nói xem ra ngươi là rất nhớ bọn hắn tìm tới ngươi đi thôi ta dẫn ngươi đi thấy một người dứt lời hắn cũng không đợi hư trúc phản ứng trực tiếp nắm lấy đối phương hướng huyền từ thiện viện bay đi hai năm qua đi huyền từ vẫn là thiếu lâm phương trượng lâm vào ôn nhu hương tiểu phong cũng không có tới tìm hắn phiền phức về phần tiêu viễn sơn công lực hoàn toàn biến mất hắn căn bản bất lực lại tìm huyền từ báo thủ nhưng đây chỉ là nhất thời phụ nữ mối thủ không đội trời chung mặc dù kẻ cầm đầu mộ dung bác đã bị tiểu phong tự tay giết chết nhưng năm đó nhạn môn quan bên ngoài còn thừa những người kia tiểu phong sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa bất quá những này đều cùng hồng huyền không quan hệ rất nhanh thật sự là không nghĩ tới hữu tâm trồng hoa hoa không phát vô tâm cắm liễu liễu xanh um nhanh như vậy liền thu hoạch được một mai đại hoàn đan ngay trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở hồng y ê n trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vẻ vui mừng sau đó hắn không chút do dự lựa chọn cái thứ hai cũng trực tiếp cởi xuống hư trúc trên thân t ă n g bảo đem phía sau lưng lộ tại huyền từ trước mặt khi huyền từ nhìn thấy hư trúc phía sau lưng bên trên hương xẹo thì trên mặt vẻ khiếp sợ đều nhanh tràn ra tới hắn không nghĩ tới mình n h i tử thế mà một mực sống ở mình dưới mí mắt đồng thời dài đến hơn hai mươi năm sau đó phụ tử nhận nhau đương nhiên không cần phải nói nhưng khi hư trúc hỏi mình mẫu thân là ai thì huyền từ trên mặt nụ cười lập tức biến mất không còn tam tích nhất thời không biết nên trả lời như thế nào a nhìn sắc mặt thống khổ huyền tử hồng nguyên khép cười một tiếng sau đó chậm rãi mở miệng nói huyền tử đã làm sai chuyện liền muốn nhận trình thư trúc tiểu hòa thượng cha ngươi không dám nói vậy liền từ ta cho ngươi biết n g ư ơ i mẫu thân đó là s ú danh chiêu lấy trong tứ đại ác nhân bài danh thứ hai diệp nhị nương hắn những năm này làm qua cái gì nghĩ đến ngươi hẳn là có chấu nghe thấy a hàng năm đều có trên trăm cái hài nhi mệnh tang mẫu thân ngươi tri thủ trọn vẹn hơn hai mươi năm vượt qua hai nghìn cái hài nhi bị mẫu thân ngươi giết chết mà hết thẻ này ngươi phụ thân đều rõ ràng nhưng hắn vì mình danh dự địa vị đối với mẹ ngươi hành động thờ、ơ. về phần mẫu thân ngươi hiện tại ở đâu nàng đã bị ta tự tay giết chết tại vạn kiếp g ố c đây đây cái này sao có thể cha ngươi nói cho đây không phải thật hắn là đang lừa ta đúng hay không cha ngươi nói cho ta biết nói cho ta biết nghe được hồng nguyên g i ả n g thuật hư trúc trên mặt nụ cười đồng d ạ n g biến mất không còn t â m tích một mặt khiếp sợ nhìn huyền t ử hy vọng hắn nghe được tất cả đều không phải là thật đáng tiếc huyền t ử tiếp xuống nói trực tiếp để hư trúc như rơi vào hầm băng vị này hồng tiên sinh nói tới đều là thật ta ta ta có lỗi với các ngươi hai mẹ con tự gây n h i ệ n không thể sống n g u cùng lần trước khác biệt hắn lần này không có che che lấp lấp trực tiếp nên ngang đi vào bên ngoài một đám hộ viện võ tăng không nhìn thẳng hắn tồn tại mà tại hồng nguyên lần nữa bước vào trong tàng kinh c á t thì một cái cầm cây t r ổ i hôi bảo lao tăng lập tức ánh vào hắn mí mắt thính danh không nhưng thân phận thiếu lâm tàng kinh c á t tạo điệu tăng thiếu lâm hộ tự cao tăng mười ba tuyệt thần tăng cảnh giới n ử a bước đại tôn g sư tư chất thiên tiêu giữa bầu trời chi tiêu năm trăm năm vừa ra chương một trăm hai mươi b ố lần đầu nghe thấy võ vương tại hồng nguyên dọ xét đến tạo điệu tăng tin tức thì hắn trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k e n ngươi đụng phải thế giới này chiến lược trần nhà tạo đ i ệ tăng ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên giới lựa chọn một tới cùng ngồi đ à m đạo cộng tham võ học c h â n lý có thể đạt được đại tông sư cấp võ học bất diệt kim tân h hai văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị đánh bại tàu điệu tăng trở thành mới chiến lược trần nhà có thể đạt được võ vương cấp công pháp thái huyền kinh võ vương thái huyền kinh nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên lần đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ sau đó hắn lập tức không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng đây chính là võ vương cấp công pháp đối với hắn nhất định có tác dụng lớn mà tại hắn làm ra lựa chọn thì trước mặt hắn tàu đ i ệ tăng đã mở miệm hướng hắn hỏi thăm về mộ dung bác hạ lạ vị thí chủ này ngươi lại tới không biết vị nào bị ngươi mang theo thí chủ hiện tại nơi nào đối mặt tào điệu tăng hỏi thăm hồng nguyên không có trả lời mà là tự giới thiệu mình bản tọa hồng nguyên gặp qua không nhưng đại sư ân thí chủ thế mà biết lao tăng tục danh nghe được hồng nguyên thế mà biết hắn thân phận tào điệu tăng sắc mặt cứng lại nhưng rất nhanh liền khôi phục lại đến hắn hiện tại cảnh giới cùng tuổi tác đã không quan trọng bạo không bại lộ thân phận thí chủ vẫn chưa trả lời lao tăng nói không biết ngươi đem vị k i a mộ dung bắc tiên sinh đưa đến nơi nào đi tào điệu tăng lần nữa truy vấn đây chính là hắn sớm đặt trước đồ đệ còn có một cái khác cũng đã hơn hai năm chưa từng xuất hiện đại sư đã muốn biết vậy ta liền nói cho đại sư mộ dung bắc năm đó đã làm sai chuyện từ đó hại chết một vị vô tội mẫu thân cái gọi là một mạng chống đỡ một mạng hắn đã bị ta phế bỏ võ công giao cho khổ chủ a di đà phật thiện h a y thiện h a y nghe được hồng nguyên nói t à o điệu tăng sắc mặt cứng lại mặt lộ vẻ bi thiết nói một tiếng phật hiệu hơn hai năm đi qua mộ dung bắc đều không có lại xuất hiện kết quả của nó không hỏi có biết hắn cũng sớm có một chút chuẩn bị tâm lý hiện tại rốt cuộc xác nhận nhìn vẻ mặt bi thương tạo điệu tăng hồng nguyên sắc mặt lãnh đạm chất vấn làm sao đại sư là cảm thấy hắn không đáng chết sao a di đà phật phật nói bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật hoan gia nên n giải không n ê n kết nhìn liễu lo không ngừng tạo điệu tăng hồng nguyên trực tiếp hét to lên tiếng đánh dắm cái gì cầu thí phóng hạ đồ đao lập điệu thành phật ta chỉ biết là kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết làm ác vậy thì phải chết tha thứ ác nhân là diêm vương ra sự tình ta chỉ có thể phụ trách đem hắn đưa đi địa ngục thấy diêm vương n g ư ơ i ai thí chủ sát y quá nặng cùng tu hành vô ích nhìn ngươi trong lòng còn có t h i ệ n nghiệm tự lo lấy lao tăng xin lỗi không tiếp được nhìn sát khí lăng nhiên hồng nguyên tạo điệu tăng bất đắc dĩ lắc đầu quay người đi lên lầu cái gọi là lời không hợp ý không hơn nửa câu hắn không muốn tại cùng người trẻ tuổi trước mặt này lãng phí nước miếng nhưng hắn muốn đi h ồ n g nguyên cũng không dự định để hắn đi a a đại sư muốn đi nơi nào ta hôm nay đến đây chỉ có một việc cái tiết chính là so với ngươi một trận nếu như ngươi không đáp ứng vậy ta liền đốt đi ngươi đây tàng kinh c á t nghe được h ồ n g nguyên uy hiếp tạo điệu tăng chậm rãi rừng thân hình trên mặt hiện lên một tia ô nộ ngươi thí chủ làm gì như thế hùng hổ dọa người thôi thôi mời thí chủ rời bước hậu sơn miễn cho quay g i thiếu lâm thanh tịnh dứt lời tạo điệu tăng cũng không đợi hầu nguyên đáp ứng bay thẳng thân hướng về thiếu lâm hậu thân mà đi thân hình nhấp nô như một cái vạch phá thương không x ả biến qua trong dây lát liền vượt ngang mấy chục mét xa hồng nguyên lập tức đi theo chỉ là dậm trận tại chỗ giữa hắn liền xuất hiện tại tạo địa tăng sau lưng ngoài một trượng sau đó bất luận hắn như thế nào gia tốc giữa hai người khoảng cách không còn bất kỳ thay đổi nào loại này như có gai ở sau lưng cảm giác để tạo địa tăng dùng mình đây là hắn mấy chục năm qua lần đầu tiên có loại cảm giác này loại cảm giác này thật không tốt cũng rất trí mạng nhưng hắn đã đâm lao phải theo lao rất nhanh thiếu thất phía sau núi sơn một mảnh trong rừng trên đất trống tạo địa tăng rừng thân hình cùng hồng nguyên đứng đối mặt nhau s á t mặt nghiêm túc đưa tay nói thí chủ mời mời hồng nguyên trực tiếp c h ì a tay ra một mảnh lá dụng trong nháy mắt rơi vào hắn lòng bàn tay d i ế t đảo trong nháy mắt lá dụng trực tiếp hóa thành một đạo mũi tên bay thẳng tảo đ ị a tăng ngực mà đi nghiêm hoa chỉ tảo đ ị a tăng ánh mắt ngưng tụ trong tay đồng dạng hút lên một mảnh lá dụng cũng bắn thẳng đến mà ra keng hai mảnh lá dụng trong nháy mắt đụng vào nhau thế mà phát ra một đạo thanh thủy tiếng sắt thép và chạm nhưng qua trong giây lát không tảo đ i ệ tăng trô bắn ra cái kia phiến lá dụng liền được đánh nát nhìn kích xạ mà đến lá dụng tảo đ i ệ tăng biên sắc vội vàng lách mình né trá nhìn một màn này hồng nguyên ngứa mày hắn không nghĩ tới mình chỉ là tùy ý một kích đã đạt đến nửa bức đại tông sư tạo điệu tăng thế mà đều không tiếp nổi phải biết hắn chỉ dùng một phần mười tích chân nguyên lượng mà thôi nhưng hắn cũng không nghĩ một chút ban đầu hắn cương khí liền so cùng cảnh giới người ngưng luyện không chỉ gấp mười lần lấy chi ngưng luyện mà thành chân nguyên lại là cỡ nào cường đại dù là một phần mười tích cũng không phải chỉ có nửa bức đại tông sư chi cảnh tạo điệu tăng có thể ngăn cản ai hồng nguyên thở dài một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu có một số mất hết cả hứng tiện tay đánh ra một trường sau đó trực tiếp quay người hướng thiếu thất ngoài núi mà đi đối phương ngay cả hắn tùy ý một k í c h cũng đỡ không nổi đã để hắn đã mất đi tiếp tục giao đấu tâm tư mà cái kia một trường trực tiếp sát tạo đ ị a tăng thân thể bay vụt mà qua đem sau lưng vài cây thô to cây phong trực tiếp chặn ngang đập nát về phần tạo đ ị a tăng tự thân cũng bị trường phong cách chúng trực tiếp bay ngược mấy trường xa chờ sau khi dừng lại càng là liên tiếp phun ra mấy cái màu đỏ tươi màu tươi loại lực lượng này hắn đã bước ra một bước kia sau ta thế mà còn muốn giáo dục hắn thật sự là nhìn đã đi xa hồng nguyên tạo điệu tăng che ngực một mặt khiếp sợ lên tiếng kinh hô đáng tiếc nơi đây chỉ còn hắn một người không ai nghe được hắn lời nói rất nhanh hồng nguyên liền lách mình ra thiếu lâm tự cũng tùy ý tuyển một cái phương hướng liền như thế trực tiếp rời đi mà đi mà tại trên đường hắn đầu tiên là tranh thủ ăn vào mới được cái viên kia thiếu lâm đại hoàn đan để trong cơ thể hắn cương khí lần nữa tăng lên hai mươi lăm tích sau đó lại chuyển thừa không h i ể u kiếm pháp về phần thái huyền kinh cũng không vì đây phương thế giới dung thân cũng liền vô pháp chuyển thừa chỉ có thể chờ đợi hắn tiến vào một cái có thể dung nạt võ vương cấp cường giả thế giới mới có thể thấy chân dung sau đó hồng nguyên một bên chẳng có mục đích bốn phía du đãng một bên không ngừng tu luyện không h i ể u kiếm pháp cũng đem bên trong tinh diệu bộ phận không ngừng dung nhập vào phá thiên quyết cùng tứ tượng diệt thế quyết thức thứ ba bạch hổ tuyệt diệt đao bên trong không h i ể u kiếm pháp chính là phong vân thế giới bên trong võ lâm thần thoại vô danh lấy anh hùng kiếm bên trong không h i ể u kiếm ý làm cơ sở chỗ tự sáng tạo một bộ kiếm pháp kỳ chủ muốn lấy tinh diệu chiêu thức làm chủ lúc thi triển một chiêu một thức đều như linh dương ngóc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm ngược lại là cùng phá thiên quyết mười phần phù hợp mà hắn với tư cách đại tông sư thượng phẩm t r ư ớ cứ 125, tầng cối. c như vậy hờ nguyên n g vừa đi vừa nghỉ một đường xuôi nam trong bất chi bất giác liền đi tới quảng tây cảnh nội một cái tên là c ổ huyện địa phương quảng tây c ổ huyện một cái mười phần cùng khổ địa phương nhưng coi như non xanh nước biếc dân phong thuần phát hờ nguyên n g cũng không biết mình vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này hắn chỉ biết mình là gặp sơn trèo núi gặp sông vượt sông chỗ nào phong cảnh tú lệ thiên địa nguyên khí nồng đậm hắn liền hướng chạy đi đâu mà lúc này cách hắn rời đi thiếu lâm tự đã qua nửa tháng lâu mà hắn cũng rốt cuộc tại trước đây không lâu đem không hiểu kiếm pháp tu luyện đến viên mãn tri cảnh cổ ũ n bên trong g đem t i huyện huyện thành cũng ạ không hổ tuyệt diệt đao b lớn nhân khẩu càng là mười phần hiếm ít đường phố bên trên cứ như vậy thưa thớt hai ba mươi người đây có lẽ cũng là nơi đây cùng khổ nguyên nhân trực tiếp dù sao không có người liền không có sức lao động đi sáng tạo thuốc thuế không có thu thuế liền vô pháp kiến thiết cơ sở công trình không có tốt đẹp cơ sở thiết bị tự nhiên hấp dẫn không đến càng nhiều nhân khẩu cái này giống một cái tuần hoàn ác tính đồng dạng đương nhiên nghe nguyên nhân không chỉ là người ít còn có hoàn cảnh địa lý ác liệt tài nguyên thiếu thốn chờ chút đủ loại nhân tố h ồ nguyên n g tại trong huyện thành tìm rất lâu mới tìm được một cái rất là cũ nát khách sạn đặt chân mà theo hắn thăm dò được tin tức căn này mượi phần cũ nát khách sạn tại cổ huyện bên trong lại có thể xếp vào ba vị trí đầu bất quá khách sạn mặc dù cũ nát nhưng phòng khách bên trong coi như sạch sẽ đệm chăn cũng rất sạch sẽ an bài xong rừng chân về sau hờ nguyên liền rời đi khá Bắt đầu ở thành bên trong đi dạo đại thành chỉ hắn hắn thành trong thành trì thấy cũng nhiều, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cũ nát tiểu thành. Lấy hắn trưởng, cả huyện nội thành đầu đi đại đầu đoan đều lần nhiều, huyện khẩu ở nhìn như nhân không là là cũng còn nội ngay vạn dạo Lấy cũ cả cả có. một sợ phải biết lúc này toàn bộ tống triều nhân khẩu đã đột phá một t ứ c số lượng trung nguyên địa khu tùy tiện một cái tiểu huyện thành nhân khẩu đều tại bảy tám vạn trở lên tống triều cũng là trung quốc lịch sử bên trên trù phú nhất một cái triều đại có thể xuất hiện như cổ huyện như vậy cũ nát thành trì thật sự là vô cùng hiếm thấy mấy người các ngươi nghe vị này là tần tuấn là chúng ta tần huyện lệnh công tử hắn sau này chính là chúng ta lao lại rồi các ngươi về sau nếu là ngoan ngoan nghe lời mỗi ba ngày đều sẽ cho các người một người mua một cái mức quả nếu là dám không nghe lời cũng đừng trách ta không k h á c h khí đều nghe rõ chưa nghe rõ ràng rõ ràng gặp qua tần lão đại đang tại thành bên trong đi dạo hồng nguyên đột nhiên bị một đám quần áo rõ ràng so với người bình thường tốt hơn không ít tiểu hài t ử hấp dẫn đám hài t ử này ư ớ c chừng có bảy tám cái phần lớn đều tại sáu bảy tuổi quảng trường mà bị bọn hắn vây quanh ở trung ương nhưng là một cái chỉ có bốn năm tuổi tiểu hài tần tuấn huyện lệnh tri tử nghe được đám tia tiểu hài tại cái tia đưa tiền bảo hộ nhận lão đại hồng nguyên trên mặt lộ ra một vệ mị cười hắn không nghĩ tới hắn thế mà lại ở chỗ này đụng phải tội nhân thiên cổ tần cối ấu nhân thân ngay tại hồng nguyên hoài nghi cái này tần cối có phải là hắn hay không biết cái kia tần cối thì hắn trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng ngươi đụng phải đại tống gian tướng tần cối thiếu nhi thần ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không nhìn đối phương tùy ý đối phương bình thường trưởng thành có thể đạt được một lượng bạc hai cải biến lịch sử đem tần cối sớm b ó c chết có thể đạt được võ đạo nhập môn chi thư siêu thần võ đạo chân giải tần cối quả nhiên là ta biết cái kia tần cối nghe vang vọng trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên ánh mắt h ư n g tụ lông mày chăm chú nhăn ở cùng nhau hiện tại tần cối quá nhỏ xem ra liền bốn năm tuổi bộ dáng hoàn toàn đó là cái hài đồng để hắn thiên hạ này đệ nhất cao thủ đi dết dạ hắn thật sự là siêu thần võ đạo chân giải xem ra hệ thống cũng biết giết tần cối đối với lịch sử ảnh hưởng rất lớn thế mà lại ban thưởng loại này nghe xong danh tự liền rất cao thượng đồ vật đấu tranh tư tưởng rất lâu hồng nguyên vẫn là nhịn không được siêu thần võ đạo chân giải dụ hoặc lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng hắn thừa nhận mình không nên phải một cái vì nước vì dân đại hiệp nhưng tần cối chi danh hắn cũng l à như s ố n g bên h a i muốn giết chi cho thông k h o á i bây giờ còn có dụ người như vậy ban thưởng về tình về lý tần cối đều hẳn phải chết bất quá giết người phương thức có rất nhiều loại bên đường ám sát không thể nghi ngờ là nhất không có đầu góc một loại đêm đó trăng sáng s a o thưa một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động ở giữa phi thân tiến nhập c ủ a huyện trong huyện nha sau đó không lâu lại lặng yên không một tiếng động rời đi mà đi thàng đến sáng sớm ngày thứ hai mới có thị nữ phát hiện thân thể sớm đã lạnh buốt một mảnh tần cối huyện nha cũng theo đó lâm vào trong một mảnh hỗn loạn đáng tiếc bọn hắn không có ở tần cối trên thân phát hiện bất kỳ vết thương càng không có bất kỳ dấu hiệu chúng độc phảng phất trong lúc bất trợn đột từ đồng dạng nói về đêm k h a hồng nguyên tùy ý chỉ điểm một chút ở tần cối từ huyện để hắn tại trong nháy mắt bỏ mình tại chỗ về sau. hắn cũng theo đó thu hoạch được siêu thần võ đạo chân giải sau đó không lâu trở lại khách sạn bên trong hắn lập tức chuyển thừa siêu thần võ đạo chân giải mấy giây sau đó hồng nguyên chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt không ngừng lưu chuyển lấy n ồ n g đ ậ m vui mừng siêu thần võ đạo chân giải không hổ là võ đạo nhập môn chi thư trong đó kỹ cảng ghi chép võ đạo từng cái cảnh giới từ thấp nhất võ đồ bắt đầu mãi cho đến hồng nguyên biết võ vương mới thôi về phần sau đó cảnh giới t ắ t đứng tại phong ấn trạng thái hắn nhiều nhất chỉ có thể biết so tự thân cao nhất cái đại cảnh giới khi hắn đột phá đến võ vương chi cảnh thì hắn tự nhiên là sẽ biết đằng sau là vì sao cảnh giới. chỉ là biết cảnh giới hắn đương nhiên sẽ không mừng rỡ nhưng siêu thần võ đạo chân giải bên trong ghi chép cũng không chỉ là cảnh giới còn có mỗi cái cảnh giới k ỹ càng giới thiệu hậu tiên cảnh đả thông kỳ kinh b ắ t mạch tiên thiên cảnh đả thông, thông thập nhị chính kinh tông sư cảnh đả thông toàn thân một trăm l i tám đại h u y ệ t để hồng nguyên mừng rỡ nhưng là đằng sau đối với đại tông sư cùng võ vương giới thiệu trong đó đại tông sư chi cảnh chính như hắn suy đoán đồng dạng đó là một cái không ngừng tích xúc chân nguyên cảnh giới mà mỗi một trọng tiểu cảnh giới giữa chân nguyên lượng đều t r a n lệch gấp hai ngoại trừ chân nguyên số lượng chân nguyên ngưng luyện trình độ cũng biết theo đột phá mà lần nữa bị ngưng l mỗi người bởi vì công pháp khác biệt kỳ nộ g khác biệt sau khi đột phá chân nguyên số lượng cùng ngưng luyện trình độ cũng tranh lệch cực lớn chương một trăm hai mươi sáu c h ụ dù thiên hạ giống hồng nguyên hắn đột phá đến đại tông sư nhất trọng thì thể nội có c h ọ n vẹn một trăm tích chân nguyên hắn muốn đột phá đến đại tông sư nhị trọng liền cần góp nhặt hai trăm tích chân nguyên muốn đột phá đến đại tông sư tam trọng thì cần muốn bốn trăm tích đệ tứ trọng chính là c h ọ n vẹn tám trăm tích mà phần lớn tông sư tại đột phá đến đại tông sư nhất trọng thì thể nội chỉ có chỉ là hai mươi tích h o ả n g chân nguyên mà thôi đệ nhị trọng cũng liền bốn mươi tích song phương tranh lệch có thể nói cực lớn về phần đại tông sư sau đó võ vương chính là một loại k h á c chất biến võ vương lại được xưng hô là hư đan võ vương muốn từ đại tông sư c h i cảnh đột phá đến võ vương c h i cảnh hết thể cần hai cái điều kiện thứ nhất đó là chân nguyên số lượng cần đạt đến một mươi hai chín trăm sáu mươi tích trở lên thứ hai đó là cần lĩnh nộ mộ một loại chân lý võ đạo phải biết bình thường đại tông sư cựu trọng cực hạn chân nguyên số lượng chỉ có một mươi hai trăm bốn mươi tích liên đột phá yêu cầu thấp nhất đều không đạt được chỉ có đột phá thì nguyên thủy chân nguyên lượng tại hai năm g ọ t trở lên mới có thể đạt đến thấp nhất đột phá yêu cầu không ai biết mười hai nghìn chín trăm sáu mươi tích cái số này là làm sao tới nhưng không ai có thể đánh phá cái số này mà cưỡng ép đột phá đến võ vương c h i cảnh về phần chân lý võ đạo càng là như là một tòa không thể vượt qua đại sơn nằm ngang tại đại tông sư cùng võ vương giữa không ai biết nên như thế nào lĩnh ngộ chân lý võ đạo những cái kia lĩnh ngộ chân lý võ đạo võ giả không có một cái nào có thể nói rõ mình là như thế nào lĩnh ngộ chân lý võ đạo đồng thời mỗi cái võ giả lĩnh ngộ chân lý võ đạo cũng không giống nhau dù là đồng dạng đao chi chân ý bởi vì lĩnh vực giả khác biệt cũng biết tồn tại cực lớn khác biệt đương nhiên một cái võ giả cũng không ngừng có thể lĩnh ng sáng ngày thứ hai an xong điểm tâm hồng nguyên lui phóng khách đứng dậy rời đi của huyện huyền thành tân cối đột nhiên xuất hiện để hắn đã vô tâm lại đi dạo hắn phải nhanh một chút phát động càng nhiều siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn cũng rời đi phương thế giới này hắn đã có một số không kịp chờ đợi nhưng muốn kiến thức kiến thức chân lý võ đạo là vật gì mà hắn mục tiêu kế tiếp đó là liêu quốc hiện tại khoảng cách gia luật hồng cơ dẫn đầu đại quân giáp tống lấy bức bách tống triều đ ỉ n h chỉ đối với tây hạ dụng binh đã không nhiều thiếu thời gian giống như vậy nhất quốc tri quân hắn đụng phải sau nhất định sẽ phát động lựa chọn cơ hội không ngừng gia luật hồng cơ còn có tây hạ quốc chủ thổ phiên quốc chủ hắn đều sẽ từng cái b á i phỏng còn có thật nhiều trong lịch sử lừng lẫy nổi danh nhân vật kim quốc khai quốc hoàng đế hoàn nhàn a quốc đà biến pháp tô thức nữ thi nhân lý thanh chiếu chờ đáng tiếc vương an thạch sớm tại hắn đi tới nơi này cái thế giới trước đó liền đã bỏ mình. không phải hắn cũng nhất định sẽ đi gặp đối phương liêu quốc chỗ tống triều bắc bộ cùng hồng nguyên chỗ cổ huyện cách xa nhau t r ư ờ n g b ạ n giảm xa c h ọ n vẹn hao tốn bảy ngày thời gian một đường du sơn ngoạn thủy hồng nguyên mới tiến vào liêu quốc cảnh nội sau đó thẳng đến liêu quốc đô thành thượng kinh t r ư ớ c khi hoàng phủ mà đi thành lập liêu quốc khiết đan nhất tộc chính là dân tộc du mục trường kỳ ở lại định chỗ bọn hắn vì kéo dài dân tộc du mục chi truyền thống hết thể thành lập năm cái đô thành mà liêu đế tắc một mực tại đây năm cái đô thành giữa vừa đi vừa về tuần hành mà đi qua ngay ngóng hồng nguyên biết được liêu đế gia luật hồng cơ trước đó không lâu mới rời khỏi tây kinh đại đồng phủ Đang tại tiến tại t về hồng ư trước khi hoàng phủ trên đường. thượng trước dương ợ n kinh hoàng trên ngũ thành kinh hoàng trong kinh đô đại định phủ, trái kinh liêu dương phủ, nam kinh、tích、tân、phủ、cùng、tây、kinh g khi khi Liêu đại đại trái liêu đại phủ theo thứ phủ, phủ, phủ, tích phủ tự tây quốc là, đô đô đ phủ. h ồ nguyên n g tốc độ nhanh vượt nào vẹn vẹn nửa canh giờ không đến hắn liền đổi kịp đã rời đi mấy ngày lâu ra luật hồng cơ giang trướng liêu quốc cũng không có cái gì võ lâm cao thủ không phải kiểu phong người t ô n g sư này thất bát trọng cao thủ cũng sẽ không được phong làm nam viện đại vương rất nhanh thi triển nhất tâm thần hồng nguyên liền gặp được gia luật hồng cơ hắn cũng thành công thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn đáng tiếc cũng không có đạt được hắn muốn linh quả đáng dược chỉ là thu hoạch được một môn tông sư cấp khinh công tiêu gia du hắn cũng không có đánh giết gia luật hồng cơ mà là thông qua nhiếp tâm thuật ảnh hưởng tới tâm thần để hắn tại sinh thời không được giáp tống sau đó hắn lần nữa lên đường tại một mảnh trên thảo nguyên tìm được bị khiết đan nhất tộc ước hiếp nữ chân tộc hoàn nhan bộ lạc gặp được hắn chuyến này cái thứ hai mục tiêu hoàn nhan a q u ố c đà hoàn nhan a cốt đà thống nhất nữ chân nhất tộc thành lập kim quốc diễn đi liêu quốc tiên mệnh tri tử sáng lập nữ chân bất mắn bạn đầy không được địch chiến tranh thần thoại đương nhiên. hiện tại hoàn nhan a cốt đ ã mới hai mươi năm hai mươi sáu tuổi còn chưa trở thành hoàn nhan bộ lạc thủ lĩnh đừng nói gì đến thống nhất toàn bộ nữ c h â n tộc mà tại hoàn nhan a cốt đ ã trên thân hồng nguyên tắc thu hoạch được một môn đại tông sư cấp võ học sắt thần một đao trạm đại giới nhưng là hoàn nhan a cốt đ ã cái này hậu thế nữ chân tộc anh hùng dân tộc lạng yên không một tiếng động an nghỉ tại mình lều vải bên trong đánh chết hoàn nhan a cốt đ ã về sau hồng nguyên tiếp tục hướng về mục tiêu kế tiếp xuất phát Mà h ngươi Nguyên sở dĩ tới chỗ này, là vì thấy gặp được tống chiết tông triệu hú ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không can thiệp triệu hú nhân sinh thuận theo tự nhiên có thể đạt được đại tông sư cấp võ học bích trâm thanh trường hai cường thân kiện thể lợi dụng chân nguyên vì triệu hú tẩy kinh phạt t h ủ y kéo dài tuổi thọ tránh cho hắn quá sớm chết yểu có thể đạt được đại tông sư cấp võ học nhất kiếm cách thế ai lại không có linh quả đ a n dược n g h e trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở hờ nguyên n g có một số bất đắc dĩ tự nói lên tiếng thôi là một m cái hoàng đế hơn hai mươi tuổi liền chết yểu cũng quá thảm rồi một điểm liền để ta giúp ngươi một thanh n a cân nhắc một chút hờ nguyên quyết định cho triệu hú tẩy kinh phạt tùy kéo dài tuổi thọ không khác hắn coi trọng nhất kiếm cách thế đầu tiên là sát thần một đao trảm Lại là nhất kiếm nhất chương á c t một trăm hai mươi bảy liệu ám hoa minh h i ệ u nhất thôn triệu hú là cao quý đế vương tự nhiên không có thời gian đi tập võ cho nên hoàn toàn đó là một cái không biết võ công người bình thường hồng nguyên chỉ là dùng một phần mười tích chân nguyên liền đem nó từ đầu đến chân tẩy kinh phạt tùy một lần mà hắn cũng thành công thu hoạch được nhất kiếm cách thế bất quá hắn cũng không có cứ vậy rời đi mà là thông qua n h i ế tâm thuật không ngừng ảnh hưởng triệu hú ý thức thẳng đến sáng sớ ngày thứ hai hồng nguyên mới phiêu nhiên mà đi triệu hữu cảm giác mình trong giấc ngộng một cái rất dài rất dài ngộng trong ngộng hắn tráng nghiên mất sớm nhưng hắn ý thức cũng không có như vậy tiểu tán mà làm một mực nhìn chăm chú lên toàn bộ đại tống sau đó hắn liền thấy hắn sau đó đế vương lại như thế nào ngu ngốc vô đạo tin vào s a n g ôn ham hưởng lạc cho đến đem hắn chăm lo quản lý mới ổn định giang sơn triệt để cho vùi sau đó một cái bạch b à o lão giả xuất hiện tại hắn trước mắt nói muốn cho hắn một cái cơ hội cơ hội này có thể cho hắn thể phách cường kiện kéo dài tuổi thọ hy vọng hắn có thể làm ộ t vị hoàng đế tốt thật tiên thật tiên thần. nguyên lai、like、là giấc ngộng ta nhất định sẽ không để cho trong ngộng xảy ra chuyện ân ta thân thể người đến ta muốn tắm rửa hồng nguyên không biết bởi vì hắn cái này hồ điệp nhẹ nhàng một cái cánh phương thế giới này lịch sử toàn bộ đại biến tống chiết tông triệu h ú u trọn vẹn sống bảy mươi tám tuổi tại vị trong lúc đó càng là thân hiền thần xa tiểu nhân mở dân trí trọng quân sự tỉnh nghiêm tham n ũ n g xa thân gần đánh chăm lo quản lý tuần tự hủy diện tây hạ thổ phiên chư bộ liêu quốc cao x ư ơ n g hồi cốc trở đem bác tống cương vực trọn vẹn làm lớn ra gấp năm lần trở lên như thế đại cương vực trong n g á y mắt đem tống triều nội bộ mâu thuẫn toàn bộ rời đi ra ngoài những cái k i a môn thiệt thế ra rốt cuộc không cần vì chức quan thổ địa trở mà tranh đấu không nớt triệu hú sau khi chết con hắn kế vị dù là bình thường vô năng cũng có mình lao tử đánh xuống cơ sở tại sau đó tống triều lại nên đón một vị minh chủ chỉnh đốn nội vụ nghiêm tra tham nhũng khoáng đạt hải vực dùng đại lượng đồ sứ tơ lụi chờ đổi lại vô số vàng bạc châu đ á u quý báo hương liệu thực vật hạt giống trở, để tống triều quốc lực lại trèo mới cao sau đó lên lên xuống xuống thẳng đến ba trăm năm sau mới bị một cái khác mới triều đại chỗ thủ tiêu nói về chính đề rời đi hoàng cung hồng nguyên rất dễ dàng liền nghe được tô thức lý thanh chiếu chờ bắc tông chứ danh nhân vật hạ lạc đáng tiếc từ trên người hai người này hắn đồng dạng không có thể thu được đến cái gì linh quả đ ăn dược thậm chí ngay cả công pháp võ học đều không có từ tô thức chỗ hắn thu hoạch được một kiện tông sư cấp bảo vật ngàn t ơ t ử kim luyện giáp tại lý thanh chiếu chỗ hắn tác thu hoạch được tông sư cấp huyền tơ bảo y không có đạt được một linh quả đ ăn dược hồng nguyên chỉ có thể lần nữa lên đường tiến về mục tiêu kế tiếp tây hạ quốc đô lúc này tây hạ cùng đại tống giữa còn bình an vô sự nhưng tây hạ là lương thái hậu cầm quyền hoàng đế hạ sùng tông lý cản thuận năm nay mới h ồ nguyên n g ở tại trên thân xác thực thu hoạch được linh quả nhưng chỉ là một cái tông sư cấp trăm năm chú quả đối với hắn cơ bản không có tác dụng gì liền tăng lên hắn một giọt chân nguyên lý thu thủy sớm đã thăng lên làm phu nhân hoàng thái hậu sau đó hắn lại tìm tới cầm quyền lương thái hậu mặc dù cũng phát động ban thưởng nhưng chỉ là một môn tông sư cấp kiếm pháp ngọc tiêu kiếm pháp đến lúc này h ồ nguyên n g chỉ còn lại có mục tiêu cuối cùng thổ phiên thổ phiên gấp trước khi tây hạng hờ nguyên chỉ dùng một ngày thời gian liền tiến vào thổ phiên cảnh nội lúc này thổ phiên sớm đã không phải một cái hoàn chỉnh vương triều chính là từ mấy chục cái bán độc lập tính địa phương hảo tộc làm theo ý mình mặc dù trên danh nghĩa còn thuộc về thổ phiên nhưng sớm đã riêng phần mình nát đất xương vương đối mặt loại tình huống này hồng nguyên chỉ có thể một cái bộ lạc một cái bộ lạc đi bái p h ò n g mà đây cũng hắn trong lúc vô tình phát hiện một cái khác nhanh chóng gia tăng chân nguyên đường tắt chia năm xẻ bảy thổ phiên hoàng quyên đã y ế u đến cực hạ các bộ lạc giữa cũng chỉ là mặt ngoài hòa bình sau lưng hận không thể tất cả mọi người đều đi chết cái này cũng sáng tạo ra những bộ lạc này thủ lĩnh xung quanh đều có cao thủ hộ vệ đồng thời đều có tông sư cấp cường giả mấy chục cái bộ lạc Cái kia vẹn vẹn ba ngày thời gian hắn liền liên tiếp thôn vệ hai mươi ba tông sư cảnh cường giả cơ khí trong cơ thể hắn chân nguyên cũng theo đó tăng lên trọn vẹn hai mươi sáu tích khoảng cách đột phá cần thiết hai trăm linh tích chỉ kém giọt cuối cùng mặc dù còn có hai cái bộ lạc tông sư có thể thôn vệ công lực nhưng hồng nguyên không chuẩn bị lại đi cuối cùng này một giọt chân nguyên hắn chuẩn bị mình chậm rãi tu l u y ệ n được cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này đem mới thu hoạch được đại lượng công pháp võ học toàn bộ du nhập g n vào tự thân võ học hệ thống bên trong thuận tiện cảm nộ g một cái thiên địa tự nhiên nhìn xem có thể hay không nhờ vào đó lĩnh nộ g được cái kia hư vô mở mịt chân lý võ đạo l i ê n tính không thể hắn cũng không đội theo đột phá đến đại tông sư tri cảnh hắn tuổi thọ cũng theo đó tăng nhiều ít nhất cũng có thể sống đến một trăm tám mươi chín thậm chí hai trăm tuổi mà hắn ngay cả bốn phần một đều vẫn còn chưa qua sông đâu tại thiên long thế giới hồng nguyên muốn làm sự tình đã sớm làm xong càng không có đột phá áp lực đây để hắn thể s á t tinh thần đến lấy đầy đủ phương vị bung lỏng mỹ thực cảnh đẹp rượu ngon duy chỉ có kém cái mỹ nhân nhưng hắn không muốn bội tình bản nghĩa càng sẽ không vì một cái nữ nhân mà mấy chục năm dừng lại tại một cái thế giới bên trong dù là đối phương là đẹp như tiên nữ tuyệt thế giai lệ nhưng không có cái gì là tiền không giải quyết được cái tiết lệ xuân viện di hồng viện vạn xuân cắt chờ chút chi địa hoa khôi cũng không kém không phải sao thời gian cứ như vậy l ạ nhiên không một tiếng động trôi qua mà qua đỉnh núi cao đại giang chi mở hoa nguyên bên trên chợ bờ giữa chúc ù n n g mỹ â n trong n g mừng ký chủ đã đạt đến thế giới hiện tại cực hạng ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một hiện nay thế giới vô pháp dung nạp đại tông sư cấp nhị trọng trở lên cao thủ ký chủ có thể ngạnh kháng thế giới phản vệ ép ở lại tại giới này có thể đạt được võ vương cấp võ học trường sinh quyết hai thuận theo thế giới bài xích rời đi giới này tiến vào một cái có thể dung nạp ký chủ thế giới mới có thể đạt được một lần lựa chọn thế giới mới cơ hội rốt cuộc đột phá ngay trong đầu hai cái tuyển hạng hồng nguyên không chút do dự lựa chọn thứ hai tuyển hạng mà theo hắn làm ra lựa chọn hắn thân thể lập tức bị một đạo kim quan bao vây qua trong dây lắc liền biến mất không còn tam tích t hai e tiến g u n vào ma giới chi long châu thế giới cao nhất có thể dung nạp võ vương tam trọng đình phong người có một mươi giây thời gian làm ra lựa chọn như thời gian sau khi kết thúc không có làm ra lựa chọn hệ thống đem ngẫu nhiên giúp ký chủ làm ra lựa chọn thiên hạ đệ nhất cùng ma giới chi long châu thiên hạ đệ nhất coi như xong trong đó hấp công đại pháp cùng kim cương bất hoại thần công ta đã có vậy thì ngươi hồng nguyên tự nói một tiếng lập tức làm ra lựa chọn trong nháy mắt hắn thân thể ngay tại kim quan g lôi cuốn bên dưới biến mất không còn tam tích m à r i i chi long châu là một bộ rất cổ lao phim truyền hình hồng nguyên nhớ kỹ mình lúc ấy quan sát thì mới mười tuổi trên đ ế dưới nếu không có đã gặp qua là không quên được chi năng hắn đã sớm quên đi trong đó phần lớn nội dung đó là một cái hoàn toàn bị vô căn cứ thế giới giảng thuật là thời kỳ viết cổ thiên giới một vị tả thần bị chính nghĩa chi thần đánh bại cũng rơi xuống nhân giàn kỳ liên sơn chỗ sâu Hóa thành t á mà khỏa t r n ngập tà tính Long tà cố h thần long thủ hộ Chuyên thuyết, thể Châu địch thiên hạ, nếu là có thể tập hợp đủ tám khỏa、long、Châu, thậm chí có thể thẳng lên trời giới, hóa thân thành â u nếu nếu từ một trong tập tám trời thần. Mà con có có được lực có có Long Long Long người đến bên lượng, lên lấy. là đủ giới, sẽ vô sự cũng từ đây tám khỏa long châu bị người h ư u tâm tìm tới bắt đầu đêm khuya thái sơn c h i đ ỉ n h một đạo người đeo trường đao cao lớn thân ảnh đột nhiên từ hư không bên trong h i ệ n hiện đây chính là ma giới c h i long châu thế giới thật là n ồ n g nạc thiên địa nguyên khí đạo thân ảnh này chính là hưng nguyên Cảm thụ được thụ x u như g q u a n cái kia、so、thiên long bát bộ thế giới so long bắt thế trọn vẹn nồng nặng gần bộ mắt thế i tỏ. nồng đậm thiên địa nguyên khí dù là không có ngoại lực phụ trợ hắn cũng chỉ cần năm ngày liền có thể ngưng tụ ra một d ọ t chân nguyên đến bất quá tốc độ kia vẫn là quá mức chậm chạp chỉ là đột phá đến đại tông sư tam trọng liền cần gần ba năm thời gian đệ tứ trọng càng là cần vượt qua m ộ ư ơ i năm thời gian đằng sau thời gian càng là lại không ngừng gấp bội l i ê n tính hắn từ giờ trở đi không ngủ không nghỉ đi tu luyện cũng cần gần bảy trăm năm thời gian mới có thể ngưng tụ ra đầy đủ hắn đột phá đến đại tông sư cựu trọng đình phong lượng lớn chân nguyên mà nếu là đổi thành một cái bình thường đại tông sư ước chừng chỉ cần hơn một trăm năm liền có thể t í c h xúc đến đủ nhiều chân nguyên nếu là lại dựa vào đại lượng t i ê n tài địa bảo thời gian này còn sẽ ngắn hơn không có cách ai bảo hắn ban đầu chân nguyên số lượng nhiều lắm đâu không đ ổ i mà tu luyện đi trước biết rõ ràng hiện tại kịch bản phát triển đến mức nào rất nhanh h ồ nguyên n g liền lấy lại tinh thần phi thân hướng sơn bên dưới mà đi tại cái này vô căn cứ thế giới mặc dù chỉnh thể địa danh cùng địa cầu không kém nhiều nhưng đây là một cái vũ lực trí thượng thế giới triều đình hoàn toàn đó là bài trí hờ nguyên cũng không biết phương thế giới này là cái nào triều đại muốn mắt Mà mới mình điểm. tuyến, buổi chiều, xuất định hắn gian đánh nghe giang hồ bên trên gần nhất sẽ ra đại sự gì. Mà thẳng đến ngày thứ hai buổi chiều, hắn mới xác định mình xuất hiện thời gian xác xác trước chỉ có đi đại vị thời thể hồ thứ thời trí ra gì. sẽ sự lúc này trong khoảng cách nguyên b á t đại cao thủ đồ sát sát m ộ t tộc cũng đem long châu mang về trung nguyên đã qua sáu năm lâu đồng thời viên thứ nhất lưu lạc long châu đã h i ệ n thế cũng bị thiên sơn phái phục thiên t i ê u mang về thiên sơn phái hiện tại đ ô n g đ ả o người trong giang hồ đang hướng về thiên sơn phái tụ tập mà đi đều muốn đem viên kia long châu cướp đoạt tới tay theo hồng nguyên biết sáu năm trước tiến về kỳ liên sơn chỗ sâu bắt đại cao thủ theo thứ tự là trong lệnh đó lôi trấn tử đắp lên quan vân ném vào ma long miệng bỏ mình tại chỗ thần binh cùng vô danh tắc bị thế giới này thiên mệnh t h i tử một trong sát mộc tộc tộc trưởng sát mộc long đánh giết tại long huyện phụ cận chỉ có năm người mang theo long châu sống sót trở lại trung nguyên trở lại trung nguyên không lâu chúc ba thái tự biết mình không gánh nổi long châu liền đem chi giao cho mình mọi mọi chút diễm cho đảm bảo một à mà hắn cũng bởi vì không muốn nói ra bản thân kia long Châu Hạ Lạc, mà bị mình cũng muốn nói bản viên Long Lạc, bởi bị kia vì m ra i phu hỏa ư đường ợ n quan vân răng Hiện tại, 6 năm trôi qua, Long châu Hạ Lạc cũng đường ai nấy g qua, Châu ai rác. Lạc Hạ h tại, trôi đi. Một k tại thượng quan vân thủ bên trong hắn cũng bằng vào l o n g châu c h i lực mà lên làm võ lâm minh chủ một k hỏa tại vạn độc môn môn chủ mạnh bách xuyên trong tay hắn bằng vào l o n g châu c h i lực mà đến lấy thanh xuân v ĩ n h trú một k hỏa tại quân tử kiếm huyền vũ trong tay bất quá hắn cũng không có sử dụng l o n g châu đồng thời còn thu dưỡng thế giới này một cái khác thiên mệnh tri tử sát mộc tuyết cũng chính là một cái khác thiên mệnh tri tử sát mộc long nhi tử s á t m ộ c t u y ế t trong bụng cũng có một khỏa long châu đồng thời đã cùng hắn h ò a làm một thể một khỏa tại thu thủy sơn trang trang chủ thu đường bách trong tay hắn bởi vì cưỡng ép sử dụng lòng châu mà trở nên điên điên khùng k h ủ n g toàn thân là bỏng một khỏa tại trúc diễm cho trong tay chính là ca ca hắn trúc ba thái giao cho nàng một khỏa bây giờ tại thiên sơn phái trong tay cũng là duy nhất một khỏa xuất hiện tại ngoài sáng bên trên long châu giang hồ cũng bởi vì mà tràn ngập gió tanh mưa máu những này đó là h ồ n g nguyên biết tất cả lòng châu hạ lạc một viên cuối cùng lòng châu một mực chưa từng xuất hiện hắn suy đoán hẳn là còn lưu tại kỳ liên sơn chỗ sâu thiên sơn phá h ồ n g nguyên thầm thi một tiếng trực tiếp lên đường hướng lên trời sơn tiến đến đã lựa chọn đi tới nơi này cái thế giới hắn tự nhiên là vì long châu mà đến trong đó cái kia vô cùng vô tận lực lượng có thể giúp hắn nhanh chóng tích lũy chân nguyên đồng thời lần này đi thiên sơn hắn còn có thể sớm dò xét một cái các lộ cao thủ chân thật cảnh giới để hắn có thể biết người biết ta mà trước khi đến thiên sơn trên đường hắn cũng thuận tay truyền thừa trong tay hắn duy nhất một bản võ vương cấp công pháp thái huyền kinh đáng tiếc khi biết thái huyền kinh toàn bộ nội dung về sau hư lập tức t r o mày hắn phát hiện mình tạm thời luyện không được trong đó nội dung liền như là thiên thư đồng dạng hắn căn bản xem không hiểu. Mà tại hiệp khách hành thế giới bên trong thạch phá thiên đó là tại dạng này trạng thái giới tu luyện thái huyền kinh mà loại thứ hai nhưng là lĩnh ngộ mộ một loại chân lý võ đạo sau đó lấy tự thân chân lý võ đạo đến cảm giác thái huyền kinh bên trong nội dung sau đó tự nhiên có thể tu tập đáng tiếc hai loại phương pháp hiện tại hồng nguyên đều dùng không được loại thứ nhất cũng không cần nói vô dụng vô cầu nói lên đến liền bốn chữ nhưng hỏi thử cái nào người bình thường có thể làm được dù là vừa ra đời không lâu h ả i nhi cũng có dục vọng b ũ sữa dục vọng càng đừng đề cập người trưởng thành rồi loại thứ hai cũng không cần nhiều lời chờ hồng nguyên lĩnh nộ chân lý võ đạo tất cả đem đều không phải là vấn đề chương một trăm hai mươi chín thiên sơn phía dưới quân hùng tấn công núi hồng nguyên tại xác nhận mình tạm thời vô pháp tu luyện thái huyền kinh về sau liền tạm thời đem ném tại sau đầu bắt đầu toàn lực thi triển khinh công t u y ệ t ảnh bay thẳng thiên sơn phái mà đi t u y ệ t ảnh cấp bậc đã đạt đến thượng phẩm đại tông sư cấp phối hợp chân nguyên hồng nguyên tốc độ nhanh chóng viễn siêu hắn tông sư cảnh thời điểm toàn lực ứng phó phía dư Hắn m lúc này l n c tục h ngao ngoe tới tốc vận c đã có ba bốn trăm linh ắ người mục c trong võ lâm xuất hiện tại thiên sơn phụ cận thiếu lâm võ đang cái bang thần hòa giáo hát phong trại thần phong lục ái chính đạo tà đạo hát đạo bạch đạo tể tụ một đường thế mà bình an vô sự có thể nói thần kỳ nhưng hồng nguyên biết đây chỉ là tạm thời mà thôi chốc lát long châu xuất hiện những này tất nhiên sẽ đánh nhau chết sống lúc này những người này bắt đầu tiến công tiên h sơn phái mà thiên sơn phái đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết với tư cách nắm giữ hơn hai trăm người danh môn đại phái đồng thời có thiên sơn k ỳ hiểm có thể thủ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể công phá xem ra không đến muộn nhìn xung quanh cái kia không ngừng bốn phía tán loạn người trong võ lâm hồng nguyên nhẹ giọng tự nói một tiếng liền giấu ở chỗ tối không ngừng ném ra từng cái thuật thăm dò điều tra phương thế giới này cao thủ cảnh giới nhưng ữ những n hắn tự nhiên không thèm để ý. hắn hình quần liền công g tiểu tự thèm tiêu tạo xét kia cái kia để lâu đều là là lạ, quần áo hoa lệ, kỳ hoa cao mục xem ý, c áo võ ờ người t rất o n lông. Nhưng g võ r nhanh hắn liền thất vọng những người này phần lớn đều thực lực thường thường tông sư cảnh ở trong đó đã coi như là người nổi bật đồng thời đại đô vẫn là tông sư cảnh lục trọng phía dưới không nên à lấy phương thế giới này thiên địa nguyên khí nồng độ không nói đại tông sư khắp nơi trên đất đi tối thiểu nhất cũng là tông sư khắp nơi trên đất đi mới là làm sao mới xuất hiện hai mươi mấy cái tông sư nhìn do xét đến từng cái chính đạo tà đạo người tin tức hồng nguyên m ứ n mày mười phần nghi hoặc tự nói lên tiếng đây chính là hồng nguyên trích lệ phương thế giới này thiên địa nguyên khí sở d ị như thế nồng đậm có thể dung nạp sức chiến đấu cao nhất càng là đạt đến võ vương cảnh tăng trọng tất cả đều là bởi vì có long châu loại này không thuộc về phương thế giới này bảo vật cước ép c ấ t cao phương thế giới này đẳng cấp nhưng võ lâm các phái công pháp và võ học có thể không biết vì vậy mà xuất hiện biến hóa gì nhiều nhất để võ giả tiên thiên tư chất mạnh hơn lại càng dễ đột phá một chút thôi mà long châu cũng làm cho phương thế giới này võ giả thực lực lưỡng cực phân hóa cực kỳ nghiêm trọng có long châu cơ hồ đều có thể tùy tiện nghiền ép những cái t i ệ không có long châu giống thượng q u a n vân mượn dùng trong tay long châu chi lực tại ngắn ngủi thời gian sáu năm bên trong liền để trung tín đường như vậy một cái tên không kinh truyền tiểu bang tiểu phái nhảy lên trở thành xưng bá thiên hạ đệ nhất đại bang cũng để hắn ổn thỏa võ lâm minh chủ chi vị không người dám ngẫu ị c h còn có thu nhược phong một cái v õ công thấp hoàn khố tử đệ thế mà bằng vào l o n g châu chi lực trực tiếp đem thiên mệnh c h i t ử sát mộc lòng đánh trọng thương ngã gục dạng này ví dụ còn có rất nhiều không có v õ công sát mộc tuyết đ ạ t được long châu lục giật phục thiên hương trở đều nhảy lên trở thành đỉnh phong cao thủ mặc dù nghi hoặc nhưng hồng nguyên cũng chỉ có thể tiếp nhận cứ như vậy đám này võ lâm nhân sĩ cùng thiên sơn phái giữa trọn vẹn đấu một đêm song phương lẫn nhau có t ử thương t h ẳ n g đến giữa trưa ngày thứ hai tại song phương hôn chiến trong chiến trường chính đột nhiên xuất hiện một cái thân mặc trường b à o màu đỏ tím trung niên nam tử thứ nhất ra sân liền trực tiếp nhắc lên khủng bố chân nguyên sòng lớn đem giữa sân tất cả mọi người đều đánh bay ra ngoài trong nháy mắt liền ngăn lại giữa song phương đại chiến ân h ồ n g nguyên ánh mắt n g ư n g tụ lập tức hướng hắn ném ra một cái thuật thăm dò thính danh thượng quân vân vận trung tín đường đường chủ võ lâm minh chủ cảnh giới đại tông sư cảnh tứ trọng tư chất thiên tiêu giữa bầu trời chi tiêu năm trăm năm vừa ra đại tông sư rốt cuộc xuất hiện một cái lợi hại điểm không nghĩ tới một k h o a long châu liền để thượng quan vân trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến đại tông sư cảnh tứ trọng nhìn do xét đến tin tức hồng nguyên ánh mắt sáng lên thở nhẹ ra âm thanh k e n ngươi đụng phải thế giới này lớn nhất phản phái thượng quan vân ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý đối phương có thể đạt được đại tông sư cấp võ học thiên ý tứ tượng quyết hai giết chết đối phương cải biến thế giới đi hướng có thể đạt được võ vương cấp võ học thiên đao bắt thức ân t i ê nếu đao Đáng bắt thức. t i c Nghe trong đ ầ đột như i tới hệ thống tiếng ê Nguyên n nhớ thống nhắc nhở, Hồng、nguyên、ánh n hệ mắt g n g toàn ụ nhưng rất nhanh liền lắc đầu, trực tiếp lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng. Nếu như thứ rất trực tiếp t lựa lắp cái đầu, lực ứng phó hắn tự tin có thể giết chết thượng quan vân nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương trên thân không có mang theo long châu nếu là tăng thêm long châu cái này l ư ợ n g biến đổi hắn có thể không có năm chắc đánh giết đối phương làm ra lựa chọn về sau h ồ nguyên n g không có vội v ã chuyển thừa thiên ý tứ tự quyết mà là lạc yên không một tiếng động lẫn vào đám kia võ lâm nhân sĩ bên trong hắn biết đám người này tiếp súng liền sẽ tại thượng quan vân dẫn đầu dưới tiến vào thiên sơn phái bên trong thương thảo long châu sự tỉnh hắn tự nhiên muốn cùng theo một lúc đi mà ngoại trừ hắn còn có một người dáng dấp t u ấ n tú một mặt du côn tướng người trẻ tuổi cũng xuất hiện tại phía ngoài đ o à n người hồng nguyên bản năng hướng hắn ném ra một cái thuật thăm dò thính danh lục giật thân phận hát bạch song hiệp con trai độc nhất cảnh giới thông sư cảnh nhất trọng tư chất thiên tiêu bên dưới thiên tri tiêu trăm năm khó gà lục giật ngược lại là một cái người si tình nhìn d o xét đến tin tức hồng nguyên tự nói một tiếng không có ý định đi để ý tới đối phương hắn cũng không có từ đối phương trên thân phát động siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn sau đó sự tình cùng hồng nguyên biết đồng dạng thượng quan vân đang ngăn trở giữa song phương lẫn nhau tàn sát sau đó liền lấy võ lâm minh chủ thân phận bắt đầu quát lớn một đám cầm đầu bang phái chi chủ đối mặt bá khí tuyệt luân thượng quan vân một đám võ lâm nhân sĩ bực mình chẳng dám nói ra nhưng rất nhanh liền có người nói ra cái kia có thể khống chế long châu ta là ai s á t mục long lúc này ngay tại thiên sơn phái bên trong đây lập tức làm trên quan vân ánh mắt ngưng tụ hắn nhưng là từng tận mắt thấy cái kia ta là ai lợi dụng long châu chi lực tách ra biển lửa mà hắn đạt được long châu đã sáu năm ngoại trừ có thể mượn nhờ sự nhanh chóng để thẳng công lực bên ngoài long châu căn bản không nghe hắn chỉ huy mà hắn đã sớm hạ quyết tâm nhất định phải đem cái này thần bí ta là ai bắt lấy ép hỏi ra long châu khống chế chi pháp cho nên đang nghe ta là ai hạ lạc về sau thượng quan vân thái độ lập tức biến đổi để bên cạnh thiên sơn đệ tử cho bọn hắn trưởng môn tiết vạn sơn truyền tin hắn thượng quan vân mang theo chúng võ lâm nhân sĩ b á i phỏng thiên sơn phái người mặc dù biết những người này không có hảo ý nhưng bọn hắn không có khác lựa chọn bọn hắn đã nhanh ngăn cản không nổi những người này tiến công cho nên tại cân nhắc liên tục sau đó tiết vạn sơn lực bài trúng nghị để cho mình tứ sư đệ nghe thanh phong dẫn đầu đám người này lên núi đám người ngay tại thiên sơn phái nghe thanh phong dẫn đầu dưới leo lên thiên sơn đi tới một tòa quảng trường bên trên nơi đó đông đảo thiên sơn phái đệ tử đang phân loại phía trước cùng đến một đám võ lâm nhân sĩ đứng đối mặt nhau sau đó trước mọi người phương đại điện chi môn chậm rãi mở rộng một vị thân mang bạch bảo cầm trong tay phất trần dâu d à i l á o giả từ đó x ả i bước đi đi ra hầu nguyên lập tức một cái thuật thăm dò đã đánh qua thính danh tiết vạn sơn thân phận thiên sơn phái trưởng môn cảnh giới đại tông sư cảnh tam trọng tư chất thiên tiêu bên giới thiên chi tiêu trăm năm có gà keng ngươi đụng phải thiên sơn phái trưởng môn tiết v ạ n sơn ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một giết chết đối phương đem trên người đối phương long châu cướp đoạt tới tay có thể đạt được võ vương cấp võ học đạo tâm trùng ma đại pháp hai từ t r ư ờ n g dung trong tay cứu thứ nhất mệnh để hắn miễn bị chết có thể đạt được võ vương cấp võ học thiên đao bắt thức ân xem ra ta cùng đây thiên đao bắt thức thật đúng là có duyên a nghe được trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở h ầ nguyên nhịn không được ở trong lòng sợ hai tha nói mà hắn cũng theo đó lựa chọn cái thứ hai thứ hạng bất quá làm ra cái lựa chọn này liền mang ý nghĩa hắn không thể thay đổi sau đó kịch bản đi hướng không phải rất dễ dàng để hắn vô pháp thu hoạch được thiên đao bắt thức thôi thuận theo tự nhiên đi không thay đổi liền không thay đổi chờ cứu xong tiết vạn sơn lại nói hồng nguyên cũng không xoắn suýt không phải liền là chờ lâu một đêm thời gian sau hắn chờ lên sau đó sự tình phát triển cùng hắn biết đại khái đồng dạng tiết vạn sơn đang chàng bước nhỏ là biểu thị hắn tiên sơn phái sẽ không tham dự tranh đoạt l o n g châu cũng hỏi tham khỏa này l o n g châu chủ nhân đến cùng là ai sau đó kim thái bang Hác h p o nhưng g trại, bác ả mảnh. i phái nói lập nhân tranh nhau nói là thuộc về bọn hắn, họ hét h đám và võ về là một lâm tầm một tức bọn n sĩ vào lúc này tây hạ ngũ hổ bên trong lão đại lăng tiêu đăng tràng nói long châu thuộc về bọn hắn tây hạ ngũ hổ là thành tây bốn báo từ hắn ngũ đệ tạ khiêm trong bụng móc ra để tiết vạn sơn đem long châu trả lại cho hắn đáng tiếc theo lục giật một trận nói m ò nói long châu hẳn là thuộc về chết mất tạ khiêm tất cả mà không phải tây hạ ngũ hổ càng là cứng rắn đòn khiêm thượng vân vân đem nước quay đến càng đủ mắt thấy sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản tiết vạn sơn không thể không điểm hắn h u y đạo lệnh đệ tử trương dung đem giút đỡ sổ dưới mà xung quanh một đám võ lâm nhân sĩ tắt tùy theo bắt đầu ồn ào m á y liệt yêu cầu tiết vạn sơn lấy ra long châu cho bọn hắn nhìn qua nhìn họ hét tầm ĩ một mảnh võ lâm nhân sĩ tiết vạn sơn n h ớ n m ẩ y chỉ có thể từ trong cửa tay háo lấy ra long châu hồng nguyên cũng lần đầu tiên thấy được long châu toàn cảnh từ bên ngoài nhìn vào long châu đó là một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con mặt ngoài gập ghềnh hòn đá màu đen đột nhiên long châu bên trên kim quang đại phóng cũng trực tiếp từ tiết vạn sơn trong tay bay ra trực tiếp hướng đám người đằng sau bay đi một đám võ lâm nhân sĩ lập tức đi theo mà lên sau đó không lâu bọn hắn lại lui trở về mà tại đám người ở giữa. một cái tóc thai bù sù một thân rách dưới trung niên tráng hán chậm rãi đi đến hán bên hông còn cải lấy một cái toàn thân trắng như tuyết g i a n g địch thính danh ta là ai s ắ t m ụ c long thân phận s ắ t m ụ c tộc tộc trưởng long châu thủ hộ giả cảnh giới đại tông sư cảnh nhất trọng tư chất thiên tiêu giữa bầu trời chi tiêu năm trăm năm vừa ra k h e n ngươi đụng phải thế giới này thiên mệnh một trong những nhân vật chính s ắ t m ụ c l o n g ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không d à n để ý mặc cho hắn bị đông đảo người trong võ lâm nhằm vào có thể đạt được võ vương cấp võ học bất tử ấn pháp hai giúp hắn ra mặt cũng cáo chi bản thân thân phận chân thật có thể đạt được võ vương cấp võ học từ hàng kiếm điện ai đáng tiếc từ hàng kiếm điện bộ này kiếm đạo thánh điện n g h e trong đầu vang lên lần nữa hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên bất đắc di lắc đầu vì thiên đao bắt thức hắn chỉ có thể lựa chọn cái thứ nhất t u y ể n hạng mà l i ê n tại hồng nguyên làm ra lựa chọn thì một đám võ lâm nhân sĩ đã bắt đầu lên án s á t mộc lòng thượng quan vân cảng là không ngừng bức bách để hắn nói ra là như thế nào khống chế long châu đáng tiếc sắt mộc lòng căn bản không khống chế được lòng châu mà là long châu cùng hắn tâm ý tương thông biết hắn suy nghĩ trong lòng đang trợ giúp hắn hắn liền muốn long châu người hầu mà không phải hắn khống chế long châu đối mặt s á t mộc long trả lời thượng quan vân hiển nhiên không tin sau đó thượng quan vân mấy cái cho săn lập tức bắt đầu châm n g ò i thổi gió nói s á t mộc long là yêu nhân không chỉ có sẽ khống chế hồ điệp giết người còn cùng thần trung mộ cổ hai cái này võ lâm bại hoại dây dưa không rõ tờ s thần trung mộ cổ thần trung vì nữ tử mộ cổ vì nam tử hai người hợp luyện một loại cường đại âm ba công tyên hạt ma âm chốc lát thực hiện chúng chiêu giả đem vô pháp vận dụng thể nội công lực mà hai người sở dĩ được xưng là võ lâm bại hoại là bởi vì hiện tại thần trung chính là mộ cổ sư nương giang hồ truyền ôn mộ cổ yêu mình sư nương cùng mình sư nương hợp mưu giết chết mình sư phụ cũng chính là đời trước mộ cổ mà hắn không chỉ có thay thế mình sư phụ trở thành mới mộ cổ còn cùng mình sư nương ở cùng một chỗ loại này loạn luân sự t ì n h hiển nhiên vì giang hồ chỗ không dung nhưng hồng n g u y ê n biết đời trước mộ cổ chính là t ẩ u hỏa nhập ma mà chết cũng không phải là bị hai người giết chết bọn hắn là bị oan u ổ n g bất quá người trong giang hồ cũng không hoàn toàn đoan uồng bọn hắn bọn hắn đây đối với đồ đệ cùng sư nương đúng là ở cùng một chỗ đối với cái này hầu nguyên ngược lại là không có cảm thấy có cái gì sinh hoạt tại thế kỷ 21 h ắ n cái gì chưa thấy qua hơn 20 tuổi tiểu tử yêu hơn 70 tuổi lao thái bà đều chỗ nào cũng có đồ đệ cùng sư nương mới cái nào đến đâu nam chưa lập gia đình n ữ góa, cùng một chỗ không phải rất bình thường sao một đám người chân ngoài thổi gió lập tức đốt lên những cái kia chỉ có thể bảo sao hay vậy võ lâm nhân sĩ l ử a giận nhao nhao hô to lấy muốn giết s á t một lòng mà đám người cái này liên tục tiếng la rết rất nhanh liền chọc dẫn sắt một lòng、à. đầu góc vốn cũng không quá linh quan g sát mộc long lập tức gầm thét lên tiếng khủng bố tiếng gầm gư tại chân nguyên cùng lòng châu song trọng ra chỉ dưới trong n g á y mắt đem một đám võ lâm nhân sĩ c h ấ n bay ngược ra ngoài có thể bảo trí bất động chỉ có chút ít mấy người thượng quan vân t i ế t vạn sơn cùng trốn ở đám người sau đó hờ nguyên n g gầm thét qua đi sát mộc long như là một cái nổi giận dã thú ánh mắt băng hàn l i ế c nhìn đám người lệnh giọng mở miệng nói các ngươi ai có thể nói cho ta biết cái gì là chính cái gì là tả đối mặt sát mộc long chất vấn thượng quan vân cái này võ lâm minh chủ lập tức nghĩa chính ngôn từ lệnh giọng hồi đáp ngươi ngay cả mình là ai cũng không biết có tư cách gì hỏi thăm vấn đề này cái gì là chính cái gì là tả giang hồ tự có công luận không cần đến ngươi cái này d ã nhân hiểu như này đối mặt thượng quan vân một đống nói nhảm sắc mộc long một bên dối ra một tay nắm chậm dài xếp chặt một bên thần sắc lạnh lẽo lần nữa mở miệng nói đã không coi ta là bạn vậy các ngươi chính là t a đ ị c h nhân mà liên t ạ i song phương dương cung bạt kiếm chuẩn bị động thủ thì từng đợt trung cổ giao minh âm thanh đột nhiên không trung lan tràn xuống đông đông keng c h ư ơ n một trăm ba mươi mốt thời cơ đã tới theo trung cổ thanh âm vang lên hồng nguyên lập tức tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy quảng trường hậu phương tường cao bên trên một nam một nữ hai đạo chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cái kia mà tại bọn hắn bên cạnh còn riêng phần mình trưng bày một mặt cự cổ cùng một ngụ m chung lớn lúc này t ừ n g đạo khủng bố sóng âm đang từ cái kia cự cổ cùng chung lớn bên trên lan tràn mà ra không ngừng hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi trung cổ thanh âm những nơi đi qua đông đảo võ lâm người nhao nhao ngã xuống đất không ngừng ôm đầu thống khổ la to lấy chính là cái kia ba vị đại tông sư cảnh cương giả thượng văn vân tiết vạn sơn cùng sát mộc long nhưng ba người cũng tại sóng âm ảnh hưởng dưới di động mười phần khó khăn Ông không Nguyên ngược có lại là thân ụ đầy phận g dù sao hắn mộ cổ cảnh giới đại tông sư cảnh nhất trọng tư chất thiên tiêu giữa bầu trời chi tiêu năm trăm linh năm vừa ra quả nhiên là thần trung mộ cổ một đôi số khổ h u y ê n lương a ngay tại hồng nguyên cảm thán thần trung mộ cổ tao ngộ thì hắn trong đầu vang lên lần nữa hệ thống tiếng nhắc nhở keng ngươi đụng phải không vì thế nhân dung thân số khổ h u y ê n lương thần trung mộ cổ ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý bọn hắn có thể đạt được đại tông sư cấp võ học h u y ễ n kiếm hai hai người này tới là vì cấp đoạt lòng châu cho thần trung trị thương xuất thủ chữa cho tốt thần trung thương thế có thể đạt được võ vương cấp công pháp đạo tâm chủng ma đại pháp â đạo tâm chủng ma đại pháp đáng giá một thử nhìn hai cái tuyển hạng ban thường h ồ n g nguyên không chút do dự lựa chọn cái thứ hai ô mà liên t ạ i hắn làm ra lựa chọn thì một trận q u ỷ dị mà c h ố n g rỗng giống, giống như tiếng địch lại như kèn lệnh cổ q u á i âm thanh đột nhiên vang lên cùng trên không trung không ngừng chuyển đến từng trận t r u n g cổ thanh âm đụng vào nhau lại có tư thế ngang nhau chính là sắc m ộ t long thổi lên hắn giang địch h ồ n g nguyên suy đoán đối phương cái thì kia giang địch hẳn là từ ma long chi n h à chế tác mà thành không chỉ có thể phát ra sóng âm đi đả thương người còn có thể khống chế trùng thú ảnh hưởng long châu tuyệt đối là một kiện thượng phẩm đại tông sư lấy thượng phẩm giai bảo vật rất nhanh mắt thấy phe mình trung cổ thanh em đã vô dụng thần trung lập tức để cho mình tình lang mộ cổ tiến đến cướp đoạt long châu nàng cũng theo sát phía sau nhìn v ọ o tới hai người thượng quan vân lập tức cưỡng chế thể nội sôi trào chân nguyên và khí huyết mệnh lệnh dưới tay mình nhật nguyện s o n g sát đi đối phó thần trung hắn t á c bay thẳng lợi hại hơn mộ cổ mà đi mà theo trung cổ thanh em dần dần nghỉ một đám võ lâm người cũng rốt cuộc không còn kêu trên nhưng cũng cơ hồ toàn bộ đã mất đi sức t á i chiến chỉ có thể nhìn thượng quan vân mấy người đại chiến đáng tiếc mộ cổ chỉ có chỉ là đại tông sư nhất trọng mà thôi đối mặt thượng quan vân người đại tông sư này tứ trọng chi cảnh cừng giả vẹn vẹn giao thủ mười mấy hiệp liền được một trưởng đánh vào châu ngực bay ngược mấy trượng ngã xuống đất không d ậ y nổi thần trung thấy đây lập tức bước lui nhật nguyệt song sát s ô n g thẳng lên quan vân công tới đáng tiếc nàng thực lực càng kém vẹn vẹn qua hai chiều liền được thượng quan vân một trưởng vô bay ra ngoài thượng quan vân chính là mười phần tiêu hủng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn làm việc càng ưa thích chạm thảo trừ căn mắt thấy thần trung mộ cổ lần lượt t h ụ thương hắn lập tức bay người lên trước toàn lực một trưởng vô hướng về phía hai người hiển nhiên không có ý định lưu lại người sống bất quá với tư cách đại t ô n g sư tiểu ngọc lang mộ cổ cũng không có mất đi sức chiến đấu nhìn công kích mà đến thượng quan vân lập tức điều động thể nội toàn bộ chân nguyên đồng dạng một t r ư ờ n g vô tới yêu quý mình lông vũ thượng quan vân đương nhiên sẽ không cùng một cái thú bị nhốt cùng chết tại song phương đối trường sau đó lập tức lui lại hóa giải l ự ợ c đạo mà tiểu ngọc lang mộ cổ tác nhân cơ hội này ô m lấy bản thân sư nương thần t r ú n g qua trong dây lát liền phi thân thoát đi mà đi cùng một chỗ biến mất còn có bọn hắn vũ khí tùy thân cái tia mặt chống lớn cùng chết chống lớn kia hồng nguyên đoan chừng cái tia cả hai tăng theo cấp số cộng chừng ngàn cân chi trọng cũng không biết hai người mang theo đồ chơi kia ch Hắn hoài nghi, hai người kia nhất định tu luyện qua công pháp luyện thể, bằng không thì người luyện công luyện bằng kia qua tu sau ẽ không l ự chọn như thế vũ khí. Thần t vũ r n g mộ cổ rời đó i thượng không quan vân cũng c đuổi tinh h hắn e o mục t ê u là l g c â u cùng sát một l n hắn không g thể có b i ế t bỏ gốc lấy ngọn. lấy Sau đơn ó sự tình liền đ giản thiết vạn sơn cái này thiên sơn trưởng môn không biết có phải hay không là tu đạo tu hồ đồ rồi thế mà để s á t m ộ t long ôm lấy cái gì c ầ u thí khoan dung chi t â m cứu một cái xung quanh ngã xuống đất không d ậ y nổi một đám v õ lâm người đối với cái này s á t m ộ t long tự nhiên không nguyện ý hắn cũng không phải thánh nhân không hiểu cái gì lấy ơn báo án vẫn là phục thiên hương biết nói chuyện để sát mộc long vì nàng tỷ tỷ phục thiên kiều suy nghĩ một chút cũng không thể theo hắn về sau mỗi ngày bị người đuổi giết đi hiện tại cứu những người này bọn hắn tự nhiên cũng không mặt mũi lại đuổi giết hắn có thể nói một công nhiều việc nghe được nơi đây sát mộc long làm sơ suy nghĩ lập tức đáp ứng xuống mà theo hắn lần nữa thổi lên trong tay long nha địch long châu lập tức cảm ứng được hắn tâm ý bắt đầu phóng xuất ra vô số điểm sáng màu xanh lục trôi hướng đông đảo võ lâm người trong đó tự nhiên cũng bao gồm hồng nguyên đây là hồng nguyên lần đầu tiên tự mình cảm thụ long châu lực lượng hắn lập tức lặng lẽ vận chuyển thôn thiên thần quyết sẽ tiến vào hắn xung quanh mấy trượng phương viên điểm sáng toàn bộ thôn phệ không còn rất nhanh tiếng địch ngừng hờ nguyên n g cũng thuận thế đứng dậy nhưng hắn ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm sát mộc long trong tay cái kia tỏa ra kim quang long châu ngay tại vừa rồi trước sau cũng liền mười mấy phút đồng hồ thời gian hắn thế mà liền tăng lên một giọt chân nguyên so với hắn mình tu luyện không biết nhanh gấp bao nhiêu lần nhanh long châu rất nhanh liền có thể tới tay nhìn sát mộc long cầm trong tay long châu một lần nữa trả lại cho thiên sơn phái trưởng môn tiết và sơn hờ nguyên chầm dai thu hồi ánh mắt không hề đứt đo sau đó cũng không có cái gì có thể nói thượng quan vân vẫn còn muốn tìm sát m ộ t long phiến phức nhưng bị tiết vạn sơn ngăn trở sau đó hắn lùi lại mà cầu việc khác lấy s á t trời dần dần muộn đám người thương thế còn không có khôi phục làm lý do yêu cầu tại thiên sơn phái nghỉ ngơi một đêm cũng từ hắn trung tín đường để duy trì trật tự cam đoan không người dám tại thiên sơn phái quay dối đối với cái này tiết vạn sơn mặc dù rất là không lớn nhưng chỉ có thể kiên trì đáp ứng mà h ồ n g nguyên tắc lặng yên thối lui ra khỏi đám người chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa hắn đã lắc mình biến hóa biến thành một cái thiên sơn phái đệ tử thiên sơn phái mới vừa kinh lịch một trận hỗ chiến, chiến tử. b ị t h ư ơ n g g đêm rất n hơn người, n g h i nhanh liền hàn n t lâm thiết vạn sơn cũng chính thức bắt đầu cho sát mộc lòng khôi phục ký ức chương một trăm ba mươi hai cường đại long châu thứ hai ế t nhưng c là chờ trương dung len lén lẻn vào trong phòng ở tại đem tiết vạn sơn đánh trọng thương ngã gục sau đó hắn lại ra tay từ trương dung trong tay lấy đi long châu cũng thi triển thần chiếu kinh cứu sống tiết vạn sơn trương dung t hai i phái ê n Sơn trưởng môn tiết Vạn Sơn Tiết t m làm đệ tử, n g ư ờ trung thực đần đột, tư chất bình thường, bởi vì không muốn một mực như thế tầm thường trục muốn đần bình không như người chế mực ước, bởi bị vì vi, đối với vô dễ loại n sinh nghiệm, cũng g Châu tham thất thủ giết sư phụ Tiết ra dết phụ v n Sơn, g á sát hỏa cho sát một long. Hai loại lựa o loại n g Hai l chọn lẫn nhau có ưu khuyết nếu như lựa chọn loại thứ nhất vậy hắn trộm cầm long châu rất có thể sẽ bị phát hiện thậm chí sẽ trở thành võ lâm công địch nhưng thắng ở an toàn hắn có trăm phần trăm năm chắc có thể cứu trở về tiết vạn sơn loại thứ hai lại có trương dung đưa cho hắn có nổi hắn còn có thể thu hoạch thiên sơn phái hữu nghị nhưng hắn không biết mình thần chiếu kinh có thể hay không đem sắp chết tiết vạn sơn cứu trở về nếu là không thể vậy hắn coi như đã mất đi thu hoạch được thiên đao bắt thức cơ hội đúng nhiếp tâm thuật ta hoàn toàn có thể cứ làm như thế suy nghĩ rất lâu hờ nguyên n g đột nhiên nghĩ đến một cái vẹn cả đôi đường biện pháp rất đơn giản hắn chỉ cần dùng nhiếp tâm thuật không c h ế trương dung nhanh chóng cầm tới long châu cũng không chuẩn hắn tổn thương tiết vạn sơn liền có thể nghĩ đến liền làm hờ nguyên n g rất nhanh liền tìm được dấu ở xung quanh trương dung đối phương tu vi rất dở chỉ có chỉ là tiên tiên t ă n trọng hoàn toàn đối khó lường hắn ngày đó sơn phái tam sư huynh thân phận cũng trách không được còn có cảm thấy những sư huynh khác tỷ đ ệ nhóm sẽ ở phía sau xem thường hắn đối mặt h ồ n g nguyên n h i ế p tâm t h u ậ t trương dung hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự trong nháy mắt liền triệt để luân hãm sau đó tại h ồ n g nguyên phân phó d ư ớ i trương dung lập tức bước nhanh đi tới tiết vạn sơn cùng sát m ộ t long sở đại gian phòng kia bên ngoài rất nhanh gian phòng bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng phẫn nộ hét to sau đó đó là một đạo vật nặng rơi xuống đất â m thanh chờ đợi rất lâu trương dung lập tức không chút do dự đẩy cửa phòng ra đi vào sau đó không lâu hắn lại lần nữa đi ra mà mà theo trương dung đem long châu giao cho hồng nguyên hồng nguyên trong đầu lập tức vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn đã thu hoạch được thiên đao bắt thức cứ như vậy hoàn thành trong đầu đột nhiên quanh quần hệ thống tiếng nhắc nhở để hồng nguyên thần sắc xứng sở hắn còn tưởng rằng cần hắn xuất thủ đem tiết vạn sơn hoàn toàn chữa cho tốt đâu không nghĩ tới bất quá dạng này cũng tốt tránh khỏi hắn lại bại lộ tự thân long châu đã tới tay hồng nguyên cũng không có ý định ở chỗ này lãng phí thời gian nữa trực tiếp quay người biến mất tại thiên sơn bên trên mà tại hắn rời không đi không lâu mấy cái thiên sơn đệ tử liền được mới vừa hô to âm thanh hấp dẫn mà đến bất quá bởi vì hồng nguyên can thiệp tiết vạn sơn thương thế mặc dù rất nặng nhưng cũng không có lo lắng tính mạng rất nhanh liền vừa tỉnh lại cũng ở tại mấy cái sư đệ sư m ộ i trợ g i ú p bên dưới bắt đầu vận công chữa thương đồng dạng thức tỉnh còn có s á t m ộ t lòng tiết vạn sơn không có chết hắn tự nhiên cũng không có chạy trốn lúc này đang một mặt tự trách nhìn vận công chữa thương tiết vạn sơn c h ờ những người này phát hiện long châu không thấy thì đã là hơn nửa canh giờ sau hồng nguyên đã sớm không biết chạy đi nơi nào dưới bóng đêm hồng nguyên đang xếp bằng ở khoảng cách thiên sơn phái không biết bao xa bên ngoài trên một ngọn núi hắn trong tay một k h ỏ a toàn thân đen kỵ tạng đá đang phát ra màu lam vũ quang đánh giá trong tay đen kỵ tạng đá hồng nguyên nghi hoặc lẩm bẩm đây chính là long châu sao làm như thế nào sử dụng đâu theo hắn biết long châu hẳn là có ý thức bất quá đại khái xuất chỉ có bản năng còn có căn cứ người sở hữu đ ấ y lòng chỗ sâu nhất dục vọng đến cho người sở hữu quán t r ú khác biệt lực lượng nhưng tâm tính người t à ác hoặc lòng tham không đáy giả cũng sẽ bị lực lượng chỗ phản vệ giống thượng q u a n vân cùng thu đường bách cuối cùng đều bị long châu tri lực phản vệ chết đăng tại hồng nguyên n h i hoặc thời điểm trong tay hắn long châu đột nhiên tách ra nồng đậm kỳ quang cũng chậm rã tại hắn trên đỉnh đầu không ngừng bốn phía loạn c h u y ể n lấy sau đó mấy đạo nóng bỏng màu vàng quan g mang từ long châu bên trong kéo dài mà ra cũng v ọ t thẳng tiến vào hắn thể nội cảm giác thể nội cái kia liên tục không ngừng tràn vào quần quận nhiệt lưu hồng nguyên lập tức vận chuyển thôn thiên thần quyết đem những cái kia tràn vào thể nội nhiệt lưu toàn bộ thôn vệ vào đan đ i ể n khí hải bên trong luyện hóa rất nhanh hắn trong đan đ i ể n liền nhanh chóng ngưng tụ ra dọn dọn chân nguyên đến năm dọn m ư ơ i dọn hai mươi tích trước sau ước chừng vẹn vẹn chưa tới một khắp đồng hồ long châu bên trong liền không lại tuôn ra màu vàng quan mang mà hồng nguyên thể nội chân nguyên t đây chính là cần hắn hơn nửa năm mới có thể khổ tu đi ra hiện tại thế mà chỉ dùng một phút đây chính là l o n g châu chi lực sao quả nhiên nồng hậu dạy đ ặ c mà tinh khiết nhìn trong tay cái k i a đã lần nữa khôi phục nguyên trạng long châu hồng nguyên nhịn không được nhẹ giọng sợ hai thán phục lên tiếng bất quá hắn cũng không tính như vậy ngừng mà là nắm lấy long châu lần nữa vận chuyển lên thôn tiên thần quyết trong n g a y mắt một cỗ khủng bố lực hút liền bao phủ long châu mà long châu cũng lần nữa tách ra nồng đậm màu vàng con mang bất quá lần này có hồng nguyên chân nguyên bọc lấy long châu cũng không có bay loạn ra ngoài nhưng hắn cũng không có lại tuân ra trước đó loại tia nóng b hồng n g uyên cũng không phải không thu hoạch được gì t ừ n g cổ rất là nhỏ bé nóng bỏng d ò n g năng lượng trực tiếp bị hắn từ long châu bên trong cưỡng ép hút đi ra cung cấp tốc dung nhập vào hắn đan điền khí hải bên trong đáng tiếc những năng lượng này quá mức bé nhỏ ước chừng chỉ có trước đó long châu chủ động quán chút thì một phần trăm trọn vẹn qua nửa giờ mới ngưng tụ ra một giọt chân nguyên đến nhưng liền tính như thế hồng n g uyên cũng mười phần mừng rỡ bởi vì đây nhưng so sánh chính hắn đi tu luyện trọn vẹn nhanh hơn hai trăm l ầ n đâu nếu như hắn không ngủ không nghỉ lợi dụng long châu đi tu luyện chỉ cần ba ngày hắn liền có thể đột phá đến đại tông sư cảnh tam trọng không đến nửa tháng. hắn cảnh giới liền có thể cùng thượng quan vân cân bằng đặt đến đại thông sư cảnh tứ trọng sau một tiếng tăng lên hai d ọ t chân nguyên hồng nguyên chậm rãi đình chỉ tu luyện nhìn lòng bàn tay cái kia lần nữa lâm vào yên lặng đen kịt l o n g châu hai mắt lựa vào người quả nhiên là bảo b ố i tốt ta nhớ được thượng quan vân giống như có thể cưỡng ép đem l o n g châu dung nhập thể nội đồng thời trực tiếp dung nhập bốn quả ân t h ử một chút nghĩ đến liền làm hồng nguyên lập tức lợi dụng chân nguyên cưỡng ép luyện hóa lên trong tay lòng châu theo hắn âm dương chân nguyên đem lòng châu bọc lấy hắn lập tức lần nữa tách ra nồng đậm màu vàng quan mang không đ trong tay hắn long châu liền trực tiếp thuận theo hắn chân nguyên vọt vào hắn thể nội cũng trực tiếp tiến nhập hắn đan điện khí hải bên trong chậm rãi lơ lửng tại hắn âm dương chân nguyên đoàn bên trên chương một trăm ba mươi ba cứu chữa thần trung thiên sơn sơn mạch một tòa vô danh sơn phong bên trên xếp bằng ở trên một tảng đá lớn hở nguyên chậm rãi mở hai mắt ra cảm giác đan điện khí hải bên trong cái k i a đang vây quanh hắn âm dương chân nguyên đoàn không ngừng chuyển động màu vàng long châu hắn trong mắt lộ ra nồng đậm nghi hoặc cùng vẻ vui mừng nghi hoặc là long châu vì sao sẽ như thế tùy tiện liền tiến vào hắn đạo nhỏ bé nóng bỏng năng lượng. cũng c bị một c ệ khoả ó long châu vẫn còn có chút chậm chờ thần trung mộ cổ sự tình chấm dứt đi thu thủy sơn trang nhìn xem cảm giác thể nội nhanh chóng tăng trưởng chân nguyên hầu nguyên tâm tình thật tốt nhưng hắn vẫn là không hài lòng lắm phải biết đến đằng sau chân nguyên số lượng thế nhưng là đang không ngừng gấp đội tăng trưởng hắn đột phá đến đại tông sư đệ tứ trọng chỉ cần nửa tháng không đến thời gian nhưng sau đó thời gian thế nhưng là không ngừng gấp đội tăng trưởng lấy hiện tại tốc độ muốn đạt đến đại tông sư cảnh cựu trọng đình phong ít nhất cũng cần ba năm trở lên thời gian hầu nguyên có thể không có thời gian đi chờ đợi không phải hắn đợi không được mà là đến lúc đó long châu còn không biết chạy đi nơi nào hắn cũng không muốn khắp thế giới chạy loạn đi tìm long châu dù sao cái thế giới này cảnh giới cực hạn thế nhưng là võ vương tam trọng đồng thời còn có long châu cùng ma long loại này truyền thuyết bên trong vật phẩm cùng sinh vật ai biết cái góc nào bên trong có thể hay không ẩn giấu đi một chút lão quái vật nếu là hắ trời mới biết sau đó sẽ đụng phải cái gì nếu là đột nhiên tung ra cái võ vương cảnh láo quái vật vậy hắn coi như chịu không nổi ngày rất nhanh liền sáng lên theo mặt trời mọc khoanh chân tu luyện một đêm h ồ n g n g u y ê n chậm rãi mở mắt ra trong mắt lóe lên một vệt nồng đậm kim quang nên đi tìm chống chiều t r u n g sớm hai người cũng không biết thần trung tàu h ỏ a nhập ma tổn thương tổn thương cái gì bộ vị nên đón mặt trời mới mọc h ồ n g nguyên thầm thì một tiếng thân ảnh cấp tốc biến mất tại vô danh sơn phong bên trên theo hắn biết như không ảnh hưởng chống chiều chung sớm hai người tối nay sẽ tiến về một cái tên là đường danh giới địa phương thông nguyên trước đó liền đã thông qua nhất tâm thuật hiệu rõ thiên sơn bên trên khắp nơi nổi danh c h i địa cái gì kích cỡ thiên trì sông băng đại h ạ c cốc phi ngư đảm nam sơn nông trường chờ chút trong đó liền bao gồm đường danh giới dù sao trái phải vô sự hắn quyết định đi đầu một bước tại đường danh giới trở lấy nhưng hắn không biết là lúc này thiên sơn phái bởi vì long châu mất đi đã sớm sôi t r à o bất luận thiên sơn phái giải thích như thế nào đông đảo võ lâm người cơ hồ nhất trí cho rằng là thiên sơn phái biệt thủ chuẩn bị dùng một chiêu này man thiên quá hải kế sách đến đem long châu chiếm làm của riêng dương cung bạt kiếm song phương cơ hồ đã đến động thủ biên giới. chỉ kém một cái dẫn bạo đây hết thể kích nổ cuối cùng mới vừa khôi phục cái đại khái tiết vạn sơn không thể không lên dây c ố t tinh thần đi ra cũng không t i ế t phát hạ thề độc mới miễn cưỡng để một đám võ lâm người tin tưởng nhưng sau đó bọn hắn lại đem mục tiêu nhắm ngay sát m ụ c long nói lúc ấy chỉ một mình hắn ở đây hắn có năng lực có động cơ cẳng có cơ hội đem long châu nắm bắt tới tay sát m ụ c long cũng là thẳng tính căn bản không nguyện ý quá nhiều giải thích lật qua lật lại đó là một câu hắn không có lấy tiết vạn sơn cũng ở một bên hát định nói hắn tin tưởng sát mộc long tiết vạn sơn tăng thêm sát mộc long cộng thêm thiên sơn phái đông đảo đệ tử Đó là trừ h chút ư ợ n quan vân g đều có ụ t r cái u cùng, một đó á m ra bọn hắn còn tại dò xét thần trung mộ cổ tin tức dù sao hai người trước đó cũng cấp đoạt qua long châu hiện tại mặc dù thất bại đồng thời đều bị trọng thương nhưng này chút thương thế cũng không ảnh hưởng bọn hắn lần nữa đậu thủ cái kia trộm cắp long châu người cũng có thể là bọn hắn đây hết thể hồng nguyên cũng không biết lúc này hắn đã đi tới đường danh giới bên trên đường danh giới không cao đồng thời chỉnh thể mười phần hẹp dài một hình tam giác đồng dạng đem từ thiên sơn bên trên chạy xuống tuyết nước một phân thành hai hóa thành hai đầu phân biệt rõ ràng tiểu hạ h ố n luyện khúc chết lây biến mất tại tầm mắt cuối cùng đây cũng là đường danh giới cái tên này tồn tại không có việc gì hồng nguyên tiếp tục k h a n h chân tại trên một tảng đá lớn lần nữa nhắm mắt luyện hóa lên thể nội cái kia liên tục không ngừng long châu chi lực. thời gian cứ như vậy từng phút từng giây đi qua rất nhanh theo sát trời dần tối hồng nguyên đột nhiên bị hai đạo tiếng xé gió bừng tỉnh tới rồi sao thị lực kinh người hồng nguyên lập tức liền thấy được nơi xa cực tốc chạy như bay tới hai bóng người hai người trong tay t ắ c riêng phần mình ôm một c h ố n g một c h ố n g chính là hồng nguyên chỗ chờ đợi thần trung mộ của hai người sư nương phía trước đó là đường danh giới đêm nay chúng ta là ở chỗ này nghỉ ngơi đi t ố t nghe ngươi ngọc lang ngươi tại sao phải dẫn ta tới nơi này sư nương nơi này mặt trời mọc rất đẹp nhất là đương dương quang chiếu vào hai đầu đốn lượn khúc chết tiểu hà bên trên thì bọn chúng lập tức trở nên kim quang lòng l á n h như là hai đầu kim long đ ồ n g dạng theo hai người nhanh chóng tiếp cận một trận nói chuyện với nhau âm thanh cũng theo đó chuyển vào hồng nguyên trong t hai ngọc lan cẩn thận nơi đó có người nhưng theo tiếp cận thần trung cũng phát hiện đứng tại đường ranh giới bên trên hồng nguyên lập tức lên tiếng đánh gậy thao thao bất tuyệt mộ cổ mộ cổ lập tức im tiếng nhìn sang ân quả nhiên có người nhìn thấy hồng nguyên mộ cổ lập tức cao giọng dò hỏi tiểu tử người là ai người ở chỗ này làm gì lúc này hồng nguyên đã khôi phục diện mạo như trước một bộ tuổi trẻ phú ra công tử cách c n mặc hắn xuyên chính là ngàn tơ tử kim nhuyễn giáp cùng huyền tơ bảo y cả hai mặc dù cũng chỉ là tông sư cấp bảo vật nhưng b ề ngoài mười phần không tệ nhìn liền rất không bình thường đó là sau lưng của hắn c o n tiểu hạ long tức đ a u ảnh hưởng tới t r ì n h thể mỹ cảm xuống lần nữa hồng nguyên về phần tại đây làm gì đương nhiên là chờ hai vị nghe được hồng nguyên c ư nhiên là tại chuyên môn chờ bọn hắn mộ cổ sắc mặt cứng lại lập tức lệnh dọc quát chờ chúng ta chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chúng ta dương danh lập vạn vẫn là ngoan ngoãn trở về nhiều tu luyện mấy năm a từ đám bọn hắn trùng nhập giang hồ đến nay thấy người đều đối bọn hắn kêu đánh kêu giết cho nên hạ tự nhiên coi là hồng nguyên cũng là tới giết bọn hắn bất quá h cũng không có vừa thấy mặt liền đao kiếm tương h ư ớ n g tăng thêm hai người bọn họ có thương tích trong người cho nên hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ giết các ngươi chúng ta không oán không cựu ta tại sao phải giết các ngươi ta cũng không phải tới giết các ngươi mà là tới cứu các ngươi không đúng là đến trị liệu sư mẫu của ngươi thần trung tàu hòa nhập ma tổn thương c h ư ơ n một trăm ba mươi b ố thần trung tổn t h ư phục xích luyện sương mù ngươi cho ta sư nương chữa thương h ả o ý chúng ta tâm lĩnh ngươi hay là đi tôi h mộ cổ trên giới quan sát một chút tuổi tắc cũng liền hơn hai mươi tuổi hồng nguyên khe khẽ lắc đầu tự tuyển hồng nguyên trợ g ú t hắn thấy hồng nguyên quá trẻ tuổi đồng thời cũng không có bất kỳ danh khí hắn căn bản không tin được nhìn mộ cổ thần thái hồng nguyên lập tức đoán ra trong lòng đối phương suy nghĩ lập tức lần nữa mở miệng nói làm sao đại danh đỉnh đỉnh mộ cổ tiểu ngọc lan g là cảm thấy ta đang nói khoác lác vẫn cảm thấy ta không có lòng tốt yên tâm ta biết sư phụ ngươi là t ẩ u hỏa nhập má chết cùng các ngươi không quan hệ các ngươi không có thi sư giết phu về phần sư đổ biến nhau đây không liên quan gì đến ta ta cũng không hứng thú để ý tới những này làm sao ngươi biết những hình này chúng ta nhưng từ không có hướng người thứ ba nói qua việc này nghe được hồng nguyên nói trong chiều trông sớm hai người hai mắt trong nháy mắt t r ợ to thần trung càng làm một mặt không thể tin lên tiếng kinh hô đây có trọng yếu không hầu nguyên trên mặt lộ ra một vện cổ quái mỉm cười sau đó nhìn xem s á t trời lần nữa nhẹ giọng mở miệng nói t ố t thời gian không còn sớm cho các ngươi một cái cơ hội ta chữa cho t ố t thần trung tẩu hỏa nhập ma tổ thương các ngươi đem thiên hạt ma âm dạy cho ta như thế nào thần trung sắc mặt lập tức biến đổi lạnh giọng dò hỏi ngươi nghĩ học chúng ta thiên hạt ma âm thiên hạt ma âm thế nhưng là hai người bọn họ bản lĩnh g ữ nhà nếu là chuyển cho ngoại nhân vậy rất có thể nghiên cứu ra bọn hắn võ học bên trong sơ hở chỉ là đồng giá trao đổi mà thôi làm sao thiên hạt ma âm so ngươi mệnh còn trọng yếu hơn nhìn thần trung cái kia đột nhiên thay đổi sắc mặt hồng nguyên lần nữa mở miệng nói hắn chỉ là sợ hai người suy nghĩ nhiều mới thêm điều kiện này đương nhiên hắn cũng xác thực muốn kiến thức kiến thức đây thiên hạt ma âm hắn chỗ biết âm ba công cũng không ít nhưng phẩm giai đều rất thấp tối cường cũng chỉ là một môn thiếu lâm sư tử hồng mà thôi hắn hoàn toàn không cách nào cùng thiên hạt ma âm đánh đồng đây chính là có thể ảnh hưởng đại tông sư cường đại âm ba công nhìn còn đang do dự thần trung mộ cổ vội vàng lên tiếng khuy đ ổ i a có thượng quan vân tại chúng ta căn bản không giành được long châu c ũ n g không minh m ạ c h chết còn không bằng để tiểu tử này thử một chút hôm qua bọn hắn thế nhưng là đắp lên quan vân nhất thông l o ạ n đánh nếu không phải chạy nhanh sợ là đã sớm phơi thầy thiên sơn phái bây giờ có thể có một cái khác không cần long châu là có thể trị tốt thương thế biện pháp cho dù là dùng hắn tuyệt k ỹ thành danh thiên hạt ma âm đi đổi hắn cũng cảm thấy t r ị đây t h u i ta nghe ngươi nhìn thấy thần t r u n g gật đầu mộ cổ sắc mặt vui vẻ lập tức quay đầu nhìn về phía hồng miền cao giọng nói tiểu tử ngươi yêu cầu chúng ta đáp ứng nhưng n g ư ơ i muốn trước đem ta sư mẫu tổn thương chữa cho tốt sau đó chúng ta mới có thể đem tiên hạt ma âm võ học b í tịch giao cho ngươi à à bản tọa đã tuổi gần năm mươi cũng không so với các ngươi nhỏ đừng mở miệng một tiếng tiểu tử nghe được mộ cổ lần nữa gọi hắn tiểu tử hồng nguyên có một số bất đắc dĩ cười khổ lên tiếng hắn một cái tuổi gần năm mươi trung niên đại thúc thế mà năm lần bảy lượt bị người xem như tuổi trẻ tiểu tử ngươi nói cái gì ngươi sắp năm mươi tuổi nghe được hồng nguyên nói hắn đã tuổi gần năm mươi mộ cổ lập tức k i ế p sợ mở to hai mắt thần trung cũng là một mặt ngạc nhiên bất quá hồng nguyên có thể không có thời gian cùng bọn họ nói chuyện、tiếng. lập tức mở miệng thuốc giục nói tốt những này không trọng yếu bắt đầu đi tới khoanh chân ngồi xuống sát trời đã tối hẳn thượng quan vân cùng một đám võ lâm nhân sĩ hẳn đã nhận được thần trung mộ cổ hai người vị trí tin tức lại không nắm chặt thời gian chờ đám người kia đến lại muốn lãng phí hắn càng nhiều thời gian thần trung cũng không nói nhảm lập tức lách mình đi vào h ồ n g n g u y ê n trước người khoanh chân ngồi xuống nàng cũng rất tò mò cái này tự xưng đã tuổi gần năm mươi người trẻ tuổi đến cùng có bản lĩnh gì lại có nắm chắc chữa cho tốt trong cơ thể nàng đây đã lan tràn đến trong ngũ tạng lục phụ thương thế bảo vệ chặt tâm thần không nên chống cự nhìn thấy thần trung khoanh chân ngồi xuống hồng nguyên quát lạnh một tiếng lập tức cải biến chân nguyên vận chuyển lộ tuyến bắt đầu vận chuyển lên đã sớm đại viên mãn thần chiếu kinh với tư cách đại tông sư cấp chữa thương thánh điển ngay cả tắt thở người chết đều có thể cứu sống chớ nói chi là thần trung cái này người sống rất nhanh một cỗ tản r a nồng đậm sinh mệnh khí tức chân nguyên liền từ hồng nguyên lòng bàn tay hiện hiện cũng bị hắn trực tiếp d ó t vào thần t r u n g thể nội đây chính là thần chiếu kinh đại viên mãn sau mới có thể ngưng tụ ra tinh nguyên sự sống trừ phi thiếu cánh tay chân gậy trị không được còn lại chỉ cần có một hơi đồng thời tu vi tại đại tông sư phía dư cơ bản đều có thể s về phần đại tông sư cùng bên trên cảnh giới thần chiếu kinh hiệu quả liền đem giảm b ớ t đi nhiều đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là không có lĩnh ngộ được đối ứng sinh mệnh chân lý võ đạo nếu có thể lĩnh ngộ được sinh mệnh chân lý võ đạo cái k i a chính là một loại khác tình huống còn tốt thần trung cảnh giới chỉ là nửa bước đại tông sư đồng thời cũng còn lâu mới có được đến hấp hối tình trạng trước sau không đến một phút đang tiêu hao hai d ọ t chân nguyên về sau hồng nguyên liền chậm rãi thu công hắn đã nghe được hệ thống nhắc nhở hắn thu hoạch được đạo tâm chủng ma đại pháp vậy đại biểu thần trung tổn thương đã hoàn toàn tốt nhưng rất nhanh hắn con người đột nhiên co dù lại bất quá qua trong dây ngay tại vừa rồi theo hắn ngừng vận chuyển thần chiếu kinh một lần nữa vận chuyển lên thôn thiên thần quyết đứng tại hắn đan điển khí hải bên trong lòng châu bên trên đột nhiên đã tuân ra hai cỗ năng lượng trong nháy mắt liền đem hắn mới vừa tiêu hao hai dọn chân nguyên bổ sung hoàn chỉnh đè xuống đáy lòng khiếp sợ h ồ nguyên n g ở trong lòng lẩm bẩm không nghĩ tới long châu thế mà còn có dạng này năng lực đây chẳng phải tương đương với một cái động cơ vĩnh cửu sao xem ra đến mau chóng tìm tới càng nhiều long châu mới là ta ta ngọc lang ta thương lành thật tốt hay đây đây quá thần kỳ ngay tại hồng nguyên xứng sở thời điểm t h â n trung đã đứng lên đến một bên cao hứng hướng mộ cổ là to một bên không đứt tay múa dậm chân lấy nàng thụ thương đã c h ọ n vẹn mười lăm năm mười lăm năm ai biết nàng đây mười lăm năm là làm sao sống thỉnh thoảng liền muốn tiếp nhận ngũ tạng câu phần thống khổ ngẫu nhiên còn sẽ nổi điên lục thân không nhận loại đau khổ này nàng thật chịu đủ hiện tại nàng rốt cuộc giải thoát rồi nhìn mình sư mẫu cái kia vui vẻ nụ cười mộ cổ trong lúc nhất thời có một số ngây dại đã bao nhiêu năm hắn đã bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy sư mẫu như thế vui vẻ cười đột nhiên từng cổ màu hồng phấn xương từ đường ranh giới hướng đầu do cực tốc phiêu đã mà đến. q u chương một i trăm ba mươi lăm gặp lại thượng quan vân tại phim truyền hình bên trong thượng quan vân vì tìm tới bị trương dung trộm đi long châu đem mục tiêu khóa chặt hướng về phía sắt mộc lòng cùng thần trung mộ của ba người vì bắt lấy thần trung mộ cổ cũng từ trong tay bọn họ đoạt được lòng châu hắn thậm chí không để ý hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm danh vọng dùng phóng thích xích luyện xương mù loại này hạ lưu khói mê đến suy yếu thần trung mộ cổ thực lực đáng tiếc cuối cùng bị đột nhiên xuất hiện s á t mộc long cùng lục giật cho pha trộn đương nhiên hắn cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch tối thiểu nhất xác định lòng châu không tại ba người trên thân thần trung mộ c ổ hai người cũng bởi vì bị hắn lần nữa trọng thương mà song song bất trị mà chết nhưng bây giờ khác biệt bởi vì hầu nguyên can thiệp khiến cho tiết vạn sơn cái này t i ê n sơn phái trưởng môn cũng chưa chết sắt mộc long cũng không cho nên lần này cần là hồng nguyên không tại cái k i a thần trung mộ cổ hai người sợ là mọc cánh khó thoát thượng quan vân chúng ta đều có một k h ỏ a long châu nơi tay liền để ta đi thử một chút người cân lượng a nhìn xung quanh không ngừng hiện lên màu hồng phấn sương mù hồng nguyên lấy chính mình mới có thể nghe được â m thanh nhẹ giọng lẩm bẩm lúc trước hắn chỉ là lo lắng thượng quan vân tại long châu ra chỉ bên dưới lại đột nhiên bạo loại mà thôi hiện tại hắn cũng coi long châu là thời điểm thử một chút vị này ngụy quân tử thực lực cái gì chúng tín đường thượng quan vân nghe được hồng nguyên nói ra đây xích luyện sương mù là thượng quan vân thả mộ cổ biến sắc lên tiếng kinh hô mà đứng tại hồng nguyên bên cạnh thần trung tắc tử trong ngực lấy ra một bản rất là cũ nát sổ xem ra thường xuyên đọc qua thứ nhất biên tướng chi đưa cho hồng nguyên vừa lên tiếng nói vị bằng hữu này đa tạng ư ơ i chữa thương cho ta đây chính là ghi chép thiên hạt ma âm bí tịch trong đó chỗ khó ta đều có k ỹ càng đánh dấu hiện tại nó là ngươi ngươi cầm đi nhanh đi trễ liền đến đã không kịp hồng nguyên đưa tay tiếp nhận thiên hạt ma âm bí tịch cũng đem thu hồi nhưng hắn cũng không hề rời đi mà là nhìn về phía một cái phương hướng nhẹ giọng mở miệng nói đã tới đã không kịp nơi đó mấy đạo thân ảnh cực dương nhanh chạy như bay tới đồng thời một đạo hét lớn thanh â m cấp tốc tại mấy người vang lên bên hai chống chiều t r u n g sớm đem lòng châu giao ra phát ra cái kia âm thanh hét lớn chính là thượng quan vân theo đối phương xuất hiện tại hồng nguyên trong tầm mắt một đạo hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên theo k e ngươi lần nữa đụng phải thế giới này lớn nhất phản phái thượng quan vân ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một tùy ý đối phương đánh giết thần trung mộ cổ có thể đạt được đại tông sư cấp võ học phân thân ma h n h hai giết chết đối phương cải biến thế giới đi hướng có thể đạt được võ vương cấp công pháp trường sinh quyết bảy đồ đệ nhất đồ trường sinh quyết không nghĩ tới lần này thế mà lại xuất hiện môn thần công này ngay trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở hầu nguyên trong mắt lập tức hiện lên một vệ dị quang trường sinh quyết tổng từ bảy bức đồ tạo thành truyền thuyết chính là từ thượng cổ đại thần quảng thành tử từ chiến thần điện bên trong lĩnh n g ộ mà ra đạo môn thánh điện bị đại đường song long chuyện thế giới p h ụ n g làm võ lâm tứ đại kỳ thư một trong hắn mỗi một phúc đồ đều là một loại thần công tuyệt học luyện thành sau cũng có thể làm cho tu luyện giả đạt đến thiên nhân hợp nhất tri cảnh bên trên thông thiên địa bên giới cảm giác vật vật nám giữ cực kỳ tinh thuần chân nguyên cùng cực nhanh hồi khí tốc độ tục truyền nếu là có thể đem bảy bức đ lúc u y trước hắn thu hoạch đến võ vương cấp công pháp đạo tâm trùng ma đại pháp kỳ thực cũng là một quyển khác cùng trường sinh quyết nội danh tứ đại kỳ thư thiên ma sách mười quyển bên trong một quyển đương nhiên đạo tâm trùng ma đại pháp tại đây mười quyển bên trong chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất phát ngôn mạnh hơn xa cái khác mấy quyển chỗ ghi chép hình nổi thuật thiên ma quyết tử khí thiên la ma tướng quyết thiên tâm liên hoàn trở nhưng mười quyển thiên ma sách giữa lại hỗ trợ lẫn nhau mỗi luyện nhiều thành một loại đều sẽ để tu luyện giả thực lực tăng nhiều cũng giảm ít một cái nhược điểm nếu làm mười quyền đầy đủ tung hoành thiên hạ tất nhiên là dễ như t r ở bàn tay thượng quan vân muốn đánh thì đánh làm gì ngậm máu p h ư ớ người ừ muốn chết ngay tại hồng nguyên nhớ lại mình biết liên quan tới trường sinh quyết cùng thiên ma sách ghi chép thời điểm thượng quan vân đã xuất hiện tại ba người trước đó cũng một lời không hợp liền cùng mộ cổ chiến ở cùng nhau thương thế mới vừa khôi phục thần trung tác s ô n g về đi theo thượng quan vân mà đến nhật nguyện song sát kim thạch bang hát phong trại các loại phái thủ lĩnh trong lúc nhất thời yên tính đường ranh giới trước lập tức tràn ngập vô số tiếng ho hét tiếng va chạm cùng từng trận tiếng nổ theo ầ n chung còn tốt, t khỏi hẳn thương thế, hắn thực lực nâng lực cao một bước, khoảng cách khoảng đạo i t ô n kịch liệt văn minh vội vàng không kịp chuẩn bị thượng quan vân trực tiếp bị một trưởng đánh bay ra ngoài chờ hắn dừng thân hình đã tại mười t r ư i n g bên ngoài trên mặt một trận đường hồng nhưng rất nhanh liền bị sự mạnh mẽ áp chế xuống hồng nguyên chu tức phần thiên trưởng cũng không phải tốt như vậy tiếp với tư cách đã đạt đến viên mãn c h i cảnh thượng phẩm đại tông sư cấp võ học ở trong cơ thể hắn c h i dương chân nguyên ra chỉ dưới uy lực c h i khủng bố đại tông sư hậu kỳ người đều không nhất định có thể hoàn hảo không chút tổn hại vững vàng đón đỡ lấy đến mà bây giờ chỉ có một k h ỏ a long châu thượng quan vân mới chỉ là đại tông sư tứ trọng mà thôi không có ngay tại chỗ phun máu ba lần vậy cũng là long châu công lao long châu truyền lại đưa năng lượng thế nhưng là mười phần tinh t h ầ n thậm chí so hồng nguyện tự thân chân nguyên đều phải tinh chúng chi khác. những người khác. Võ giả là Võ bao rèn luyện, đồng thời càng có công kích tính. Bao quát hồng nguyên hạ tại thôn vệ bộ phận long châu c h i lực về sau thể nội chân nguyên đã lần nữa bị rèn luyện một lần nhất là hàn chí dương chân nguyên trọn vẹn lần nữa ngưng luyện một thành nhiều dù sao long châu chính là hỏa thuộc tính đối với hàn chí dương chân nguyên ảnh hưởng càng lớn mà theo chí dương chân nguyên ngưng luyện tại thôn thiên thần quyết vận chuyển l dưới hàn chí âm chân nguyên cũng theo đó bắt đầu nhanh chóng ngưng luyện đứng lên bất quá đến bây giờ đều vẫn chưa hoàn thành ngươi là người nào lại dám giúp thần chung ánh mắt hai cái này tà môn ma đạo thượng quan vân tại cương ép nuốt vào trong miệng máu tươi về sau có một số nghi ngờ không thôi quan sát một chút hồng nguyên lạnh giọng hỏi a hồng nguyên khẽ cười một tiếng bản tọa hồng nguyên về phần ta thân phận ngươi một người chết cũng không cần phải biết chương một trăm ba mươi sáu viên thứ hai long châu hiện chỉ bằng ngươi nói khoác không biết ngượng nghe được hồng nguyên nói thượng quan vân sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng nhưng hắn vẫn là nhịn xuống không có xuất thủ mới vừa một trường kia nếu không phải trong cơ thể hắn long châu giúp hắn triệt tiêu phần lớn lực lượng hắn lúc này sợ là ngay cả đứng đều đứng không dạy nổi nhưng liền tính chỉ là một phần nhỏ trường lực cũng làm cho hắn toàn thân khí huyết sôi trào như thân ở liệt diễm bên trong đồng dạng mặc dù không chuẩn bị xuất thủ nhưng với tư cách võ lâm minh chủ hắn cũng không thể luôn cuống nhất là bây giờ loại tình huống này nếu là hắn dám luôn cuống nội bộ đối phương nhất định sẽ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn mà theo thượng quan vân bị hồng nguyên đánh lui thần trung cùng nhật nguyệt song s á t mấy người chiến đấu cũng theo đó ngừng lại lâm vào trong lúc g i ằ n g co làm sao thượng quan đường chủ như vậy có tự tin có thể từ trong tay của ta đào tẩu hồng nguyên nghe được thượng quan vân thế mà còn dám mạnh miệng trong mắt lập tức lộ ra một vệ nguy hiểm tri sắc trốn liền ngươi cũng xứng để ta thượng quan vân trốn người cũng quá để ý mình mà liên quan vân khi nhìn đến sau lưng một lần nữa tụ tập một đám cao thủ về sau lại lần nữa tràn đầy tự tin hiện tại hắn liền tính không địch lại có những người khác cho hắn kéo dài một hai hắn cũng có thể thong d o n g rời đi càng huống hồ bọn hắn còn thân ở xích luyện trong sương khói thời gian kéo càng lâu đối với hắn liền càng có lợi đáng tiếc hắn không biết hồng nguyên đã sớm bách độc bất xâm thậm chí tại vận chuyển thôn thiên thần quyết thì độc tố đều sẽ bị luyện hóa thành chân nguyên bất quá hồng nguyên cũng không rảnh rỗi tại đây giúp đỡ quan vân làm chờ hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm đâu a có đúng không hồng nguyên trong hai mắt đột nhiên tràn ngập ra hai đạo quỷ dị lục quang thẳng tắp nhìn về phía thượng quan vân xung quanh mấy đạo nhân ảnh trong nháy mắt những người kia trong mắt cũng nổi lên cùng hồng nguyên không khác nhau chút nào quỷ dị lục quang hồng nguyên thi triển chính là đã đạt đến đại viên mãn c h i cảnh nhiếp tâm thuật mà nhiếp tâm thuật tại đạt đến đại viên mãn sau đó đã có thể đồng thời đối với nhiều cái mục tiêu thi triển nhìn thấy trong mắt mọi người hiện hiện lục quang hồng nguyên n i t miệng lên đưa tay đối thượng quan vân một chỉ lạnh vào quát giết hắn vâng chủ nhân n một đám thuần một sắt tông sư cao thủ lập tức cung tính lên tiếng trực tiếp lách mình công về phía thượng quan vân n h ế p tâm thuật mạnh bách xuyên là gì của ngươi với tư cách từng cùng mạnh bách xuyên cái này vạn độc môn môn chủ cùng một chỗ tiến về kỳ liên sơn cướp đoạt long châu tám người một trong thượng quan vân lập tức nhận ra h ồ n g nguyên chỗ thi triển võ công một bên ngăn cản đám người vây công một bên cao giọng chất vấn a muốn biết chờ ngươi chết rồi ta sẽ t i ệ n hắn xuống dưới gặp ngươi ngươi tự mình hỏi đến hỏi a nghe được h ồ n g nguyên cái kêu c h à o phúng tiếng cười thượng quan vân sắc mặt muốn nhiều khó khăn nhìn có bao nhiều khó coi nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào thậm chí càng thời khắc đề phòng đối phương xuất thủ đánh lén không dám toàn lực ứng phó đi chiến đấu rất nhanh hắn liền được kim thạch bang bang chủ một đao phá vỡ cánh tay thượng quan vân lập tức bạo phát chân nguyên đẩy lui mấy người nhìn thoáng qua trên cánh tay tổn thương trực tiếp gầm thét lên tiếng đây là ngươi bước ta trong nháy mắt thượng quan vân khí thế đột nhiên đ ạ i biến từng cổ nóng rực khí tức trong nháy mắt từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra sau đó một k h ỏ a màu vàng quang châu đột nhiên từ hắn thể nội xông ra yên tĩnh lơ lửng ở tại trên đỉnh đầu là long châu thượng quan vân long châu thế mà ở trên thân thể ngươi còn vô hãm nói là chúng ta cầm thật là dày nhan vô xỉ lợi hại nhìn thấy cái k i a lơ lửng giữa không trung màu vàng con trâu thần trung mộ cổ lập tức biến sắc song song lên tiếng kinh hô hồ. hồng nguyên tắc vui vẻ cười to nói ha ha ha ha thượng quan vân ngươi rốt cuộc nhịn không được vận dụng long châu tính được ngươi thu hoạch được khoản này long châu cũng có sáu năm đi không biết thời gian sáu năm ngươi đều nghiên cứu ra thứ gì thượng quan vân con ngươi trong nháy mắt tăng lớn một mặt khiếp sợ lên tiếng kinh hô ngươi đến cùng là ai làm sao ngươi biết những này ta biết cũng không chỉ những này ta còn biết đó là các ngươi tám người chu diện kỳ liên sơn bên trong sắt mộc tộc toàn tộc sau đó đem long châu đưa đến trung nguyên chẳng cần biết ngươi là ai nếu biết bí mật này tia liền càng không thể để ngươi sống nữa chết cho ta nghe được hồng nguyên thế mà còn biết hắn đi qua kỳ liên sơn thượng quan vân ngược lại thu l i ế m trên mặt khiếp sợ nhưng hắn trong mắt sát ý tắc biến trước đó chưa từng có chi thịnh cũng trực tiếp xả thân công về phía hồng nguyên hắn đi qua kỳ liên sơn bí mật này không thể để cho bất luận kẻ nào biết chốc lát chuyên ra bất luận hắn thực lực mạnh cỡ nào thế lực bao lớn cũng chỉ sẽ biến thành người người đều đánh m a đầu vĩnh viễn đừng nghị thực hiện hắn xưng bá võ lâm mộng tửng rồi mà vì mình mộng nên tưởng hắn có thể bỏ qua tất cả trong nguyên tắc thượng quan vân cũng là làm như vậy vì long châu không chỉ có giết mình đại cứu ca trúc ba thái ngay cả mình thê t ử trúc diễm cho cũng chưa thả qua càng đem mình t r u n g tín đường thủ hạ toàn bộ chuyển hóa làm hòa ma có thể nói phát rồ đến cực hạn chỉ thấy thượng quan vân trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái màu vàng kim to lớn q u a n cầu trực tiếp đánh tới hướng h ồ n g nguyên vừa ý quan vân thế mà còn dám công kích mình h ồ n g nguyên lần nữa một cái chu tức phần thiên t r ư ờ n g đánh ra theo hắn tay phải nhẹ nhàng hướng về phía trước đây một đạo toàn thân màu đỏ thám trưởng ấn trong nháy mắt xung ra cũng đón do tăng trưởng qua trong dây lát liền hóa thành một đạo so sánh với quan vân cả người còn một vòng to cự đại thủ trưởng ấn vâng. Vâng. Anh. trong nháy mắt hai đạo công kích liền trực tiếp đụng vào nhau cũng triệt tiêu lẫn nhau mà công kích dư âm tắc đem xung quanh mặt đất nổ hoàn toàn thay đổi bị hồng nguyên nhiếp tâm t h u ậ t khống chế mấy cái tông sư tắc trực tiếp bị dư âm đánh bay ra ngoài nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất không d ậ y nổi thấy tình thế không ổn thần trung mộ của hai người càng là sớm liền trốn đến ngoài mấy chục thước nhưng hai người thần sắc mười phần ngưng trọng bọn hắn không nghĩ tới hồng nguyên thực lực cư nhiên như thế khủng bố ngọc lang may mà chúng ta y theo ước định đem thiên hạt ma âm bí tịch cho cái này hồng nguyên không phải không cần chờ thượng quan vấn đến tại đây hồng vẫn là sư mẫu ngươi có thấy xa nơi đây không nên ở lâu chúng ta vẫn là đi mau đi miễn cho thai bay v ạ gió không tệ sư mẫu ngươi tổn thương đã chữa cho tốt chúng ta cũng không còn cần lòng châu liền để bọn hắn đi tranh đi bất quá thượng quan vân trong tay thế mà cũng có một k h ỏ a lòng châu đồng thời đã thu hoạch được sáu năm lâu ta nhất định phải đem việc này tuyên dương ra ngoài để hắn chịu không nổi rất nhanh thần trung mộ cổ hai người liền nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm đường danh giới chỉ còn lại có đang điên cuồng đối với h ồ n g nguyền cùng thượng quan vân hồng nguyên không nghĩ tới thượng quan vân đối với long châu lợi dụng cư nhiên như thế chi thâm tại long châu ra chỉ dưới hắn không chỉ có chân nguyên tốc độ khôi phục nhanh dọn người đồng thời còn có thể để tự thân chiêu thức u y lực đại tăng thế mà có thể cùng hắn toàn lực thi triển chu tức phần thiên trưởng khó phân trên dưới chương một trăm ba mươi bảy quả quyết thượng quan vân lần nữa long châu đường danh dưới trước h ồ n g nguyên không ngừng đánh ra từng đạo chu tức phần thiên trưởng cùng thượng quan vân đánh ra từng cái màu vàng kim quan g cầu điên cuồng đối oanh lấy đáng tiếc tại long châu ra chỉ dưới song phương đều chân nguyên vô hạn người này cũng không thể làm gì được người kia mắt thấy đánh lâu không xong hầu nguyên lập tức bắt đầu chuyển h o á cái khác chiêu thức đi công kích đầu tiên tự nhiên là hắn thôn t i ê n t h ầ quyết nhưng tại long châu bảo vệ dưới hắn cái gì đều không có thôn vẽ đến mình còn bị mấy viên màu vàng kim quang cầu đánh bay ra ngoài bất quá hắn có huyền vũ bất d i ệ t thân h ộ thể tăng thêm đã đại tổng sư c h i cảnh độc thân hai tướng c h ồ n g chất ngoại trừ có một số đầy bụi đất không để cho hắn nhận cái gì tính thực chất tổn thương thôn thiên thần quyết không được hầu nguyên lần nữa b i ế n chiêu bắt đầu thi triển thanh,、so、thanh long đoạn thiên chỉ lực xuyên thấu mạnh hơn tốc độ công kích cũng càng nhanh bí mật hơn nhưng tổng thể uy lực là không bằng chu tức phần thiên trưởng đối mặt chân nguyên cơ hồ vô hạ thượng v So với thanh long đoạn thiên t h ị cùng chu tức phần thiên trường bạch hổ tuyệt diệt đao không chỉ có uy lực kinh người với lại phong mang vô hạn xem như cả hai dạng dung hợp tăng thêm trong tay hắn còn có đại tông sư cấp bảo vật tiểu hạ long tức đao gia trì đây đã là hắn phổ thông trạng thái giới cường đại nhất một chiều nếu là còn không được vậy hắn chỉ có thể liệu mạng lưỡng bại câu thương thi triển tứ tượng diệt thế rất nhanh cầm trong tay long tức đao hồng nguyên liền một đào chạm ra ngoài trong n g a y mắt một đạo dài đến mấy chục mét một bạch kim đao quang quét ngang mà ra chỉ là một đạo liền phá vỡ thượng quan vân hộ thể chân nguyên cũng ở tại c h â u ngực cắt ra một đạo dưới thước dài vết thương thấy cảnh này hồng nguyên ánh mắt sáng lên lập tức chân đạp huyết ảnh trong tay t ắ c liên tiếp chạm ra từng đạo lôi kéo khắp nơi ngang qua bầu trời đêm khủng bố đao quang đã trúng một đao thượng quan vân sắc mặt đại biến bắt đầu điên cùng tán loạn chứng dụng trên thân không ngừng bị vạch ra từng đạo vết máu màu đỏ tươi máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ hắn quần á làm trên quan vân sắc mặt trở nên trắng bệnh một mảnh trong mắt càng là lộ ra nồng đậm vẻ hoang sợ hắn đã cảm giác được tử thần tại hướng hắn g ắ p hồng nguyên ta nhớ kỹ ngươi giữa chúng ta sự tỉnh không xong cảm nhận được tử vong nguy cơ thượng quan vân không có chút gì do dự n ạ n h kháng hồng nguyên một đao về sau mượn lực phản chấn bay thẳng thân sông về phương xa tốc độ nhanh chóng qua trong giây lát đã đến ngoài trăm thước hừ muốn đi người đi được sao hồng nguyên đương nhiên sẽ không để đây tới tay con vịt bay mất hừ lạnh một tiếng lập tức phi thân đuổi theo mà hắn thân pháp đã từ trước đó viễn ảnh không có khe hở dính liền vì vô ảnh tốc độ so với thượng quan vân nhanh hơn ra một đoạn thời khắc chú ý đến sau lưng động tĩnh thượng quan vân nhìn nhanh chóng tiếp cận hắn hồng nguyên trong mắt lần nữa toát ra nồng đậm vẻ khiếp sợ đây là hắn lần đầu tiên đụng phải một cái lại có thể đầy đủ phương vị áp chế hắn cao thủ đánh không lại trốn không thoát trốn không thoát hắn lần đầu tiên cảm thấy như thế nào tuyệt vọng không ta không thể chết ta kế hoạch lớn bá nghiệp vẫn chưa hoàn thành ta còn không có xưng bá thiên hạ ta sao có thể chết ở chỗ này ta nên làm cái gì làm sao bây giờ mới có thể còn sống đâu nhìn càng ngày càng gần hồng nguyên thượng quan vân đầu góc điên c u ồ n g chuyển động không ngừng tự hỏi như thế nào mới có thể trốn qua một kiếp này đột nhiên hắn nhìn về phía đỉnh đầu của mình lơ lửng long châu ánh mắt trong nháy mắt sáng rõ long châu đúng long châu giữ lại thanh sơ tại không sợ không có cửa đốt thanh bại tại đây g ơ lên liều mạng nhìn cách hắn đã không đủ trăm mét hồng nguyên thượng quan vân lợi cắn chặt trong mắt lóe lên một vệ t nồng đậm không bỏ cùng h ậ n ý s i ê u theo một đạo bén nhọn tiếng i í t thượng quan vân trực tiếp đem trong tay mình lòng châu hướng về bên trái ném ra ngoài ở tại đại tông sư chi cảnh chân nguyên ra chỉ dưới lòng châu như như mũi tên rời cúng hướng về đen kịt bóng đêm chỗ sâu cực tốc bay đi lòng châu thấy cảnh này hồng nguyên ánh mắt ngưng tụ lập tức không chút do dự hướng về lòng châu phi tốc phóng đi so với giết thượng quan vân thu hoạch đến trường sinh quyết bản vẽ thứ nhất hiện nhiên long châu đối với hắn càng thêm hữu dụng trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ hồng nguyên mới tại một chỗ nhai trong khe tìm được đã thần quang h m đạm lòng châu mà theo hắn tiếp cận viên tiên long châu lập tức lần nữa kim quan đại phóng sau đó đã dung nhập vào trong cơ thể hắn viên kia long châu cũng đi theo t ỏ a hào quan g rực rỡ muốn từ hắn thể nội đi ra h ồ n g nguyên đương nhiên sẽ không cho phép dạng này sự t ì n h phát sinh lập tức vận chuyển thôn thiên thần quyết cưỡng ép đem thể nội long châu một mực hút lại hắn một cử động kia phẳng phất chọc giận đối phương hắn lập tức bắt đầu tỏa ra ánh sáng trói lọi từng đạo nóng rực năng lượng không ngừng khoáy động mà ra muốn vịn thoát hắn k h ô n g chế nhưng tại thôn thiên thần quyết trước mặt những năng lượng này đi ra bao nhiêu liền được thôn phệ bao nhiêu cũng nhanh chóng bị chuyển hóa làm dọn dọn mười phần ngưng luyện chân nguyên bên bên ngoài viên kia long châu không biết qua bao lâu hai viên long châu phảng phất đều mệt mỏi toàn bộ đình chỉ phóng thích sóng năng lượng mà bên ngoài viên kia long châu chẳng biết lúc nào cũng đã tiến vào hờ nguyên đan điền khí hải bên trong cùng một viên khác quấn quanh ở cùng một chỗ tựa như hai cái tinh lịch hải tử đang vây quanh hồng nguyên âm dương chân nguyên đoàn không ngừng bay lượn chuyển động đương nhiên theo hồng nguyên vận chuyển thôn thiên thần quyết hai viên long châu đều không ngừng bị hút ra từng tia nóng rực dòng năng lượng để hắn tu vi tốc độ tăng lên trực tiếp tăng lên gấp đôi không nghĩ tới tư n h i ê n như thế tùy tiện đã đột phá đến đại tông sư cảnh tam trọng cảm giác trong cơ thể mình cái kia đã vượt qua năm trăm tích chân nguyên hồng nguyên nhịn không được sợ h ã i thán phục lên tiếng không sai hồng nguyên hiện tại tu vi đã đột phá đến đại tông sư cảnh tam trọng đồng thời theo hắn thu hoạch được viên thứ hai long châu cơ hồ mỗi qua một phút hắn đều có thể lần nữa ngưng nhiều nhất ba ngày thời gian là hắn có thể đột phá đến đại tông sư tứ trọng tri cảnh cũng không biết trải qua bao lâu nhìn xung quanh vẫn là đen kịt một màu bóng đêm hờ nguyên n g tự nói một tiếng lập tức quay người hướng đường danh giới mà đi thượng quan vân khẳng định đã sớm chạy mất dạng nhưng hắn mang đến mấy cái k i a người trong võ lâm còn tại đường danh giới hắn phải đi giải quyết một cái những này có thể đều là dùng rất tốt công cụ người chương một trăm ba mươi tám chuột chạy qua đường thượng quan vân rất nhanh hờ nguyên thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở đường danh giới trước nơi đó mấy đạo thân ảnh đang lẳng đứng ở trong đêm tối chính là bị hắn k h ô n g chế trung tín đường nhật nguyện song sát kim thạch bang ban g chủ hát phong trại trại chủ chờ hết thẻ bảy người thằng đến sáng sớm ngày thứ hai h ồ nguyên n g mới đưa những n à y toàn bộ phái ra ngoài không ai biết một đêm này đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng hai ngày sau một tin tức lập tức ồn ào náo động trần bên trên trung tín đường đường chủ thượng quan vân trong tay có một k h ỏ a long châu đồng thời hắn còn biết cái khác mấy k h ỏ a long châu ở đâu nếu như chỉ là một chút lời đồn tự nhiên không người tin tưởng dù sao trung tín đường thế nhưng là giang hồ đệ nhất đại ban phái đường chủ thượng quan vân càng là hiện nay võ lâm minh chủ chỉ cần hắn đứng ra vung cánh tay hô lên lời đồn tự nhiên tự s ụ p đ nhưng t r u y ề n ra tin tức chính là thượng quan vân phụ tá đắc lực nhật nguyệt song sát đồng thời còn có kim thạch bang ban g chủ hát phong trại trại chủ thần hỏa giáo giáo chủ tây hạ ngũ hổ lão đại lang tiêu đám người làm chứng thậm chí thần trung mộ cổ cũng công khai nói bọn hắn đắp lên quan vân dùng lòng châu đả thương tăng thêm lúc này thượng quan vân đang nuốt ở một chỗ ẩn bí chi địa chữ a thương căn bản là không có cách đi ra từ chứng trong sạch đồng thời hắn cũng không dám đi ra hắn sợ đây là hầu nguyện cho hắn bên giới bộ mục đích đó là dẫn hắn đi ra muốn giết hắn diệt khẩu thượng quan vân không ra thậm chí còn biến mất lập tức để đông đảo võ lâm người bù trừ lẫn nhau hơi thở tin bậy phần nhao nhao bắt đầu bốn phía vây công trung tín đường khắp nơi đường khẩu muốn bức bách thượng quan vân đi ra cướp đoạt long châu mà đã mất đi thượng quan vân cùng nhật nguyệt song sát ba vị này đỉnh tiêm cao thủ dù là trung tín đường còn có một số cao thủ nhưng cũng chống cự không nổi toàn bộ võ lâm vây công khắp nơi đường khẩu hoặc là bị diện hoặc là liền tan tác như c h i m ông mỗi người tự chạy đi trước sau vẹn vẹn nửa tháng thời gian to lớn trung tín đường liền chia năm xẻ bảy gần như diệt tuyệt thượng quan vân cái này đã từng võ lâm minh chủ cũng thành chuột chạy qua đường người kêu đánh đây đều là nói sáng sớm h ồ nguyên n g tại đem bị hắn khống chế bảy cái tông sư toàn bộ phái đi ra giải lời đồn về sau hắn liền lên đường chạy tới trung tín đường mặc dù thượng quan vân trong tay long châu đã trong tay hắn nhưng hắn biết trung tín trong đường còn có một khỏa long châu tại thượng quan vân lão bà trúc diễm cho trong tay bí mật này toàn bộ giang hồ liền hai người biết một cái là cầm long châu nhưng đem đem gác xói trúc diễm cho một cái khác đó là mở thượng đế thị giác h ồ nguyên n g cho nên không có bất kỳ người nào sẽ cùng hắn tranh đoạt khỏa này long châu về phần trúc diễm cho tại trung tín trong đường vị trí hờ nguyên đã từ nhận nguyện song sắt trong nhận biết nửa ngày sau h ồ n g nguyên lặng yên không một tiếng động tiến nhập trung tín trong đường cũng chuẩn xác tìm được trúc d i ễ m cho tại phim truyền hình bên trong trúc d i ễ m cho phần diễn rất ít một là tại mình nữ nhi thượng quan phi hiến thỉnh cầu dưới xuất ra long châu cứu trái tim vỡ tan lục giật hai đó là đắp lên quan vân đưa vào trong mật thất tham quan long châu ở tại muốn hủy đi long châu thì bị bạo nộ thượng quan vân nhất trưởng đều không tiếp nổi thực lực tự nhiên không lấy được đâu đương nhiên cũng ngăn cản không nổi hầu nguyên nhấp tâm thuật rất nhanh khống chế trúc diễn cho hầu nguyên liền từ hắn trong tay nhận lấy có dấu long châu hộp bất quá hắn chỉ làm mở ra một cái khe hở nhìn thoang xác nhận không sai sau liền nhanh chóng khép lại h ộ trực tiếp quay người rời đi trung tín đường có đêm qua thu hoạch được viên thứ hai long châu kinh nghiệm hắn biết rõ long châu giữa là có cảm ứng hắn đến tìm không người chỗ ẩn núp lại luyện hóa đây viên thứ ba long châu bất quá tại luyện hóa trước đó hắn cần trước đem mình thực lực tăng lên tới đại tông sư cảnh tứ trọng cũng chính là đại tông sư trung kỳ hiện tại chỉ có đại tông sư tam trọng hắn cảm giác thể nội hai viên long châu đã nhanh đến hắn có thể tiếp nhận được hạ vì lý do an toàn hắn cảm thấy vẫn là chờ tu vi lại đột phá nhất trọng lại nói dù sao cũng liền hai ba ngày thời gian mà thôi đương nhiên mấy ngày nay thời gian hắn cũng sẽ không xuống hưởng hắn vừa vặn có thể đem trước đó thu hoạch được thiên ý tứ tượng quyết tu luyện một phen cũng đem dung nhập vào hắn tứ tượng diệt thế quyết bên trong một tòa vô danh hoang sơn giữa sườn núi trong một cái sơn động hồng nguyên xe nhẹ đường quen c h u y ể n thừa thiên ý tứ t ư ợ n g quyết sau đó hắn liền phát hiện thứ này lại có thể là một bộ thượng phẩm đại tông sư cấp võ học đồng thời công thủ gồm nhiều mặt uy lực kinh người lấy hắn phỏng đoán hẳn là có hắn tự sáng tạo tứ tượng diệt thế quyết bên trong thế nhưng là dung nhập mấy ngàn loại võ học trong đó càng là không thiếu nhất kiếm các thế tam phân u y nguyên khí tiên tiên cước khí Thiên tiên đạt thượng tông tiêm quyết, thị tam sắt thần một thứ phi phẩm đỉnh học. Chớ chi hàn chảm loại loại đại nói này đồng dạng đến ngạo là lục đạo đao, đao cấp sư võ bất ậ c c p m ộ đại tông Bất sư, sư võ học.、Bất、quá thiên ý tứ t ư ợ n g quyết mặc dù uy lực kinh người nhưng đối với chân nguyên tiêu hao đồng dạng kinh người đồng dạng uy lực dưới thi triển thiên ý tứ t ư ợ n g quyết chỗ hao phí chân nguyên trọn vẹn là thi triển tứ tượng diệt thế quyết gấp năm lần hoàn toàn là lấy tiền đập chết đối thủ tiết ấu chỉ có phú hảo mới chơi lên nhưng hồng nguyên nhưng từ bên trong nhìn ra cùng hắn tứ tượng diệt thế quyết bổ sung chỗ hắn dự định đem thiên ý tứ tượng quyết bên trong có thể điều động càng nhiều chân nguyên đi thi triển chiêu thức phương thức dung nhập vào hắn tứ tượng diệt thế quyết bên trong nếu như có thể thành dù là chỉ là dung nhập một một số nhỏ vậy hắn tứ tượng diệt thế quyết uy lực cũng đem gấp đội tăng trưởng rất nhanh h ồ nguyên n g liền nghiêm túc nghiên tập lên thiên ý tứ t ư ợ n g quyết thiên ý tứ tượng quyết tổng cộng có bốn thức theo thứ tự là thức thứ nhất phong thần giận thức thứ hai hỏa thần n ộ thức thứ ba lôi thần giận thức thứ tư điện thần độ vẹn vẹn một ngày thời gian hờ nguyên liền liên tiếp đã luyện thành thức thứ nhất phong thần giận cùng thức thứ hai hỏa thần độ sau đó ngày thứ hai hắn li nhưng thẳng đến ngày thứ tư hắn mới đã luyện thành một t h ứ c sau cùng điện thần nộ lúc này trong cơ thể hắn chân nguyên số lượng đã sớm đạt đến tám trăm tích trở lên mà hắn tự nhiên cũng đã đột phá đến đại tông sư tứ trọng c h i cảnh vẫn là trước luyện hóa long châu nhập thể đi sau đó lại tiếp tục nghiên cứu võ học đã nhịn hơn một ngày hồng nguyên đang luyện thành điện thần nộ về sau quyết định trước đem trong tay viên thứ ba long châu d u n g nhập thể nội lại nói võ học cuối cùng chỉ là thứ yếu cảnh giới mới là căn bản một cái tông sư võ học đó là lợi hại hơn nữa cũng không tiếp nổi đại tông sư tiện tay một kích đây chính là cảnh giới hồng câu rất nhanh chương u y ê n i một trăm ba mươi chín âm dương trân ý vô danh hoang sơn sơn động bên trong theo hầu nguyên trong tay long châu tỏa ra ánh sáng trói lọi trong cơ thể hắn cái kia hai viên long châu cũng theo đó lần nữa bạo động đứng lên đã sớm chuẩn bị hắn lập tức toàn lực thi triển thôn thiên thần quyết đem áp chế sau đó Cùng Châu hắn luyện viên Long châu đồng dạng, hóa thứ hai thời điểm bất a viên Long pháng Châu h p thương một thời xuất từng bắt thân thể. Bất hội phong chúng kích hắn lượng lượng cơ song đồng dạng, cùng gian nóng bỏng dòng năng đạo đầu ra quá theo hồng nguyên tu vi tăng lên tới đại tông sư cảnh tứ trọng hắn thôn thiên thần quyết uy lực cũng theo đó nước lên thì trở lên cùng một thời gian có thể luyện hóa năng lượng cũng tự nhiên càng nhiều bất quá hắn vẫn là xem thường long châu chi lực ba viên long châu cùng một chỗ phát lực hoàn toàn không phải một cộng một thêm một đơn giản như vậy mà là hiện lên cấp số nhân bạo tăng mặc dù ba viên long châu chi lực cũng còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng nhưng cũng đã đạt đến cực hạn lấy hắn văn chừng nếu là hắn nhớ luyện hóa viên thứ tư long châu thì cần muốn đem tu vi tăng lên tới đại tông sư thất trọng trở lên mới được về phần thứ năm họa sợ phản xệ căn bản cũng không phải là đại tông sư có thể dung hợp được về phần võ vương tại thiên long bắt bộ thế giới bên trong cơ hồ đi dạo hết danh sơn đại xuyên hồng nguyên khoảng cách lĩnh ngộ chân lý võ đạo chỉ kém lâm môn một cước nhưng không biết có phải hay không thế giới áp chế nguyên nhân dù sao bất luận h ắ như cố gắng n thế nào cho đến đột phá thế giới hạn chế cũng không thể lĩnh ngộ được bất luận một loại nào chân lý võ đạo mà tại đi tới nơi này mà giới chi long châu thế giới về sau hắn cơ hồ liền không có hảo hảo tu lệ qua chân lý võ đạo tự nhiên không có chút nào tiến triển nhưng sắp rồi chờ hắn đem đây viên thứ ba long châu luyện hóa về sau hắn liền nên hảo hảo tu luyện một phen rất nhanh dọn dọn từ long châu chi lực châu ngưng luyện mà thành chân nguyên ngay lập tức đạn sinh tại hồng nguyên đan đ i ể n khí hải bên trong hắn tu vi cũng theo đó nhanh chóng để thăng đứng lên mà hắn lựa chọn tòa này hoa sơn bốn bể trăm dặm đều không hề giấu chân người cho nên căn bản không người nào có thể quay dày đến hắn cứ như vậy không biết qua bao lâu chờ h ồ n nguyên cảm giác thể nội chân nguyên không còn nhanh chóng gia tăng về sau hắn cũng theo đó mở hai mắt ra nếu như g không viên t có long châu trợ giúp hắn đem cần trọn vẹn bốn năm rưỡi không ngủ không nghỉ tu luyện mới có thể ngưng luyện ra nhiều như vậy chân nguyên đến nếu là tăng thêm nghỉ ngơi thời gian ít nhất cũng cần sáu năm lâu mà bây giờ trước sau chỉ dùng không đến một giờ mà thôi long châu long châu quả nhiên là thiên địa kỳ chân a đáng tiếc cảm giác thể nội cái k i ê u ba viên không ngừng vây quanh hắn âm dương c ư ơ n g khí tự do chuyển động long châu hờ nguyên n g trong mắt lóe lên một vệ dị sắc hắn cảm giác long châu bên trong còn có rất nhiều bí mật là hắn không biết t ỷ như long châu lại có thể để sát mộ tuyết t biết trước tương lai điều khiển thời tiết cảm giác sinh tử cứu sống sớm đã tắt thở diệp tiểu điệp lại t ỷ như long châu có thể cho mạnh bách xuyên cái này ít nhất bảy mươi tuổi trở lên lao đầu phản lao h o à n đồng biến thành một cái chỉ có hai ba mươi tuổi người trẻ tuổi còn có lục giật một cái bị đâm xuyên trái tim người thế mà tại đem long châu dung nhập vào trái tim về sau không chỉ có như kỳ tích sống lại thực lực cũng theo đó tăng nhiều dạng này ví dụ còn có rất rất nhiều bất quá hồng nguyên cũng không sốt ruột theo hắn cảnh giới càng ngày càng cao hắn sớm muộn có một ngày sẽ biết rõ ràng long châu bí mật hiện tại viên thứ ba long châu đã bị hắn dung luyện n h ậ p thể hắn cũng là thời điểm tính tâm tu luyện một đoạn thời gian hắn còn có thật nhiều sự tình m u ố n lĩnh ngộ chân lý võ đạo để thăng tự thân cảnh giới tiếp tục hoàn thiện thôn thiên thần quyết tứ tượng diệt thế quyết chờ công pháp võ học v ề phần còn lại mấy khoả long châu cùng trốn đi đến thượng quan vân chờ hắn tu vi tăng lên những n à y đều sẽ không là vấn đề mà có ba viên long châu trợ giúp hắn cô động chân nguyên tốc độ cũng lần nữa nhanh một nhánh mỗi m ộ ư ơ i phút đồng hồ liền có thể ngưng tụ ra một dọn chân nguyên một ngày đó là một trăm bốn mươi tư tích chỉ cần hơn hai ngày một điểm thời gian là hắn có thể đột phá đến đại tông sư ngũ trọng không đến nửa tháng là hắn có thể đột phá đến đại tông sư cảnh lục trọng một tháng ra mặt là hắn có thể đạt đến đại tông sư cảnh thất trọng tốc độ nhanh chóng có thể nói biến thái đến cực điểm thời gian là vô tình nhất hắn sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì mà hơi dừng lại h ồ n g nguyên ngoại trừ phân ra một tia tâm thần vận chuyển thôn thiên thần quyết thôn vệ luyện hóa long châu chi lực bên ngoài hắn phần lớn tâm thần lại lần nữa bắt đầu cảm lộ cái kia hư vô mở mịt chân lý võ đạo mà hắn thân ảnh cũng theo đó không ngừng xuất hiện ở thế giới các ngõ ngách danh sơn đại xuyên trường hà đại giang vô lượng đại hải chợ búa hoa thuyền chờ cảm lộ mệt mỏi hắn liền tĩnh tâm ngưng thần đi hoàn thiện mình công pháp võ học không lãng phí một tơ một hào thời gian cứ như vậy trong bất chi bất giác nửa tháng thời gian l hồng nguyên tu vi đã đột phá đến đại tông sư thất trọng c h i cảnh bất quá khi đó hắn đang đứng tại thời khắc mấu chốt cho nên hắn cũng không có vội vã đi tìm viên thứ tư long châu mà là tiếp tục hành tàu giữa thiên địa một ngày này b ộ t hải bờ sườn núi c h i đ ỉ n h người đeo long tức hồng nguyên yên t ĩ n h đứng tại đỉnh núi nhìn phía xa đang từ từ bay lên triều dương hai mắt xuất thần ánh mắt mê ly giờ khác này hắn hiểu âm dương dạ thiên địa vạn vật c h i sinh mệnh c h i nguyên dương vì ngày âm vì dương vì ngày âm vì tháng dương vì động âm vì tĩnh thùy hỏa nam nữ nóng lạnh trên dưới ngày đêm vạn sự vạn vật giữa đều có âm dương tương đối hai mặt cùng tương đối âm dương h a i thể cơ hồ tràn ngập toàn bộ thời không ở khắp mọi nơi không lúc nào không có như trời là dương đất là âm đây chính là tương đối âm dương h a i thể lại như ngày có ngày đ ê m c h i cách có sơn thủy phân chia đây chính là âm dương tồn tại ở cá thể bên trong tương đối hai mặt cái gọi là cô âm không sinh độc dương không dài dương lâu là âm tiêu âm thịnh tắc dương suy trong âm có dương trong dương có âm cả hai lẫn nhau chuyển hóa tương hỗ là trong ngoài âm dương lưu chuyển sinh sôi không ngừng những năm gần đây hồng nguyên gặp qua nam tôn nữ ti cũng đã gặp nữ cường nam yếu hắn cũng quan sát qua ban ngày chi sáng r ự c liệt nhật cùng ban đêm chi minh nguyện đời sao không liệt sa mạc cùng giang nam vùng sông nước núi lửa dung nham cùng vô tận đại hải tăng thêm hắn tu luyện cái k i ê u ngàn vạn công pháp võ học bên trong đồng dạng tồn tại âm dương c h i lý i ể u âm i ể u dương bắc minh thần công thái cực quyền kiếm tam phân quy nguyên khí v â n v â n v â vân. n vân vân vân. từng môn công pháp võ học từng màn thiên địa c h i cảnh rốt cuộc tại đây vô danh sơn nhai c h i đỉnh hội tụ một đường cũng tại hồng nguyên trong đầu hòa làm một thể nợ hoa kết trái viên t i ê quả thực đó là âm dương chân lý võ đạo âm dương đây là âm dương chân lý võ đạo không nghĩ tới ta lĩnh ngộ loại thứ nhất chân lý võ đạo thế mà lại là âm dương chân ý chương một trăm bốn mươi chân ý hiển hóa thực lực gấp b ộ i siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh h n g nguyên cảnh giới đại tông sư cảnh thất trọng có thể ẩn tàng chân lý võ đạo âm dương chân ý nhập môn công pháp thôn thiên thần quyết viên mãn một trăm hai mươi vạn một trăm hai mươi vạn kim cương bất hoại thần c ô n g tầng thứ tám ba nghìn hai trăm chín mươi bốn sáu mươi năm tám mươi vạn c à n k h ô n đại na di tầng thứ chín năm mươi vạn năm mươi vạn dịch cân kinh đệ cựu trọng hai mươi lăm vạn hai mươi lăm vạn thánh hỏa lệnh bí quyết tầng thứ bảy hai mươi năm vạn hai mươi năm vạn thái huyền kinh chưa nhập môn k h ô n ă m mươi vạn đạo tâm chủng ma đại pháp chưa nhập môn k h ô n ă m mươi vạn bất tử ấn pháp chưa nhập môn k h ô n ă m mươi vạn võ học tứ tượng diệt thế quyết viên mãn một trăm hai mươi vạn một trăm hai mươi vạn phá thiên quyết viên mãn một trăm vạn một trăm vạn tuyệt ảnh viên mãn một trăm vạn một trăm vạn, vạn. huyền ảnh viên mãn năm mươi vạn năm mươi vạn nhất tâm thuật viên mãn bảy mươi vạn bảy mươi vạn thiên đao bất t h ư c chưa nhập môn k h ô n ă m mươi vạn tư chất siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ một kỹ năng do xét trên h vách núi hồng nguyên nhìn mình bảng thuộc tính bên trên biến hóa nhẹ giọng tự nói lên tiếng mà trước đó bảng bên trên còn biểu hiện vô pháp tu luyện thái huyền kinh thiên đao bắt thức chờ mấy môn võ vương cấp công pháp võ học cũng đã có thể tu luyện bất quá hồng nguyên không có vội vã tu luyện mà là bắt đầu cẩn thận cảm giác lên tại mình lĩnh mộ âm dương chân ý về sau thể nội đều có cái nào biến hóa rất nhanh hắn liền phát hiện mình đan điển khí hải bên trong biến hóa trong đó chân nguyên bản thân cũng không có biến hóa gì bất luận là số lượng vẫn là cô đọng trình độ đều vẫn là hắn đại tông sư cảnh thất trọng bộ dáng nhưng tại hắn âm dương chân nguyên đoàn bên ngoài chẳng biết lúc nào xuất hiện một tầng mười phần mông lung hai khói trắng đen như là một cái từ hắc bạch mây mù tạo thành â m dương đồ đồng dạng đem hắn tất cả chân nguyên một mực bọc lấy ở bên trong đây chính là chân ý hiển hóa sao hồng nguyên biết đây là vật gì tại hắn đoạt được siêu thần võ đạo chân giải bên trong liền có đối với cái này kỹ càng giới thiệu tại siêu thần võ đạo chân giải bên trong đem loại hiện tượng này gọi là chân ý hiển hóa chỉ có chân chính đem một loại chân ý nhập môn võ giả mới có loại b ấ tự kỳ từ chân nguyên chỗ thôi t chân chỗ công học pháp nguyên động đều và võ học, đều sẽ như i ê n chân mà vậy bị chân ý chỗ c ý ờ n g hiện ó a lực trực tiếp bội gấp để thăng. để như h Tựa tại hồng nguyên thể nội chỗ vận chuyển thôn t i ê n thần quyết tại trải qua chân ý tăng cường về sau từ ba viên long châu bên trong thôn vệ đến năng lượng trực tiếp gấp bội để hắn tu vi tốc độ tăng lên cũng theo đó gấp bội mà đây vẫn chỉ là mới vừa đạt đến cấp độ nhập môn chân ý hiệu quả theo hắn đối với chân ý lĩnh nộ không ngừng làm sâu sắc hắn đối với chân nguyên tăng cường đem không ngừng nhắc đến cao căn cứ siêu thần võ đạo chân giải chỗ ghi chép chân ý tổng cộng có cựu trọng đối ứng võ vương cựu trọng cảnh giới chân ý nhập môn bất quá theo hắn lĩnh mộ âm dương chân lý võ đạo hắn tốc độ tu luyện cũng theo đó gấp đội để thăng dù là không đi tìm tìm viên thứ tư long châu nhiều nhất nửa năm là hắn có thể đột phá đến đại tông sư cảnh cựu trọng đình phong về phần đan văn tác dính đến võ vương tri cảnh tu luyện hắn là võ vương cường giả cảnh giới biểu tượng một đạo đan văn đó là nhất trọng cảnh giới võ vương cường giả hư đan bên trên nhiều nhất có thể ngưng tụ ra chín đạo cùng một chân ý đan văn nhưng đây không có nghĩa là võ vương cường giả hư đan bên trên chỉ có thể có chín đạo đan văn luôn có người kinh tài tuyệt diễm có thể lĩnh nộ g được nhiều loại chân lý võ đạo mà mỗi đem một loại chân nguyên nhập môn liền đều có thể tại thể nội hư đan bên trên in dấu xuống một đạo đối ứng đan văn nhưng là chân lý võ đạo lĩnh nộ g lại nhiều đối với võ vương cường giả để thằng tự thân cảnh giới cũng không có bất kỳ trợ giúp nào liền tính ngươi đem một trăm loại chân lý võ đạo đều nhập môn ngươi hư đan bên trên cũng khắc họa một trăm đạo đan văn nhưng ngươi cảnh giới vẫn là võ vương cảnh nhất trọng trừ phi ngươi đ ố i nó bên trong một loại chân ý l i n h n g ộ đạt đến có thể khắc họa loại kém hai đạo đan văn trình độ dạng này mới có thể đột phá đến võ vương cảnh đệ nhị trọng đồng thời một chút chân lý võ đạo giữa thế nhưng là sẽ xung đột giống thủy cung hòa quan g hòa ám trở mà l i ê n tính ngươi có mười loại chân lý võ đạo nhưng mỗi một loại cũng chỉ là đệ nhất trọng mà đối phương chỉ có một loại chân ý nhưng đạt đến đệ nhị trọng vậy ngươi mười loại chân lý võ đạo cũng đánh không lại đối phương một loại chân lý võ đạo tại siêu thần võ đạo chân giải bên trong liền có liên quan ghi chép muốn bằng vào đệ nhất trọng chân lý võ đạo đánh bại đệ nhị trọng chân lý võ đạo ít nhất cần lĩnh ngộ hai mươi loại trở lên chân lý võ đạo mới được đồng thời đây chính là đệ nhất trọng chân lý võ đạo cực hạn hán b ĩ n h viễn cũng không có khả năng chiến thắng được lĩnh ngộ được đệ tam trọng chân lý võ đạo dù là ngươi lĩnh ngộ một trăm loại khác biệt chân lý võ đạo cho nên đối với võ vương cường giả mà nói chân ý không ở chỗ nhiều mà ở chỗ tinh chỉ có sở trường tại một loại chân ý không hề đứt đoạn làm sâu sắc đối nó lĩnh ngộ trình độ mới là chính đồ đồng thời võ giả lĩnh ngộ đến loại thứ nhất chân ý chỉ cần không ngừng làm sâu sắc đối nó lĩnh ngộ là được hoàn toàn không cần bỏ gốc lấy ngọn đi lĩnh ngộ cái khác chân lý võ đạo công pháp và võ học không vội mà tu luyện đi trước thu thập long châu a tâm niệm vừa động đóng lại bảng hồng nguyên đứng dậy biến mất tại trên vết núi tốc độ nhanh chóng qua trong dây lát liền xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng đã tiếp cận tốc độ âm thanh mà đây đó là hắn tuyệt ảnh thân pháp tại chân ý ra chỉ bên dưới chỗ thể hiện ra khủng bố hiệu quả hiện tại trừ phi đụng phải chân chính ngưng tụ hư đan võ vương cấp cường giả không phải tại đại tổng sư chi cảnh bên trong hắn đó là vô địch giống hắn loại này lĩnh nội chân lý võ đạo đại tôn g sư hậu kỳ cường giả đã không thể xem như nghiêm chỉnh đại tôn g sư mà hẳn là gọi là nửa bước võ vương hiện tại khoảng cách hồng nguyên rời đi thiên sơn phái đã qua gần hai tháng hắn cũng không biết theo trung tín đường sụp đổ hiện tại giang hồ biến thành cái gì bộ dáng mà ngoại trừ trên người hắn ba viên long châu hắn có thể xác định vị trí long châu còn có hai viên thứ nhất trong người chỗ thu thủy sơn trang thu đường bách trong tay thứ hai tại hoa dương chấn mạnh bách xuyên trong tay về phần cuối cùng cái kia hai viên sắp một tuyết thể nội viên kia hắn là không có ý định được phải cái kia tiểu thí hài quá mức quỷ dị Hắn chương ể nội v một trăm bốn mươi mốt thu thủy sơn trang lấy hồng nguyên tốc độ dù là không có toàn lực đi đường cũng chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đi tới thu thủy sơn trang thu thủy sơn trang chính là võ lâm đệ nhất đại trang càng là lũng đoạn toàn quốc tám thành trở lên lá trà sinh ý có thể nói giàu nước đố đổ v á c nhưng này đều là quá khứ thức hồng nguyên nhìn thấy thu thủy sơn trang đã trước cửa có thể răng lưới bắt chim Tất cả càng mọi người biến nghe đến là đã sáu ắ c cũng không muốn tiếp cận nơi đó một bước. c thà tiếp một hết thể một không Mà này, rằng đường vòng muốn nơi đi đó đều bởi vì i người, t h Thủy s ơ năm Trang、Đại、Trang chủ, Thu tiêu. Đường bách, cũng chính là hồng nguyện chuyến này Đại Chủ, Bách, mục là trước thu đường bách đi theo thượng quan vân đám người tiến về kỳ liên sơn tìm kiếm long châu hắn không chỉ có tham dự c h u d i ệ t toàn bộ sát mộc nhất tộc còn gian ô sát mộc long thê tử phượng hoàng càng là tự tay đem sát mộc long đánh xuống vách núi khiến cho trọng thương mất trí nhớ có thể nói thu đường bách mới là sát mộc long lớn nhất c ự nhân mà hắn cũng nhận trừng phạt tại mang theo long châu trở lại trung nguyên hắn liền được long châu tri lực làm thần kinh thất loạn toàn t h â n bỏng mỗi ngày đều sống ở vô tận trong thống khổ mà làm dịu thống khổ biện pháp duy nhất đó là uốn g máu xuống đến heo dê cầu lên tới châu ngựa lửa thậm chí là hút máu người thu thủy sơn trang cũng bởi vì lung tung hút máu mà trở nên lòng người b ằ n g hoàng phần lớn công nhân cùng tôi tớ c à n g là chạy tư tán tăng thêm kỳ nhi tử thu nhược phong lại là cái phế vật đ i ể m tâm căn bản sẽ không quản lý to lớn gia nghiệp hắn hai cái thúc thúc còn không ngừng cùng tranh đoạt thu thủy sơn trang s ả n nghiệp cuối cùng thu thủy sơn trang tên này động giang hồ thiên hạ đệ nhất đại trang trở thành mọi người tránh chi như xà hạt yêu tà chi địa triệt để lùi bại đây chính là thu thủ không hổ là đã từng thiên hạ đệ nhất đại trang thật sự là khí phái phi phạm đáng tiếc đáng tiếc lúc này thu thủy sơn trang đã rách nát không chịu nổi phần lớn kiến trúc càng là sớm đã che kín mạng n h ẹ bụi trần hiển nhiên thật lâu đều không người ở lại quét dọn cũng không biết s á t mộc long có hay không tới đến nơi đây khi ngữ h n một tiếng hầu nguyên thân ảnh l ạ g yên không một tiếng động biến mất không còn t â m tích bởi vì hắn ảnh hưởng s á t mộc long cũng không có từ thiên sơn phái thoát đi cũng liền không thể đụng phải thần trung mộ cổ càng không có tại bọn hắn trợ giút bên giới khôi phục một chút ký ức nhớ lại thu đường bách độc môn binh khí hồn ti nhưng mọi thứ đều không có tuyệt đối h ồ n g nguyên cũng không phải lần đầu tiên kiến thức thế giới sửa đổi chi lực trừ phi hắn cải biến quá mức triệt đ ể không phải vậy thế giới vẫn là sẽ để cho thiên mệnh c h i tử dọc theo hắn nên có vận mệnh đi đi mà h ồ n g nguyên đối với sát mộc long ảnh hưởng thế nhưng là rất yếu ớt chỉ là không có để hắn bị trương dung v u h ã m mà thôi sự thật cũng xác thực như thế tại h ồ n g nguyên cầm lòng châu sau khi rời đi tiết vạn sơn cái này tiền sơn phái trưởng môn thương thế cũng rất nhanh liền ổn định lại không lâu về sau theo những võ lâm nhân sĩ kia lần lượt rời đi đã khôi phục một chút ký ức sát mộc long thì tại phục thiên hương cùng phục thiên kiểu hai người cùng đi rời đi thiên sơn phái. t i người người, rất nhanh theo thượng quan vân trong tay có một k h o a long châu tin tức truyền ra một bàn người lại nhiều cái mục tiêu cái kia chính là trên sự trợ giúp quan phi yến tìm tới hắn tra thượng quan vân nhìn xem hắn trong tay có phải là thật hay không có một k h ỏ a long châu mà không biết có phải hay không vận mệnh ăn bài tại một bàn người rời đi thiên sơn phái ước chừng hơn nửa tháng về sau bọn bị hắn vẫn là đụng phải mới vừa giải xong lời đồn, chuẩn bị mai danh ẩn phải tích vừa là lời giải mới mai du sau ơ n ngoạn、thủy、thần trung thủy ủ mộ c hai a người. s đó vì báo đáp sát mộc long ban đầu đối với thần trung ân cứu mạng hai người hợp lực thi triển thiên hạt ma âm trợ giúp sát mộc long khôi phục ký ức cùng phim truyền hình bên trong lúc đầu vận mệnh quỹ tích so sánh hiện tại thần trung mộ của hai người thế nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại cho nên n ố i với sát mộc long trợ giúp càng lớn không chỉ có để hắn nhớ tới thu đường bách trong tay hôn thiên âm càng làm cho hắn nhớ lại mình thê tử phượng hoàng nhi tử sát mộc tuyết cùng mình bị đổ sát hầu như không còn vô số tộc nhân bất quá những ký ức này đều m ư ơ i phần tán loạn Cũng không, không chỉ ó ì n h h t có một tại một đoàn người mới vừa tại thu thủy sơn trang phụ cận dàn xếp lại không lâu hồng nguyên cũng theo đó đi tới thu thủy sơn trang đây thu thủy sơn trang thật đúng là đủ lớn dưới bóng đêm thu thủy sơn trang bên trong bốn phía quan sát hồng nguyên trong miệng tắc sợ hai thán phục liên tục mà hắn đã biến thành một cái khác bộ hình dạng đó là hắn vì ẩn nấp thông qua n h ế p tâm thuật cùng dịch dung thuật đem tự thân ngụy trang thành thu thủy sơn trang bên trong một cái tuần tra thị vệ mà thu thủy sơn trang cũng không hổ thiên hạ đệ nhất sơn trang danh xưng chiếm diện tích chừng trên trăm mẫu trong đó đ ỉ n h đài lầu cát nhà thủy tạ hoa viên khắp nơi trên đất đồng thời đều rất là tinh mỹ như là hoàng cung đồng dạng đang quan sát ở giữa hồng nguyên đột nhiên thấy được một cái chỉ có trên dưới hai mươi tuổi thiếu nữ từ đằng xa đi tới hãn tướng mạo không tính t u y ệ t mỹ nhưng cũng là cái tiểu gia bích ngọc tú mỹ điềm tĩnh làm người thương yêu yêu lúc này thiếu nữ kia đang bưng một cái thay bước nhanh đi hướng thu thủy sơn trang c h ố sâu mà khay bên trong nhưng là một ch h ồ n g nguyên lập tức hướng hắn ném ra một cái thuật thăm dò thính danh diệp tiểu điệp thân phận thu thủy sơn trang thiếu trang chủ thu nhược phong vị h ô n thê trước mắt thu thủy sơn trang thực tế người trưởng quản cảnh giới hậu thiên võ giả cảnh thất trọng tư chất thiên tài giữa bầu trời chi tư thiên phú dị b ẩ m k e n ngươi đụng phải thu thủy sơn trang thiếu phu nhân diệp tiểu điệp ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý mặc kệ cơ khủ cả đời có thể đạt được t ô n g sư cấp bảo vật kim xà kiếm hai giút giải thích trừ cùng thu nhược phong giữa hữ nước có thể đạt được đại tông sư cấp bảo vật tính tâm ngọc bội quả nhiên là diệp tiểu điệp không nghĩ tới thế mà còn ra hiện lựa chọn ân thính tâm ngọc bội không biết để làm gì đối mặt lựa chọn hờ nguyên n g chọn lọc tự nhiên đối với hắn càng có lợi hơn cho nên hắn không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng đồng thời giải trừ diệp tiểu điệp cùng thu nhược phong giữa h ữ nước đối với hắn mà nói cũng chỉ là tiện tay mà thôi làm ra lựa chọn sau đó hờ nguyên lập tức lặng lẽ đi theo diệp tiểu điệp sau lưng hắn suy đoán thứ nhất nhất định là đi cho thu đường bách đưa cơm về phần vì sao phải từ diệp tiểu điệp cái này tương lai thiếu trang chủ phu nhân tự mình đưa cơm đó là bởi vì nổi điên thu đường bách chỉ làm cho diệp tiểu điệp tới gần cũng chỉ nghe nàng một người nói những người khác nếu là dám tiếp cận cho dù là thu nhược phong cái này thân nhi tử cũng sẽ bị nổi điên thu đường bách gây thương tích thậm chí trực tiếp giết chết ước chừng một phút về sau hồng nguyên ngay tại diệp tiểu điệp dẫn đầu dưới đi tới thu thủy sơn trang chỗ sâu một cái nơi h ẻ lánh nơi đó đang đứng sừng sững lấy một tòa toàn thân từ sắt thép đổ bê tông mà thành phong úc nhìn xuất hiện ở trước mắt sắt thép phòng úc hồng nguyên ánh mắt sáng lên hắn biết hắn chuyến này mục tiêu thu đường bách liền được khóa ở trong đó quả nhiên theo tiếp cận tòa kia sắt thép trong phòng lập tức cẩn ẩ n chuyển ra từng trận thê lương tiếng gào thét như quỷ mị bất quá hồng nguyên cũng không có vội vã tiến lên mà là chuẩn bị chờ diệp tiểu điệp sau khi rời đi động thủ lần nữa diệp tiểu điệp hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi này hắn xe nhẹ đường quen mở ra g i a n kia phòng úc đại môn cũng cầm trong tay bưng thịt r ư u bỏ vào sau đó hồng nguyên liền thấy hắn ngồi tại trước của phòng không tiếng động chạy nước mắt ước chừng nửa giờ sau diệp tiểu điệp mới lau sạch nước mắt một lần nữa đóng cửa phòng chậm rãi rời đi mà đi tại diệp tiểu điệp đi xa về sau hồng nguyên mới từ bên cạnh một tòa trên nóc nhà phi thân mà xuống lách mình ở giữa liền xuất hiện tại sắt thép phòng ốc trước cổng chính chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên trước mặt trên cửa chính công t ắ c liền tự động rời đại môn cũng theo đó từ từ mở ra nhìn lướt qua cái kia chừng nửa thức d à y cửa sắt hồng nguyên đi thẳng vào ánh vào hắn tầm mắt là một cái mười phần đơn sơ phòng ngủ ước chừng bốn mươi năm mươi m hai ngoại trừ một cái giường cùng trên đó một cái tóc hai bù xù bạch lý láo giả còn lại đó là mấy cây nến nhìn thấy lao giả kia hồng nguyên trực tiếp một cái thuật thăm dò đã đánh qua thính danh thu đường bách thân phận thu thủy sơn trang trang chủ cảnh giới đại tông sư cảnh tứ trọng tư chất thiên tiêu bên dưới thiên tri tiêu trăm năm khó gặp đồng thời h ắ n trong đầu cũng xuất hiện hệ thống vậy không có tình cảm tiếng nhắc nhở k e ngươi đụng phải thu thủy sơn trang trang chủ thu đường bách ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một lấy long châu vì thù lao chữa cho tốt thu đường bách điên tri bệnh có thể đạt được đại tông sư cấp võ học luyện tiết thủ hai thu đường bách tội ác tài trời Cấp đi l o ngay Châu, hoặc Có được cấp học đánh phế phương. thể h đối đạt vương ngũ giết lôi bỏ ó võ võ ự tại h Đối mặt loại này lựa chọn, hồng ọ n h nguyên dò xét thu đường bách tin tức thì nằm ở trên giường thu đường bách đột nhiên nhảy lên một cái lao thẳng tới hồng nguyên mà đến đáng tiếc hắn ngay cả hồng nguyên hộ thể chân nguyên đều không phán nổi trực tiếp bị huyền vũ bất diệt thân tự động hộ thể lực phản c h ấ n chấn bay ngược ra ngoài một lần nữa xoay người mà lên thu đường bách thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm hồng nguyên không ngừng nhìn từ trên xuống dưới đáng tiếc thu đường bách căn bản không nhận ra hồng nguyên hồng nguyên tắt nhìn thấy thu đường bách đôi tay hai chân đều bị từng cây màu đen xiềng xích khóa lại để hắn vô pháp rời đi cái này sắt thép p h ò n g úc lúc này bởi vì không phải lần đầu tiên mười lăm cho nên thu đường bách cũng không có khát máu n ổ i điên nhưng thần chí cũng không phải là quá rõ ràng có một số ngốc không sững sờ đang nhìn chằm chằm hồng nguyên nói ngươi là ai ngươi muốn làm gì nhìn thấy thu đường bách thế mà mở mi hồng nguyên k h ẽ cười một tiếng cũng đi theo mở miệng nói a a ta là ai không trọng yếu về phần ta muốn làm gì đem long châu cho ta ta có thể tha cho người một mạng long châu là ta ai cũng không thể cướp đi nhưng long châu hai chữ giống như xúc động cái gì thu đường bách sắc mặt lập tức trở nên mười phần dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng trong tay đột nhiên hiện ra một cây lang hình gai nhọn trực tiếp hướng về hồng nguyên ngược đâm tới ai lại nổi điên nhìn đột nhiên công kích mà đến thu đường bách hồng nguyên có một số vô ngữ lắc đầu thầm thì một tiếng sau đó chậm dai đưa ra mình tay phải thô thiên theo quát lạnh một tiếng hồng nguyên không nhìn thu đường bách đâm về phía mình lồng ngực hôn tiên đâm tay phải trong nháy mắt đột phá hắn hộ thể chân nguyên trực tiếp đặt tại đầu đỉnh bên trên sau đó một cỗ khủng bố lực hút trực tiếp tác dụng tại thu đường bách trên thân thể hắn thể nội chân nguyên tắc như nước vỡ đê mãnh liệt mà ra qua trong dây lát liền được hồng nguyên thôn phệ không còn thu đường bách hiểu rõ thiên tư cũng khá đại tông sư tứ trọng hắn thể nội lại có vượt qua bốn trăm tích chân nguyên đổi xuống tới hắn đột phá đến đại tông sư thì ban đầu chân nguyên hẳn là có gần ba mươi tích đã có đột phá đến võ vương tư cách đáng tiếc theo hắn bị hồng nguyên mất ánh sáng chân nguyên cùng đan đã trong cơ thể hắn một t thế nhưng là nắm giữ ba viên long châu một ngày một đêm liền có thể giúp hắn ngưng luyện ra gần ba trăm linh tích chân nguyên đây cũng là hắn vì cái gì không đi bốn phía tìm kiếm những cường giả khác thôn vệ công lực nguyên nhân bởi vì hoàn toàn không cần thiết Lúc n hồn mà mà về phần e o c g lực thu t t h đường bách hồng nguyên chuẩn bị đem lưu cho sắt mộc long dù sao hàng này thế nhưng là chu diện đối phương toàn tộc gian sát đối phương thế tử về phần sắt mộc long sẽ tới hay không lại lúc nào đến đã thành phế vật thu đường bách lại có thể không thể chờ đến đối phương vậy liền không có quan hệ gì với hắn hồng nguyên cũng không hề rời đi thu thủy sơn trang mà là tùy ý tìm cái mười phần vắng vẻ gian phòng ở đi vào hắn chuẩn bị tối nay liền đem đây viên thứ tư long châu luyện hóa nếu như là tại lĩnh ngộ âm dương chân lý võ đạo trước đó hắn còn sẽ không như thế vội vàng nhưng có chân lý võ đạo trợ giúp hắn đã có mười thành n ă m chắc có thể ngăn chặn bốn khỏa long châu phản vệ sẽ không như trong nguyên tắc thượng quan vân đồng dạng bị phản vệ hóa thành hòa ma cung luyện hóa ba vị trí đầu khỏa long châu thời điểm đồng dạng tại hồng nguyên thông qua thôn thiên thần quyết luyện hóa viên thứ tư long châu thì trong cơ thể hắn cái kia ba viên long châu lập tức bắt đầu tạo phản từng cổ càng thêm nóng bỏng sóng năng lượng không ngừng đánh thẳng vào hắn đan điền khí hải nhưng tại cái kia bị âm dương chân lý võ đạo gia chỉ hiệu quả về sau quả gấp đội thôn thiên thần quyết trước mặt bốn quả long châu phản kháng là như vậy bất lực không thể nhấc lên bất kỳ sóng cả tới tương phản hồng nguyên thể nội chân nguyên số lượng tắc theo hắn không ngừng thôn vệ luyện hóa long châu chỗ phóng thích sóng năng lượng nhi nhanh chóng tăng nhiều chờ bốn quả long châu toàn bộ nhận bệnh một dạng đình chỉ phản kháng về sau trong cơ thể hắn chân nguyên trọn vẹn tăng nhiều hơn một phẩy tám không không t í c h tăng thêm trước đó thôn vẹ thu đường bách công liền tăng lên trọn vẹn hai nghìn tích trở lên chân nguyên mười nghìn tám trăm bảy mươi ba tích nhanh không sai biệt lắm lại có năm ngày thời gian liền có thể đột phá đến đại tông sư cảnh bắt trọng chương một trăm bốn mươi ba nhân vật chính thể tụ lựa chọn thành đống khoảng cách thu thủy sơn trang bên ngoài mấy d ằ m một cái khách sạn bên trong một vị tóc dối tung tướng mạo thu kệ trung niên hán tử đột nhiên đứng dậy đi vào bên cửa sổ ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa bóng đêm mà nơi đó chính là thu thủy sơn trang chỗ phương hướng thế nào một đạo nhu hỏa giọng nữ đột nhiên tại cái kia trung niên hán tử sau lưng vang lên hai người này chính là đến đây thu thủy sơn trang truy t r a sát m ộ t long thân thế sát m ộ t long cùng phục thiên kiều hai người đám người bọn họ bởi vì tu v i cao thấp không đều tăng thêm còn có ba cái đều là nữ tử cho nên cho tới hôm nay t r ạ n g vạn g tối mới đi đến thu thủy sơn trang bên ngoài cơ hồ cùng hồng nguyên là trước sau chân công phu mấy người chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại đi lấy thiên sơn phái danh nghĩa b á i phòng thu thủy sơn trang cái này giang hồ đệ nhất đại trang mà hồng nguyên tắt trực tiếp thừa dịp bóng đêm liền chạy đi vào trực tiếp vượt lên trước một bước đem long châu lấy vào tay ta, ta cảm giác được cái hướng kia đột nhiên truyền đến một cô rất là quen thuộc khí tức loại khí tức kia nghe được phục thiên kiều hỏi thăm sắt mộc long lập tức chỉ mình ánh mắt nhìn thấy phương hướng nhẹ giọng nói ra hắn nói lập tức để phục thiên kiều sắc mặt cứng lại nhịn không được hoảng sợ nói long châu cái hướng kia là thu thủy sơn trang n g ư ỡ i ý là thu thủy sơn trang bên trong có dấu một khỏa long châu không biết khoảng cách quá xa ta chỉ là có một tia mơ hồ cảm giác hiện tại cái loại cảm giác này đã biến mất sắt mộc long nhẹ nhàng lắc đầu nhưng hắn ánh mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm thu thủy sơn trang chỗ phương hướng không có rời đi phục thiên kiều cũng đồng dạng nhìn cái hướng kia nhẹ giọng đáp có đúng không xem ra đây thu thủy sơn trang bên trong cất dấu đại b chúng ta ngày mai phải cẩn thận một điểm mới phải ân ta sẽ cẩn thận t ố t thời điểm không còn sớm ta trở về phòng nghỉ ngơi ngươi cũng đi ngủ sớm một chút ta ân t ố t một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai đang tại một gian dơ giấy bẩn thịu cũ nát gian phòng bên trong nhắm mắt ngồi xuống hồng nguyên đột nhiên bị từng đợt rất nhỏ tiền ồn ào bừng tỉnh ân trời đã sáng bên ngoài đây là đi xem một chút vẫn là một bộ thu thủy sơn trang thị vệ cách gan mạc hồng nguyên lập tức đứng dậy rời khỏi phòng cũng bước nhanh đi tới thu thủy sơn trang tiền viện đại sành phụ cận đây là sắc mộc long xuất hiện tại hồng nguyên trước mặt chính là sát mộc long một đ o à người n lúc này không biết xảy ra chuyện gì lục giật đang cùng một cái người mặc lộng l â y trường bảo tuổi trẻ công tử đánh nhau đến người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái k i a tuổi trẻ công tử căn bản không phải lục giật mà đối thủ đang bị lục giật đùa nghịch xoay quanh giữa lúc hồng nguyên chuẩn bị dò xét một cái cái tia tuổi trẻ công tử thân p h ậ n thì hắn trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở k e ngươi đụng phải đến đây thu thủy sơn trang tìm kiếm tự thân thân thế sát mộc long ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một yên lặng theo dõi kỷ bi không r ả n h để ý có thể đạt được đại t ô n g sư cấp võ học thực nhật kiếm pháp hai chân tướng đại bạch nói cho sát m ộ t long hắn thân phận chân thật có thể đạt được võ vương cấp võ học từ hàng kiếm đ i ệ n lại là từ hàng kiếm đ i ệ n xem ra là thời điểm nhìn một chút vị này thiên mệnh tri tử nghe được hệ thống cho ra lựa chọn hồng nguyên không do dự trực tiếp lựa chọn cái thứ hai tuyển hạ sau đó hắn lại hướng còn tại bị lục giật trêu đùa cái k i a tuổi trẻ công tử ném ra một cái thuật thăm dò thính danh thu nhược phong thân phận thu thủy sơn trang thiếu trang chủ diệm tiểu địa vị hôn p u cảnh giới thiên, thiên võ sư cảnh bất t r ọ n tư chất thiên tiêu bên dưới thiên chi tiêu trăm năm k h ó g p quả nhiên là thu nhược phong không nghĩ tới hắn tư chất lại đã đạt tới thiên kiêu cấp bậc đáng tiếc tâm thuật bất chính cả ngày ăn chơi đàng điếm ngay cả cái tông sư đều không phải là hồng nguyên đang ngữ ở giữa hắn trong đầu đột nhiên vang lên lần nữa hệ thống tiếng nhắc nhở keng ngươi đụng phải thu thủy sơn trang thiếu trang chủ thu nhược phong ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một yên lặng theo dõi kỷ biến không dành để ý có thể đạt được tông sư cấp võ học huyết đào đào pháp hai thu nhược phong tâm thuật bất chính hái hoa hao xác đánh rét hoặc ph có được thể đạt t đại ân lại có lựa chọn uy long thần trưởng ngược lại là có thể dung nhập vào ta chu tức phần thiên t r ư ở n g bên trong hồng nguyên không do dự lần nữa lựa chọn cái thứ hai tuyệt hạ hắn vốn là không quen nhìn phim truyền hình trung thu nhược phong cái này ỷ vào nhất tâm thuật làm sàng làm bậy d â m t ặ c hiện tại đối phương mặc dù còn không có làm ra những sự tính kia nhưng chỉ là bởi vì hắn xuất hiện cải biến đây hết thể mà thôi kỳ tâm tính có thể không có bất kỳ cái gì cải biến chốc lát cho hắn cơ hội hắn tất nhiên vẫn là sẽ làm ra gian ô diệp tiểu điệp thượng quan phi hiến sự tỉnh nhìn lại một chút những người khác mấy người thư ừ t u n h ợ c p h o n g t r ê n thiên â n thu h ồ h m tài trung tiên tri tư thiên phú dị bờm thư chất thiên tài trời sinh tri tải vạn người không đ ư h c một thư chất thiên tài trời sinh tri tải vạn người không được một thư chất thiên tiểu thân phận thiên sơn phái đại sư tỷ cảnh giới thông sư cảnh thất trọng tư chất thiên tiêu bên dưới thiên tri tiêu trăm năm k h ó gà k e n ngươi đụng phải bị n g ư ơ i n lịch thiên cải mệnh phục thiên tiểu ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một yên lặng theo dõi k ỳ biến không dành để ý có thể đạt được đại tông sư cấp võ học cựu tự chân ngôn thủ lớn hai trợ giúp phục thiên t i ể u tìm về s á t m ộ t long thân thế hoàn thành hắn lớn nhất tâm nguyện có thể đạt được võ vương cấp võ học dịch kiếm thuật ân lại có lựa chọn hôm nay vận khí thật đúng là tốt nổ tung phục thiên kiểu sao ngược lại là cùng sắt mộc long cái kia l lựa chọn t r ư n g hợp coi như không、tệ. hồng nguyên không do dự trực tiếp lựa chọn cái thứ hai tiền hạng lại sau đó còn có thượng quan phi đến cái này thượng quan vân nữ nhi còn lại đó là một đám thu thủy sơn trang diễn viên quần chúng tuyển thủ đều không có lại xuất hiện cơ hội lựa chọn hồng nguyên cũng không tham lam có thể liên tiếp thu hoạch được ba cái siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn hắn đã rất thỏa mãn đó là đáng tiếc làm trên quan vân trống thoát khiến cho hắn thu hoạch được trường sinh quyết bản vẽ thứ nhất cái k i a cơ hội lựa chọn tại một tháng sau bị hệ thống phán định vì thất bại bất quá thất bại ngược lại là không có cái gì trừng phạt nhưng điều này cũng làm cho hồng u y ê n biết một báo cái ẩn tàng nội dung cái kia chính là cơ hội lựa chọn là có thời gian hạn chế nếu là trong một thời gian ngắn không có hoàn thành điều kiện tiên quyết vậy liền sẽ bị phán định vì thất bại vậy phần có phải hay không mỗi cái lựa chọn đều chỉ có một tháng thời gian vậy thì phải hồng nguyên mình đi thử mà l i ê n tại hồng nguyên đem giữa sân nhìn không giống như là chạy diễn viên quần chúng người toàn bộ dò xét một lần về sau bị đám người vây vào giữa thu nhược phong đã bị chơi chán lục giật một cước đá bay ra ngoài thu nhược phong là một m cái mười p h ầ n thích sĩ diện người đối mặt làm n ụ c như vậy che ngực đứng người lên hắn trên mặt lập tức nổi lên một tia dữ tợn cùng tự hận v ề phần có hay không năng lực báo thủ cùng có cơ hội hay không báo thủ vậy cũng chỉ có trời mới biết Trước 144, ban đêm tụ thu Thủy、Sơn、Trang. Rất nhanh, thù thương thu nhược phong liền được tôi tớ giúp đỡ xuống giới, đổi thành hắn nhị thúc thu đường quế ra mặt.、Mà、sát một long một đoàn người cũng từ、Phục、Thiên Kiều ra mặt, một trang thu mặt thỉnh thu tự chút tuyệt. thân ra ra ra nhược được dưới, đường người đường đường chưa cũng Phục mục đích, chủ bách cầu, cự cả cái 144, ban bọn nhanh, ngay Sơn phong liền xuống hắn nhị long đoàn nói hắn đến muốn lần này nhiên không chút do dự cự tuyệt. Liên ngay cả hắn cái này năm đêm đỡ đổi đây đại đối đệ đệ đều đã Mà mấy quế Kiều quế giúp gặp loại do dự mà hồng nguyên cũng từ mấy cái thu thủy sơn trang thị vệ trong miệng biết thu nhược phong vì sao sẽ cùng lục giật đánh lên nguyên nhân rất đơn giản thu nhược phong cái này cái này hoa hoa công tử thế mà mở miệng đùa dẫn phục thiên hương cùng thượng quan phi yến tâm địa chính trực lục giật tự nhiên không vừa mắt sau đó liền cùng thu nhược phong đánh đứng lên nhìn song phương tan cuộc hồng nguyên tại trầm ngâm một chút về sau quyết định tiếp tục lưu lại thu thủy sơn trang trước hoàn thành diệp tiểu điệp cùng thu nhược phong trên thân siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn sau đó lại đi tìm kiếm sát mục lòng cùng phục thiên tiểu bất quá ban ngày nhiều người phức tạp dù là tốc độ của hắn lại nhanh cũng không có không năng khả thái r á n né được tất cả mọi người được cả tất mọi n nên hắn chuẩn h cho mắt, t bị ố nay lại huyền à ngày n động đương nhiên, ban ngày hắn cũng sẽ không h sẽ n hắn còn có rất nhiều g h có c rất u ệ n phải、làm. Thái h làm. u y kinh bất tử ấn pháp đạo tâm trùng ma đại pháp thiên đao bắt thức đây bốn môn võ vương cấp công pháp võ học hắn đã có thể bắt đầu tu luyện còn có hắn từ thần trung mộ cổ trong tay thu hoạch đến thiên hạt ma âm cũng cần tu luyện một ngày thời gian căn bản không đủ thời gian trôi mau một ngày thời gian thoáng qua tức thì mà nêm đ rất nhanh liền h à lâm chuyện thế gian đó là kỳ diệu như vậy ai cũng không biết ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào sẽ tới trước giữa lúc tu luyện một ngày hồng nguyên chuẩn bị hành động thì hắn lần nữa nghe được từng đợt tiếng đánh nhau lại đến đây thu thủy sơn trang hôm nay thật đúng là n á o như ta h ồ n g nguyên có một số vơ ngữ lại có chút hiếu kỳ khôi phục diện mạo như trước c o n long tức đi ra ngoài lách mình ở giữa hắn liền xuất hiện đang đánh nhau chuyển đến địa phương nơi đó đã rất tiếp cận thu đường bách chỗ gian kia sắt thép phòng ố c về phần thu đường bách lúc này còn tại gian kia sắt thép phòng ố c trên giường nằm không có tỉnh lại diệp tiểu điệp mặc dù đi đưa qua cơm nhưng nhìn thấy mình lao ra phảng phất ngủ tiếp đi nàng cũng không có đi cái giày chỉ là thả xuống đồ ăn liền lặng lẽ rời đi nàng đã cực kỳ lâu không có nhìn thấy lao ra đi ngủ đáng tiếc nàng không biết nàng lao ra cũng không phải là ngủ thiết đi mà là bị phế sạch võ công s a u lâm vào trong hôn mê lúc này xuất hiện tại hồng nguyên trước mắt là thu nhược phong cùng hắn nhị thúc thu đường quế đang vây công một người áo đen nhưng ba người cầm đều là thu thủy sơn trang hôn thiên âm thi triển chiêu thức cũng có cùng nguồn gốc đều là thu thủy sơn trang ra truyền thu thủy mười tám t u y ệ n hồng nguyên mặc dù không có kiến thức qua môn võ học này nhưng lấy hắn cảnh giới cùng nhãn lực chỉ là ban ngày quan sát thu nhược phong độc thủ liền đem nó bên trong chiêu thức thôi diễn cái bảy tám phần đối với hiện tại hắn mà nói đại tông sư phía dưới công pháp và võ học cơ bản đã không có tác dụng gì nhiều nhất trong đó một chút cổ quái kỳ lạ tư tưởng có thể làm cho trước mắt hắn sáng lên nhưng cũng chỉ thế thôi hắn hiện tại cần là võ vương cấp chân ý công pháp và võ học hắn cần lĩnh hội đại lượng võ vương cấp công pháp và võ học đem hắn tôn h tiên thần quyết tứ tư t ư ợ n g diệt thế quyết cùng hai môn khinh công đều tăng lên tới võ vương cấp về phần chiêu thức phá thiên quyết đã đạt đến thiên hạ võ học chiêu thức cực hạ cái gì trở lại nguyên trạng vô chiêu thắng hữu chiêu trong tay vô kiếm trong lòng có kiếm nhân kiếm hợp nhất trở chút đều tại phá thiên quyết bao quát bên trong sớm đã không có cái gì để thắng không gian nhìn đang chiến đấu ba người hồng nguyên ánh mắt n g ư n g tụ lập tức trở về nhớ tới phim truyền hình bên trong cũng có tràng cảnh này cảnh tượng này bích ngọc sinh theo một tiếng tự nói hồng nguyên lập tức hướng cái kia hắc ý nhân ném ra một cái thuật thăm dò thính danh bích ngọc sinh thân phận giang hồ bách hiểu sinh nhậm chức s á t một t ộ c tộc trưởng vô trần tử quan môn đệ tử cảnh giới đại t ô n g sư cảnh t ứ trọng đình phong tư chất thiên tiêu giữa bầu trời chi tiêu 500 năm trăm n ă m vừa ra quả nhiên là bích ngọc sinh không nghĩ tới hãn tu vi thế mà so sánh với quan vân cùng thu đường bách còn cao một chút nhìn d o xét đến tin tức hồng nguyên sắc mặt hiện ra một v t vẻ kinh ngạc đây bích ngọc sinh nhìn qua cũng liền trên dưới ba mươi tuổi n ế n kỷ tu vi cảnh giới c ư nhiên như thế độ cao đây chính là hắn n h ự kém bích ngọc sinh t i ê n tư là cao nhưng cũng không thể dễ dàng như thế liền đạt đến cảnh giới như thế so thu hoạch được long châu thượng quan vân cùng thu đường bách còn phải cao hơn một chút hắn bộ phận tu vi chính là sư phụ hắn vô trần tử vị này s á t m ộ t tộc tiền nhiệm tộc t r ư ở n g truyền cho hắn hai người công pháp có cùng một gốc tại bích ngọc sinh đột phá đến đại tông sư nhất trọng thời điểm từ cảm giác đại nạn sắp tới vô c h ấ n tử một bên nhắc nhở đồ đệ bích ngọc sinh tìm tới cái tiêu mất tích hai năm nhi tử lôi c h ấ n tử một bên đem tự thân mấy chục năm công lực c h u y ể n cho bích ngọc sinh lúc này mới sáng tạo ra bích ngọc sinh tuổi còn trẻ liền có như thế độ cao tu vi giữa lúc hồng nguyên sợ h ã i thán phục bích ngọc sinh tu vi thì hắn trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng ngươi đụng phải đến đây truy tra hạ tam thái cùng mình sư huynh lôi c h ấ n tử nguyên nhân cái chết bích ngọc sinh ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy hắ có thể đạt được đại tông sư cấp võ học c ử u tự chân ngôn đại thủ lớn hai cao chi việc đó c h â n tướng có thể đạt được võ vương cấp võ học tung ý đăng tiên bộ rốt cuộc xuất hiện võ vương cấp khinh công vẫn là đế thích t i ê n tung ý đăng tiên bộ n g h e xong hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên ánh mắt sáng rõ cảm xúc bành trướng bất quá rất nhanh hắn liền thu nhếp tâm thần bởi vì giữa sân ba người đã đình chỉ chiến đấu bích ngọc sinh cũng bóc mặt nạ biểu lộ thân phận của mình sau đó thu nhược phong cùng thu đường với hai người liền mang theo bích ngọc sinh tiến nhập một căn phòng bên trong giữa lúc hồng nguyên chuẩn bị theo sau nghe một chút ba người nói cái gì thì hắn đột nhiên nghe được cách đó không xa chuyển đến hai đạo tiếng x é gió ân lại có người đến rất nhanh hắn liền thấy hai đạo hết sức quen thuộc thân ảnh xuất hiện tại hắn trong mắt cũng hướng về ba người chỗ đi chỗ kia phòng ốc lặng lẽ tiềm hành mà đi sắt m ụ c long phục thiên kiểu đêm nay đây là thế nào thế mà lập tức đầy đủ tới đông đủ xuất hiện tại hồng nguyên trong mắt chính là ban ngày bái trang sắt m ụ c long cùng phục thiên kiểu hai người Ba n g ngày tan giã trong không vui để hai người quyết định đêm tối thăm dò thu thủy sơn trang nhìn xem vị kia trong truyền thuyết điên rồi đại trang chủ thu đường bách có phải là thật hay không điên rồi hắn cùng sát mộc long giữa lại có gì quan hệ về phân phục thiên hương lục giật cùng tượng quan phi y ế n t â m người bọn hắn tu vi quá kém đồng thời càng nhiều người mục tiêu càng lớn rất dễ dàng liền được để phòng xâm nghiêm thu thủy sơn trang phát hiện cho nên cuối cùng chỉ tu vi cao nhất phục thiên kiều cùng sát mộc long hai người hai người hiển nhiên là nhận ra bích ngọc sinh lập tức vụ trộm đi theo hờ nguyên tắt đi theo hai người sau lưng từng đầu tiên là thu nhược phong hiếu kỳ hỏi thăm bích ngọc sinh vì sao sẽ hắn thu thủy sơn trang võ công đối với cái này bích ngọc sinh không c o i che giấu nói hắn trời sinh tính hiếu kỳ ưa thích nghiên cứu thiên hạ các môn c á c phái võ học lại từng đến thu đường bách chỉ điểm mới có thể một chút gia lông đồng thời hắn mới vừa thi triển chính là từ bắc hải huyền công tâm pháp chỗ thôi động thu thủy mười tám tuyệt vô pháp phát huy ra thu thủy mười tám tuyệt chân chính uy lực sau đó bích ngọc sinh liền nói lên mình đến đây thu thủy sơn trang mục đích nói hắn có chuyện quan trọng muốn cầu kiến thu đường bách đáng tiếc cùng ban ngày đối mặt sát mộc long một đoàn người thì đồng dạng thu nhược phong hai người trực tiếp tự tuyệt sau đó tại thu nhược phong tỉnh cầu dưới bích ngọc sinh tắt đem mình muốn đối với thu đường bách nói nói để thu nhược phong nhắn dùng câu nói kia chỉ có ngắn mùi tám chữ sáu năm trước kỳ liên sơn nước hẹn mà đây tám chữ lập tức để ngoài phòng nghe lén sát m ộ t lòng tim đập rội lên hiện nhiên kỳ liên sơn ba chữ này khơi gợi lên hắn một tia ký ức võ công thấp thu nhược phong cùng thu đường quế không có phát giác ngoài phòng có người nhưng với tư cách đại tông sư bích ngọc sinh lập tức liền phát hiện sau đó bích ngọc sinh lập tức lấy chép lại thu thủy một ư ơ i tám tuyệt khẩu quyết vì lấy cớ muốn tại sơn trang bên trong tá t ú c một đêm hiện nhiên lòng hiếu kỳ cực nặng hắn muốn nhìn một chút ngoài phòng nghe lén đến cùng là ai đối với cái này thu nhược phong tự nhiên không chút do dự đáp ứng không có cách hắn hắn nhị thu đường quế tam t h u c thu đường kiệt đều không có học hết thu thủy m ư ơ i tám tuyệt toàn bộ thu thủy sơn trang duy nhất hiểu được nguyên bộ thu thủy một ư ơ i tám tuyệt chỉ có hắn cha thu đường bách nhưng hắn cha sáu năm trước liền điên rồi khi đó hắn chỉ học được thu thủy một ư ơ i tám tuyệt bên trong da l ô n g mà thôi rất nhanh thu đường quế liền cho bích ngọc sinh an bài chỗ ở thu nhược phong thì tại hắn ngoài cửa phòng an bài hai cái thủ vệ bích ngọc sinh là người thế nào đương nhiên sẽ không để cho người ta canh giữ ở mình ngoài cửa phòng giám thị mình đối mặt bích ngọc sinh chất vấn thu nhược phong tắc biểu thị là sợ hắn đi loạn đã quáy dày phụ thân hắn tín dưỡng mà chân chính mục đích nhưng là sợ hắn lặng lẽ rời đi không cho hắn thu thủy mười tám tuyệt khẩu quyết đối với cái này hồng nguyên chỉ có thể nói đây thu nhược phong đầu góc là thật không đủ dùng lại dám người dám thị một vị đại tông sư trung k ỳ cường già đây cũng chính là đụng phải làm người chính trực đến có thể gọi là quân tử chân quân tử không phải ngụy bích ngọc sinh nếu là đổi thành những người khác đã sớm trở mặt r ú t hắn sau đó bích ngọc sinh liên tục cam đoan sẽ không x ô n g loạn cũng lấy sáng mai liền đem viết xong thu thủy mười tám tuyệt đôi tay dâng lên làm điều kiện để thu nhược phong rút đi thủ vệ mà tại thu nhược phong dẫn người rời xa về sau bích ngọc sinh bay thẳng thân leo lên nóc nhà cũng đuối một cái phương hướng cao giọng mở miệng nói t r ă n g sáng nô nhọn lên cao hai vị làm gì nuốt trong bóng tối chẳng phải là lãng phí như thế ngày tốt cảnh đẹp vẫn là mời đi ra thấy một lần a bích ngọc sinh đoan cái hướng kia chính là sát m ộ t long cùng phục thiên kiểu chỗ ẩn giấu hai người vốn là dự định đi ra nhìn một chút bích ngọc sinh vị này d a n h sừng không gì không biết giang hồ bách h i ể u sinh thấy hắn đã phát hiện bọn hắn hành t u n g lập tức từ chỗ ẩn thân đi ra song song phi thân leo lên nóc nhà đi tới bích ngọc sinh trước mặt nhìn thấy xuất hiện hai người ngồi tại trên mái hiên bích ngọc sinh không có đứng dậy trực tiếp nhẹ giọng mở miệng do hỏi. hai vị người thế nào mới vừa vì sao phải nghe l é n chúng ta nói chuyện phục tiên h kiều lúc này ô m quyền thi lễ cất cao giọng nói thiên sơn phái phục tiên h kiều gặp qua bích tiên sinh vị này là ta là ai không đợi bích ngọc sinh mở miệng s á t mộc long cũng đi theo mặt không biểu tình d o hỏi ngươi thật không gì không biết không gì không hiểu ân nghe được hai người t h â n p h ậ n bích ngọc sinh sắc mặt cứng lại lập tức đứng dậy đáp lên nói nguyên lai là thiên sơn phái đại sư thị thất kính thất kính sau đó bích ngọc sinh trên dưới đánh giá một phen sắt mộc long sau mới tiếp tục nói ngươi chính là cái tia tại thiên sơn phái một trận loạn nào ta là ai trên đời này nào có cái gì không gì không biết người đây chỉ là võ lâm đồng đạo đối với tại hạ lấy lòng nói tại hạ chỉ bất quá trời sinh yêu thích tìm nguồn gốc vấn đề với lại lại yêu thích kết giao tư phương bằng hưu cho nên biết sự tình so với bình thường nhiều người mà thôi s ắ t m ộ c long cũng mặc kệ những này lần nữa mở miệng nói vậy ngươi có thể hay không vì ta giải đáp một vài vấn đề giữa lúc bích ngọc sinh chuẩn bị đáp ứng thì một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ba người trước mặt trên nóc nhà đồng thời một đạo trong sáng âm thanh cũng theo đó tại ba người vang lên bên thay ba vị chào buổi tối tại hạ mại mội mà đến không có quáy dày đến ba vị a nhìn thấy như là thuấn di đột nhiên xuất hiện hồng nguyên ba người lập tức một mặt để phòng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn vẫn là bích ngọc sinh kẻ tài cao gan cũng lớn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính nhẹ g i ọ n g mở miệng do hỏi quái dày tất nhiên là sẽ không không biết các hạ là người nào tại hạ thế mà không có chút nào phát giác được các hạ khí tức tại hạ giang hồ tán nhân hồng nguyên một cái vô danh tiểu tốt các ngươi có thể xưng hô ta là hồng tiến sinh hồng nguyên hồng tiến sinh nghe được hồng nguyên tự giới thiệu bích ngọc sinh ba người đầy đ ủ đều một mặt mở mịt nghi hoặc tự nói lên tiếng hiện nhiên ba người chưa từng trên giang hồ nghe nói qua cái tên này nhưng h ồ n g nguyên xuất hiện phương thức lại để cho bọn hắn cảm thấy h ồ n g nguyên không thể nào là một cái vô danh tiểu tốt nếu như vậy tu vi đều là vô danh tiểu tốt nói vậy bọn hắn không phải ngay cả vô danh tiểu tốt cũng không bằng trời sinh như quen thuộc bích ngọc sinh mặc dù chưa từng nghe qua h ồ n g nguyên chi danh nhưng h ồ n g nguyên cái kia khinh công hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy cho nên lập tức có chút tự rêu mở miệng nói hồng tiên sinh quá mức khiêm tốn lấy tiên sinh tu vi nếu là ngươi đều là vô danh tiểu tốt vậy bọn ta nhưng là không còn mặt gặp người nhưng ta lại xác thực chưa nghe nói qua tiên sinh chi danh thật sự là hổ thẹn a hầu nguyên khép c ờ i một tiếng tiếp tục mở miệ ân nghe, biết, biết nghe, nghe được hồng nguyên nói bích ngọc sinh ánh mắt sáng lên vội vàng mở miệng dò hỏi hồng tiền sinh lợi này ý gì bích ngọc sinh xin lắng hay nghe ngươi nghĩ biết sư huynh của ngươi lôi trấn tử là chết như thế nào mà ngươi nghĩ biết ngươi thân thế đúng hay không hồng nguyên tuần tự nhìn về phía bích ngọc sinh cùng sát một lòng cũng phân biệt mở miệng nói bích ngọc sinh liền vội vàng gật đầu không tệ hồng tiên sinh thế mà còn biết những này xin mời cáo chi tại hạ vô cùng cảm kích sắt mục long ánh mắt tắc lập tức gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hồng nguyên cũng nhẹ giọng dò hỏi ngươi biết ta t h ầ n thế h i ệ n nhiên hồng nguyên chỉ là một câu liền hoàn toàn khơi gợi lên hai người hứng thú chương một trăm bốn mươi sáu kể ra chân tướng đại bạch hai vị đừng nóng đ ộ i những này ta xác thực biết bất quá phải có cái thứ tự trước sau mà hết thẻ này tắc đều phải trước từ ngươi t h ầ n thế nói lên nhìn có một số vội vàng bích ngọc sinh cùng sắt mục long hồng nguyên ra hiệu bọn hắn an tâm chớ vội sau đó nhìn sắt mục long nhẹ giọng mở miệch nói phục tiên tiêu lập tức tiến lên một bước Cùng s á t mộc long đứng sắt a vai, u không n b ì mộc long ta i xin n giúp t gọi sắt mộc long vừa mới nói một nửa nghe được mình tên thật s á t mộc long liền ôm đầu gào thép đứng lên hiển nhiên là muốn lên một chút cái gì hồng nguyên cũng mặc kệ hắn tiếp tục mở miệng nói sáu năm trước binh ngọc sinh sư huynh lôi trấn tử trộm v ụ thân hắn vô trấn tử cũng chính là đời trước sát mộc tộc tộc trưởng trong tay tiến về sát mộc tộc bản đồ sau đó hắn cùng trung tín đường đường chủ thượng q u a n vân thu thủy sơn trang trang chủ thu đường bách phong lôi đao hạ tam thái vạn độc môn môn chủ mạnh bách xuyên quân tử kiếm huyền vũ vạn kiếm môn môn chủ thần bình cùng cản k h ô n phái trưởng môn vô danh một nhóm tổng cộng tám vị đỉnh tiêm cao thủ cùng một chỗ đi đến sát mộc tộc hồng nguyên bắt đầu đem sự kiện trấn tướng từ đầu tới đôi giảng dài cho ba người nghe đầu tiên là lôi trấn tử hắp sau đó cùng ma long cùng một chỗ bị đại lượng thích lịch đạn nổ chết sau đó một đoàn người bị long châu tả tính ảnh hưởng đem toàn bộ sát m ộ t t ộ c cơ hồ đ ổ sát không còn chỉ còn lại có sát m ộ t long cùng sát m ộ t tuyết hai người thân binh cùng vô danh tắc bị ngoại gia đi săn trở về sát m ộ t long tự tay giết chết sau đó hắn còn tắc cường điệu giảng thuật thu đường bách bởi vì hắn g i a n sát sát m ộ t long thế tử cũng là hắn cùng hạ tam thái cùng một chỗ đem sát m ộ t long đánh xuống vách núi mất trí nhớ đến nay có thể nói sát mộc long lớn nhất cựu nhân đó là thu đường bách sau đó mới là mấy người khác cuối cùng hồng nguyên nói lên tám quả long châu hạ lạc năm viên bị sống sót năm người thành công mang về trung nguyên theo thứ tự là thượng quan vân thu đường bách hạ tam thái mạnh bách xuyên cùng huyền vũ năm người còn lại ba viên một khỏa hoàn toàn biến mất vô t u n g một khỏa tắc đó là trước đó không lâu xuất hiện tại thiên sơn phái viên kia về phần một viên cuối cùng tắc bị sát mộc long nhi t ử sát mộc tuyết nuốt vào trong bụng lâm vào hôn mê sát mộc tuyết tắc bị lương tâm phát hiện huyền vũ thu dưỡng đến lúc này sự t ì n h chân tướng đã triệt để rõ ràng mà hầu nguyên trong đầu tắc liên tiếp vang lên ba đạo hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được từ hàng kiếm điện dịch kiếm thuật cùng tung ý đăng tiên bộ đầy ba môn võ vương cấp tuyệt học không đúng hồng tiến sinh cái k i a hạ tam thái là chết như thế nào hắn cũng đã thành công mang theo long châu trở lại đi giữa lúc hồng nguyên chuẩn bị truyền thừa mới vừa thu hoạch được võ học thì bích ngọc sinh đột nhiên mở miệng trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng một tia nghi hoặc hiện nhiên đối với hồng nguyên mới vừa giảng thuật nội dung hắn rất là khiếp sợ bất luận là sư phụ hắn thân phận chân thật hắn sư huynh lôi chấn tử nguyên nhân cái chết vẫn là đối với sát m ộ t tộc t a o nộ v ề p h ầ n nghi hoặc nhưng là bởi vì hắn thụ trúc diễm cho nhờ vả muốn tìm đối phương ca ca hạ tam thái nguyên nhân cái chết nhưng hồng nguyên lại nói đối phương đã thành công mang theo long châu trở về đây để h hồng nguyên đương nhiên sẽ không che giấu trực tiếp mở miệng giải thích không tệ hắn là trở về nhưng hắn thực lực quá kém tự giác không gánh nổi l o n g châu cho nên liền đem mình l o n g châu giao cho mọi m ộ i trúc diễm cho đảm bảo mà hắn cũng bởi vì không muốn nói ra bản thân l o n g châu hạ lạc mà bị mình m ộ i phu thượng quan vân giết hại Cái chết. được cái chết, Bích Ngọc Sinh lập tức cư Thái Thái Thái giết Sinh tiếng kinh tới, nhiên gì? Nghe nguyên không nghĩ Hạ Hạ nhân hồ. Hắn Hạ Tam Tam Tam Quan là lên lập lên là đắp đ Vân nếu như các ngươi không tin ta nói tới nói đều có thể tiến đến tìm kiếm thu đ n g bách huyền vũ mạnh bách xuyên hoặc thượng quan vân đây bốn cái người trong cuộc g i ả n g co hồng tiên sinh tại hạ có một chuyện không hiểu như thế bí ẩn sự t ì n h trừ phi tận mắt nhìn thấy không phải hẳn là rất khó được biết mới đúng ngươi ngươi nghĩ biết ta là làm sao biết những này a a chờ ngươi lần sau gặp lại đ ế n ta ta sẽ nói cho ngươi biết hồng nguyên ánh mắt cổ q u á i nhìn thoáng qua một mặt hiếu kỳ bích ngọc sinh thân ảnh chật lóe qua trong dây lắt liền biến mất tại mênh mông trong đêm tối hồng tiên xinh, nhìn biến mất trong đêm tối hồng nguyên. bích ngọc sinh lập tức cao giọng giữ lại đáng tiếc đen kịt trong bóng đêm không có bất kỳ cái gì đáp lại bích ngọc sinh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông xuống nâng lên cánh tay phục thiên k i ề u tắc k hiếp sợ do hỏi thật nhanh tốc độ bích tiên sinh người kiến thức rộng rãi có thể nhìn ra vị kêu hồng tiên sinh thi triển là thân pháp gì tại hạ cũng hoàn toàn chưa từng nghe nói tới chớ nói chi là thấy qua vị này hồng tiên sinh thực lực thật đúng là có một số kinh thế hại t ụ c A. t a ta nhớ ra rồi ta là sắt mộc lòng sắt mộc long sắt mộc lòng sắt mộc tộc tộc trưởng sắt mộc long z z z a hai người đang khi nói chuyện sắt mộc long đột nhiên mở miệng lần nữa nói chuyện sau đó càng là trực tiếp la hét đứng lên không có việc gì không có việc gì không có việc gì có ta ở đây ta sẽ một mực đổi tiếp ngươi phục thiên kiểu vội vàng đi vào sắt mộc long bên cạnh một mặt lo lắng không ngừng ă n ủi ta muốn báo thủ ta muốn báo thủ ta muốn báo thủ ta muốn báo thủ, thủ nhưng sắt mộc long đã sớm bị sát ý chiếm cứ tâm thần không ngừng điên c u ồ n g giống giận như là một cái phát c u ồ n g hùng sư hồng u y ê n cũng không hề rời đi thu thủy sơn trang hắn ở chỗ này sự tỉnh còn không có làm xong đâu rất nhanh hắn tìm đến mới vừa từ diệp tiểu điệp gian phòng bên trong đi ra thu n h ư c phong sau đó hắn lập tức thi triển nhiếp tâm thuật khống chế đối phương để hắn trở về tự tay viết xuống một phần thư bỏ vợ đoạn tuyệt hắn cùng diệp tiểu điệp giữa quan hệ bất quá hắn không chuẩn bị để thu nhược phong hiện tại liền đem chi giao cho diệp tiểu điệp mà là chuẩn bị đợi ngày mai để hắn tại trước mặt mọi người tiến hành việc này theo hắn biết tại bích ngọc sinh đến ngày thứ hai thu thủy sơn trang cái k i a bị đuổi đi tam trang chủ thu đ ư ờ n g kiệt liền sẽ mang theo đường môn người đến đây cướp đoạt trang chủ chi vị thời gian hẳn là trưa mai cho nên hắn chuẩn bị thông qua n h i ế tâm thuật khống chế thu nhược phong để hắn chết tại đường môn người trong tay về phần sau đó thu thủy sơn trang sẽ như thế nào vậy liền không có quan hệ gì với hắn đem tất cả đều an bài xong về sau hồng nguyên lần nữa trở lại trước đó chỗ dừng lại chỗ kia cũ nát phòng ốc bên trong tiên tinh chờ đợi ngày mai đến hắn tại phương thế giới này muốn làm có thể làm đã không sai bịt lắm còn lại đó là để t h ă n g tu vi hoàn thiện công pháp võ học cũng thuận tiện tìm tới mạnh bách xuyên cùng huyền vũ thượng nhân hai người đem bọn hắn trong tay hai viên long châu cũng nắm bắt tới tay về phần sắt m ụ c tuyết đứa bé kia quá mức tả tính hắn còn chưa nghĩ ra muốn hay không thấy đối phương 147, thu thủy sơn trang chi loạn. một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai hồng nguyên lại bị một trận t i ế n g ồn ào bừng tỉnh bất quá lần này hắn nghe rất rõ ràng bởi vì âm thanh cách bọn họ căn phòng này phòng cũng không xa từ thanh â m bên trong hồng nguyên nghe được lao g i a bị người giết loại hình nói lao g i a thu đường bách chết chẳng lẽ là đêm qua khôi phục ký ức sát mộc long làm toàn bộ thu thủy sơn trang có thể được gọi là lao g i a cũng chỉ có thu đường bách một người cho nên hồng nguyên suy đoán là đối phương chết hồng nguyên suy đoán không sai đúng là sát mộc long làm đêm qua hắn sau khi rời đi sát mộc long liền hoàn toàn khôi phục ký ức thế tử phượng hoàng thủ vô số tộc nhân thủ trong nháy mắt để hắn tim như bị đau cát Còn cho Hồng Nguyên nói cho hắn biết hắn nhi tốt biết tử sau á quá, báo báo. t một tuyết còn sống, đồng thời tâm Bất thủ nhất thu Thủy làm mới Mà yêu còn cạnh còn có tâm yêu người làm bạn mới không có chân sống, đồng bên người bạn không hắn nổi điên. nên định hắn Sơn để phải dưới r n bên trong liền g một cái có nhân. Sau đó bích ngọc sinh liền mang theo sát mộc long cùng phục thiên kêu hai người tới thu đường bách bản thân giam giữ sắt thép phòng ốc bên ngoài hắn cũng muốn gặp thấy thu đường bách xác nhận một chút vị kia hồng tiên sinh nói tới có phải là thật hay không mà đám ba người nhìn thấy thu đường bách thì bọn hắn phát hiện đối phương đã thành một tên phế nhân đồng thời hắn trên thân long châu cũng tiêu thất vô tung bích ngọc sinh cùng phục tiên tiêu cơ h ổ cùng một thời gian nghĩ đến một người hồng nguyên bọn hắn suy đoán nhất định là hồng nguyên cầm đi thu đường bách long châu cũng xuất thủ phế đi đối phương võ công lúc này hôn mê một ngày một đêm thu đường bách đã thất tỉnh đồng thời theo long châu biến mất hắn cũng lần nữa khôi phục thần trí đáng tiếc tu vi mất hết hắn bị khóa ở đây sắt thép trong lồng giam cũng là không đi được mà khi sắt mộc l o n g ba người sau khi xuất hiện thu đường bách một chút liền có thể nhận ra sắt mộc l o n g càng là đối với năm đó chuyện làm thú nhận một trực thậm chí còn xuất ra hắn hồn thiên đâm khiêu khích sắt mộc long nói hắn đó là dùng cái này món vũ khí diệt sắt mộc long toàn tộc cũng gian ô hắn thê tử đối mặt cựu địch khiêu khích sắt mộc long lúc này hai mắt sung huyết trực tiếp một trưởng vỗ bay thu đường b á c h cũng vất tay đem rớt xuống đất hồn thiên đâm bàn tới bán thủng thu đường b á c h ngực đem trực tiếp đính tại trên vách tường đối với cái này b á c h ngọc sinh cùng phục thiên hữu tiêu đều không có ngăn cản giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền bọn hắn không có lý do gì ngăn cản sắt mộc long vì người nhà cùng tộc nhân báo thủ dự hận sau đó ba người cũng không có nhiều tại thu thủy sơn trang bên trong dừng lại chờ bích ngọc sinh hết lòng tuân thủ hứa hẹn trong phòng lưu lại thu thủy mười tám tuyệt võ học khẩu quyết về sau ba người cùng rời đi mà đi bọn hắn muốn cùng đi tìm kiếm thượng q u a n vân mạnh bách xuyên cùng huyền vũ thượng nhân tung tích chứng thực chân tướng sự tình đồng thời giúp sát m ộ t long báo thủ cùng tìm tới hắn nhi từ sát m ộ t tuyết những sự tình này lúc đầu cùng bích ngọc sinh là không có cái gì quan hệ nhưng hắn sư phụ vô trần tử chính là sát m ộ t tộc đời trước tộc t r ư ở n g sư phụ toàn tộc bị diệt hắn cái này làm đệ tử có trách nhiệm cùng nghĩa vụ trợ giúp sư phụ tộc nhân báo thủ rửa hận cả nói về chính đề thu đường bách có chết hay không h ồ n nguyên không quan tâm hắn cũng không có ra ngo thời gian rất nhanh liền đi tới giữa trưa hầu nguyên trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được đại tông sư cấp bảo vật tinh tâm ngọc bội ân khí độc bắt đầu sao đang lĩnh hội thái huyền kinh h ồ n g nguyên đột nhiên mở hai mắt ra sau đó cấp tốc biến mất trong phòng g i á n g ở thu thủy sơn trang đây võ lâm đệ nhất đại trang bên trong phóng độc hiện nay thế giới có thể không có mấy người một cái là mạnh bách xuyên một cái khác đó là đường môn mà mạnh bách xuyên đã từng cũng thuộc về đường môn cả hai có thể nói là một nhà mà phương thế giới này đường môn hoàn toàn đó là một cái tà m a ngoại đạo giết người phóng hỏa việc ác bất tận càng l à ưa thích dùng người sống thử độc luyện công cho nên hồng nguyên dự định đi xem một chút nhìn đường môn có thể hay không để hắn phát động một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn l i ê n tính phát động không được hắn cũng sẽ không để đường môn lại tồn tại đi xuống lúc này thu thủy sơn trang tiền viện đại đường hai nhóm người đang lẫn nhau rằng có lấy một phương chính là thu thủy sơn trang người từ thu đường quế cùng thu nhược phong dẫn đầu một cái khác phương nhưng là từ một cái cùng thu đường quế có sáu bảy phần tương tự chung nhân dân nhân, một đám người khoác hoa hoa lục lục đấu bồng thân ảnh về phân diệp tiểu điệp lúc này đang khắc hướng thu thủy sơn trang bên ngoài mà đi đại đường bên trong đốt giấy để tăng thu nhược phong nhìn sông tới tam thúc thu đường kiệt một đám sắc mặt băng hàn âm thanh lạnh lùng nói tam thúc ngươi lại tới làm cái gì làm cái gì nghe nói đại ca qua đời ta cái này thân đệ đệ tự nhiên là đến đây phung viếng thu đường kiệt thân sắc đồng dạng lạnh lẽo hắn m u ố n là đến cướp đoạt trang chủ c h i vị nhưng vừa tới thu thủy sơn trang phụ cận thế mà biết được mình đại ca thu đường bách tại đêm qua bỏ mình đáng tiếc hắn cũng không khống chế được đường môn đám người đối phương vừa đến đã tại thu thủy sơn trang bên trong phóng độc cũng độc chết trước cổng chính thủ vệ đã thương đại đường bên ngoài thủ vệ hắn đã cực lực ngăn trở nhưng không có một chút tác dụng nào p h u n viếng mang theo đường môn đám này tà ma ngoại đạo đánh chết đả thương bản thân thủ vệ cố xâm vào ngươi chính là dạng này phung viếng thu nhược phong chất vấn để thu đường kiệt không biết nên trả lời như thế nào nhưng hắn sau lưng đường môn người cũng mặc kệ những n à y trong đó một cái dẫn đầu trực tiếp mở miệng nói lắm lời quá thu đường bách có chết hay không chúng ta mặc kệ chúng ta này đến mục đích là trợ giúp thu tam gia đoạt lại trang chủ chi vị một cái khác dẫn đầu cũng đi theo mở miệng nói không tệ thu đường bách chết rồi người trang chủ kia chi vị hẳn là cũng trông đi vừa vặn để thu tam gia ngồi lên miễn cho chúng ta động thủ lần nữa đường sâm đường dũng đây là ta thu thủy sơn trang việc nhà cái nào đến phiên các ngươi đám này võ lâm bại hoại nói chuyện nơi này không chào đón các ngươi c ú ố r a ngoài cho ta thu nhược phong tại h ồ n g nguyên không chế bên dưới vốn là muốn chết tại đường môn c h i thủ nhìn thấy đường môn người mở miệng lập tức mở miệng nói lời ác độc đường môn là một đám người nào làm sao biết thụ làm nhục như vậy dẫn đầu đường xâm cùng đường dũng cơ hồ cùng một thời gian quát lạnh lên tiếng muốn chết mà tại hai người lên tiếng đồng thời một nhân khẩu bên trong phun ra một cây đ ộ c châm một người trong tay bắn ra một thanh đ ộ n phi đao qua trong dây lát liền bắn vào thu nhược phong thể nội thu nhược phong kêu t h ẳ n một tiếng t ân dạng này cũng được nghe được trong đầu vang lên hệ thống nói hắn thu hoạch được võ học y long thần trưởng tiếng nhắc nhở hồng nguyên rõ ràng sức sở lúc trước hắn đã làm tốt lựa chọn thất bại chuẩn bị dù sao dựa theo hắn đáp bài thu nhược phong cũng sẽ không chết tại hắn trong tay nhưng không nghĩ tới hắn vẫn là thu hoạch được ban thưởng đây chính là hồng nguyên trích lệnh thu nhược phong mặc dù không phải hắn tự tay giết chết nhưng kẻ cầm đầu vẫn là hắn bởi vì tại nguyên tắc phim truyền hình bên trong thu nhược phong cũng sẽ không chết ở chỗ này ngay tại h ồ n g nguyên kinh ngạc thời điểm đại đường bên trong đã hỗn loạn một mảnh nhược phong thiếu trang chủ đường môn các ngươi lại dám giết chết ta thu thủy sơn trang thiếu trang chủ c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám mục tiêu hoa dương chấn trên đường gặp hôm nay có thể nói là thu thủy sơn trang từ trước tới nay thê thảm nhất một ngày trang chủ thu đường bách cùng con trai độc nhất thu nhược phong tuần tự độc tử bất quá những n à y hầu nguyên đều không quan tâm ẩn thân tại đám người sau đó hắn tùy ý quét mắt một vòng giữa sân đám người đối với mấy cái đứng ở chính giữa người ném g a thuật thăm dò t í n h danh thu đường kiệt thân phận thu thủy sơn trang tam trang chủ cảnh giới thông sư cảnh tứ trọng đình phong tư chất thiên tài trung tiên chi tư thiên phú dị bờm thính danh đường sâm thân phận đường môn môn chủ cảnh giới thông sư cảnh thất trọng tư chất thiên tài trung tiên chi tư thiên phú dị bờm thính danh đường dũng thân phận đường môn phó môn chủ cảnh giới thông sư cảnh lục trọng đình phong tư chất thiên tài trung tiên chi tư thiên phú dị bờm keng ngươi đụng phải đường môn chi chủ đường xâm đường dũng hai huynh đệ ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý đối phương làm sàng làm vậy có thể đạt được tông sư cấp võ học cá long bách biến hai đường môn giết người phóng hỏa người sống tự động việc ác bất tận đánh giết đường môn đám người có thể đạt được đại tông sư cấp võ học luyện thiết thủ thật đúng là xuất hiện lựa chọn chọn hai đối mặt lựa chọn hồng nguyên không chút do dự lựa chọn loại thứ hai mà liên tạc hắn làm ra lựa chọn thì thu thủy sơn trang mọi người đã tại nhị trang chủ thu đường quế dẫn đầu dưới hướng đường môn đám người công kích mà đi. nếu như chỉ là chết mấy cái thủ vệ đối phương người đông thế mạnh tăng thêm võ công cũng không yếu bọn hắn tự nhiên sẽ nhẫn l ạ i xuống dưới nhưng bây giờ ngay cả thiếu trang chủ đều đã chết bọn hắn nếu là còn nén đến giận vậy hắn thu thủy sơn trang sẽ tại s a u ngày hôm nay biến thành toàn bộ võ lâm trò cười cũng không còn cách nào trong võ lâm đặt chân lúc này thu đường kiệt cái này tam trang chủ cũng sắc mặt khó coi hướng về đường d ũ n g công k í c h mà đi hắn chỉ là mời đối phương giúp hắn đoạt được trang chủ chi vị nhưng đối phương thế mà giết hắn thu ra một cái duy nhất nam ninh hay là tại đại ca hắn trước linh đường trừ phi hắn sau này muốn trở thành võ lâm bại hoại không phải về tình bệ lý hắn đều cần hướng đường môn người đòi hỏi một cái thuyết pháp nhưng giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền thuyết pháp này cũng chỉ có thể để đường môn người lấy mệnh tướng bồi thường trong n g á y mắt tiếng g i ế t nổi lên bốn phía song phương trực tiếp tại đây thu đường bách trong linh đường chiến thành một đ o ạ n tràn g diện hỗn loạn không chịu nổi thậm chí còn có đuôi mù người thế mà cầm trong tay đao kiếm bổ về phía hồng nguyên hồng nguyên đương nhiên sẽ không nông c h i ệ u bọn hắn hắn mặc dù không phải cái gì người xấu nhưng cũng cho tới bây giờ không phải người tốt lành gì một chết theo quát lạnh một tiếng hồng nguyên bàn tay hướng về phía trước tùy ý vỗ chỉ một thoáng từng đầu kim long khí kình trong nháy mắt từ hắn lòng bàn tay mãnh liệt mà ra đón gió tăng trưởng qua trong dây l á t liền hóa thành mấy chục đầu vượt qua một trượng to lớn kim long bay thẳng chiến đấu song phương mà đi vê anh vê anh vê anh trong nháy mắt khủng bố tiếng nổ mạnh liền xen lẫn từng đạo tiếng giống giận dữ tiếng kêu t h á m thiết tại đây không lớn đại đường bên trong liên tiếp chờ khói bụi t a n hết giữa sân còn sống cũng chỉ còn lại có giải rác mấy người nhưng trong đó không có một cái nào là đường muôn người dù sao bọn hắn thế nhưng là hở n u y ệ n t r ọ n điểm chiếu cố đối tượng mà rất may mắn là thu đường quê cùng thu đường kiệt đây hai huynh đệ đều còn sống lúc này đang đối mặt nhìn nhau mặt lộ hoảng sợ nhìn rách nát không chịu nổi phơi thây khắp nơi đại đường thật lâu không nói gì hồi lâu sau thu đường kiệt mới cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng dò hỏi nhị ca cái kia vừa mới vừa xuất thủ người thanh niên kia là ai thu đường quế thần sắc xứng sở lập tức hỏi ngược lại ân hắn không phải ngươi mang đến sao ta mang đến ta làm sao không biết không phải ngươi mang đến dĩ nhiên không phải ta làm sao biết quen biết lợi hại như thế cao thủ nếu là biết hắn ta chỗ nào còn cần dùng đến đi tìm đường môn người hợp tác hừ đường môn n h ư phong chết đó là ngươi hại ta ta làm sao biết đường môn người sẽ như thế hung tàn đủ nhiệm g tình chúng ta là thân huynh đệ phân thượng ta không giết n g ư ơ i n g ư ơ i đi đi vĩnh viễn đừng lại trở về thu thủy sơn trang n g ư ơ i nghĩ độc chiếm thu thủy sơn trang sản nghiệp n a mơ m vậy liền so tài xem hư thực đánh liền đánh ai sợ ai h ồ n g nguyên không biết thu thủy sơn trang cái k i a hai cái bởi vì dưới tay hắn lưu tình mà may mắn sống một mạng trang chủ tại hắn đi không lâu sau lại lần nữa đánh thành một đoàn đều nhớ chiếm lấy thu thủy sơn trang cái tia to lớn sản nghiệp đương nhiên liền tính biết hắn cũng sẽ không để ý tiền tài đối với hắn mà nói không dùng được đủ là được những người kia là sống hay chết hắn cũng không thèm để ý dám hướng hắn rút đao cái kia chính là lấy chết có đạo mà có thể tại hắn tùy ý một trường bên dưới mạng sống cái kia chính là hắn m ệ n h không có đến tiệt lộ lúc này r ờ i đi thu thủy sơn trang hồng nguyên đang chậm rãi hành tàu tại trên đường lớn nhưng hắn vừa xài bước ra đó là ba năm trượng khoảng cách mấy bước giữa đã đến trăm mét có hơn như là xúc địa thành thốn rất là t h ầ n dị đây chính là hồng nguyên mới được tung ý đăng tiến bộ hiện tại hắn mới vẹn vẹn nhập môn mà thôi một bước xa nhất khoảng cách liền có thể đạt đến năm trượng mà mỗi thâm nhập một tầng cảnh giới một bước khoảng cách liền sẽ tăng gấp đôi chờ hắn đem tu luyện tới Đại viên Mãn Chi cảnh. vậy hắn một bước liền có thể đạt đến trăm trượng có hơn mà lấy hắn tố chất thân thể một giây bước ra mười bước cũng là bình thường tốc độ kia nhanh chóng ngẫm lại đều khủng bố một giây ngàn trượng đương nhiên đây cũng chỉ là ngẫm lại thôi tung ý đăng tiên bộ thi triệt thì có thể là muốn chân nguyên phối hợp một giây có thể đi ra ba năm bước cũng đã là hắn cực hạn tiếp xuống đi đâu đây h ồ n g nguyên một bên chẳng có mục đích hành tàu tại trên đường lớn một bên tự hỏi hắn tiếp xuống đi cái nào hiện tại hắn thể nội đã dung nhập bốn khỏa long châu đây đã là đại tông sư cảnh cực hạn hắn muốn lại dung nhập mới long châu liền phải chờ hắn tu vi đột phá đến võ vương tri cảnh mới được hắn đại khái đã tính toán một chút lấy hắn hiện tại tốc độ tăng lên một ngày một đêm ở giữa có thể từ lòng châu bên trong thôn phệ đến 384 r i dọn c h â n nguyên bình quân đó là một giờ mười sáu dọn nếu không có gì ngoài ý mớn vậy hắn khoảng cách võ vương c h i cảnh còn kém gần bốn vạn tích c h â n nguyên cũng chính là cần một trăm n g à y trở lên thời gian trọn vẹn ba tháng d ư ớ i thời gian mặc dù không dài nhưng cũng không ngắn không khỏi đêm dài lắm rộng hắn quyết định đi trước hoa dương trấn một bên tập luyện thu hoạch được đủ loại võ vương cấp t u y ệ t học một bên trồng coi mạnh bách xuyên trong tay lòng châu ân vậy trước tiên đi hoa dương trần a có lập kế hoạch hồng nguyên l hướng về hoa dương trấn mà đi hắn đã sớm từ nhật nguyện song sắt trong miệng biết hoa dương trấn vị trí dù sao nguyên tắc phim truyền hình bên trong hai người liền từng đi theo thượng quan vân tiến đến hoa dương trấn đi tìm mạnh bách xuyên hiển nhiên sớm đã đem đối phương vị trí điều tra rõ ràng thời gian còn dư g i ả r ấ t cho nên hồng nguyên cũng không x u ấ t ruột một bên không ngừng trong đầu tự hỏi võ vương cấp công pháp và võ học từng cái chỗ khó một bên phân ra một tia tâm thần bảo đảm mình phương hướng không có cái gì đại sai lầm nhưng rất nhanh hắn liền được từng đạo tiếng kêu cứu mạng cùng trêu trọc c m thanh đánh gây suy nghĩ ân thanh âm này diệp tiểu điệp c h ư ơ n một trăm bốn mươi lựa chọn c ù n g cứu thời gian trở lại nửa giờ sau diệp tiểu điệp một mặt không thể tin từ thu nhược phong trong tay tiếp nhận thư bỏ vợ nhìn phía trên tràn ngập t u y ệ t tình lời nói chữ viết màu đen cùng phía dưới cùng đỏ tươi thủ lớn trong lúc nhất thời n gây ra như phóng nhưng nàng cũng không thương tâm thậm chí còn có một số mừng rỡ nàng từ nhỏ bị lao ra thu đường bách thu dưỡng để nàng có thể vô bệnh vô t hai trưởng thành mà đây sáu năm tận tâm tận lực trợ giúp lao ra quản lý thu thủy sơn trang làm cho không đến mức tại thu nhược phong cái này đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng phế vật trong tay rách nát suy sụt đã coi như là báo ban đầu tân môi dưỡng hiện tại lao ra chết rồi nàng vốn cũng không ưa thích thu nhược phong cũng cùng nàng giải trừ hô nước nàng tại thu thủy sơn trang đã không có gì có thể lưu luyến bất quá đây hết thể nàng cũng không có biểu hiện tại trên mặt mà là một mặt bị thương nhìn thoáng qua thu nhược phong trực tiếp quay người hướng thu thủy sơn trang bên ngoài mà đi sáu năm nàng rốt cuộc giải thoát rồi về phần quần áo tế nhuyễn đây sáu năm nàng cũng không phải là hộp h í thu thủy sơn trang thế nhưng là võ lâm đệ nhất đại trang càng l à lũng đoạn toàn quốc tám thành trở lên lá trà sinh ý có thể nói giàu nước đố độ v á c nằm trong tay sơn trang sáu năm sinh ý nàng chỉ cần tùy ý cắt xén một chút xíu liền đầy đủ nàng nửa đời sau áo cơm không lo nhưng diệp tiểu điệp không nghĩ tới chính mình mới rời đi thu thủy sơn trang không bao lâu đang chuẩn bị tiến về khoảng cách nơi đây ngoài ba mươi dặm một cái thành nhỏ t i ệ n trang bên trong lấy điểm vòng vẹo thì thế mà bị mấy cái du côn lưu manh theo đôi u nàng mặc dù không phải tay chói gà không chặt cô gái yếu đuối nhưng tu vi quả thực không cao càng không có bất kỳ cùng người động thủ kinh nghiệm vẹn vẹn mấy chiêu liền được đổ nhào trên mặt đất cứu mạng cứu mạng các ngươi không được qua đây ai tới cứu cứu ta các ngươi cút ngày a một chỗ không người đại lộ bên cạnh diệp tiểu điệp nhìn trước mắt chậm rãi tiếp cận một mặt cười dâm đãng năm người căn bản chưa thấy qua như thế chiến trận sắc mặt nàng sợ hãi một bên điên cuồng hô to cứu mạng một bên không ngừng nắm lên trên mặt đất có thể nắm lên tất cả mọi thứ ném về phía năm người ngăn cản bọn hắn tiếp cận mình đáng tiếc nàng phản kháng là như vậy bất lực thậm chí để năm người đối nàng hứng thú càng lúc càng lớn h h c <cười> h h c ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng không ai dám tới cứu ngươi không tệ chúng ta thành bắt mũ tiểu long ở đây cái nào đuôi mủ dám đến tìm chết tiểu nương tử ngươi vẫn là ngoan ngoan đi theo chúng ta đi ca ca ca ta nhất định khiến hạ hạ hạ ta còn chưa bao giờ từng thấy như thế ngọt nước duyên dáng tiểu nữ tử xem xét chính là mọi người khuê tù à. nhìn càng ngày càng gần năm người nghe bọn hắn miệng đầy âu nôn với ngữ diệp tiểu điệp một mặt tuyệt vọng thậm chí có một số hối hận mình lỗ mắng rồi đông nhiên nàng nhìn thấy một cái con trường đao thân hình cao lớn tuổi trẻ công tử chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng năm người sau lưng diệp tiểu điệp phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng vội vàng hướng đối phương kêu cứu công tử vị công tử này xin mời mau cứu ta tiểu nữ tử tất có hầu báo ân diệp tiểu điệp trong lúc bất trợt tiế lập tức để tự xưng cái gì thành bắc ngũ tiểu long thần t ì n h s ứ c sở nhao nhao quay đầu nhìn về phía sau lưng nhìn phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện con đao người trẻ tuổi trong năm người đứng tại trung ương cái kia lập tức thần sắc một dữ tợn cao giọng quát to lấy ở đâu tiểu t ử túi cút nhanh lên đừng hỏng bọn lao tử chuyện tốt không phải ngươi chịu không nổi còn lại bốn người cũng nhao nhao mở miệng đi theo phẫn nộ quát lao đại của chúng ta để ngươi lan a không nghe thấy sao muốn tìm cái chết ta mau cút cút xa một chút không biết sống chết hồng nguyên vô n ữ lắc đầu trực tiếp nhẹ nhàng vung tay lên năm người lập tức như đoạn dây chơi diều ném đi ra ngo toàn bộ hung hăng đập vào ngoài mấy trượng trên c à n h cây tại cái kia từng đạo phanh phanh phanh tiếng va đập bên trong còn kèm theo tiếng xương vỡ vụn chờ năm người lăn xuống mặt đất đã xương cốt đứt gãy hít vào nhiều suất khí đi bất quá bọn hắn cũng không có chết đi như thế nhưng nếu như trễ trị liệu cũng sống không được bao lâu mà lấy năm người mới vừa biểu hiện sợ là tại vùng này cũng là có tiếng ác bá ai lại sẽ tự tìm phiền thoái đi cứu bọn hắn nhìn lướt qua không rõ sống chết năm người h ồ nguyên quay đầu nhìn về phía còn tại trên mặt đất ngồi toàn thân vô cùng bận diệp tiểu điệp nhẹ dọn mở miệng nói ngươi không sao chứ diệp tiểu điệp gật gật đầu lại vội vàng lắc lắc đầu nói, Ta, n ta không sao đ a tạo vị công tử này cứu ân không ngập có việc gì lên tốt mình chú ý một chút thế đạo này cũng không quá bình hồng nguyên gật gật đầu không đợi diệp tiểu điệp nói hết lời trực tiếp quay người tiếp tục hướng hoa dương c h ấ n phương hướng mà đi mà hắn trong đầu tắt vang lên theo hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hạch o được một mai thiếu lâm tiểu hòn đan ngay tại trước đó tại hắn nghe ra cầu cứu là diệp tiểu điệp thời điểm hắn trong đầu lập tức liền vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở ngươi đụng phải sắp bị vũ n ụ c diệp tiểu điệp người thu hạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn người giống như bên dưới lựa chọn một việc không liên quan đến mình treo lên thật cao không r ả n h để ý có thể đạt được tiên tiên cấp bảo vật báo thai dịch cân hoàn một m a i m hai cứu đối phương có thể đạt được tông sư cấp bảo vật thiếu lâm tiểu hoàn đàn một m a i hiện tại bảo vật tới tay hắn đương nhiên sẽ không lại lưu lại dù sao hắn quen biết diệp tiểu điệp nhưng diệp tiểu điệp cũng không biết hắn diệp tiểu điệp có một số sợ hãi nhìn thoáng qua cách đó không xa nằm bất động nam đạo bóng người vội vàng bước nhanh chạy hướng hồng nguyên cũng theo thật sắt ở phía sau một tấc cũng không rời vị này công công tử người muốn đi đâu a đi vào hồng nguyên sau l ư n g diệp tiểu điệp bình phục một cái tâm thần nhẹ dọn mở miệm dò h hoa dương trấn hồng nguyên cũng không quay đầu lại mở miệng nói hắn không có che giấu mình mục đích cũng không có gì tốt che giấu hoa dương trấn rất lớn nhân khẩu càng l à hơn bạn trừ phi hắn tự mình nói ra miệng không phải ai cũng sẽ không biết hắn đến đó muốn làm gì hoa dương trấn cái kia ta có thể hay không đi chung với ngươi hoa dương trấn ta ta có thể trả tiền cho ngươi nghe được hồng nguyên mục đích diệp tiểu điệp cũng không biết làm sao lại muốn cùng theo một lúc đi nghe được diệp tiểu điệp nói hồng nguyên thần sắc xứng sở dừng thân hình cũng quay đầu nhìn phía sau diệp tiểu điệp nghi hoặc mở miệng nói đi theo ta ngươi ngay cả ta là ai những g ư ờ i tốt a y l vật này mỗi một kiện đều giá trị liên thành dù là không hiệu việc cũng một chút liền có thể nhìn ra không phải là p h à n vật nhìn một thân hoa lệ quần áo hồng nguyên diệp tiểu điệp nhất thời có một số ngại lời nhưng nàng vẫn là kiên trì mở miệng nói ta, ta hiện tại không nhà để về với lại ngươi đã cứu ta mặc kệ cái khác người như thế nào với ta mà nói ngươi chính là người tốt về p h â n tiền đó là ta duy nhất có thể lấy ra đồ vật chương một trăm năm mươi đồng hành hư đàn tam phẩm diệp tiểu điệp sở dĩ muốn đi theo hồng nguyên là bởi vì trước đó kinh lịch để nàng đến bây giờ đều còn lòng còn sợ hãi mà hồng nguyên xuất hiện tựa như trong đêm tối một ngọn đèn sáng chiếu sáng nàng cái kia sắp bị hắc cám hoàn toàn thôn vệ thân ảnh để nàng cả đời đều khó mà quên được đây cũng là nàng muốn đi theo hồng nguyên nguyên nhân thôi ngươi nghĩ cùng liền theo a nhìn hai mắt đấm lệ mông lung diệp tiểu điệp hồng nguyên lắc đầu quay người tiếp tục đi đến phía trước Nói cho cùng là hắn phương hại đối phương bị đổi ra khỏi cho Thu Thủy là bị ra sau ơ n t r n hiện tại đã gặp lại lần nữa, vậy đã nói rõ giữa bọn hắn g gặp giữa h tại lại đã đã ữ vậy rõ duyên. Cho nên, Cho đó ố muốn i theo liền theo đi, dù sao hắn hiện tại phương theo theo hắn không sao dù c việc gì. Sau đó, hắn cũng đình chỉ thi triển tung ý đăng t i ê n bộ bắt đầu lấy bình thường bước chân chạy tới hoa dương chấn diệp tiểu điệp lập tức theo thật s á t hoa dương chấn khoảng cách thu thủy sơn trang ước chừng hơn bốn trăm km lấy hồng nguyên tốc độ nếu là toàn lực đi đường nhiều nhất một cái giờ liền có thể đổi tới nhưng bây giờ có thêm một cái dịp tiểu điệp dựa vào hai người dạng này từng bước một chậm rãi đi qua thời gian đem vô hạn kéo dài bất quá hồng nguyên vốn là không n ó n g n ả y cho nên liền mang theo diệp tiểu điệp chậm rãi chạy tới hoa dương t r ấ n ban ngày ra nghỉ đêm gặp thành vào thành gặp thôn vào thôn nếu là hoang tàn vắng vẻ tìm cái có thể che gió che mưa địa phương chấp nhận một đêm mà l i ê n tại hồng nguyên chậm rãi chạy tới hoa dương t r ấ n thì lúc này giang hồ bên trên cũng là gió nổi mây phun mà tất cả đều là bởi vì khôi phục ký ức sát m ộ t long cùng nguyên tắc phim truyền hình khác biệt hắn đã biết sự tỉnh toàn bộ đi qua càng minh xác mình cự nhân là ai ban đầu tám người ba người bị hắn tự tay giết chết hai người đắp lên quan vân giết chết cuối cùng còn lại ba cái cự nhân bên trong lúc đầu dễ tìm nhất thượng quan vân bị hồng nguyên vũ h ã m mà từ sáng chuyển vào tối ai cũng không biết hắn trốn đến chỗ nào huyền vũ thượng nhân tắc đã có sáu năm chưa từng xuất hiện duy nhất có manh mối cũng chỉ có mạnh bách xuyên cái này đã từng đường môn người cho nên s á t m ộ t long một đoàn người rời đi thu thủy sơn trang về sau liền trực tiếp chạy tới t ư xuyên đường môn muốn từ đường môn người trong miệng biết được mạnh bách xuyên t i n tức mà đường môn hai vị môn chủ cùng bộ phận tinh nhuệ n thì tại thu đường kiệt mời mọc đi đến thu thủy sơn trang song phương vừa vặn bỏ qua tìm không thấy đường xâm không đường cùng đường dũng Sắc một một mục một long một đoàn người cũng theo một trận chiến này mà triệt để nội danh. Sau đó hắn công khai vương lợi muốn tìm mạnh bách xuyên báo thủ thậm chí nói ra trong tay đối phương có một khỏa long châu trong lúc nhất thời giang hồ bên trên bất luận là danh môn chính phái vẫn là tà ma ngoại đạo đầy đủ đều điên cùng tìm kiếm khắp nơi lên mạnh bách xuyên tung tích cùng lúc đó giang hồ bên trên còn ra phát hiện một cái chỉ có một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi tiểu hài hắn làn da ngâm đen dáng người khỏe mạnh xem xét đó là gia đình nghèo hải tử nhưng tướng mạo mười phần đáng yêu hai mắt sáng tỏ mà tràn ngập linh tính trên mặt càng là thường xuyên treo làm cho người yêu thích đủ cười nếu như hồng nguyên có thể dò xét đến đứa trẻ này tin tức liền sẽ phát hiện đây chính là hắn còn không ngợi ý nhìn thấy sắt mục tuyết nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó Sắt một t u y ế ngày này hoàng hôn thời gian hoa dương bên ngoài trấn đi tới một nam một nữ hai bóng người nam anh tuấn cao lớn nữ ngọc nào xinh đẹp chính là hồng nguyên cùng diệp tiểu điệp hai người lúc này cách bọn họ gặp nhau đã qua gần một mươi ngày hai người cũng rốt cuộc đi tới mục đích hoa dương bên ngoài trấn nhìn tại ánh triều tà bên dưới vàng r ự c một mảnh tiểu trấn diệp tiểu điệp chỉ về đằng trước thập phần vui vẻ mở miệng nói hồng tiến sinh đây chính là hoa dương trấn sao ân đi thôi hồng nguyên nhẹ nhàng gật gật đầu trực tiếp nhắc chân hướng trong trấn đi đến mười ngày ở chung hai người đã coi như là nửa cái người quen về phần vì sao là nửa cái đó là bởi vì hồng nguyên cũng không nguyện ý cùng diệp tiểu điệp quá nhiều giao lưu trên đường đi hắn trừ ăn cơm ra cùng đi ngủ còn lại phần lớn thời gian đều trong đầu không ngừng diễn luyện lấy môn k i ê môn võ vương cấp công pháp và võ học mà hắn tu vi tắc sớm tại một tuần trước đã đột phá đến đại tông sư bắt trọng c h i cảnh đang vững bước hướng đại tông sư cựu trọng đi tới bất quá hắn chân nguyên tổng lượng đã vượt qua mười hai nghìn chín trăm sáu mươi tích đặt đến đột phá võ vương tiêu chuẩn thấp nhất nếu như nguyện ý hắn tùy thời có thể lấy cô đ ộ n g hư đan trực tiếp đột phá đến võ vương c h i cảnh nhưng h ồ n g nguyên khẳng định là không nguyện ý dù là dùng chân để trần ý, h ắ n cũng biết tại đại tông sư thì tích lũy chân nguyên số lượng càng nhiều đột phá đến võ vương tri cảnh sau ngưng luyện hư đan cũng liền càng lợi hại càng h ứ hồ có siêu thần võ đạo chân giải hắn vốn là biết võ t nhất, nhất về phần cuối cùng nhất phẩm hư đan vậy đại biểu đại tông sư tri cảnh cực hạn cần tại nhị phẩm hư đan cơ sở tăng gấp đôi nữa thể nội chân nguyên số lượng cần đạt đến năm mươi một n g Chi tám trăm bốn mươi tích nhiều phải biết ngay tại lúc này hồng nguyên cũng không có đạt đến yêu cầu này nếu như không có ngoài ý mớn hắn đại tông sư cựu trọng đ ỉ n h phong cực hạn chân nguyên số lượng chỉ có năm mươi mốt nghìn hai trăm tích khoảng cách ngưng tụ nhất phẩm hư đ a n còn kém sáu trăm bốn mươi tích đâu mà hắn muốn tiếp tục gia tăng thể nội chân nguyên số lượng hết thể có hai cái phương pháp thứ nhất đó là lại tìm một môn dịch cân kinh càng k h ô n đại na z i thánh hỏa lệnh bí quyết dạng này có thể phong thích tự thân tiềm lực công pháp đem hắn tự thân tiềm lực hoàn toàn kích phát ra đến thứ hai thì phải rơi vào chân lý v õ đạo lên cần hắn tại đại tông sư liền đem tự thân lâm dương chân ý lĩnh nộ được đệ nhị trọng trở lên như thế đồng dạng sẽ lần nữa kích phát hắn tiềm lực cả hai độ khó đều rất lớn hồng nguyên bây giờ còn chưa có cái gì tốt biện pháp giải quyết bất quá hắn đã có suy nghĩ âm dương chân lý võ đạo cần hắn đi xem đi ngộ hắn ngộ tính mặc dù đã đạt đến siêu thần cấp nhưng tự thân lịch duyệt có hạn không phải trong thời gian ngắn liền hắn có thể tăng lên nhưng loại phương pháp thứ nhất hắn vẫn là có hy vọng hắn mặc dù tìm không thấy một môn mới có thể kích phát tự thân tiềm lực công pháp nhưng hắn có thể sáng tạo đồng thời hắn đã bắt đầu Trước 151, chuyện liên tiếp phát dương chuyện chấn. sinh hòa H liên lạ đạo tâm chủng ma đại pháp cùng bất tử ấn pháp đầy ba môn võ vương cấp công pháp bên trong bộ phận võ đạo lý niệm sáng tạo ra một môn có thể hoàn toàn kích phát ra nhân thể toàn bộ tiềm năng công pháp hắn chỉ cần đem những công pháp này bên trong tinh hoa lấy ra cũng tổ hợp thành một môn mới công pháp là được đây đối với người khác có lẽ rất khó nhưng đối với tư chất siêu thần hồng nguyên mà nói rất đơn giản hắn đã có rất nhiều thành công kinh nghiệm hắn thôn thiên thần quyết tứ tượng diệt thế quyết phá thiên quyết trở đều là dạng này sáng tạo ra đến hiện tại hắn mới công pháp đã hoàn thành ước chừng một phần mười cái gọi là vạn sự khởi đầu nan hắn đã bước ra khó khăn nhất bước đầu tiên sau đó sẽ càng lúc càng nhanh rất nhanh hồng nguyên liền thu hồi suy nghĩ tại triều tà chiếu xuống nhanh chân đi tiến vào hoa dương chấn lúc này đã là hoàng hôn trên chấn cư dân phần lớn đã chuẩn bị trở về ra thổi lựa nấu cơm ở trên con đường đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng người đi đường đông nhiên cháy rồi cháy rồi mau tới cứu hỏa nha nhanh bên kia cháy rồi nhanh đi cứu hỏa hồng tiên sinh phía trước giống như cháy rồi chúng ta cũng đi giúp đỡ chúng ta nghe được nơi xa đột nhiên truyền đến từng trận tiếng gọi ở mỹ tâm địa thiện lương diệp tiểu điệp đối với hồng nguyên nói một tiếng liền vội vàng chạy tới hồng nguyên không có ngăn cản diệp tiểu điệp thân ảnh trợt lóe ở giữa cũng đi theo nhưng hắn biết bọn hắn có đi hay không đã không còn tác dụng gì nữa bởi vì thị lực kinh người hắn đã thấy đó là một cái mười tám mười chín tuổi thiếu nữ tại tự thiêu nhưng đại hỏa đã đốt đi có một hồi thiếu nữ toàn thân đều đã cháy đen một mảnh chết không thể chết lại loại tình huống này liền xem như hắn thần chiếu kinh cũng bất lực bất quá đến vụ cận hắn vẫn là điều động trí âm chân nguyên một trường vỗ gia khủng bố hàn khí trong nháy mắt đem đại hòa dập tắt đây khủng bố một trường cũng lập tức để xung quanh phổ thông chúng dân trong trấn nhau nhau tàn ra nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong quần áo giản dị phu phụ tại đại hỏa sau khi lửa tắt lập tức nào tới trong miệng còn không ngừng kêu khóc ô ô ta nữ nhi n g ư ơ i tỉnh lại đi a không có ngươi để nương sống thế nào a t i ể u phương n g ư ơ i tỉnh lại đi a ta là cha a nhìn con muốn tiến lên xem xét một phen diệp tiểu điệp h ồ n g nguyên lên tiếng ngăn cản nói không cần nhìn chúng ta tới trễ thiếu nữ này đã tắt thở tuổi còn trẻ vì sao phải tự tiêu đâu cái gì tự tiêu nghe được h ồ n g nguyên nói diệp tiểu điệp lập tức dừng bước không tiến trên mặt hiện ra một chút sợ hãi chi sắc nói cho cùng nàng cũng chỉ là một cái hai mươi tuổi ra mặt tiểu cô nương mà thôi căn bản chưa thấy qua một người bị đốt sống chết tươi thảm trạng sau đó diệp tiểu điệp bắt đầu hướng xung quanh người hỏi thăm cái tia thiếu nữ vì sao sẽ tự tiêu rất nhanh nàng liền biết sự tình đại khái đi qua đây hoa dương chân trước kia mười phần thái bình người người an cư lạc nghiệp nhưng chẳng biết tại sao từ hơn một tháng trước bắt đầu một mực có chuyện lạ phát sinh đầu tiên là có rất nhiều thiếu nữ vô cớ mất tích hải cốt không còn sau đó liền xuất hiện như hôm nay cái này tên là tiểu phương thiếu nữ dạng này phán phất mê mội vô duyên vô cớ liền tự sát treo ngược nhảy sông uống thuốc độc tự tiêu h không ai biết nguyên nhân quan phủ cũng không có cha ra cái như thế về sau cho đến tận này trước trước sau sau đã có vượt qua hai mươi cái thiếu nữ hoặc mất tích hoặc vô cớ tự sát hiện tại toàn bộ hoa dương chấn nhân người cảm thấy b ấ t an nhất là trong nhà có nữ hải càng làm mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ sợ bản thân nữ nhi ngày nào liền vô duyên vô cớ mất tích hoặc tự sát rất nhanh gia nhân kia liền đem tiểu phương thi thể bao trùm chứa lên xe lôi đi xung quanh người cũng lần lượt tán đi bao quát hồng nguyên cùng diệm tiểu điệp hai người tại một gian khách sạn bên trong ở lại đơn giản ăn cơm tối về sau hồng n g uyên liền trở về phòng tiếp tục hoàn thiện mình cái k i a kích phát nhân thể tiềm năng công pháp chỉ để lại diệp tiểu điệp một người tại khách sạn lầu một còn tại không quan tâm ăn cơm tối hiển nhiên hoàng hôn thời gian sự tình đối nàng ảnh hưởng rất lớn đối với cái này hồng n g uyên cũng không có cái gì dễ giải quyết biện pháp chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi làm ham mòn lúc này mà nêm đ đã hàng lâm ước chừng sau nửa canh giờ đang xếp bằng ở giường diễn luyện công pháp hồng n g uyên đột nhiên bị một tràng tiếng gõ cửa bừng tỉnh sau đó ngoài phòng tắt c u y ể n đến diệp tiểu điệp tâm thanh hồng tiên sinh hồng tiên sinh người ở đâu kẹt, kẹt. theo hồng mới uyên đưa tay nhẹ nhàng vung lên cửa phòng lập tức chậm rãi mở rộng nhìn đi tới diệp t i ể u điệp hầu nguyên hơi nghi hoặc một chút nhẹ giọng mở miệng dò hỏi diệp cô đ ư ơ n g tìm ta có việc sao là như thế này ta mới vừa tâm tình phiên muộn cho nên liền ra ngoài đi đi sau đó không lâu ta liền thấy một cái ước chừng mười tám mười chín tuổi thiếu nữ x i n h đẹp hai mắt vô thần hướng về một cái phương hướng đi đến ta đi lên nói chuyện cùng nàng nàng cũng không để ý tới ta cho nên ta liền vội vàng trở về muốn mời tiên sinh ngươi đi qua nhìn xem xem ra muốn tại đây hoa dương trấn yên tĩnh tiếp tục chờ đợi trước tiên cần phải giải quyết mạnh bách xuyên cái này lao dâm côn mới được、à? nhìn v ẻ mặt c h ờ mong nhìn mình diệp tiểu điệp h ồ n g nguyên một bên từ trên giường đứng dậy xuống tới một bên ở trong lòng lẩm bẩm lúc đầu lấy hắn dự định là ở chỗ này ẩn cư mấy tháng sau đó lại đi tìm mạnh bách xuyên cầm thứ năm khỏa long châu nhưng hôm nay phát sinh sự tình để hắn đối với mạnh bách xuyên đã nổi lên s á t tâm đối phương không chỉ là hái hoa mà là gian s á t thiền dâm hậu s á t không có chút nào nhân tính rất nhanh mặc xong giày h ồ n g nguyên liền lách mình đi vào diệp tiểu điệp trước mặt nhẹ giọng mở miệng nói đi thôi phía trước dẫn đường、Tốt. ở chỗ này diệp tiểu điệp vội và ngật đầu lập tức quay người hướng ra phía ngoài chạy tới diệp tiểu điệp tu vi mặc dù không cao nhưng cũng là có nội lực t r o người n g hậu thiên v õ giả tốc độ xa so với bị nàng phát hiện thiếu nữ kia nhanh nhiều hai người rất nhanh liền tại thôn trấn một chỗ chỗ hẻo lánh lần nữa tìm được cái tia hai mắt vô thần thiếu nữ đối phương còn tại chẳng có mục đích đi về phía trước nhìn thấy phía trước bóng người diệp tiểu điệp lập tức chỉ vào đối phương cao giọng nói hồng tiên sinh đó là nàng nàng liên giống bị mê mẩn tâm trí đồng dạng bất luận ta thế nào kêu gọi đều không để ý ta ân nàng đây là chúng một loại tên là n h i ế tâm thuật tạ thuật người chúng thuật sẽ không điều kiện nghe theo thi thuật giả mệnh lệnh dù là để hắn tự sát cũng biết không chút do dự đi chấp hành hưng nguyên g ậ t gật đầu nói thẳng ra đối phương vì sao sẽ như thế n h ế p tâm thuật còn có loại này tà thuật cái kia những cái kia tự sát thiếu nữ nghe được n h ế p tâm thuật hiệu quả diệp tiểu điệp biến sắc lần nữa lên tiếng kinh hô trời sinh thông minh nàng lập tức nghĩ đến trước đó cái kia tự thiêu thiếu nữ không tệ những cái kia thiếu nữ cũng là c h ú nhiếp g tâm thuật đi theo sau nhìn một chút đối phương muốn đi đâu hưng nguyên g ậ t gật đầu lôi kéo diệp tiểu điệp lần nữa đi theo hắn biết thi triển nhất tâm thuật chính là mạnh bách xuyên mà thiếu nữ này hiện tại đang tại tiến đến tìm kiếm đối phương chương một trăm năm mươi hai mạnh m á c h xuyên ước chừng một phút về sau xa xa theo ở phía sau hồng nguyên nhìn thấy hắn tầm mắt phía trước là một cái ánh đèn hôn ám lương đình xung quanh còn mang theo sa mỏng lúc này hắn t r ỗ i truy tung thiếu nữ kia đang trực tiếp hướng về lương đình đi đến mà trong lương đình một đạo cao g ầ y thân ảnh đang đưa lưng về phía hắn mặc dù đã đoán được đạo thân ảnh kia thân phận nhưng hồng nguyên vẫn là một cái thuật thăm dò đã đánh qua thính danh mạnh m á c h xuyên thân phận v ạ n độc môn môn chủ gió đông thượng nhân cảnh giới đại tông sư cảnh tam trọng đình phong tư chất thiên tiêu bên giới thiên tri tiêu trăm năm khó gà theo đạo thân ảnh kia tin tức hiện hiện. hồng nguyên trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng ngươi đụng phải hoa dương chấn sự kiện quỷ dị phía sau màn hát thủ mạnh bách xuyên ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một tùy ý đối phương tiếp tục làm sằng làm vậy có thể đạt được đại tông sư cấp võ học c ử u tự chân n ô n đại thủ lớn hai trừ gian di tác chu sát mạnh bách xuyên còn hoa dương chấn thái bình có thể đạt được võ vương cấp công pháp nạp hải thánh tâm chú nạp hải thánh tâm chú cùng hồng nguyên trước đó thu hoạch được võ vương cấp k i n h công tung ý đăng tiên bộ đồng dạng đều là đế thích thiên thánh tâm quyết bên trong c h â u ghi chép võ công đây là một môn cùng bắc minh thần công cùng loại công pháp chủ yếu tác dụng đó là đem người khác công lực biến hóa để cho bản thân sử dụng ngoại trừ đây hai môn võ công bên ngoài thánh tâm quyết bên trong còn bao gồm thiên cung huyết ảnh thánh tâm tứ tuyệt thánh tâm tứ kiếp cùng thất vô tuyệt cảnh trở võ học mà chân chính thần kỳ vẫn là thánh tâm quyết tổng quyết theo hồng nguyên biết đây chính là có thể làm cho chết đi mấy năm người khởi tử hồi sinh khủng bố tuyệt học trừ cái đó ra hắn còn có thể ban cho cùng thu hồi người khác thọ nguyên nhanh chóng chữa trị trên thân thể trong ngoài tổn thương thậm chí làm cho người thanh xuân vĩnh một đầu cuối cùng hồng nguyên là không quá t i n tưởng hắn hoài nghi cái kia hoàn toàn là phượng hết hiệu quả kéo xa nói về chính đ ề quả nhiên là mạnh bách xuyên ân hắn trên thân tại sao không có long châu nhìn d o xét đến tin tức hồng nguyên nhẹ nhàng gật gật đầu nhưng rất nhanh lại n h ư ớ n g mày đã nắm giữ bốn k h ỏ a long châu hắn có thể rõ ràng cảm giác được mạnh bách xuyên trên thân cũng không có mang theo long châu dạng này có hai loại khả năng loại thứ nhất đó là hắn cùng hồng nguyên đồng dạng đã đem long châu dung nhập thể nội có chân nguyên cách trở hồng nguyên tự nhiên cảm giác không đến trong tay đối phương long châu hạ、Lạc. loại thứ hai cũng có chút phiền thoái cái kia chính là mạnh bách xuyên đem mình l o n g châu ẩn nấp rồi mà đây hoa dương chấn cũng không phải đối phương h ạ n g hổ lúc nào tới đến nơi đây tối đa cũng liền mấy tháng thời gian cho nên nếu như mạnh bách xuyên thật đem mình viên kia l o n g châu ẩn giấu đứng lên cái kia hồng nguyên muốn tìm được không khác m ò kim đáy biển mà bởi vì nhiếp tâm thuật đó là mạnh bách xuyên tự sáng tạo võ học lấy đối với môn võ học này hiểu rõ dù là hồng nguyên tu vi gấp m ộ ư ơ i lần mạnh hơn đối phương cũng không nhất định có thể đem không chế lại nghĩ đến đây hồng nguyên có một số bực bội quát khẽ lên tiếng thật sự là phiền phức đi theo hồng nguyên bên cạnh diệ tiểu đ lập tức có chút nghi hoặc dò hỏi hồng tiến sinh ngài đang nói cái gì phiền phái gì ân a không có gì cái kia hẳn là tạo thành đây hết thệ kẻ cầm đầu hồng nguyên sửng sốt một chút biết mình lỡ lời vội vàng nói sang chuyện khác cái kia hồng tiên sinh chúng ta bây giờ nên làm gì nhìn đang bước nhanh đi hướng lương đình thiếu nữ cùng trong đó như ẩn như hiện đạo thân ảnh kia diệp tiểu điệp có một số không biết như thế nào cho phải nàng đối với mình thực lực có tự mình hiểu lấy biết mình liền tính quá khứ cũng là đưa đồ ăn cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hồng nguyên trên thân làm sao bây giờ đương nhiên là đánh lên đi h ồ n g nguyên đột nhiên nghĩ đến một cái có thể nhanh chóng tìm tới long châu phương pháp cái k i a chính là đem mạnh bách xuyên đả thương mà một khi bản thân bị trọng thương thứ nhất chắc chắn thông qua long châu đến chữa thương cho nên n g h i ệ trướng t lại dám lấy t à thuật hại người h ồ n g nguyên đột nhiên hét lớn một tiếng một đạo hình kiếm khí kình liễn trong nháy mắt từ hắn trong ngón tay b ắ n ra bay thẳng trong lương đình mạnh bách xuyên mà đi hắn thi triển chính là thanh long đoạn tiên trị bất quá chỉ dùng một phần trăm công lực đồng thời không có sử dụng hắn âm dương chân lý võ đạo hắn sợ mình dùng sức quá mạnh trực tiếp đem mạnh bách xuyên cho bắn chết nhưng liền tính chỉ là một phần trăm công lực lấy hắn chân nguyên cô đ ộ n g trình độ phối hợp đại tông sư cấp đại viên mãn thanh long đoạn tiến chỉ, uy lực cũng vô cùng kinh người trong nháy mắt hắn bắn ra chỉ kiếm liền vượt ngang hơn mười t r ư ợ n g trước ở thiếu nữ kia trước đó vọt vào lương đình bên trong mạnh bách xuyên không biết là kẻ tài cao gan cũng lớn vẫn là đầu góc không dùng được thế mà không tránh không nẽ trực tiếp khinh thường dùng mình hộ thể chân nguyên muốn n mạnh kháng hồng nguyên một cách này sau đó thông theo suy một tiếng mạnh bách xuyên hộ thể chân nguyên trong nháy mắt bị xuyên thủng dư thế không giảm chỉ kiếm càng đem hắn thân thể cũng cùng một chỗ xuyên thủng ra một cái trước sau trong suất huyết động hừ, hừ. mạnh bách xuyên kêu lên một tiếng đau đớn đưa tay ở trên người liền chút mấy cái sau đó thân ảnh c h ậ t lóe trực tiếp h ó a thành một đạo h u y ê n ảnh biến mất không còn tam tích muốn chạy diệp cô nương ta đuổi theo hắn người đi đem thiếu nữ kia đưa trở về nàng người nhà hiện tại hẳn là tại tìm kiếm khắp nơi nàng tung tích h ồ n g nguyên để lại một câu nói về sau lập tức thân ảnh c h ậ t lóe đuổi theo hắn không nghĩ tới đây mạnh bách xuyên thế mà rác rưởi như vậy ngay cả hắn một phần trăm công lực một kích đều không ngăn trở còn tốt hắn không có đi đối phương yếu hại chỗ công kích không phải vậy bất luận là bắt đầu lâu vẫn là trái tim đây mạnh bách xuyên đ h người kiếm c h trẻ tuổi kia là ai giang hồ bên trên khi nào xuất hiện dạng này cao thủ thế mà một chiêu liền đem ta đã bị đánh trọng thương hắn mặc dù đã ẩn cư lâu mấy năm nhưng giang hồ bên trên đỉnh tiêm cao thủ hắn vẫn là biết mà trong đó k hừ ô n g có, có m ta, ta nhớ kỹ ngươi đừng để chờ đến cơ hội mạnh bách xuyên trên mặt nổi lên một vẹn vẽ âm tản dưới chân lại lần nữa tăng nhanh tốc độ hắn lợi hại cho tới bây giờ không phải vóc công mà là độc vì thế hắn càng là tự phong vì vạn độc môn môn chủ dám lấy vạn độc hai chữ làm tên hảo chương ó t ể thấy đ ợ c h một trăm năm mươi ba thứ năm khỏa long châu đi theo mạnh bách xuyên sau lưng chính là hồng nguyên đối phương khinh công mặc dù không tệ nhưng so sánh với hắn coi như kem xa căn bản không phải một cái lựa cốc đây mạnh bách xuyên hang ổ quả nhiên không tại hoa dương trong trấn nhìn đối phương đã rời đi hoa dương c h ấ n phạm vi hồng nguyên khỏe miệng hiện hiện một vệ cười lạnh tiếp tục đi theo mà đây một cùng Đó là trọn vạn hơn liêu sơn trang v i ê không lớn nhưng cũng không nhỏ chiếm diện tích nước chừng có bốn nam mẫu đình đài lầu cát nhà thủy tạ hoa viên chờ đồng dạng không thiếu đồng thời đều rất là tinh mỹ lộng lẫy xem xét liền không có thiếu bỏ công sức hồng nguyên rất nhanh liền tìm được mạnh bách xuyên đối phương đang tại hai cái mười phần mỹ mạo tuổi trẻ nữ t ử nâng đỡ hướng về trong một tòa lầu các bước nhanh tới trên đường cái kia hai thiếu nữ càng làm ộ t mặt lo lắng lên tiếng dò hỏi chủ nhân ngài làm sao thủ thương là ai đả thương ngài đúng vậy a chủ nhân là ai đả thương ngài ngài hiện tại cảm giác thế nào cần chúng ta chuẩn bị chút gì sao lâu các t r ư ớ c cổng chính mạnh bách xuyên tránh thoát hai người nâng cũng khoát tay một cái nói không cần các ngươi bên ngoài mặt trông coi tại ta đi ra trước đó ai cũng không chuẩn tiến đến vâng chủ nhân nhìn mạnh bách xuyên cũng không quay đầu lại đi vào trong lầu cát hai thiếu nữ lập tức cung tính lên tiếng sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng cũng một trái một phải đứng ở đại môn hai bên đây chính là phỉ thúy cùng minh châu sao dò xét một cái nhìn đại môn hai bên hai thiếu nữ hồng nguyên lập tức ném ra hai cái thuật thăm dò thính danh tống nha nhi phỉ thúy thân phận mạnh bách xuyên tiếp h thân thị nữ bị mạnh bách xuyên cưỡng ép khống chế phụ nữ đàng hoàng cảnh giới thông sư cảnh bắt trọng tư chất thiên tài trời sinh tri tài vạn người không được một thính danh nguyễn tiểu phượng minh châu thân phận mạnh bách xuyên thiếp thân thị nữ bị mạnh bách xuyên cưỡng ép khống chế phụ nữ đàng hoàng cảnh giới thông sư cảnh thất trọng đình phong tư chất thiên tài trời sinh c h i tài vạn người không được một quả nhiên là hai người bọn họ không nghĩ tới thế mà còn là hai cái thượng đẳng thiên tài c h ắ c không được duyệt nữ vô số mạnh bách xuyên sẽ một mực để cho hai người theo bên người nhìn dò xét đến tin tức h ồ n g nguyên hơi kinh ngạc lầm bầm theo hắn biết đây mấy năm ở giữa mạnh bách xuyên một mực tại bị hát bạch song hiệp truy sát từ quan ngoại truy sát đến con nội từ một cái thành chấn truy sát đến một cái khắc thành chấn hoa dương chấn đã là hắn chăn trở chạy trốn thứ năm mươi nhiều cái thành chấn mà u ổ i giết hắn nguyên nhân trực tiếp cũng là bởi vì hắn tiếp thân thị nữ minh châu minh châu phụ thân chính là h ắ c hiệp lục ngạo ngày hảo hữu trí giao trước khi lâm trung nhắc nhở lục ngạo ngày phu phụ giúp hắn tìm tới nữ nhi lúc này mới có h ắ c bạch song hiệp đối với mạnh bách xuyên tiếp tục mấy năm không gián đoạn truy sát cho tới bây giờ h ắ c bạch song hiệp còn tại bốn phía tìm kiếm mạnh bách xuyên tung tích về phần hai người cái kêu cao tới tông sư cảnh hậu kỳ tu vi hồng nguyên cũng không kinh ngạc tại nguyên tắc phim truyền hình bên trong hai người thế nhưng là có thể cùng thượng quan vân thủ h ạ nhật nguyện song sát giao thủ hơn mười chiêu mà không rơi vào thế hạ phong đây chính là nhưng hắn biết hai người nhược điểm chính là mạnh bách xuyên tuyệt k ỹ thành danh nhiếp tâm thuật bởi vì hắn vốn là chúng nhiếp tâm thuật cho nên bọn hắn đối với nhiếp tâm thuật sức chống cự đã gần như không có trong nguyên tắc thu nhược phong chỉ là tu luyện mấy tháng nhiếp tâm thuật tu vi đỉnh tiên cũng chỉ là sơ nhập tông sư c h i cảnh mà thôi thế mà liền có thể đem phỉ thúy người tông sư này hậu kỳ cao thủ cưỡng ép k h ô n g chế ép hỏi ra mạnh bách xuyên hạ lạc ngược lại là hai cái số khổ người hồng nguyên đang kinh ngạc ở giữa hắn trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở ngươi đụng phải bị mạnh bách xuyên cưỡng ép khống chế dân nữ minh châu phỉ th ngươi giống như bên dưới lựa chọn một hai người đã trở thành mạnh bách xuyên làm ác đồng đoá đánh giết hai người có thể đạt được đại tông sư cấp võ học kim phật không hư thân hai hai người chỉ là bị mạnh bách xuyên mê hoặc mới có thể như thế giải cứu hai người có thể đạt được đại tông sư cấp võ học bất diệt kim thân ân kim phật không hư thân bất diệt kim thân n g h e xong hệ thống nhắc nhở hồng nguyên sắc mặt cứng lại minh châu phỉ thúy hai nữ s á c thực đáng thương nhưng các nàng cũng s á c thực thành mạnh bách xuyên đồng đoá mấy năm qua này không biết giúp hắn vơ vét bao nhiêu dân nữ giết bao nhiêu người vô tội cho nên giết cùng không giết đều chỉ tại hồng nguyên một ý niệm mà hắn đây nhất nghiệm liền muốn nhìn hệ thống cho ra hai loại lựa chọn cái k i ê u ban thưởng tốt hơn theo hồng nguyên biết kim phật không hư thân là xuất từ phim truyền hình tuyết hoa nữ thần long bên trong hộ thể thần công sau khi luyện thành long hồn đao cùng phượng huyết kiếm đây hai thanh thần binh hợp lực đều không thể phá vỡ lực phòng ngự thập phần cường đại đương nhiên bất d i ệ t kim thân cũng đồng dạng cường đại là phong vân một bên trong tuyệt vô thần hộ thể thần công sau khi luyện thành tuyệt thế hảo kiếm trôi này đỉnh cấp thần binh cùng vạn kiếm quy tông môn này kiếm tông tuyệt học trí cao cũng đồng dạng phá đi không mở bất quá t u y ế nhìn o thấy ầ n đột nhiên xuất hiện hồng nguyên minh châu phỉ thúy hai người lập tức thần sắc ngưng tụ hét to lên tiếng nhưng các nàng lời mới vừa vừa ra khỏi miệng liền đối mặt hồng nguyên trong mắt quỷ dị lục quang sau đó trong nháy mắt gây ra như phóng ngừng tất cả động tác mà nghe phía bên ngoài trong lúc bất trợt xuất hiện động tĩnh trong lầu các mạnh bách xuyên lập tức cảnh giác lên tiếng dò hỏi phỉ phỉ đáp thúy. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Đã bị Hồng、Nguyên、không chế lại phỉ thúy, vội vàng lên tiếng đáp lại nói, hồi chủ h tiếng xảy Nguyên Bên bị lên ngoài vàng nói, n gì lại vội lại ra? Đã ân không không hoang, chúng nơi nào đến con mèo hoàng, đã bị chúng ta giết. Ân, gì, giết. có biết bị ta mèo đã vậy là tốt rồi các ngươi tiếp tục trông coi a nghe được phỉ thúy trả lời phòng bên trong mạnh bách xuyên gật gật đầu lần nữa nhẹ g i ọ n g phân phó nói hắn đối với minh châu phỉ thúy hai người thực lực vẫn là rất tự tin không có người có thể l ạ g yên không một tiếng động ở giữa liền chế phục hai người đáng tiếc hắn không biết giữa thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc không có cái gì là không thể nào mà nhất tâm thuật khắc tinh ngoại trừ cường đại võ đạo ý chí cùng tu vi bên ngoài hắn bản thân cũng làm mình k h ắ t tinh rất nhanh l ầ u các bên ngoài hồng nguyên liền cảm giác được trong đó tản ra long châu chi lực đồng thời từng cổ kim quang đột nhiên xuyên thấu qua cửa sổ tiêu tán mà ra tại đen kịt dưới bóng đêm vô cùng dễ thấy long châu hắn ánh mắt sáng lên lập tức mang theo minh châu phỉ thúy hai người vọt vào trong lầu cát sau đó hắn liền thấy mạnh bách xuyên viên kia long châu đang lơ lửng ở tại trên đỉnh đầu phóng xuất ra hai đạo màu vàng năng lượng qua mang không ngừng hướng hắn thể nội rót vào lấy mà mạnh bách xuyên tự thân tắt hai mắt nhắm n h i n đang k ở i ề n xếp bằng ở một cái đổ đầy chất lỏng màu xanh biết trong thùng g s á t mặt dữ tợn giống như rất là thống khổ chương một trăm năm mươi bốn mạnh bách xuyên chết lần nữa long châu hồng nguyên đột nhiên xâm nhập trong nháy mắt đánh thức đang tại chữa thương mạnh bách xuyên hắn lập tức nắm đỉnh đầu long châu cũng đem cái tay kia lưng chắp sau lưng hiển nhiên hắn không muốn để cho người phát hiện trong tay hắn có long châu sau đó kỳ tay nhìn trước cổng chính đứng đấy hồng nguyên s á t mặt hết sức khó coi quát lạnh nói ngươi đến cùng là ai tại hạ giống như chưa từng t r e o trọc ngươi vì sao phải đuổi theo t a không thả lúc trước hắn chạy trốn thì từng xa xa nhìn thoáng qua cho nên hắn biết đó là trước mặt cái này cóng đào thanh niên đã thương hắn. tại hạ hồng nguyên vô danh tiểu tốt nói ngươi cũng không nhận ra về phần ngươi mạnh bách xuyên vạn độc môn môn chủ t a môn ma đạo người người có thể chu diệt càng hướng hầu ngươi trong tay còn có long châu khi nghe được hồng nguyên nói ra mình thân phận cùng long châu hai chữ thì mạnh bách xuyên lập tức biết hắn cùng cái này tên là hồng nguyên thanh niên là không thể nào lại nói đến đi xuống ngươi thế mà quen biết ta muốn cướp ta long châu phỉ thúy minh châu giết hắn cho ta ta nói các ngươi nghe không được sao màu g i tay a đáng tiếc bất luận mạnh bách xuyên như thế nào la lên phỉ thúy minh châu hai người đều không có bất kỳ động tác gì liền như thế yên tĩnh đứng tại hồng nguyên sau lưng nhìn con muốn chỉ huy phỉ thúy minh châu động thủ mạnh bách xuyên hồng nguyên khẽ cười một tiếng nhẹ nhàng lắc đầu nói vô dụng các nàng bây giờ nghe ta ngươi đây là cái gì t à t h u ậ t thế mà có thể phá ta n h i ế p tâm thuật nghe được hồng nguyên nói mạnh bách xuyên sắc mặt cứng lại có một số khiếp sợ lên tiếng k i n h hô hắn tung hoành giang hồ mấy chục năm qua còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này phải biết nhiếp tâm thuật thế nhưng là hắn tự cho là ngạo tuyệt k qua nhiều năm như vậy cơ hồ mọi việc đều thuận lợi hôm nay thế mà bị người cho phá Có theo hai đạo vật nặng té ngã âm thanh đứng tại hồng nguyên sau lưng phỉ thúy minh châu chẳng biết tại sao đột nhiên nằm ở trên mặt đất nhìn thấy phỉ thúy minh châu hai người đột nhiên ngã xuống đất không dạy nổi mạnh bách xuyên lập tức vui vẻ cười to lên ha ha ha ha tiểu tử nếu biết ta là vạn độc môn môn chủ thế mà còn dám cùng ta tại đây tốn hao thời gian thật không biết ngươi là nơi nào đến tự tin không sai Phỉ thúy minh châu hai người chính là chúng độc mà hạ độc tự nhiên là mạnh bách xuyên khi nhìn đến hầu nguyên trong nháy mắt hắn cũng biết hai người tối nay là khó m à thiện cho nên hắn tại thu hồi long châu đồng thời từng cổ vô sắc vô vị khí độc liền được thả ra ra, ra ngoài đó là hắn mới nhất nghiên cứu chế tạo kịch độc m ụ c nát hóa xương công tán chuyên môn dùng để đối phó những cái kia hắn ngăn cản không nổi cao thủ cũng là hắn chuyên môn là đèn trắng cần ước chừng một phút thời gian mới có thể phát huy ra tác dụng cho nên m ạ n h b á c h xuyên mới không ngừng thông qua ngôn ngữ đến kéo dài thời gian nhưng hắn không biết là h ồ nguyên n g đã sớm vạn độc bất sâm nhất là theo thôn thiên thần quyết xuất hiện dù là đem kịch độc coi như ăn cơm cũng sẽ bị thôn thiên thần quyết làm hao mòn thành để t h ă n g công lực chất dinh dưỡng chúng độc căn bản không tồn tại h ừ ngươi thế mà cho ta hạ độc quả nhiên là tà môn ma đạo nhìn thấy ngã xuống đất không dậy nổi phỉ thúy minh châu hờ nguyên hừ lạnh nhẹ nhàng vung tay lên đem hai người đưa ra ngoài a chỉ cần có thể giết người tà môn ma đạo lại như thế nào để mặn lại mạnh bách xuyên đã không muốn cùng hồng nguyên nhiều lời khẽ cười một tiếng đột nhiên một trường đánh tới hướng hồng nguyên ngực hồng nguyên không tránh không né t ù y ý mạnh bách xuyên bàn tay đập vào mình trên ngực sau đó mạnh bách xuyên con ngươi trong nháy mắt trở to thân thể càng là điên cuồng lay động sắc mặt càng là dữ tợn đáng sợ sau đó liền không có sau đó trước sau vẹn vẹn mấy giây mạnh bách xuyên thân thể liền bắt đầu cực tốc giàn mua một đầu tóc xanh c ũ n g cấp tốc trở nên hoa r â m một mảnh ước chừng nửa phút đồng hồ sau hồng nguyên quay người rời đi tòa này l ầ cát chỉ để lại trên mặt đất mạnh bách xuyên cái tia toàn thân khô cắt thi thể sau đó hồng nguyên thi triển thôn thiên thần quyết khai tỏ ánh sáng châu phỉ thúy trong cơ thể hai người độc tố toàn bộ thôn vệ không còn cũng giải trừ trên người các nàng nhiếp tâm thuật hắn cũng theo đó thu hoạch được mới hộ thể thần công bất diệt kim thân hắn sớm đã đem kim cương bất hoại thần công tu luyện đến cựu trọng đại viên mãn c h i cảnh hắn nhục thân cường độ cũng đã tại đại tông sư tam trọng đ ỉ n h phong dừng lại đã lâu hiện tại rốt cuộc có mới công pháp luyện thể hồng nguyên tại khai tỏ ánh sáng châu phỉ thúy hai người sắp xếp cẩn thận về sau lập tức bắt đầu chuyển thừa bất diệt kim thân cứ nhiên là thượng phẩm đại tông sư cấp công pháp mấy phút sau Cảm giác trong đầu hoàn trình đầu bất diện kim, kim thân tổng cộng có cựu trọng tu luyện đệ nhất trọng thấp nhất điều kiện đó là tu vi đột phá đến đại tông sư tri cảnh tại thể nội đản sinh ra chân nguyên mới được đệ nhị trọng tự nhiên đối ứng đại tông sư nhị trọng tri cảnh đằng sau tam trọng tứ trọng mãi cho đến cao nhất đệ cựu trọng đại viên mãn các đối ứng đại tông sư ba đến cựu trọng tri cảnh nhưng rất nhanh hồng nguyên lông mày liền chăm chú nhữ chúng một chỗ hắn phát hiện đây bất d i ệ t kim thân mặc dù cấp bậc rất cao nhưng nó lại có cháo môn trên một điểm này nó là không bằng kim cương bất hoại thần công bất d i ệ t kim thân công pháp tổng cộng có cựu trọng mỗi tam trọng là một cái giai đoạn tổng cộng ba cái giai đoạn mà hắn cháo môn đồng dạng có ba khu theo thứ tự là con mắt lỗ thai cùng dưới nách mỗi hoàn thành một cái giai đoạn liền sẽ trừ khử một cái cháo môn chỉ có khi tu luyện tới cựu trọng đại viên mãn về sau mới có thể toàn thân viên mãn như một hình thành chân chính không có sơ hở bất diện kim thân xem ra tuyệt vô thần cũng không có đem môn này hộ thể thần công tu luyện tới đại viên mãn tri cảnh n hồng nguyên nhựa tuyệt vô thần đang toàn lực thi triển bất diệt kim thân thì hắn dưới nách liền từng lộ ra sơ hở dùng cái này suy đoán tuyệt vô thần tự thân đều không có đem bất diệt kim thân tu luyện hoàn thành cái này cũng không đúng ta nhớ được đây bất diệt kim thân đó là tuyệt vô thần tự sáng tạo công pháp chẳng lẽ là bởi vì hắn cảnh giới không đủ cho nên không thể hoàn thành giai đoạn thứ ba tu luyện mặc kệ nó không nghĩ ra liền không lại suy nghĩ nhiều hồng nguyên lắc đầu khởi hành hướng hoa dương chấn phương hướng mau chóng đuổi theo hiện tại mạnh bách xuyên đã chết đối phương long châu tự nhiên cũng rơi vào hắn trong tay bất quá hắn tạm thời thu lại Về chương n một trăm năm mươi năm âm dương tạo hoa quyết khi hồng nguyên một lần nữa trở lại hoa dương chân thì sắc trời còn rất thảm đạm diệp tiểu điệp cũng đã trở lại khách sạn đang ngồi ở lầu một chiếc cổng chính không có đi đi ngủ nhìn thấy hồng nguyên trở về đã hai mắt đánh nhau diệp tiểu điệp lập tức tinh thần tỉnh táo lập tức đứng dậy dò hỏi hồng tiên sinh ngày trở về cái kêu hung thủ đổi tới sao ân hắn đã bị ta giết hồng nguyên không c o i che giấu nhẹ nhàng gật đầu nói thiếu nữ kia ta đã đưa trở về nàng gọi hồ chỉ bé gái là chấn trên hồ viên ngoại nữ nhi nghe được hồng nguyên nói diệp tiểu điệp ánh mắt sáng lên sau đó hướng hồng nguyên giảng giải lên thiếu nữ kia sự tình ý tứ đại khái đó là nửa tháng trước mạnh bách xuyên ngụy trang thành một cái gọi mười l ă g người thông qua nhiếp tâm thuật khống chế cái này hồ chỉ bé gái đến thỏa mãn hắn thú tính đây là hắn trước sau như một thủ pháp chơi chán sau liền để những nữ nhân này tự sát so hái hoa đạo tặc còn muốn tà ác gấp trăm ngàn lần bất quá hiện tại những này đều đã là quá khứ thức sau đó hai ồ n Nguyên g l c người i ệ duyên Điệp nói c h u phận a mọi c không sai biệt lắm đã chấm dứt hắn không có khả năng đem mang theo trên người bởi vì hắn lại phương thế giới này đã dừng lại không được bao lâu hai người chú định không có khả năng có cái gì gấp mắt trong h Mạnh Bách Xuyên bỏ mình, Hoa e o Xuyên Dương bỏ t n lần nữa khôi phục ngày xưa bình thản, xưa khôi phục ai không Hồng biết đây hết thể đây đều là bởi vì hồng Nguyên, nguyên vì bất chi bất giác hồng nguyên tại hoa dương chấn đã cư ngụ hơn nửa tháng nửa tháng này đến hắn trốn trong xó i ít ra ngoài ngoại trừ diệp tiểu điệp thường thường sẽ đến xem hắn lúc khác hắn đều tại hoàn thiện môn kia tẩy kinh phát tủy h khai phát tiềm năng công pháp hiện tại nửa tháng trôi qua hắn công pháp rốt cuộc sáng tạo thành công hoa dương chấn b ắ c một tòa vắng vẻ tiểu viện bên trong hồng nguyên nhìn trong tay không có trang địa sách trên mặt hiện ra nồng đầm vui mừng rốt cuộc hoàn thành liền gọi ngươi âm dương tạo hóa quyết ta theo một tiếng thầm thì hắn lập tức nâng bút tại sách địa viết xuống âm dương tạo hóa quyết năm cái chữ lớn sau đó hắn lập tức không kịp chờ đợi lấy tay tu luyện đứng lên hồng nguyên sáng tạo âm dương tạo hóa quyết tổng cộng có thập trọng trên lý luận mỗi luyện thành nhất trọng liền có thể kích phát ra tự thân một thành tiềm lực thập trọng đại viên mãn về sau tự nhiên mà vậy liền có thể kích phát ra nhân thể toàn bộ tiềm năng nhưng đây chỉ là trên lý luận hiệ đồng thời chỉ nhằm vào võ vương cành phía dưới võ giả đối với võ vương vô hiệu về phần cụ thể như thế nào hờ nguyên n g còn chưa có thử qua nhân thể tựa như một cái bên thùng cao thấp không đều thùng gỗ trong thùng có thể giả bộ bao nhiêu nước quyết định bởi tại bên thùng thấp nhất khối kia tầm ván gỗ mà thùng gỗ kích cỡ tắc từ võ giả cảnh giới thiên phú cơ duyên chờ quyết định hiện tại hờ nguyên n g sáng tạo âm dương tạo hóa quyết hiệu quả đó là không ngừng bổ đủ thùng gỗ nhược điểm làm cho trở thành một cái hoàn trình cân bằng viên mãn thùng gỗ rất nhanh hờ nguyên thể nội chân nguyên liền bắt đầu cực tốc tiêu hao đứng lên mà hắn bên ngoài thân hơn một trăm vạn cái lỗ chân lông bên trong tắc tùy theo bắt đầu bài xuất từng tia vết m á u ước chừng sau nửa canh giờ hồng nguyên chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt lộ ra một vệ vui mừng ngay tại vừa rồi hắn đã thành công đem âm dương tạo hóa quyết đệ ngũ trọng tu luyện hoàn thành đây cũng không phải nói hắn tu luyện âm dương tạo hóa quyết rất đơn giản mà là bởi vì hắn bản thân liền có tu luyện dịch cân kinh c à n k h ô n đại na z i cùng thánh hỏa lệnh bí quyết cơ sở cho nên trước bốn trọng cơ hồ không chút hao phí thời gian liền hoàn thành đây nửa canh giờ tuyệt đại bộ phận thời gian hắn đều là đang tu luyện đệ ngũ thôi quá nhìn bên ngoài thân mùi hôi thối mười phần màu đỏ thấm dơ bẩn hờ nguyên n g đứng dậy nhẹ nhàng chấn động l ắ c một cái hắn toàn thân lập tức trở nên trơn bóng như mới hắn hiện tại cũng không rảnh rỗi đi tắm thay quần áo thanh lý xong thân thể về sau hắn lập tức mở ra mình bảng thuộc tính siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống t í n h danh hờ nguyên n g cảnh giới đại tông sư cảnh bắt trọng có thể ẩn tàng chân lý võ đạo âm dương c h â n ý nhập môn công pháp t h ô n thiên thần quyết viên mãn một trăm năm mươi vạn một trăm năm mươi vạn bất diệt kim thân đệ tứ trọng một nghìn tám trăm sáu mươi b ố sáu mươi lăm bốn mươi vạn âm dương tạo hóa quyết đệ lục trọng không sáu mươi vạn thái huyền kinh chưa nhập môn không năm mươi vạn đạo tâm chủng ma đại pháp chưa nhập môn không năm mươi vạn bất tử ấn pháp chưa nhập môn không năm mươi vạn nạp hải thánh tâm chú chưa nhập môn không năm mươi vạn võ học tứ tượng diệt thế quyết viên mãn một trăm hai mươi vạn một trăm hai mươi vạn phá thiên quyết viên mãn một trăm vạn một trăm vạn t u y ệ t ảnh viên mãn một trăm vạn một trăm vạn huyền ảnh viên mãn năm mươi vạn năm mươi vạn nhất tâm thuật viên mãn bảy mươi vạn bảy mươi vạn bảng bên trên biến hóa cũng không lớn đầu tiên là thôn tiên h thần quyết càng thêm hoàn thiện tổng độ thuần thục cũng lần nữa để thăng một chút đạt đến một trăm năm mươi vạn sau đó đó là âm dương tạo hóa quyết đã thay thế trước đó dịch cân kinh càng k h ô n đại na di chở ba môn công pháp sau đó hồng nguyên đóng lại bảng cảm giác lên thể nội chân nguyên số lượng ân một vạn bảy n g h n ba trăm năm mươi ba tích làm sao mới như vậy điểm đem thể nội chân nguyên số lượng nhẹ chút một lần về sau hồng nguyên con ngươi co r ụ t lại lên tiếng kinh hô hắn s ớ m tại hơn hai mươi ngày trước đã đột phá đến đại tông sư cảnh bắt trọng hiện tại hơn hai mươi ngày đi qua trong cơ thể hắn chân nguyên số lượng đã vượt qua hai vạn một ngàn giọt đang tu luyện âm dương tạo hóa quyết trước đó hắn còn chuyên môn đ ế m qua một lần về phần tiêu hao trong cơ thể hắn thế nhưng là có bốn k h o ả long c h â u trong người chân nguyên tiêu hao bao nhiêu liền sẽ bổ sung bao nhiêu cho nên không tồn tại loại tình huống này nhưng rất nhanh h n g nguyên liền biết mình chân nguyên biến thiếu nguyên nhân hắn mỗi một giọt chân nguyên đều trở nên càng thêm ngưng luyện mỗi một giọt ngưng luyện trình độ đều ước chừng tăng lên hai thành hắn chân nguyên tổng lượng tự nhiên cũng theo đó giảm bớt ước chừng hai thành khối lượng tăng lên không biết tổng lượng có tăng lên hay không cảm giác đan điện khí hải bên trong tình huống hồng nguyên có một số tâm thần bất định nhẹ dọn l ầ m b ầ m hắn chân chính mục đích là đề thăng mình chân nguyên tổng lượng dù tự thân có thể ngưng tụ ra nhất phẩm hư lan đến mà không phải để thăng chân nguyên ngưng luyện trình độ hẳn là tăng lên a mặc kệ chân nguyên ngưng luyện cũng là chuyện tốt tiếp tục tu luyện đi ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể ngưng luyện tới trình độ nào tạm thời nhìn không ra cái gì hồng nguyên cũng không nghĩ nhiều nữa lần nữa nhắm mắt tu luyện lên âm dương tạo hóa quyết đệ lục trọng c h ư ơ n một trăm năm mươi sáu tiềm lực toàn bộ triển khai cùng trước ngũ trọng khác biệt đệ lục trọng âm dương tạo hóa quyết hao phí tới tận hồng nguyên nằm canh giờ thời gian mới tu luyện hoàn thành. Lúc này, sắc trời sớm đã ảm đạm đen kịt trên không trùng một vòng trăng sáng treo cao giữa bầu trời tung xuống vô tận lạnh leo anh trăng chân nguyên số lượng lại rút lại lần nữa mở hai mắt ra hồng nguyên cảm giác thể nội cái kia còn lại hơn một vạn ba ngàn điểm chân nguyên số lượng nhìn không được tự nói lên tiếng trừ cái đó ra hắn cảnh giới càng là trực tiếp rút lui đến đại tông sư thất trọng c h i cảnh nhưng hồng nguyên không chỉ có không có tức giận ngược lại còn hết sức cao hứng điều này đại biểu lấy hắn chân nguyên tổng số xác thực tăng lên lấy hiện tại chân nguyên số lượng dù là hắn không còn tu luyện âm dương tạo hóa quyết đằng sau mấy tầng hắn cũng đã đạt đến cô đọng nhất phẩm võ vương hư đang thậm chí còn vượt ra khỏi không ít hắn suy đoán đây có lẽ là bởi vì hắn võ đạo tư chất đạt đến siêu thần cấp nguyên nhân hắn đột nhiên nhớ tới siêu thần võ đạo chân dài bên trong một câu thiên tiêu có thể ngưng tam phẩm hư đ a n yêu nhiệt g có thể ngưng nhị phẩm hư đ a n thần cấp có thể ngưng nhất phẩm hư đ a n đây là võ đạo cực kỳ lúc ấy khi nhìn đến câu nói này thì màn hắn bị cái kia mấy chữ cuối cùng nói g ạ t hắn cho là mình cái kia siêu thần cấp võ đạo tư chất cùng thần cấp đồng, đồng dạng cũng chỉ có thể ngưng tụ ra nhất phẩm hư lan đến dù sau đó là võ đạo cực kỳ nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn là xem thường mình thiên tư cứ theo chờ ta đem âm dương tạo hóa quyết đệ cựu trọng tu luyện hoàn thành ta cảnh giới sợ là phải ngã thối lui đến đại tông sư ngũ lục trọng mà ta võ vương hư đ a n sợ là muốn xa xa mạnh hơn nhất phẩm nghĩ đến đây h ồ n g nguyên toàn thân lập tức hiện ra một cố k h ô nóng hắn thật nhớ nhanh lên biết mình có thể ngưng tụ ra một mai cái dạng gì hư đ a n đến tiếp tục tu luyện tâm tình bành trướng h ồ n g nguyên không định ngủ lần nữa khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện lên âm dương tạo hóa quyết đệ thất trọng thời gian trôi mau trong bất chi bất giác ba ngày thời gian thoáng qua tức t h ba ngày này hầu nguyên gần như không ngủ không lớp không ăn không uống toàn tâm toàn ý tu luyện âm dương tạo hóa quyết đệ thất trọng. hắn hao tốn tám canh giờ thời gian sau khi hoàn thành hắn chân nguyên số lượng lần nữa giảm mạnh đến một vạn điểm ra đầu bộ dáng hắn tu vi cũng lại giảm xuống nhất trọng chỉ còn lại có đại tông sư cảnh lục trọng đệ bắt trọng hắn hao tốn mười canh giờ thời gian sau khi hoàn thành hắn chân nguyên số lượng c à n g là chỉ còn lại có hơn tám năm không không nhỏ tu vi cảnh giới ngược lại là không thay đổi vẫn là đại tông sư cảnh lục trọng mà cuối cùng đệ t i ể u trọng tắc hao tốn hồng nguyên trọn vẹn mười lăm cái canh giờ thời gian tu luyện hoàn thành về sau hắn chân nguyên số lượng đã không đủ bảy nghìn nhỏ hắn tu vi cảnh giới cũng lại giảm xuống nhất trọng chỉ còn lại có đại tông sư cảnh ngũ trọng p nguyên, nguyên hiện ả b tại hắn còn lại đây hơn sáu chín không không tích trân nguyên mỗi một giọt đều so trước đó ngưng luyện hơn hai lần trân nguyên không có có thể lại tu luyện trở về nhưng c h â n nguyên ngưng luyện trình độ thế nhưng là tiêu hao lại nhiều trân nguyên đều không đổi được thử một chút mới c h â n nguyên hiệu quả tỉnh táo lại hồng nguyên lập tức vận chuyển lên thôn thiên thần quyết Trong ngay mắt, một ngay cỗ sau o trước đó mạnh gấp 3 không ngừng khủng bố n điển bốn lòng khỏa h c bên trên. Sau đó từng c ỗ so trước đó thô to gấp đội năng lượng màu vàng nóng quang mang liền được hắn cưỡng ép từ lòng châu bên trong hút đi ra ước chừng một phút về sau hồng nguyên mới lần nữa mở hai mắt ra nhưng hắn thể nội thôn thiên thần quyết cũng không có ngừng vận chuyển còn tại điên cùng thôn p h ệ lấy lòng châu bên trong năng lượng một phút tăng lên năm dọn một cái kia giờ đó là hai mươi tích một ngày một đêm đó là bốn trăm tám mươi tích ngược lại là so trước đó nhanh hơn một chút lúc trước hắn mỗi ngày gia tăng chân nguyên số lượng là ba trăm tám mươi bốn tích so hiện tại ít đi chín mươi sáu tích nhưng lấy hắn hiện tại thôn thiên thần quyết cái kia đã tăng mấy lần uy lực vốn không dừng gia tăng một chút chân nguyên mới phải mà nguyên nhân tắc m ư ờ i phần đơn giản đó chính là hắn chân nguyên càng thêm ngưng luyện mỗi ngưng tụ một dọn chân nguyên cần thiết năng lượng tự nhiên cũng nhiều hơn Chờ đi nhìn cái gì thời điểm có thể đem tu vi một lần nữa tăng lên tới đệ lục trọng đến lúc đó liền có thể tính ra ta cực hạn chân nguyên tổng lượng tư duy phát tán suy nghĩ lung tung rất lâu hờ nguyên n g mới thu hồi suy nghĩ chậm dại đứng dậy lúc này thời gian đại khái ở chính giữa buổi trưa cực nóng mặt trời treo cao chân trời tung xuống vạn trượng kim quang a nên ra ngoài đi, đi. lại nói đây diệp tiểu điệp giống như đã có năm ngày không có tới a hồng nguyên dối lưng một cái nhìn có một số dơ giấy bẩn thiệu sân lập tức nhớ tới diệp tiểu điệp trước đó đều là hắn giúp hắn quét dọn sân trên cơ bản hai ba ngày liền đến một lần nhưng bây giờ về khoảng cách lần giống như đã có năm ngày thời gian chẳng lẽ ra chuyện đi xem một chút hồng nguyên đột nhiên có loại không tốt dự cảm lập tức đi ra ngoài hướng diệp tiểu điệp chỗ kia sân mà đi hai người sân chỉ cách xa hơn hai trăm mét lấy hồng nguyên tốc độ chỉ là dậm trận tại chỗ giữa hắn liền xuất hiện diệp tiểu điệp mua sắm tòa viện kia bên ngoài sân đại môn hờ khép trong đó còn có nói âm thanh một cái chính là diệp tiểu điệp một cái khác nhưng là một cái tiểu h ả i âm thanh tiểu h ả i diệp tiểu điệp nơi này lấy ở đâu tiểu h ả i tử nhà hàng xóm nghe được trong sân diệp tiểu điệp âm thanh hồng nguyên lập tức yên tâm xem ra đối phương cũng không có xảy ra chuyện mà liên tại hồng nguyên xuất hiện tại diệp tiểu điệp tiểu viện ngoài cửa lơ thì đang ở sân bên trong ăn cơm một cái mười hai mười ba tuổi tiểu nam h ả i đột nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đại môn ngồi ở một bên diệp tiểu điệp lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi tuyết nhi làm sao không ăn ngươi nhìn đại môn làm gì tỉ tiểu thạch đầu nói cho ta biết ngoài cửa có cái rất đáng sợ đại rất đáng sợ đại thúc tuyết nhi ngươi lại đang nói nói nhảm cái chấn nhỏ này rất thái bình càng huống hồ còn có hồng tiên sinh tại đây ẩn cư ai dám làm loạn nghe được cái này tên là tuyết nhi tiểu hải nói d i ệ p tiểu điệp một mặt không tin đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên nghe được tuyết nhi nói nói nhảm nàng là ba ngày trước đụng phải đứa trẻ này lúc ấy đối phương đang ngồi s ồ m ở hồng nguyên bên ngoài viện một chỗ góc tượng một mực trông mong nhìn chằm c h ă m sân đại môn thấy đối phương đang thương nàng liền đem vốn nên đưa cho hồng nguyên hoa quả cùng bánh nướng đưa cho đối phương hắn cũng không thấy bên ngoài ngay trước nàng mặt h u ầ n t h ụ liền gánh xoẹt gánh xoẹt tan sạch sau đó hắn lần nữa trông mong nhìn về phía trong tay nàng rổ đáng tiếc bên trong đã không có ăn nhìn hắn đáng thương thánh mẫu tâm tràn lan nàng liền đem chi mang theo trở về đem hồng nguyên đem quên đi sạch sẽ hồng nguyên thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt có chút hăng hai đánh giá một chút trước mặt tiểu hài nhẹ giọng mở miệng nói bởi vì hắn nói cái kia đáng sợ đại thúc chính là ta chương một trăm năm mươi bảy s ắ t m ụ c tuyết thính danh s ắ t m ụ c tuyết thân phận s ắ t m ụ c tộc thiếu tộc trường sắc mộc long tri tử long châu thủ hộ giả cảnh giới không có tư chất tuyệt thế yêu nhiệt trời sinh yêu nhiệt ba nghìn năm không ra keng n g ư ơ i đụng phải thế giới này thiên mệnh c h i tử một trong s á t mộc tuyết n g ư ơ i thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn n g ư ơ i giống như bên dưới lựa chọn một đánh giết đối phương cướp đoạt hắn trong bụng long châu có thể đạt được võ vương cấp bảo vật l a n g sương kiếm hai cáo chi s á t mộc tuyết hắn thân phận chân thật cũng để t r a hắn tử đ o à n tụ có thể đạt được võ vương cấp bảo vật âm dương chân y trà hồng nguyên tại xuất hiện trong nháy mắt liền hướng cái kia tên là tuyết nhi tiểu hài ném ra một cái thuật thăm dò mà hắn trong đầu cũng vang lên lần nữa hệ thống tiếng nhắc nhở đối mặt xuất hiện lựa chọn hồng nguyên không do dự trực tiếp lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng. hắn không có khả năng đi giết một cái ngây thơ thiện lương tiểu hài đồng thời âm dương chân ý trả là thật hương âm dương chân ý trả an vào sau đó có thể trong vòng một canh giờ đối với âm dương chân lý võ đạo cảm giác để thăng gấp năm lần hiệu quả đơn giản t h u bạo nhưng đối với hồng nguyên tác dụng như n g vượt xa linh đan rượu rượu gì thần binh lợi khí hồng tiên sinh ngài đã tới nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hồng nguyên diệp tiểu điệp ánh mắt sáng lên sau đó hắn lại đ ố i bên cạnh sắt mộc tuyết giới thiệu nói tuyết nhi đây chính là ta nói với ngươi hồng tiên sinh hắn rất hiền lành rất dễ nói chuyện ngươi đừng lại nói lung tung đáng tiếc sắt mộc tuyết vẫn là một mặt để phòng nhìn hồng nguyên. c h a o mày nhẹ g i ọ n g nói ra nhưng tiểu thạch đầu nói cho ta biết vị đại thúc này rất đáng sợ để ta cách hắn xa một chút a a tiểu thạch đầu ngươi nói là trong cơ thể người viên kia long châu đi không nghĩ tới người viên kia long châu linh tính mạnh như thế hồng nguyên khẽ cười một tiếng lơ đến khoát tay một cái nói theo hắn biết tán khỏa long châu đều là có linh tính nhưng linh tính có mạnh có yếu tựa như tán c á i nam nữ già trẻ không giống nhau người hồng nguyên suy đoán sắc một tuyết thể nội viên kia long châu hẳn là tán khỏa long châu bên trong lực lượng tối cường linh tính cũng tối cường một khỏa hắn thậm chí có thể ảnh hưởng thời tiết phục sinh người chết biến thái đến cực điểm s ắ t mộc tuyết cũng là phương thế giới này một cái duy nhất có thể cho long châu nghe lời người đây là hắn bẩm sinh thiên phú phụ thân hắn s ắ t m ộ t l ò n g với tư cách một cái khác thiên mệnh tri tử cũng không có loại lực lượng này đây có lẽ là bởi vì hắn cái kia cấp độ yêu nhiệt thiên tư nguyên nhân đây là h ồ n g nguyên lần đầu tiên nhìn thấy thiên tư đạt đến tuyệt thế yêu nhiệt cấp độ đáng tiếc s ắ t mộc tuyết tại năm sáu tuổi thì liền được huyền vũ thượng nhân tu dưỡng mà huyền vũ thượng nhân hiển nhiên là không muốn để cho hắn tập võ không phải lấy tư chất tăng thêm thể nội viên kia long châu toàn lực trợ giút tu vi đã sớm không biết đạt đến loại cảnh giới nào thấy hầu nguyên thái độ hiền hòa không giống như là người xấu s á t mộc tuyết cũng bông xuống một chút đề phòng hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu nói long châu ta không biết cái gì long châu ta chỉ biết là tiểu thạch đầu nhìn vẻ mặt vô tội s á t mộc tuyết hồng nguyên nhẹ g i ọ n g mở miệng giải thích b ụ n g của ngươi bên trong viên kia tiểu thạch đầu là có danh tự nó danh tự liền gọi là Long châu. Quát là tự, là Bao ngươi cũng danh ngươi danh gọi Châu. có tắc quát tự, tự s á t mộc tuyết là kỳ liên sơn chỗ sâu thủ hộ long châu s á t mộc nhất tộc thiếu tộc trưởng ngươi phụ thân cứ gọi là s á t mộc lòng hắn hiện tại đang tại tìm kiếm khắp nơi người tung tích sáu năm trước tám cái người xấu vì cấp đoạt long châu tìm được các ngươi sát mộc nhất tộc cũng chu diệt toàn tộc các ngươi chỉ có ngươi cùng ngươi phụ thân sống tiếp được n g ư ơ i phụ thân rơi xuống vách núi mất trí nhớ sáu năm trước đó không lâu mới khôi phục ký ức mà ngươi tắc bị ban đầu tám cái người xấu bên trong huyền vũ thượng nhân thu dưỡng đến nay hầu nguyên tác nhân cơ hội này đem sát mộc tuyết thân thế nói cho đối phương biết hoàn thành hệ thống lựa chọn một nửa yêu cầu về phần một nửa khác yêu cầu thì cần muốn hắn tìm được t r ư ớ c sát mộc lòng tung tích mới được tiểu thạch đầu nói cho ta biết ngươi không có gà ta nhưng huyền vũ thúc thúc là người tốt hắn mặc dù ngẫu nhiên đánh ta mang ta càng là bức ta đọc sách viết chữ nhưng ta biết hắn là vì ta tốt hắn càng là làm rất nhiều chuyện tốt đây đều là ta tận mắt nhìn thấy thân mang long châu sát mộc tuyết là có thể cảm giác được nhân tâm thiện ác cùng lời nói thật giả cho nên hắn cũng không có hoài nghi hồng nguyên nói nhưng hắn không tin thu dưỡng hắn sáu năm lâu huyền vũ thượng nhân sẽ là đồ sát hắn toàn tộc hung n g thủ. i cái n tử. t một tuyết giải h c cười một tiếng, tiếp tục h Hồng không tệ, hiện Nguyên tiếng, nói, bật một tiếp tệ, nếu như ngươi gặp lại hắn nghĩ đến hắn là sẽ không giấu giếm ngươi về phần như thế nào đối mặt hắn đó là ngươi mình sự t ì n h không liên quan gì đến ta s ắ t m ộ c tuyết không nói gì thêm mà là cúi đầu hiện nhiên tâm tình rất là phiền m u ộ n sau đó hờ nguyên n g liền khiếp sợ nhìn thấy mới vừa còn trời quang mây tạnh chân trời không biết từ chỗ nào bay tới vô số màu đen mây đen đ e m toàn bộ hoa dương chấn đều bao phủ ở bên dưới đây thật là khủng khiếp huy áp nhìn đột nhiên biến sắc bầu trời hờ nguyên n g nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng bất quá loại khí trời này đến nhanh biến mất cũng nhanh t sau đó tại cung diệp tiểu điệp nói chuyện phiếm vài câu về sau hồng nguyên liền cáo từ mà đi hắn muốn tìm người giúp hắn tìm tới sát mộc long một đoàn người hạ lạc đối phương cũng không có ẩn tàng hành tung cho nên cũng không khó tìm có nhiếp tâm thuật nơi tay hồng nguyên rất dễ dàng liền từ mấy cái võ lâm nhân sĩ trong miệng biết đám người kia tung tích Bởi vì đối vì đó phương không trước lúc â u mới làm một kiện đại sự, h c đối này cho Lúc thủy diệt đường môn sát m ộ t lòng một đoàn người còn tại tứ xuyên cảnh nội bọn hắn cảm thấy mạnh bách xuyên với tư cách vạn độc môn môn chủ một thân độc thuật hẳn làm mười phần cao minh Mà thứ xuyên thật đúng là đủ xa thăm dò đến sát mộc long một đoàn người vị trí hồng nguyên nhịn không được nhẹ giọng tự nói lên tiếng hắn chỗ hoa dương chấn địa chỗ tây bắc cùng tứ xuyên cách xa nhau mấy ngàn dặm thật muốn mang theo sát mộc tuyết chậm rãi chạy tới trời mới biết phải bao lâu thôi liền cho ngươi khi một lần lái xe a làm sơ suy nghĩ hồng nguyên quyết định thi triển khinh công đưa sát m ộ t tuyết một chuyến chương một trăm năm mươi tám âm dương c h â n ý trả tới tay sáng ngày thứ hai hồng nguyên lần nữa đi tới diệp tiểu điệp tiểu viện hồng tiên sinh n g à i ăn cơm c h ư a nhìn thấy hồng nguyên mới vừa ăn xong đ i ể m tâm đang tại thu thập b á t đũa diệp tiểu điệp lập tức mỉm cười dò hỏi hồng tiên sinh sớm đang giúp bận bịu thu thập sát m ộ t tuyết đồng dạng mỉm cười đối với hồng nguyên thăm hỏi một tiếng h i ệ n nhiên đã từ hôm qua đ ã kích bên trong khôi phục lại hồng nguyên lệnh gật gật đầu chỉ vào sát mộc tuyết nói ta đến qua n g ư i không cần phải để ý đến ta ta tới là tìm hắn nghe được hồng nguyên là đến tìm sát mộc tuyết diệp tiểu điệp nhất thời có một số thất vọng sau đó lại có chút kinh ngạc d o hỏi tìm tuyết nhi hắn một cái tiểu h ả i tử ngài tìm hắn làm gì ta đã tìm được phụ thân hắn sát mộc long tung tích cho nên ta chuẩn bị dẫn hắn đi gặp hắn một chút phụ thân hồng nguyên không có ý định che giấu cái gì nói thẳng ra mình đến tìm sát mộc lòng sát mộc tuyết hai mắt trong nháy mắt tản mắt ra nóng bỏng ánh mắt một mặt chờ mong lên tiếng kinh hô thật sao ngài biết cha ta ở đâu hồng nguyên gật gật đầu nhẹ giọng mở miệng dò hỏi ân ta hôm qua hao phí rất lớn tâm lực mới tìm được Cha cận, có cùng cha phụ hay không nhiên ngươi bây giờ tại tứ xuyên đường môn ngươi muốn ngươi Muốn muốn, đương nhiên muốn. giờ tại đi bây đâu? tứ tìm sáu t năm qua mặc dù huyền vũ thúc thúc đối với hắn rất tốt nhưng khác tiểu bằng hữu đều có phụ mẫu đổi tiếp chỉ có hắn một mực c h ơ trọi một người mỗi lần nhìn thấy khác tiểu bằng hữu được phụ mẫu ôm vào trong ngực hắn đều chỉ có thể hâm mộ nhìn hiện tại mặc dù mẫu thân không có nhưng hắn cũng là có cha hài tử cho nên hắn đã vội vã không nhịn nổi muốn gặp được cha mình sắt mộc long nghe được hai người chuẩn bị rời đi hoa dương chấn tiến về tứ xuyên đường môn diệp tiểu điệp có chút xấu h ổ nhẹ g i ọ n g mở miệng nói cái kia ta có thể hay không đi chung với ngươi với tư cách đã từng trưởng quản toàn bộ thu thủy sơn trang lá trà sinh ý đại tổng quản nàng đối với toàn quốc các nơi giữ khoảng cách thế nhưng là hết sức quen thuộc hoa dương chấn địa chỗ tây bắc cam túc cảnh nội khoảng cách tứ xuyên đường môn chừng hai ngàn dặm xa dưới tình huống bình thường đến một lần một lần ít nhất cũng phải hơn một tháng thời gian nàng cũng không muốn một người tại đây vô thân vô cố hoa dương chấn ợ i ngươi thôi được rồi lần này đi đường môn đường xá xa xôi ta toàn lực đi đường chỉ có thể mang theo một mình hắn ngươi theo không kịp chúng ta nghe được diệp tiểu điệp cũng muốn đi hồng nguyên suy nghĩ một chút vẫn là lên tiếng tự tuyển lấy tốc độ của hắn không được bao lâu liền có thể trở về đối phương không cần thiết đi theo kéo chầm hắn tốc độ nghe được hồng nguyên không mang theo mình diệp tiểu điệp tâm tình có chút thất lạc d ạ n dò a vậy được rồi các ngươi trên đường cẩn thận a a nghe được diệp tiểu điệp thế mà lo lắng cho mình an toàn hồng nguyên trong lòng ấm áp khẽ cười một tiếng nói ở cái thế giới này ta muốn đi vẫn chưa có người nào có thể lưu lại ta đối với hồng nguyên nói diệp tiểu điệp vẫn tin tưởng nàng mặc dù không biết hồng nguyên thực lực chân thật đạt đến trình độ nào nhưng nàng đã từng tuần tự hai lần gặp qua hồng nguyên độc thủ bất luận là phất tay đem năm cái tráng hán tung bay mấy t r ư ợ n g xa vẫn là một đạo kiếm khí vượt ngang hơn mười t r ư ợ n g đều đủ đã chứng minh hồng nguyên thực lực cực mạnh cái tia tiên sinh ngài lúc nào có thể trở về sớm nói đêm nay liền có thể trở về chậm nhất cũng liền ngày mai thời gian không còn sớm chúng ta nên xuất phát hồng nguyên đại khái tính toán một chút thời gian nói một tiếng về sau liền lôi kéo bên cảnh sát một tuyết cánh tay biến mất không còn tam tích tại chỗ chị để lại một mặt kiếp sợ diệp tiểu điệp tại cái tia tự lẩm bẩm đêm nay liền có thể trở、về. từ tứ xuyên đường môn một cái vừa đi vừa về thế nhưng là có mấy ngàn bên trong xa ngày đi mấy ngàn dặm hồng tiên sinh chẳng lẽ là thần tiên không thành t ứ xuyên đường môn lúc này đường môn sớm đã rách nát một mảnh càng là không có một bóng người ẩn hiện nơi này giữa trưa trời không tốt bay xuống liên tục mưa rầm toàn bộ thế giới đều trở nên tối tăm mở mịn một mảnh đột nhiên hai bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện đường môn trước cổng chính một lớn một nhỏ chính là hồng nguyên cùng s á t mộc tuyết theo hồng u y ê n chân nguyên lần nữa ngưng luyện hơn hai lần hán thi triển k i n h công tuyển ảnh thì chỗ bạo phát tốc độ cũng càng nhanh l i người tính n m a theo sát tuyết mộ này vâng biết, biết trong cơ thể ngươi long châu quả nhiên thần kỳ nghe được sát mộ tuyết nói hồng nguyên thần sắc xứng sở sau đó hắn liền nghĩ đến nhất định hắn thể nội viên kia long châu nói cho hắn biết đối phương đối với long châu lợi dụng trình độ ngay cả hắn đều nổi phần hâm mộ đáng tiếc đó là hắn bẩm sinh năng lực thiên phú hắn lại hâm mộ cũng là vô dụng rất nhanh tại sát m ộ t tuyết chỉ dẫn dưới h ồ nguyên đi tới khoảng cách đường môn vài dặm trong một cái t r ấ n nhỏ cũng tại trên thị trấn duy nhất một gian khách sạn bên trong tìm được sát m ộ t long đối phương đang cùng phục thiên t i ể u phục thiên hương cùng bích ngọc sinh ba người ở chỗ này tránh mưa mà vốn nên đi theo đám bọn hắn lục giật cùng thượng quan phi yến không biết chạy đi nơi nào mà hết thể này còn muốn quy công cho h ồ nguyên ngày đó tại thu thủy sơn trang hắn đem tự mình biết toàn bộ nói cho sát mộc long ba người sát mộc long cũng tự nhiên biết mình cựu nhân đều có ai thượng quan phi yến thế nhưng là thượng quan vân cái này sát mộc long cự nhân nữ nhi song phương tự nhiên không có khả năng sẽ cùng nhau hành động nhưng trung tín đường đã sớm giải tán thượng quan vân cũng không biết tung tích lục giật lo lắng thượng quan phi yến an uy cũng cùng theo một lúc rời đi dù sao đối phương đã từng nhiều lần trợ giúp qua hắn theo sát mộc t u y ế t kiến đến sát mộc long hồng nguyên trong đầu lập tức vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được gâm dương chân ý trả bảo vật đã tới tay hồng nguyên lập tức lặng yên không một tiếng động bay người rời đi mà đi hắn tạm thời không muốn gặp sát mộc long bởi vì hắn trên thân thế nhưng là còn có một khỏa lòng châu không có luyện hóa đâu nếu như bị đối phương phát hiện cái kia lại là một đống chuyện phiền t h i khách s Sắt mộc tuyết khi nhìn đến sắt mộc lòng trong ngày mắt, lập tức liền nhận ra đó là hắn cha, cũng trực tiếp hô to lên tiếng cha tuy ế t n h i n h ì n thấy trước c ổ n g c h í n h sắt mộc tuyết đã khôi phục ký ức sắt mộc lòng sắt mặt cứng lại sau đó lập tức bước nhanh chạy tới cũng ô m chặt lấy cái kia đạo mong nhớ ngày đêm thân ả n h hồi lâu sau kỳ tài bung ô ra n h i tử hơi nghi hoặc một chút dò hỏi người làm sao biết xuất hiện ở đây là hồng tiên sinh dẫn ta tới hắn tốc độ thật nhanh hồng tiên sinh đối với khách sạn bên trong phát sinh tất cả hồng nguyên cũng không quan tâm hắn đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện lần nữa tại đường môn bên trong nhìn tính mịt một mạnh đường môn hồng nguyên hài lòng gật gật đầu nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm nơi đây ngược lại là yên tĩnh ngay ở chỗ này ăn vào âm dương chân ý trà a c h ư một trăm năm mươi chín huyền vũ thượng nhân đường môn một gian m ư ờ i phần vắng vẻ phòng ốc bên trong hồng nguyên khoanh chân cố định lật tay lấy ra một ly tản r a kỳ lạ mùi thơm ngát trà nóng cái chén là phổ thông chén ngọc không có cái gì hiếm l ạ nhưng trong chén nước trà tắt một m ư ờ i phần thanh tịnh trong suốt đang không ngừng tản ra doanh doanh linh quang đem chén ngọc đều chiếu trong suốt tại đây chén tắt chỉ có hai mảnh lá trà một đen một trắng nhưng lại sinh trưởng tại cùng một cái chồi non bên trên rất là thần kỳ đây chính là âm dương chân ý trà sao nhìn trong tay một ly trà xanh h ồ nguyên n g hiếu kỳ nhìn từ trên x u ố n g dưới sau đó hắn trực tiếp đem nguyên một ly trà xanh ngay tiếp theo trong đó hai mảnh lá trà cùng một chỗ toàn bộ nguyên lành nuốt vào trong bụng hắn cũng không thường xuyên uống trà cho nên phán đoán không ra đây ly âm dương chân ý trà có được hay không uống nhưng theo nước trà vào bụng hắn phần bụng lập tức tràn ngập ra vô số thanh lưu bay thẳng hắn não hải mà đi sau đó hắn ý thức liền lâm vào vỡ ngã trạng thái như là ngủ say đồng dạng nhưng hắn trong đầu vô số liên quan tới âm dương chân ý kỳ tư diệu tưởng như măng mọc sau mưa liên tiếp bắt ra liên miên b vô cùng vô tận hồng nguyên cảm giác mình ngủ một cái rất dài rất dài cảm giác trong giấc ngộng hắn khi thì hóa thành cuồng phong tàn phá b ử a bãi t h i ê n địa khi thì hóa thành gió nhẹ lướt qua nhân gian khi thì hóa thành hồng thủy hủy diệt tất cả khi thì hóa thành kiên đóng băng triệt vạn dạm trong ngộng hắn phảng phất không gì làm không được lại phảng phất cái gì đều không làm được không biết qua bao lâu hai mắt nhắm chặt hồng nguyên đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt một mảnh mê mang loại này mê mang qua rất lâu mới chậm dại biến mất tốt một cái âm dương chân ỉ trà không hổ là võ vương cấp bảo vật cho ta người đại tông sư này sử dụng vẫn còn có chút miễn cựa hồi lâu sau, chậm rãi lấy lại tinh thần hờ nguyên n g cảm giác đan điển khí hải bên trong cái k i a rõ ràng đồng nạc hơn hai lần âm dương chân lý võ đạo sợ hai thán phục tự nói lên tiếng âm dương chân ý trả với tư cách có thể làm sâu sắc võ giả đối với âm dương chân ý lĩnh nội trình độ võ vương cấp bảo vật đạn sinh ban đầu chính là cho võ vương cường giả phục d ụ n g hờ nguyên n g lấy đại tông sư c h i cảnh phục d ụ n g kém một chút liền mê thất ở trong giấc mộng không về được bất quá có chỗ xấu tự nhiên có chỗ tốt nhìn bảng bên trên số liệu hờ nguyên khỏe miệm chậm rãi dương lên siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống âm dương t r â n ý đệ tam trọng công pháp thôn thiên thần quyết viên mãn một trăm năm mươi vạn một trăm năm mươi vạn bất diệt kim thân đệ tứ trọng một nghìn tám trăm sáu mươi b ố sáu mươi năm bốn mươi vạn âm dương tạo h ó a quyết đệ c ử u trọng đại viên mãn một trăm năm mươi vạn một trăm năm mươi vạn h ã n âm dương t r â n ý trực tiếp từ nhập môn đệ nhất trọng liền vượt hai cấp đặt đến đệ tam trọng chi cảnh điều này đại biểu lấy h ắ n có thể không trở ngại chút nào đem tu vi đột phá đến v õ vương cảnh tam trọng mà tam trọng âm dương chân lý võ đạo cũng làm cho hồng nguyên thôn thiên thần quyết uy lực lần nữa tăng nhiều có thể từ lòng châu bên trong thôn vệ đến càng nhiều lực lượng đi qua thí nghiệm hiệu quả trọn v để hắn một ngày một đêm có thể đạt được chân nguyên số lượng đạt đến khủng bố một n à n lần dọn về phần hắn tu vi đã tại đêm qua liền lần nữa khôi phục đến đại tôn g sư lục trọng c h i cảnh lúc ấy hắn chân nguyên số lượng vừa vận đạt đến tám nghìn một trăm tích lấy mỗi một trọng đều gấp đội tính toán chờ hắn tu vi đạt đến đại tôn g sư cựu trọng đ ỉ n h phong thời điểm hắn chân nguyên số lượng đem đạt đến khủng bố một trăm hai mươi chín sáu trăm tích vừa lúc là nhất nguyên chi số này nhất phẩm võ vương hư đang cần thiết năm mươi một nghìn tám trăm bốn mươi tích nhiều trọn vẹn hai điểm gấp năm lần thực lực tắc cảng là không biết mạnh gấp bao nhiêu lần lúc này ngoài phòng s ắ t trời sớm đã một mảnh đen kịt cái t i a tí tách tí tách tiểu vũ chẳng biết lúc nào cũng đã ngừng được rồi ở chỗ này chấp nhận một đêm buổi sáng ngày mai lại trở về l i ế c nhìn ngoài phòng đưa tay không thấy được năm ngón s ắ t trời hồng nguyên lắc đầu lần nữa nhắm hai mắt lại mà liền tại hắn nhắm mắt tu l u t h ì một mảnh đen kịt đường môn bên ngoài một đạo người mặc vải thô áo gai sau lưng có một thanh phong cách cổ xưa kiếm sắt cao lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện không nghĩ tới đã từng không ai bị nổi đường môn thế mà cũng có hủy diệt một ngày đạo thân ảnh này nhìn tĩnh mịch một mảnh đường môn có một số cảm thán tự nói lên tiếng sau đó hắn trực tiếp đi vào đường môn bên trong bắt đầu bốn phía tìm kiếm đứng lên cũng không biết hắn muốn tìm cái gì đường môn với tư cách đã t ừ n g xưng bám ộ t phương giang hồ đại phái môn phái trụ sở mười phần to lớn càng l à thường xuyên có thể nhìn thấy đủ loại đ ộ c vật tận hiện những cái kia đều là bị đường môn chăn nuôi đ ộ c trùng đ ộ c thú hiện tại đường môn người chết chết tổn thương tổn thương trốn trốn không người trông giữ tình huống d ư ớ i những đ ộ c vật này cũng theo thời gian chuyển rời mà nhao nhao chạy đến kiếm ăn bất quá h ồ n g y ê n xung quanh phương viên trong vòng mười triệu nhưng không có cái gì đọc vật có can đảm tiếp cận c ũ n g không phải những đ ộ c vật này sợ h ã i hồng nguyên thực lực mà là hắn từng thôn vệ vạn độc chi vương mãn cổ chu cát đó mới là những đ ộ c vật này đường vòng m à đi căn nguyên mà n à y quỷ dị một màn rất nhanh liền bị cái k i a người đeo kiếm s á t áo gai tráng hàn chú ý tới những đ ộ c vật này làm sao đều từ cái k i a tòa nhà phong úc bên ngoài đường vòng m à đi bên trong có cái gì để bọn hắn sợ h ã i đồ vật sao đi xem một chút thấy cảnh này hắn lập tức ánh mắt sáng lên tự nói một tiếng về sau không chút do dự phi thân sông về hồng nguyên chỗ phong úc bởi vì hắn chỗ tìm mục tiêu liền có không chế trùng thú năng lực、Ấn. lúc này ai còn sẽ đến độc này trùng khắp nơi trên đất đường môn mà theo người trung niên này tráng h á n tiếp cận mới nhắm mắt tu luyện không bao lâu hồng nguyên lần nữa mở hai mắt ra có chút kỳ quái nhìn về phía ngoài cửa nghi hoặc nhẹ dọn lầm bầm bất quá hắn cũng không có đứng dậy liền xếp bằng ở phòng bên trong chờ lấy không có nhúc đ í c h hắn đã nghe được đối phương đang tại cực tốc phóng tới hắn căn phòng này phòng rất nhanh chi theo một tiếng văng nhỏ cửa phòng chậm rãi mở ra lộ ra gian phòng bên trong bên ngoài hai đạo nhân ảnh nhìn thấy ngoài cửa người trang phục hồng nguyên ánh mắt h ư n g tụ đã đại khái đoán ra đối phương thân phận nhưng hắn vẫn là một cái thuật thăm dò đã đánh qua. thính danh huyền vũ thân phận điểm thương phái trưởng môn s á t mộc tuyết giữa vụ cảnh giới đại tông sư cảnh tam trọng đình phong tư chất thiên tiêu bên dưới thiên tri tiêu trăm năm k h ó gà keng ngươi đụng phải ra ngoài tìm kiếm s á t mộc tuyết huyền vũ thượng nhân ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý đối phương chậm rãi tìm kiếm có thể đạt được đại tông sư cấp võ học phân thân ma ảnh hai cướp đoạt trên người đối phương long châu cũng nói cho hắn sắc mộc tuyết hạ lạ có thể đạt được đại tông sư cấp công pháp kim phật không hư thân quả nhiên là huyền vũ n g h e trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên ánh mắt tỏa sáng hắn không nghĩ tới đường môn chi hành thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn hiện tại có thể thu được sáu viên long châu bên trong hắn đã thu hoạch được năm viên một viên cuối cùng cũng tự động đưa đến hắn trước mặt ngoại trừ đề thăng thực lực hắn tại phương thế giới này mục đích hôm nay xem như toàn bộ hoàn thành chương một trăm sáu mươi thứ sáu khỏa long châu tới tay đường môn vắng vẻ chi điệu một gian nhà trước tại hồng nguyên nhìn thấy huyền vũ cũng dò xét đôi phương tin tức thì huyền vũ tự nhiên cũng nhìn thấy trong đó hồng nguyên ân không phải nhìn thấy phòng bên trong chỉ là một cái khuôn mặt cương nghị người trẻ tuổi huyền vũ có một số thất vọng lắc đầu hồng nguyên tắc biết do còn cố hỏi dò hỏi không phải cái gì không phải các hạ đang tìm a i tìm a i ta tìm một cái một mươi hai m t ư ơ i ba tiểu nam hải đại khái cao như vậy mặt tròn mắt to mày r ậ m lượng cơm ăn rất lớn tên là tuyết nhi vị tiểu huynh đệ này có hay không thấy qua nghe được hỏi thăm huyền vũ cũng không thấy bên ngoài trực tiếp đưa tay khoa tay lên sắt m ộ t tuyết ngoại hình cùng bề ngoài hắn đã không biết cho bao nhiêu cá nhân khoa tay qua đáng tiếc thế giới như vậy lớn tương tự người làm sao hắn nhiều hắn đến bây giờ đều không có phát hiện cái gì hữu dụng tin tức lần này sở dĩ đi vào đường môn Là bởi bị nói vì nghe nói đường môn s á tuyết một môn, lòng diện môn, hắn s đoán sát một t u y có thể sẽ đ ế nhi c ỗ này tìm hắn tra, nên tìm m cha, cho ớ ôm lấy thử một lấy l thử ầ người tâm tình đến. n h k ô có hoạch nghĩ rằng vẫn là không thu là đ ợ c gì. g Tuyết Nhi. n ư đang tìm sát mộ tuyết t ta vậy người đó là trong miệng hắn thúc thúc huyền vũ nghe được hồng nguyên thế mà gặp qua tuyết nhi huyền vũ lập tức sắc mặt cứng lại ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm hồng nguyên có chút khẩn trương dò hỏi ân người gặp qua hắn có thể hay không nói cho ta biết hắn ở đâu hắn đã không lo được đối phương là làm sao biết tuyết nhi tên thật dù sao tuyết nhi chính mình cũng không biết s á u năm sớm chiều ở c h u n g tăng thêm sắt m ộ t tuyết lại tâm địa thiện lương nhu thuận đáng yêu huyền vũ đã đem hắn xem như mình nhí tử hồng nguyên đứng dậy trực tiếp khi chỉ vào huyền vũ ngược nói nói cho ngươi tự nhiên không khó nhưng cần dùng trên người ngươi long châu đến trao đổi hồng nguyên chỉ đến địa phương chính là huyền vũ trên thân long châu c h o ở hồng nguyên nói lập tức để huyền vũ sắc mặt lạch lẽo trên mặt biểu lộ cũng bị nồng đậm đề phòng thay thế sau đó âm thanh băng hàn q u á t hỏi long châu làm sao ngươi biết ta trên người có long châu ngươi đến cùng là ai ta gọi hồng nguyên ngươi có thể xưng hô ta là hồng tiên sinh các ngươi tám người sáu năm trước tại kỳ liên sơn chỗ sâu làm sự tình đã bại lộ mà bây giờ còn sống cũng chỉ còn lại có ngươi cùng thượng quan vân ta sở dĩ biết tự nhiên là thượng quan vân nói cho ta biết nhìn vẻ mặt đề phòng huyền vũ hồng nguyên nhẹ g i ọ n g tự giới thiệu mình cũng lần nữa cho thượng quan vân cài lên một ngụm đại hắc hoa qua. thượng quan vân nói cho ngươi cái này sao có thể hắn mục tiêu thế nhưng là xưng bá võ lâm trọng yếu như vậy tin tức hắn làm sao có thể có thể báo cho ngươi một ngoại nhân các ngươi là một đám huyền vũ chỉ là ẩn cư cũng không phải là không hỏi thế sự cho nên hắn sớm đã biết hạ tam thái cùng thu đường bách đã bỏ mình về phân mạnh bách xuyên có chết hay không hắn cũng không quan tâm hắn quan tâm là hắn long châu không thể giao cho một cái d i ã tâm bừng bừng người ta cùng thượng quan vân một đám ha ha ha ha ha hắn gái này chó nhà có tăng cũng xứng cùng ta một đám nghe được huyền vũ thế mà cảm thấy mình cùng thượng quan vân là một đám hồng nguyên lập tức cười to lên trên mặt tất cả đều là chẳng thèm ngó tới sau đó hắn trong mắt l ó e lên một vệt lênh quang âm thanh băng hàn âm thanh lạnh l ù n g nói tốt không cần lãng phí chúng ta riêng phần mình thời gian ngươi đem long châu cho ta ta dẫn ngươi đi thấy sắt mộc tuyết không nên ép ta động thủ như thế coi như khó coi hừ động thủ chỉ bằng ngươi một cái vô danh tiểu tốt làm sao coi làm ấy câu liền có thể h ù sợ ta ta huyền vũ cũng không phải do đại có bản lĩnh liền từ trong tay của ta đem long châu cướp đi đối mặt hồng nguyên uy hiếp huyền vũ hừ lạnh một tiếng hoàn toàn chẳng thèm nó g tới hắn đường đường điểm thương phái t r ư ờ n g môn làm sao có thể có thể bởi vì một cái không có danh tiếng gì vô danh tiểu tốt mấy câu liền giao ra trong tay thiên địa trí bảo long châu ai hảo nôn nạn khuyên đáng chết quỷ nhìn huyền vũ cái kia một bộ ngươi có bản lĩnh động thủ a biểu lộ hồng nguyên bất đắc gì lắc đầu bất quá vì lấy được thường hắn đương nhiên sẽ không giết chết đối phương hồng nguyên đột nhiên nâng tay phải lên đối huyền vũ nhẹ nhàng một dẫn thô thiên trong nháy mắt một cỗ khủng bố lực hút trực tiếp tác dụng tại huyền vũ trên thân mới vừa còn một bộ tự cho mình siêu phàm biểu lộ huyền vũ lập tức ánh mắt biến đổi nhưng rất nhanh liền trở nên dữ tợn thậm chí hoảng sợ đứng lên hắn phát hiện mình không động được đồng thời thể nội công lực cũng như mở cống như hồng thủy mánh liệt mà ra thoáng qua giữa liền biến mất một nửa trở lên đồng thời bị hắn giấu ở chỗ ngực lòng châu cũng bị một cỗ vô hình lực lượng lôi kéo trong nháy mắt bay ra cũng chậm rãi rơi xuống trước mặt hắn cái kia tên là hồng nguyễn tuổi trẻ trong tay theo lòng châu tới tay hồng nguyên cũng thả ra đối với huyền vũ công lực thôn phệ đối phương công lực quá hô tạp hắn ít nhất thôn phệ đối phương năm sáu phần mười công lực nhưng chỉ cho hắn tăng lên chỉ là mười dọn chân nguyên giáp rời không được hắn đã nhìn trì không lên theo hồng nguyên thu tay lại huyền vũ trên mặt lập tức mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g cũng thống khổ quỳ dạp xuống đất ngắn ngủi mấy giây hắn hơn phân nửa công lực liền cưỡng ép từ đan đ i ể n khí hải bên trong tràn vào hắn kinh mạch h u y ệ t đạo bên trong cũng trực tiếp phá thể mà ra cái kia sớm đã vượt qua hắn kinh mạch cùng huyện đạo cực hạn đây hoàn toàn là hồng nguyên cố ý nếu như hắn thôn phệ trầm một chút đối với huyền vũ huyền vũ kinh mạch cùng trong h u y ệ t đạo đã xuất hiện đại lượng tổn thương trong thời gian ngắn hắn đã không cách nào lại đọc thủ mạnh liệt đau đớn càng là không ngừng ăn mòn hắn thần kinh đau nhức về căn bản đứng khó lường đến nhưng huyền vũ vẫn là quật cường ngẩng đầu nhìn chằm chằm h ồ n g nguyên hai mắt sung huyết cao giọng quát hỏi ngươi đến cùng là ai lấy ngươi thực lực ngươi không có khả năng bừa bãi vô danh đối với ngươi mà nói ta xác thực bừa bãi vô danh bởi vì ngươi chưa bao giờ nghe qua ta danh tự tốt mặc dù long châu không phải ngươi tự nguyện giao cho ta nhưng ta vẫn là sẽ tuân thủ lời hứa dẫn ngươi đi thấy sát mộc tuyết hầu nguyên còn có nửa câu không nói cái kia chính là nơi đó không chỉ có sát mộc tuyết còn có đối phương phụ thân sát mộc long sau đó hồng uyên cũng mặc kệ huyền vũ có đồng ý hay không trực tiếp nắm lên đối phương liền lách mình ở giữa biến mất tại đường môn bên trong mấy phút sau đường môn vài dặm bên ngoài tiểu trấn bên trên hồng uyên cùng đã khôi phục một tia khí lực huyền vũ đang đứng tại một cái khách sạn trước mà tòa này khách sạn chính là sát mộc long một đoàn người hiện đang ở địa phương bọn hắn ngày thường cũng sẽ không ở tại khách sạn chỉ bất quá bởi vì ban ngày trời mưa mới đi đến được nơi đây tại chợ một đêm dù sao bọn hắn trong đội ngũ còn có hai nữ tính đâu nhìn trước mặt một mảnh đen kịt khách sạn h ồ n g nguyên chỉ vào đại môn đối với huyền vũ nói đây s á t mộc tuyết liền tại bên trong ngươi làm mình đi vào đâu vẫn là ta giúp ngươi đem bọn hắn t i ê u đi ra đối phương bây giờ còn chưa nhìn thấy s á t mộc tuyết cho nên hắn ban thưởng còn chưa tới tay ta giữa lúc huyền vũ do dự có nên đi vào hay không thì hai người phía trên một cái cửa sổ đột nhiên mở ra một cái vui vẻ ra mặt cái đầu nhỏ từ đó nhô ra đ ố i phía dưới huyền vũ cao giọng hô to thúc thúc thúc thúc tuyết nhi tại đây mà theo đối phương xuất hiện hưng nguyên trong đầu lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở hắn lấy được thưởng tiếng nhắc nhở Một tấm. lúc o n đầu tại thu hoạch được ban thưởng kim phật không hư thân về sau hờ nguyên là dự định trực tiếp rời đi nhưng theo sát mộc tuyết la lên mấy người khác cũng lần lượt từ từng cái cửa sổ nhô đầu ra thấy được hắn cũng nao nhao hướng hắn chào hỏi loại tình huống này hờ nguyên thực sự không có ý tứ đi thẳng một mạch lúc này bảy người ánh mắt không giống nhau sát mộc long sát mộc tuyết đều nhìn c h ầ m c h ầ m huyền vũ nhất là sát mộc l o n g trong mắt sát y đều nhanh tràn ra tới phục thiên tiêu tắc nhìn c h ầ m c h ầ m sát mộc l o n g thời khác chuẩn bị tiến lên an ủi đối phương mà bích ngọc sinh phản xệ cùng phục thiên hương tắc nhìn hầu nguyên bích ngọc sinh là hiếu kỳ hầu nguyên lai lịch phục thiên hương là chỉ nghe qua chưa thấy qua hầu nguyên cho nên đối với hắn rất là hiếu kỳ nhưng bây giờ không phải hỏi thăm thời điểm cho nên hai người tạm thời không có mở miệng h ầ nguyên tắc cái này nhìn xem cái kia nhìn xem đồng dạng không nói lời nào cuối cùng vẫn là sát mộc tuyết tiểu hài từ này không chịu nổi tính tình trước tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc thứ nhất mặt chờ mong nhìn huyền vũ nhẹ giọng mở miệng nói thúc thúc hồng tiên sinh nói ngươi giết ta toàn tộc tiểu thạch đầu nói cho ta biết hắn không có nói sai nhưng ta không tin ta muốn mời ngươi chính miệng nói cho ta biết ta huyền vũ ánh mắt có một số ấ y náy nhìn sát mộc tuyết trầm mặc một hồi về sau âm thanh có một số trầm thấp gật đầu nói vâng năm đó chúng ta bảy người bị l o n g châu che đậy tâm trí trong lòng chỉ còn vô cùng vô tận xác nghiệm chờ chúng ta tỉnh táo lại thì chỉ còn lại có đầy đất thi thể cùng đầy tay máu tươi ta tại toàn bộ trong thôn tìm rất lâu cuối cùng chỉ phát hiện ngươi một người sống đây không phải thật vì sao lại dạng này ồ ồ ồ ồ nghe được huyền vũ nói sắt mộc tuyết hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng trực tiếp nào tới hắn cha sắt mộc lòng trên thân khóc giống đứng lên hắn hy vọng dường nào đây chỉ là một ngộ sau đó huyền vũ lại nghiêng đầu nhìn sắt mộc long lần nữa mở miệng nói ta tự biết nghiệp chướng nặng nề hiện tại tuyết nhi đã trở lại ngươi cái này thân sinh phụ thân bên người có ngươi chiếu cô ta cũng yên lòng hiện tại muốn chém giết muốn d ố c thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được sắt mộc long một bên, bên sắc mặt băng hàn âm thanh lạnh lùng nói ngươi giết ta toàn tộc thù này không đội trời chung nhưng ngươi lại cứu nhi từ ta cũng nuôi hắn hơn sáu năm, này ân ta đồng dạng sẽ không quên nợ máu trả bằng máu thiên địa trí lý hôm nay ta đoạn ngươi một tay từ đó chúng ta ấ n đoán hai tiêu vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau đang khi nói chuyện hắn đột nhiên xuất thủ gắn g g ư ợ n g đem huyền vũ cánh tay trái xe xuống bởi vì kinh mạch h u y ệ t đạo bị hao tổn mà vô pháp điều động chân nguyên huyền vũ căn bản không có chút nào sức chống cự hắn càng là trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh sau đó s á t mộc long càng là hung h ă n g bót trực tiếp cầm trong tay cụt tay chấn thành phân mạc nhìn huyền vũ hôn mê bất tỉnh đã đình chỉ gáo khóc sắt mộc tuyết vội vàng chạy tới đôi tay gãy toàn thân càng là tản ra nồng đậm k i m quang đem toàn bộ khách sạn đều chiếu đều trong suốt mà theo sát m ộ t tuyết trên thân kim quang đại phóng hồng nguyên trên thân cái kia hai viên còn không có bị hắn dung nhập thể nội long châu cũng đi theo kim quang đại phóng nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ đều đem nắm cái kia hai viên long châu đã tự bay đi đi hồng nguyên mặc dù nắm chặt long châu không có để hắn chạy mất nhưng cũng bại lộ trong tay hắn có long châu sự thật một màn này trong nháy mắt hấp dẫn trừ sát m ộ t tuyết bên ngoài tất cả những người khác ánh mắt đây là long châu hai viên long châu hồng tiên sinh trên thân thế mà mang theo hai viên long châu đây trong lúc nhất thời mấy người nhao nhao lên tiếng k i n h hô hồ. hồng nguyên không đếm x ỉ a tới sẽ bọn hắn mạnh mẽ dùng thôn thiên thần quyết phối hợp chân lý võ đạo đem sao động long châu áp chế xuống cũng cất vào đến mà liền tại hắn thu hồi long châu về sau bích ngọc sinh lập tức lên tiếng dò hỏi hồng tiên sinh có thể cáo chi đây hai viên long châu lai lịch người cảm thấy rất hứng thú vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một viên là huyền vũ trên thân đây là ta từ trên người hắn thu lấy thủ lao về phần một viên khác là từ mạnh bách xuyên trên thân đạt được hạ tại tây bắc một vùng mê hoặc gian dâm phụ nữ bị ta đục phải cho nên ta liền giết hắn đạt được khỏi này long châu nghe được bích ngọc sinh hỏi thăm hồng nguyên cũng không che giấu đối phương nói thẳng ra trong tay long châu lai lịch đây hai viên long châu lai lịch vốn cũng không có cái gì cần che giấu đối phương biết lại có thể thế nào từ trong tay hắn trắng trận cất đoạn bọn hắn làm được sao nghe xong hồng nguyên nói phục thiên kêu tắc mở miệng chất vấn cái kia không đúng thu đường bách trên thân viên kia long châu hẳn là cũng bị ngươi cầm đi đi viên kia long châu đâu đối phương nếu như đã đ o á n được hồng nguyên cũng sẽ không che giấu trực tiếp mở miệng thừa nhận nói ngươi nói viên kia long châu à tự nhiên cũng tại ta trên thân làm sao các ngươi mướn về phần hắn trên thân cái khác ba viên long châu đối phương không hỏi hắn đương nhiên sẽ không nói dù sao có chân lý võ đạo cách trở ngay cả s á t mộc tuyết cái này thay đổi nhỏ thái đều cảm giác không đến càng đừng đề cập những người khác giữa lúc phục thiên tiêu còn muốn nói chút gì s á t mộc long đột nhiên mở miệng nói long châu không thuộc về ngươi h ồ n g nguyên gật gật đầu rất tán đồng s á t mộc long nói nhưng hắn lại khoát tay một cái nói vâng long châu không thuộc về ta nhưng cũng không thuộc về ngươi bọn chúng không thuộc về bất luận kẻ nào chỉ thuộc về cường giả thiên địa trí bảo người có được chiếm lấy thực lực của ta cường vậy chúng nó là thuộc về ta ngươi nếu như các ngươi có thể từ trong tay của ta cướp đi vậy chúng nó liền thuộc về các ngươi có muốn thử một chút hay không hồng nguyên ánh mắt có một số nghiền ngẫm quét mấy người một chút lần nữa nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ta còn bề bộn nhiều việc các ngươi muốn cấp cũng nhanh chút động thủ ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình không cấp ta coi như đi ha ha ha ha ha. các ngươi rất sáng suốt nếu như động thủ các ngươi nhất định sẽ hối hận đi tới nơi này cái thế giới rất lâu nhìn mấy người không có bất kỳ cái gì động thủ dự định hồng nguyên c ư ờ i to lên thân ảnh cũng như bọn b i ể n trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh chỉ còn lại có âm thanh còn không ngừng tại khách sạn bên trong quanh quần theo hồng nguyên biến mất không còn t ă m tích khách sạn bên trong ngưng trọng bầu không khí trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình phục tiên hương có một số chưa tình hồn vỗ vỗ cao ngất bộ ngực một mặt nghĩ mà sợ hoàng sợ nói mới vừa đó là cái gì lực lượng thật là khủng khiếp áp ta không t h ở nổi đối mặt sư m ộ i hỏi thăm phục tiên tiêu cũng là không hiểu ra sao lắc đầu không biết xem không hiểu mấy người mới vừa sở dĩ không đ ộ n g thủ không phải không muốn mà là không dám hồng nguyên đang khi nói chuyện hắn chân lý võ đạo cũng theo đó bên ngoài lộ ra trong n h y mắt chân lý võ đạo phát tán khủng bố u y áp trực tiếp đem cả tòa khách sạn đều bao phủ ở bên trong ngoại trừ có long châu hộ thể tuyết nhi vô sự bên ngoài những người khác phảng phất đều bị một đầu cự thú viễn cổ để mắt tới đừng nói đọc thủ ngay cả t h ở cũng không dám l ừ tiếng Trước 162, tu, hợp quy tắc võ học. hồng Tu, tắc quy hợp học. h võ nguyên chỗ thi triển chính là võ vương cường giả mới có tính tiêu chí năng lực võ đạo u y áp đây là võ vương cường giả chân lý võ đạo bị động năng lực là cái võ vương liền có thể thi triển nhưng hồng nguyên cũng không phải là võ vương cường giả cho nên hắn cũng là trước đó không lâu tại đem tự thân âm dương chân lý võ đạo tăng lên tới đệ tam trọng về sau mới miễn cưỡng có thể vật dụng s á t m ộ t long mấy người đó là hắn thử nghiệm mục tiêu không nghĩ tới hiệu quả rất là không tệ đây cũng là hắn lúc gần đi vì sao cười to nguyên nhân mà võ đạo uy áp còn có một cái tên hành hạ người mới thần kỹ đối với cùng giai võ vương mà nói võ đạo uy áp tác dụng cũng không lớn cho dù là võ vương cựu trọng đối với võ vương nhất trọng thi triển tối đa cũng sẽ chỉ làm đối thủ vô pháp toàn lực ứng phó đi chiến đấu cũng sẽ không như đại tông sư đồng dạng động liên tục tay d i ụ c vọng đều biến mất chỉ còn lại có k i ể m chế cùng e ngại vô danh khách sạn bên trong nhìn mấy người cái kia còn một mặt nghĩ mà sợ thân sắc bích ngọc sinh mở miệng c h ấ n an nói tại hạ tinh niên g h thiên hạ võ học đối với mới vừa tình huống ngược lại là có chỗ đến chúng ta võ giả mục tiêu cuối cùng đó là đi ra một đầu duy nhất thuộc về tự thân nói xem ra vị này thần bí hồng tiên sinh đã đi ra đạo của mình đạo của mình đó là vật gì nghe bích ngọc sinh cái kia như cặp lọt vào trong x ư ơ n g mù nói phục thiên hương vẫn là không hiểu ra sao đối với nàng mà nói luyện võ không phải liền là y theo bí tịch ghi chép công pháp và võ học tu luyện là được rồi sao nay làm sao còn kéo tới đạo trên thân đáng tiếc bích ngọc sinh cũng chỉ là kiến thức nửa đời lần nữa tìm tòi nghe một đống như lọt vào trong sương mù nói về sau phục thiên hương trực tiếp không muốn nghe vậy nối nàng mà nói quá mức xa xôi sợ là đời này cũng không dùng tới phục thiên kiều lại có chút lo lắng nhìn khách sạn bên ngoài cái tia đen kịt bóng đêm nhẹ giọng thở dài nói ai long châu rơi xuống hồng tiên sinh dạng này trong tay c ứ n g giả cũng không biết là tốt là xấu đây điểm năm nữ hiệp cứ yên tâm đi lấy hồng tiên sinh tu vi nếu muốn làm ác bất luận có hay không long châu đều không người nào có thể ngăn cản cũng không biết hồng tiên sinh dạng này thế ngoại cao nhân muốn long châu làm cái gì chẳng lẽ thứ này đối với ngộ đạo có trợ giúp có lẽ vậy ai biết được mà từ đầu tới đôi sắc mộc long đều không nói một lời nhìn chằm chằm đại môn không biết trong lòng đang suy nghĩ gì lúc này h ồ nguyên n g đã một lần nữa trở lại đường môn bên trong chỗ kia gian phòng một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai theo mặt trời mọc h ồ nguyên n g cũng theo đó chậm rãi biến mất chỉ là hơn một giờ thời gian hắn liền vượt ngang hơn nghìn dặm lần nữa trở lại hoa dương chấn rất nhanh tại nói cho diệp tiểu điệp một tiếng mình trở về về sau hắn liền trở về mình tiểu viện bên trong cảm giác thể nội đang nhanh chóng gia tăng chân nguyên số lượng đại khái tính toán một chút thời gian về sau h ồ nguyên n g nhẹ dọc lầm bầm nếu không có gì ngoài ý muốn, Đại k hiện á cần 4 tháng thời gian mới có cựu cực công học lần tháng gian đến Tông trọng hạng, liền thừa dịp trong khoảng thời gian này đem công pháp và võ học một lần nữa hoàn thời thể đạt thừa thời một t pháp h mới Đại i đem Sư vậy và võ dịp m ộ tại cái đi. Hiện t hắn tự sáng tạo thôn thiên thần quyết tứ tượng diệt thế quyết phá thiên quyết t u y ệ t ảnh cùng huyết ảnh bất luận lợi hại hơn nữa đều vẫn chỉ là đại tông sư cấp công pháp võ học mà hắn không được bao lâu liền có thể đ ạ t đến võ vương tri cảnh đến lúc đó những công pháp này võ học liền theo không kịp hắn thực lực bao quát nhục thân công pháp hắn cũng tu luyện rất nhiều cũng là thời điểm tự sáng tạo một môn đi ra mà hắn đầu tiên muốn hoàn thiện tự nhiên là hắn bản mệnh công pháp thôn thiên thần quyết Võ vương cấp c bao, bao quát tư chất đã đạt đến siêu thần cấp hồng nguyên cũng giống như thế đây cũng là hắn vì sao không tu luyện thu hoạch được những cái kia cường đại võ vương cấp công pháp võ học mà muốn tự sáng tạo nguyên nhân đây chính là học ta giả sinh giống như ta giả chết mà theo hồng nguyên lâm vào tinh tu toàn bộ giang hồ giống như cũng lâm vào yên lặng cái này cũng tại hồng nguyên trong dự liệu hết thảy tám k h ỏ a long châu một k h ỏ a không biết tung tích một k h ỏ a tại sát mộc tuyết trên thân còn lại sáu viên tắc đều tại hồng nguyên trên thân không có long châu hấp dẫn giang hồ cũng rất khó lại lật lên gió to sóng lớn gì đến mà sát mộc long một đoàn người thì tại khắp thế giới tìm kiếm thượng quan vân tung tích muốn giết đối phương cho mình tộc nhân báo thù đáng tiếc thượng quan vân tựa như là nhân gian búp hơi đồng dạng tại bị hồng nguyên đả thương sau đó liền rốt cuộc không có ở giang hồ bên trên lộ mặt qua không ai biết hắn l n tàng đi nơi nào thời gian thấm thoát tuế nguyệt như thoi đ tinh tu ngày thứ tám hồng nguyên tu vi lần nữa khôi phục nhất trọng cảnh giới đ ạ t đến đại tông sư thất trọng c h i cảnh mà hắn đối với công pháp hoàn thiện mới vừa v ẫ n có một chút mặt mày tinh tu ngày thứ hai mươi bốn hồng nguyên cảnh giới rốt cuộc lần nữa khôi phục được trước đó đại tông sư bắt trọng c h i cảnh mà hắn cũng thành công đem thôn thiên thần quyết hoàn thiện đến xuống phẩm võ vương cấp bắt đầu hoàn thiện lên tứ tượng diệt thế quyết hạ phẩm võ vương cấp đã là hắn hiện tại cực hạng trừ phi hắn đối tự thân âm dương chân lý võ đạo lĩnh nộ có thể tiến thêm một bước không phải hắn đó là hao phí mười năm trăm năm cũng vô pháp đem thôn thiên thần quyết hoàn thiện đến trung phẩ mà theo công pháp hoàn thiện hắn thôn phệ long châu chi lực tốc độ cũng theo đó trở nên nhanh hơn nhưng nhân lực có lúc hết hắn chỉ là cái đại tông sư dù là nhục thân cường hãn nhưng mỗi ngày gia tăng một d ọ t chân nguyên đã là hắn cực hạn liền tính từ l o n g châu bên trong hút ra lại nhiều năng lượng hắn cũng vô pháp hấp thu luyện hóa tại t i n h tu ước chừng hai tháng sau hồng nguyên tu vi tiến thêm một bước r ố t cuộc đột phá đến đại tông sư cựu trọng c h i cảnh hắn cũng thành công đem tứ tượng diệt thế quyết uy lực tăng lên tới hạ phẩm võ vương cấp lúc này trong cơ thể hắn chân nguyên số lượng đã vượt qua khủng bố sáu vạn năm ngàn tích chỉ cần nguyện ý hắn tùy thời có thể lấy đột phá đến võ vương chi cảnh. cũng ngưng tụ ra người khác ước ngưng người tụ tha thiết ra một ơ n h phẩm ngày hư đ n đến. Nhưng Hồng u ê này hiển nhiên không n g n hoa dương trấn tây phương bắc ba trăm dặm bên ngoài một mảnh hoang tàn vắng vẻ sa mạc bãi chỗ sâu một đạo thân ảnh yên tĩnh xếp bằng ở trên một tảng đá lớn đột nhiên đạo thân ảnh này hai mắt trong nháy mắt mở ra sau đó một đen một trắng hai đạo quang mang trực tiếp bắn ra thẳng đến năm mươi triệu bên ngoài mới chậm rãi tiêu tán vô tung võ vương ta hồng nguyên rốt cuộc đột phá đến võ vương tri cảnh đạo thân ảnh này chính là hồng nguyên mà hắn cũng rốt cuộc tại mới vừa đột phá đến võ vương tri cảnh thời gian trở lại nửa ngày trước đó theo thể nội chân nguyên số lượng đã vượt qua mười hai vạn chín nghìn tích hồng nguyên biết mình khoảng cách đột phá đến võ vương tri cảnh đã không xa vì phòng n g a đột phá thì xuất hiện cái gì ngoài ý mớn hắn lập tức đứng dậy đi tới mảnh này đã sớm chọn tốt đột phá chi địa một mảnh phương viên mấy trăm dặm đều không hề giấu chân người sa mạc sa mạc không lâu về sau trong cơ thể hắn chân nguyên liền đạt đến nhất nguyên chi số một trăm hai mươi chín sáu trăm tích đây phảng phất là một cái không thể vượt qua danh trời bất luận hắn như thế nào vận chuyển thôn thiên thần quyết đều không thể lại nhiều gia tăng một dọn chân nguyên hắn biết hắn là thời điểm đột phá sau đó hắn lập tức thả ra đối t ự thân âm dương chân lý võ đạo áp chế để hắn bắt đầu kiểm chế ngưng luyện thể nội chân nguyên s ớ n g tại hắn chân nguyên số lượng đạt đến mười hai nghìn chín trăm sáu mươi t h ì hắn âm dương chân lý võ đạo liền muốn kiềm chế hắn chân nguyên ngưng luyện thành hư đan nhưng bị đã sớm từ siêu thần võ đạo chân giải bên trong biết võ vương lại như thế nào đột phá hắn kịp thời ngăn lại theo hồng nguyên thả ra đối t ự thân âm dương chân lý võ đạo áp chế rất nhanh cái k i a nhất nguyên chi số chân nguyên liền bắt đầu hai hai dung hợp dung hợp sau đó lại dung hợp mà tại chân nguyên dung hợp thời điểm âm dương chân lý võ đạo tắc không ngừng rèn luyện lấy dung hợp sau chân nguyên loại trừ lấy trong đó tắc chất khiến cho thể tích không ngừng thu nhỏ thu nhỏ thu nhỏ hơn nữa không biết qua bao、lâu. cái kia bị rèn luyện đến cực hạn chân nguyên đã biến thành nửa thể rắn hình thái thể tích cũng rút nhỏ không chỉ gấp mười lần hình thành một mai to bằng năm đấm trẻ con toàn thân trắng đen sen kẽ tròn trịa hình cầu sau đó âm dương chân lý võ đạo t á c hóa thành ba đạo đồng dạng trắng đen sen kẽ vòng tròn từng tầng từng tầng lạc cấn tại h ồ n g nguyên thể nội viên kia tròn trịa hình cầu bên trên phản phất từng đạo xiềng xích đem một mực k hóa lại phòng ngừa hắn lại bạo tán ra đến lúc này hầu nguyên võ vương hư đan xem như chính thức ngưng tụ thành hình mà hắn cũng coi là chính thức đột phá đến võ vương tri cảnh nhưng hắn đột phá cũng không có như vậy kết thúc không ngừng từ thể nội bốn khỏa long châu bên trong bị rút ra toàn bộ hội tụ đến hư đan xung quanh cũng bị cấp tốc chuyển hóa làm dọn d ọ t càng thêm ngưng luyện chân nguyên không chỉ là long châu chi lực ngoại giới phương biên mười g i ả m thiên địa nguyên khí cũng không ngừng m á n h liệt mà vào bị cấp tốc ngưng luyện thành dọn d ọ t chân nguyên cái kia số lượng so long châu chi lực chuyển hóa còn muốn nhiều gấp trăm nghìn lần không ngừng một d ọ t mười d ọ t trăm d ọ t ngàn dọn d ọ t dọn ọ n chân nguyên cấp tốc hội tụ thành đoàn lại hội tụ thành suối thành sông cuối cùng ngưng tụ thành một cái so với hắn hư đan lớn gấp trăm lần chân nguyên hồ nước trong đó chân nguyên số lượng đã vượt qua một trăm v ậ t tích c h ứ n g hắn đại tông sư k i ự u trọng đ ỉ n h phong thì nhiều gấp m ộ mươi mà theo chân nguyên hồ nước thành hình hờ nguyên võ vương hư đ a n liền như thế trôi nổi tại chân nguyên hồ nước bên trên không ngừng tự mình chuyển động trong cơ thể hắn bốn khỏa long châu t ắ t như vệ tinh đồng dạng không ngừng vây quanh hắn võ vương hư đ a n chuyển động cái này chân nguyên hồ nước đó là hờ nguyên có thể bình thường sử dụng võ vương chi lực về phần võ vương hư đ a n bên trong lực lượng nhưng là hắn bản nguyên chi lực như không phải đến sinh tử tồn vong thời điểm bình thường là không biết đi động dùng bởi vì bản nguyên chi lực không chỉ có khôi phục đứng lên mười phần chạm với lại sử dụng tới lượng còn sẽ dùng hư đan phá thoái đây chính là sẽ tổn thương tự thân chân lý võ đạo dùng tu vi rút lui rất nhanh theo chân nguyên hồ nước thành hình tất cả cũng từ từ khôi phục lại bình tĩnh h ồ nguyên n g cũng theo đó mở hai mắt ra mở mắt trong nháy mắt hắn lập tức tâm niệm vừa động gọi ra mình hệ thống bảng siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống thính danh h ồ nguyên n g cảnh giới võ vương cảnh tam trọng có thể ẩn tàng chân lý võ đạo âm dương c h â n ý tam trọng công pháp t h ô n thiên thần quyết viên mãn ba trăm vạn ba trăm vạn bất diệt kim thân đệ bắt trọng năm n 6 h ì n sáu t r ă n m n s vạn âm dương tạo hóa quyết đệ c ử u trọng đại viên mãn 150 vạn 1 5 0 vạn võ học tứ tượng diệt thế quyết viên mãn 300 vạn 3 0 0 vạn phá thiên quyết viên mãn 100 vạn 1 0 0 vạn tuyệt ảnh viên mãn 250 vạn 2 5 0 vạn huyền ảnh viên mãn 200 vạn 2 0 0 vạn n h ế p tâm t h u ậ t viên mãn 100 vạn 1 0 0 vạn tư chất siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ không một kỹ năng do xét tiên thiên cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tụ c a ba đợi rút ra đang xem xét tự thân thuộc tính ở giữa h ồ ngươi Nguyên trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Khen. mừng ký chủ thành công đột phá đến Tông đầu đột đột hệ Chúc chủ ký phá s Chi Cảnh, n g ư thu hoạch được một lần siêu thần hoạch hội lựa chọn. siêu đạo được cơ lần lựa n võ giống ư ơ g i như bên dưới lựa chọn một cao điệu luyện võ kỳ tài thân là võ vương ngươi đã chính thức bước lên võ đạo tri lộ xuất thế làm cho cả thế giới đều chuyển tụng ngươi vi danh có thể đạt được võ vương cấp võ học thiên tàng cấp hai thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân tiếp tục điệu thấp tu hành có thể đạt được võ vương cấp công pháp trường sinh quyết toàn bộ bản đồ đột nhiên phát hiện phía trước đột phá đại tông sư thì đem hệ thống ban thưởng đèn quân đi đã thêm không lên sai lầm ân thế mà cho cả bộ t r ư ờ n g sinh quyết n g h e xong hệ thống tiếng nhắc nhở hờ nguyên ánh mắt sáng lên lập tức không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng theo ban thưởng tới tay hắn mới có thời gian kỹ càng xem xét bắt nguồn từ thân thuộc tính đầu tiên tự nhiên là cảnh giới võ vương cường giả cảnh giới là cùng chân lý võ đạo cường độ móc n ố i chân lý võ đạo đạt đến bao nhiêu tầng cảnh giới kia đó là bao nhiêu tầng bất quá cảnh giới là cảnh giới không có nghĩa là thực lực cũng đạt tới cùng cảnh giới ngang hàng trình độ tựa như hiện tại hờ nguyên mặc dù đã đạt đến võ vương cảnh tam trọng nhưng bất luận là hắn võ vương hư đan vẫn là chân nguyên hồ nước đều vẫn còn võ v mà muốn đột phá đến võ vương nhị trọng, cần hắn ngưng thân vương đan. đột tiếp tục ngưng thực tự phá hư võ võ khi hư đan ngưng thực độ đạt đến hai thành hai mươi thời điểm đó là hắn thực lực tăng lên tới võ vương nhị trọng kỳ hạn đến lúc đó trong cơ thể hắn chân nguyên hồ nước tự nhiên cũng biết lần nữa ngưng luyện mở rộng đồng l ý khi hắn võ vương hư đan ngưng thực độ đạt đến ba thành thời điểm hắn thực lực cũng biết tùy theo tăng lên tới võ vương tam trọng c h i cảnh cứ thế mà suy ra chờ hắn võ vương hư đan ngưng thực độ đạt đến chín thành thì hắn thực lực cũng biết tùy theo đạt đến võ vương cựu trọng tri cảnh mà khi hắn võ vương hư đan hoàn toàn ngưng thực hóa thành thực đan thời điểm đó là hắn đột phá võ vương trở thành thực đan võ hoàng tri nhật đây chính là hư đan võ vương toàn bộ quá trình tu luyện mà hư đan võ vương bên trên đó là thực đan võ hoàng một cái thật có thể di sơn đạo hải khủng bố cảnh giới bất quá đây hết thể đối với hồng n g u y ê n còn rất xa xôi chương một trăm sáu mươi bốn sáu long châu cùng lên mục tiêu k ỳ liên sơn hồng n g u y ê n hiện tại muốn làm chỉ có hai điểm thứ nhất tự nhiên là đem tự thân võ vương hư đan ngưng thực độ tăng lên thứ hai nhưng là tiếp tục làm sâu sắc đối với âm dương chân lý võ đạo lĩnh ngộ hiện tại mới vừa đột phá hắn thể nội hư đan ngưng thực độ chỉ có một thành nhưng đang tại nhanh chóng hấp thu long châu bên trong năng lượng ngưng thực tự thân lấy hồng nguyên suy đoán nhiều nhất bảy ngày thời gian liền có thể đem ngưng thực độ tăng lên tới hai thành nhưng này chỉ là bắt đầu chân chính đầu to chính là mở rộng chân nguyên hồ nước cái kia tiêu hao chính là ngưng thực hư đan mấy chục hơn trăm lần bất quá hồng nguyên có long châu trợ giúp cho nên đây hết thể đều không phải là vấn đề phải biết võ vương cường giả tuổi thọ thế nhưng là cao tới ba trăm năm đâu hồng nguyên tự thân tuổi thọ càng là viễn siêu cái số này cụ thể bao nhiêu hắn cũng không biết mà hắn t ắ vẫn chưa tới năm mươi tuổi có là thời gian hiện tại hắn là thời điểm đem còn lại hai viên long châu cũng dung nhập trong cơ thể chỉ thấy hồng nguyên lật tay lấy ra một k h ỏ a long châu sau đó trực tiếp vận chuyển thôn thiên thần quyết đem bọc lấy phản phất cảm giác được nguy hiểm trong tay hắn long châu lập tức kim quan g đại p h ó n g đáng tiếc tại hồng nguyên cái này võ vương cấp cường giả trong tay nó căn bản sóng gió gì đều l ậ t không nổi đ ế nước n chừng một phút về sau hắn phản phất nhận mệnh b n m dạng chậm rãi đình chỉ sao động cũng chậm rãi dung nhập vào hồng nguyên thể nội qua trong giây lát xuất hiện tại hắn đ a n điền khí hải bên trong cùng nó bốn khoả long châu cùng một chỗ bắt đầu vây quanh hắn võ vương hư đ a n chuyển động đứng lên không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào h ồ nguyên n g lật tay lấy ra một viên khác long châu lần nữa bắt đầu dung luyện đứng lên rất nhanh không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn hắn lần nữa tùy tiện đem thứ sáu quả long châu cũng dung nhập vào thể nội mà liên tại sáu viên long châu toàn bộ bị h ồ nguyên n g dung nhập thể nội thì tại phía xa ngàn dặm bên ngoài sắt m ộ t tuyết đột nhiên sinh lòng cảm ứng cha tiểu thạch đầu nói nó đã hoàn toàn cảm giác không đến nó mấy cái huynh đệ nghe được nhi tử nói sắt m ộ t long sắc mặt cứng lại vội vàng truy vấn ân có ý tứ gì cái kia hồng tiên sinh trên thân không phải có hai viên long châu sao cũng toàn bộ biến mất s á t mộc tuyết trao mày gật gật đầu hồi đáp phải ngay tại vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra hồng tiên sinh trên thân cái kia hai viên long châu tuần tự đều đã mất đi cảm ứng nghe được s á t mộc tuyết nói một bên phục thiên hương lập tức hoảng sợ nói cái này sao có thể lấy cái kia hồng tiên sinh thực lực chúng ta thêm đứng lên đều đánh không lại đối phương ai có thể từ trong tay hắn đem long châu cướp đi b í c h ngọc sinh k h o á t k h o á t tay bên trong quạt xếp đi theo mở miệng nói không long châu tự nhiên không có khả năng bị cướp đi bởi vì liền tính bị người đọt đi tuyết nhi vẫn là có thể cảm giác được long châu h ư ớ c vị cho nên chỉ có một khả năng vị kia hồng tiên sinh hoặc là đem long châu hủy đi sa mạc bãi trên một tảng đá lớn tại hồng nguyên tại đem thứ sáu k h ả a lòng châu cũng dung nhập vào thể nội về sau hắn cảm giác tự thân vậy không có bất kỳ khó chịu nào thân thể nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng không hổ là võ vương dù là dung nhập sáu viên lòng châu thế mà cũng không có bất kỳ khó chịu nào tại hắn vẫn là đại tông sư thì dù là tu vi tăng lên tới cựu trọng cự hạn bốn khỏa long châu nhập thể hắn vẫn là có loại xương cảm giác khi đó hắn ngoại trừ không có ngưng tụ hư đan thực lực kỳ thực cùng võ vương cường giả đã không có cái gì khác biệt nhưng không phải đó là không phải cái gọi là l ệ c h một ly đi một nghìn dặm thực lực cùng cảnh giới xác thực không thể nói nhập là một mà theo sáu viên long châu nhập thể hắn võ vương hư đan ngưng thực tốc độ cũng theo đó tăng nhiều nhiều nhất bốn ngày thời gian liền có thể ngưng thực đến hai thành còn lại phải nhờ vào thời gian đi từ từ thôi có lẽ tan lên đi kỳ liền sơn chỗ sâu nhìn xem theo một tiếng thầm thì hồng nguyên thân ảnh chậm rãi biến mất tại cự thạch bên trên ba ngày sau h ồ từ từ nàng cũng đã sớm minh bạch nàng cùng hầu nguyên là hai thế giới người hai người truy cầu tranh lệch quá lớn căn bản không có khả năng tiến tới cùng nhau cho nên sớm tại mấy tháng trước đó nàng liền từ bỏ cùng hầu nguyên giữa cái kia không thực tế ảo tưởng nhưng nhìn hầu nguyên từ từ biến mất bóng lưng diệp tiểu điệp vẫn còn có chút lo được lo mất nàng có loại cảm giác có lẽ bọn hắn sẽ không bao giờ lại gặp nhau kỳ liên sơn chỗ sâu k h o ả nếu g không xa một tòa đen sơn động bên trong, từng cách mục tộc chỉ cách sát sơn một tòa t địa đầu đó đen đạo ban xa bên kỵ i n không ngừng g gào thét từ đó y như ra. Nếu n sát mộc long ở đây liền sẽ nhận ra nơi này chính là bọn hắn nhất tộc thánh địa long quận ban đầu t á g khỏa long châu cùng thủ hộ long châu thần long liền đều tại long quận bên trong đáng tiếc theo thần long bị nổ tan thành mấy khói long châu lần lượt bị đoạt mấy năm trôi qua nơi đây lại không người đặt chân nhưng ngay tại mấy tháng trước đó một đạo hất lên đấu đồng thân ảnh đi tới nơi đây thân hình lạo đạo ngoại hình càng là chật vật không chịu nổi xem xét đó là đi qua đường xá xa xôi mới đổi tới nếu có người có thể nhìn thấy hắn đấu đồng bên dưới khuôn mặt liền sẽ phát hiện hắn chính là nổi danh thiên hạ thượng quan vân đêm hôm ấy theo hắn bỏ qua long châu từ hồng nguyên trong tay chạy thoát vốn định trước chữa khỏi vết thương lại tùy thời đem long châu đặt lại không có nghĩ rằng không đợi thương thế hắn khôi phục liền nghe đến giang hồ bên trên cái kia xôn xao lời đồn hắn biết đó nhất định là người thanh niên kia không chế hắn thủ hạ chuyển tới nhưng hắn không dám ra để giải thích những cái kia hám lợi đen lỏng người trong giang hồ có thể không biết tin tưởng hắn nói cho nên tại trải qua một ngày một đêm suy nghĩ về sau hắn không có chút gì do dự trực tiếp ẩ n nấp th trải qua trọn vẹn hai tháng thời gian lần nữa đi tới kỳ liên sơn chỗ sâu với tư cách năm đó đồ long chi chiến người tham dự một trong h ắ n tự nhiên biết long châu số lượng cùng đều có ai thu hoạch được long châu bất quá trước kia hắn chưa bao giờ từng nghĩ vấn đề này ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy cái kia thu hoạch được long châu đồng bạn hiện tại đã mất đi long châu hắn cũng không nhất định là những người kia đối thủ nhưng hắn tính đi tính lại cũng chỉ tính tới sáu viên long châu hạ lạc cho nên hắn suy đoán đây long quật bên trong có lẽ còn, còn có ò hai viên không có bị bọn hắn mang đi cho nên hắn đến mà sự thật cũng xác thực như hắn sở liệu long quật chỗ sâu xác thực còn, còn có long châu nhưng chỉ có một quả bất quá có dù sao cũng so không có cường hắn lập tức không chút do dự tại long quật nội luyện hóa đứng lên đáng tiếc hắn không biết nơi đây thế nhưng là long quật long châu quế quán ở chỗ này long châu dù là không người chỉ huy cũng có thể b ộ c phát ra vô tận uy năng ban đầu bọn hắn tám người đó là ở chỗ này bị long châu chi lực tùy tiện kéo vào h u y ễ n cảnh bên trong hiện tại long châu chỉ còn lại có một khỏa, mà người cũng chỉ còn lại hắn một cái tăng thêm hắn vốn là sinh lòng vô tận oán hận cho nên không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n hắn lần nữa bị kéo vào h u y ễ n cảnh bên trong mà lần này không có h u y n vũ lòng này tồn đang n i ệ m người đến tình lại hắn chương một trăm sáu mươi lăm hỏa ma kỳ liên sơn chỗ sâu long quật bên trong thượng quan vân mặc dù lâm vào h u y ế n cảnh bên trong nhưng hắn đối với lực lượng khát vọng cũng không có vì vậy mà giảm ít thậm chí trở nên càng thêm m á h liệt mà long châu thích nhất cùng tâm tư thuần túy người lưu cùng một chỗ tâm tính thuần khiết thiện lương s á t m ộ t tuyết một lòng muốn trường sinh bất lão mạnh bách xuyên đã từng một lòng muốn biến cường thượng quan vân trở đều có thể cùng l o n g châu chung sống hòa bình mà tâm tư không thuần thu đường bách tắt chịu bên đủ long châu tàn phá hiện tại theo thượng quan vân nội tâm cái kêu biến cường dục vọng trở nên càng thêm thuần túy lập tức hấp dẫn long q ậ t bên trong viện kê long châu hứng thú. hắn lập tức bắt đầu ban cho thượng quan vân cơ hồ vô cùng vô tận lực lượng nhưng cũng không ngừng từ hắn trên thân hút đi một chút cái gì theo thời gian chuyển rời long châu quan g mang giống như mở đi một chút nhưng hắn linh tính giống như lại càng thêm đầy đủ rất nhiều cứ như vậy trọn vẹn qua hơn tháng thời gian theo thượng quan vân phát ra trận trận thê lương tiếng gầm gừ hắn toàn thân đã bị vô số màu vàng hỏa d i ễ m bao phủ hắn khí tức càng trở nên bạo ngược vô cùng hai mắt cũng màu đỏ tươi một mảnh trong mắt chỉ còn lại có điên quần cùng hủy diệt về phần long quật bên trong viên kia long châu chẳng biết lúc nào thế mà khảm nạm tại thượng quan vân chỗ chán còn tại liên tục không ngừng tất cả đều là như vậy q u ỷ dị mà nguy hiểm đây chính là đã từng s á t mộc nhất tộc sinh hoạt địa phương sao kỳ liên sơn chỗ sâu nơi nào đó h n g nguyên nhìn xung quanh khắp nơi đều là trắng như tuyết sứ khô trên mặt không hề bận tâm chết ở trong tay hắn người nhưng so sánh nơi này thêm đứng lên còn muốn tốt bao nhiêu mấy lần hắn đương nhiên sẽ không quan tâm những n à y xương cốt nhưng rất nhanh hắn sát mặt cứng lại hơi kinh ngạc đánh giá xung quanh hoàn cảnh nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí hắn phát hiện nơi đây thiên địa nguyên khí nồng độ thế mà so địa phương khác nồng nặc nhiều gấp mấy lần điều này hiển nhiên rất không bình thường â cái hướng kia vẹn vẹn làm sơ cảm giác hắn ánh mắt lập tức k hóa chặt một cái phương hướng hắn phát hiện hắn ánh mắt chỗ nhìn chăm chú địa phương thiên địa nguyên khí giống như càng thêm n ồ n g đậm mà h ồ nguyên n g nhìn thấy phương hướng chính là lòng quật nơi ở đi xem một chút không do dự h ồ nguyên n g thân hình trận lóe bay thẳng ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng bay đi không sai là lao vụn vụn không phải lao v ụ t theo hắn đột phá đến võ vương c h i cảnh đã có thể làm được ngắn ngủi phá không phi hành bất quá tốc độ cũng không nhanh thậm chí còn không có hắn tại mặt đất chạy nhanh đồng thời cách mặt đất tối đa cũng liền chừng mười triệu tối đa cũng chỉ có thể tiếp tục một phút thời g nhưng nếu như đụng phải địa hình rắc rối phức tạp vùng núi phi hành coi như nhanh hơn tựa như hiện tại kỳ liên sơn c h ỗ sâu cái kia rắc rối phức tạp sơn m ạ c h càng thích hợp bay qua rất nhanh h ồ nguyên n g thân ảnh liền xuất hiện tại một cái to lớn cạnh đầm nước tại đầm nước đối diện trên vách núi đá một cái chừng năm trượng phương viên đen kỵ sơn động đang không ngừng dâng trào ra b i ể n lượng thiên địa nguyên khí hắn đ ồ n g độ chi hùng hậu c ư nhiên là ngoại giới nhiều gấp m ộ ư ơ i nơi này chẳng lẽ là long quật nhìn về phía trước cái kia to lớn sơn động hờ nguyên lập tức đoán được đó là cái gì địa phương giữa lúc hắn chuẩn bị tiến vào bên trong nhìn xem thì hắn đột nhiên nghe được từng trận tiếng gào thét từ cái kia đen kịt sơn động bên trong truyền r a thanh âm kia khàn khàn mà điên cuồng không biết là loại nào sinh vật đây là cái gì âm thanh đây long vật bên trong còn có vật sống n g h e khi đó có khi không có tiếng gào thét h ồ nguyên n g thần sắc có một số ngưng trọng nghi hoặc thầm thì lên tiếng đáng tiếc không người nào có thể trả lời hắn nghi hoặc vào xem h ồ nguyên n g chủ trừ một hồi trực tiếp hướng về kia đen kịt trong động q u ậ t chậm rãi đi đến cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn hắn tu vi đã đạt đến võ vương cảnh tam trọng đây chính là phương thế giới này có thể dung nạp cực h ạ n hắn không tin trong i i đó. Đó, đó một nửa là sâu đạt mấy chục triệu dòng nước một nửa là cao tới hai ba mươi triệu động quật cả hai tăng theo cấp số cộng chừng trăm triệu phương viên đồng thời trong động quật một mảnh đạn thịt thông đạo cũng như mê cung đồng dạng bốn phương thông suốt vốn lượng khúc chiết để cho người ta không phân rõ phương hướng bất quá hồng nguyên cũng không cần đến phân biệt phương hướng hắn chỉ cần tìm cái kia đ ứ t quáng vang lên tiếng gào thét theo tới là được rất nhanh theo tiếng gào thét càng lúc càng lớn hồng nguyên cũng rốt cuộc tại một chỗ vô thủy trong động q u ậ t thấy được rốt cuộc là thứ gì tại gầm loạn gọi vậy đây là cái gì đồ chơi nhìn trước mặt chỉnh thể hiện lên hình người nhưng toàn thân đều tiêu h đốt lên kim sắc h ỏ a d i ễ m quỷ dị sinh mệnh hồng nguyên ánh mắt ngưng tụ cảm thấy giống như đã từng quen biết hắn nhớ kỹ tại nguyên tắc phim truyền hình bên trong đạt được bốn khỏa long châu thượng quan vân giống như liền biến thành loại này b ộ dáng hắn lập tức một cái thuật t h a m dò đã đánh qua Thính danh, thượng quan vân, ma. thân phận trung tín đường đường chủ cùng long châu bên trong ma ý dung hợp thành chỉ biết giết chóc hòa ma cảnh giới lựa bước võ vương tư chất thiên tiêu giữa bầu trời chi tiêu năm trăm năm vừa ra đây là thượng q u â n vân một khỏa long châu cũng có thể biến thành hỏa ma còn có thể chơi như vậy nhìn dò xét đến tin tức h ồ n g nguyên lập tức lên tiếng kinh hô hắn không nghĩ tới trước mặt mình quỷ dị đồ chơi lại chính là thượng q u â n vân mà hắn thế mà tìm được viên k i ê u biến mất thứ tám khỏa long châu cũng cùng bên trong ma ý dung hợp giữa lúc h ồ n g nguyên kinh ngạc thì hắn trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở keng ngươi đụng phải hóa thân hỏa ma thượng、Quân、vân ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một không dành để ý tùy ý hắn tàn phá bừa bãi nhân gian có thể đạt được võ vương cấp võ học thiên tàn cấp hai giết chết đối phương bóc ra hắn thể nội long châu có thể đạt được võ hoàng cấp võ học như lai thần trưởng như lai thần trưởng không biết là cái kia phiên bản h n g nguyên hết thể biết hai cái phiên bản như lai thần trưởng cái thứ nhất là tinh ra phim công phu bên trong tuyệt thế thần công một cái khác nhưng là một bộ tên lại như lai thần trưởng phim truyền hình bên trong về phần còn có hay không cái khác phiên bản hắn cũng không biết nhưng bất luận là loại nào đây cũng là một môn võ hoàng cấp thần công hắn không có bất kỳ cái gì lý do không chọn tại hồng nguyên nhìn thấy hóa thân hỏa ma thượng quan vân thì thượng quan vân cũng nhìn thấy hắn giống hồng nguyên chết hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng không có chút gì do dự bay thẳng hắn mà đến đồng thời còn nhận ra hắn thân phận hiển nhiên thượng quan vân còn không có hoàn toàn mất lý trí hừ không biết mụi vị nhìn v ọ o tới thượng quan vân hồng nguyên hừ lạnh một tiếng không có bất kỳ cái gì trốn tránh đứng tại chỗ nhưng tại hắn bên ngoài thân từng tầng từng tầng trắng đen sen k ẽ chân nguyên hộ i cháo liên tiếp hiện hiện chừng mười tám tầng nhiều đồng thời không ngừng tản ra cường đại lực h ú t đây chính là hồng nguyên cái kia đã đạt đến võ vương cấp huyền vũ bất diệt t h â n chương một trăm sáu mươi sáu long châu bên trong n g ẩ n tàng đ ổ vật hôn ám động vật bị hóa thành hỏa ma thượng quan vân chiếu trong suốt đang nhìn hồng nguyên về sau hắn hai mắt huyết quan g đại thịnh trực tiếp hóa thành một đạo hỏa quan bay thẳng mà ra cái kia mang theo vô biên t ự lực cùng khủng bố kim s ắ c hỏa diễm song trưởng trực tiếp đập vào hồng nguyên cái kia vừa mới dâng lên mười tám tầng hộ thể chân nguyên khót lên、vâng. trong n g a y mắt kịch liệt tiếng nổ không ngừng tại trong động q u ậ t quanh quần không đất đinh hai n h ứ c góc đáng tiếc giữa song phương thực lực sai biệt q u á khổng lồ thượng quan vân khủng bố một kích ngay cả hờ nguyên bên ngoài t h ầ n tầng thứ nhất chân nguyên hộ cháo đều không có đánh nát mà dạng này hộ cháo hờ nguyên thế nhưng là trọn vẹn ngưng luyện mười tám tầng đâu chết chết chết chết cho ta thượng quan vân như là s ắ p bị điên rồi song trưởng không ngừng đánh ra từng đạo nóng rực t r ư ờ n g lực trong miệng cũng không ngừng điên cuồng gào thét hồng nguyên nhữ mày hắn phát hiện đối phương giống như chỉ là nhớ k ỹ hắn hình dạng cùng danh tự cũng đối với hắn có một số cực lớn cựu hận nhưng không thể bình thường giao lưu chỉ biết là công kích công kích tiếp tục công kích lãng phí thời gian thô thiên hồng nguyên thầm thi một tiếng tay phải hướng về phía trước nhẹ nhàng vỗ một cái trong nháy mắt vô số chân nguyên trực tiếp mánh liệt mà đi hóa thành một đạo hắc bạch lưu chuyển khủng bố vòng xoáy đem phát c n g thượng quan vân đoàn đoàn bao vây sau đó thượng quan vân thể nội cái tia từ long châu chi lực ngưng tụ mà thành vô số kim sắc hỏa diễm bắt đầu bị khủng bố lực hút tầm tầng, tầng bốc ra nghiền nát cuối cùng hóa thành từng đạo dòng năng lượng màu vàng tan vào hồng nguyên thể nội nhưng thượng quan vân đã cùng thứ tám k h ỏ a long châu hòa thành một thể bất luận hồng nguyên như thế nào thôn vệ hấp thu hắn bên ngoài t h ầ n kim sắc hỏa diễm đều quần quận không dứt đối với cái này hồng nguyên ngược lại là thích nghe móng hắn hiện tại vốn là thiếu sót năng lượng để t h ă n g tự thân đây thượng quan vân hoàn toàn đó là ngủ gật đến cho hắn đưa cái gối mà một người một ma cứ như vậy tại long quật chỗ sâu nhất rằng co song phương rằng c o sau nửa cách giờ hồng nguyên thể nội cái kia vốn là còn cần mấy ngày mới có thể ngưng thực đến hai thành hư đan liền ngưng thực hoàn thành mà theo hắn hư đ a n ngưng thực độ đạt đến hai thành thư đ a n phía dưới chân nguyên hồ nước cũng theo đó bị ảnh hưởng cùng theo một lúc ngưng luyện đứng lên không chỉ như vậy hắn phạm vi cũng theo đó bị tăng lên nhiều gấp đôi cả hai tăng theo cấp số cộng cũng khiến cho hồng nguyên thể nội chân nguyên trở nên mỏng manh đứng lên mà cái kia còn tại liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn long châu năng lượng lập tức bị dung nhập vào chân nguyên hồ nước bên trong cấp tốc bị ngưng luyện thành dọn dọn càng thêm thuần túy chân nguyên mà trong quá trình này hóa thân hỏa ma thượng quan vân từ đầu tới đôi đều không ngừng gào thét thanh em bên trong ngoại trừ vô tận p ẫ n nộ cùng bán hận h ồ n nguyên còn nghe được đồng thống khổ một bên lại bị long châu quán t r ú lực lượng quá trình cũng không tốt đẹp gì thượng quan v â n tựa như một cái long châu lực lượng chạm trung chuyển đồng dạng không ngừng bị thể nội cái k i a nhanh chóng lưu động nóng bỏng năng lượng dày vào lấy cứ như vậy mặt trời lên mặt trời lặng ngày lại thăng thân ở l o n g c ậ t chỗ sâu hầu nguyên căn bản cảm giác không đến lúc đó ở giữa trôi qua không biết qua bao lâu một mực đưa tay hắn đều đổi nhiều lần tay trong cơ thể hắn chân nguyên hồ nước càng là lần nữa trở nên tràn đầy lên nhưng khoảng cách viên mãn còn kém một chút đột nhiên đã có một số ngủ ga ngủ gật hắn cảm giác trong tay chật nhẹ không còn có bất kỳ năng lượng tràn vào hắn trong cơ thể đồng thời hắn trong đầu cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở nhắc nhở hắn thu hoạch được đệ nhất môn võ hoàng cấp võ học như lai thần trưởng ân trong lúc bất chợt phát sinh tất cả lập tức đem hồng nguyên bừng tỉnh mà hắn trước mặt chỉ còn lại có một bộ toàn thân cháy đen thi thể bộ dáng kia ngoại trừ hồng nguyên người trong cuộc này biết đây là thượng quân vân nếu là đổi một người cho dù là hắn mẹ ruột đến đều không nhận ra đó là ai nhưng đôi mắt hồng nguyên vẫn là nhìn thấy tại thượng quan vân thi thể chỗ chán đang khảm nạm lấy một cái hắn hết sức quen thuộc đen kịt viên cầu long châu thế mà trực tiếp khảm nạm tại thượng quan vân trên chán thú vị hồng nguyên tự nói một tiếng đưa tay đối trên thi thể long châu nhẹ nhàng khẽ hút nhưng g i a n g i ắ c hiện theo viên kia long châu rời đi thượng quan vân thi thể rơi vào hồng nguyên trong tay mặt ngoài lập tức hiện hiện từng đạo vết rách sau đó một cỗ âm hẳn vô cùng khí tức lấy như thiểm điện tốc độ từ những cái kia vết rách bên trong sông ra phi tốc biến mất tại hồng nguyên thể nội chờ hồng nguyên kịp phản ứng chuẩn bị ngăn cản thì hắn đã dung nhập vào trong cơ thể hắn sáu viên long châu bên trong nhất tạm đạm viên kia bên trong cái quỷ gì đồ chơi một màn này lập tức để hồng nguyên thần sắc giật mình hắn không nghĩ tới long châu thế mà lại n ứ t ra càng không có nghĩ tới trong đó còn sẽ có những vật khác đáng tiếc theo cái kia cố khí âm hàn tiến vào viên kia long châu sau đó liền không còn bất kỳ động tĩnh phát sinh mà trong tay hắn thứ tám khỏa long châu cũng theo cái kia cố khí âm hàn rời đi mà cấp tốc biến thành màu đen một phấn xem ra ta phải tìm sát mộc long biết rõ ràng đây long châu lai lịch mới được a hồi lâu sau không có bất kỳ cái gì thu hoạch hồng nguyên thần sắc ngưng trọng nhẹ giọng lầm bầm bất quá hắn cũng không có vội vã rời đi long q u ậ t mà là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bắt đầu nhớ lại trong đầu một môn võ vương cấp công pháp mới vừa âm lanh khí tức để hắn trong lòng bất an khả năng t ù y tiện xông vào lòng châu bên trong hắn suy đoán cái kia hẳn là là một loại linh hồn năng lượng cho nên vì để p h ò n g vã nhất hắn đã đợi không được tự sáng tạo tinh thần loại công pháp chỉ có thể trước tu luyện có sẵn mà hắn thu hoạch được công pháp bên trong có ba loại cũng có thể tu luyện hắn linh hồn đầu tiên là thái huyền kinh tại phim truyền hình hiệp khách hành bên trong đã luyện thành thái huyền kinh thạch phá thiên liền từng tuần tự hai lần thần hồn xuất hiếu phân biệt đánh bại long mục thứ hai là đạo tâm trùng ma đại pháp hắn có thể tu luyện ra tự thân đạo tâm mà đạo tâm đó là tinh thần lực vật dẫn cái thứ ba là bất tử ấn pháp đây là một loại cao thâm mặt chắc định tiêm viễn thuật một loại cao thâm đến có thể thôi miên tự thân khủng bố viễn thuật mà muốn ảnh hưởng người khác cùng tự thân tự nhiên đối với tinh thần lực có cực kỳ hà khắc yêu cầu không thể không nói đây ba môn công pháp đều bác đại tinh thâm đầy đủ đều ẩn chứa thiên địa t r í lý mà trong đó cùng hầu nguyên âm dương chân lý võ đạo nhất là xứ đôi nhưng là bất tử ấn pháp cho nên hầu nguyên tu luyện chính là bất tử ấn pháp bất tử ấn pháp nói là công pháp nhưng t h thật là trọn vẹn võ công hãn ngoại trừ có thể tại thể nội tu luyện ra mười phần quỷ dị lại cường n ạ n h sinh tử nhị khí bên ngoài trong đó còn bao gồm lấy chân nguyên đi đo địch biết địch nghi ngờ địch cùng lợi dụng sinh tử nhị khí cực tốc chuyển hóa đến mượn kính hóa kính đem người khác công kích chuyển hóa làm tự thân chân nguyên hồi phục mình khí huyết để tự thân chân nguyên đến lấy sinh sôi không ngừng vĩnh viễn không bao giờ suy kiệt mà sinh tử nhị khí đó là để thăng tự thân tinh thần lực mấu chốt Trước 167, mở ra tinh thần ra mở tại hắn bản mệnh công pháp thôn thiên thần quyết bên trong liền dung nhập bất tử ấn pháp rất nhiều võ học lý niệm đáng tiếc bất tử ấn pháp hạch tâm chính là sinh tử nhị khí hắn chỗ ghi chép tất cả thủ đoạn cũng là lấy sinh tử nhị khí làm hạch tâm sáng tạo mà sinh tử nhị khí mặc dù cùng hồng nguyên thể nội âm dương nhị khí có tám thành chỗ tương tự nhưng cái gọi là lệ một ly chật năng g dặm không phải đó là không phải với tư cách một bộ cực kỳ tinh diệu công pháp kém một chút cũng không được đương mới nhiên hồng nguyên cần chỉ là bất tử ấn pháp bên trong tu luyện tinh thần lực bộ phận cũng không cần toàn bộ tu luyện rất nhanh theo hắn vận chuyển công pháp hắn chân nguyên hồ nước bên trong liền tách ra bên trên ngàn dọn âm dương chân nguyên cũng tràn vào hắn kinh mạch huyện đạo bên trong đi qua bất tử ấn pháp công pháp bản đồ một trận phức tạp vận chuyển những n à y âm dương chân nguyên bị cấp tốc bị chuyển hóa làm hơn ngàn đạo sinh tử nhị khí nhưng đây mới chỉ là bắt đầu một chút sinh tử nhị khí có thể còn lâu mới đủ hắn luyện thành bất tử ấn pháp bên trong tinh thần c h i pháp căn cứ bất tử ấn pháp công pháp ghi chép hắn cần ngưng luyện ra nhất nguyên chi số cũng chính là một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo sinh chết nhị khí mới có thể chính thức bắt đầu tu luyện trong đó tinh thần lực tri pháp mà đây nhất nguyên chi số vừa lúc là ngưng luyện tam phẩm hư đan võ vương nhất trọng cường giả thể nội toàn bộ chân nguyên số lượng về phần hồng nguyên tại đột phá đến võ vương thì hắn chân nguyên hồ nước nhưng là từ c h ọ n vẹn một n g h a i t chín sáu không không không tích â m dương chân nguyên tạo thành hiện tại theo hắn chân nguyên hồ nước mở rộng mặc dù còn không có hoàn toàn ngưng luyện song thành nhưng trong đó chân nguyên số lượng cũng đã vượt qua hai trăm ba tích chỉ là nhất nguyên chi số hoàn toàn đó là mưa b ụ i lướt c r ư ờ n g sau nửa canh giờ hồng nguyên liền thành công ngưng luyện ra đầy đủ số lượng sinh tử nhị khí bất quá những n à y sinh tử nhị khí chỉ là hắn lâm thời ngưng tụ mạ thành cần hắn hao phi đại lượng tâm lực không ngừng duy trì công pháp Hắn lại m ộ theo lần nữa trở vận chuyển những c t r ngày sinh tử nhị khí bắt đầu chậm rãi tan giá thành một loại nửa trong suốt hình dáng năng lượng tại trải qua trọn vẹn một trăm linh tám cái đại chu thiên vận chuyển về sau những ngày sinh tử nhị khí toàn bộ bị chuyển hóa làm trong suốt hình dạng cũng hướng về hắn nào hải hội tụ mà đi. Mà theo những này trong hải hội theo về mà Mà đi. tụ sau u đầu,、Hồng、Nguyên ố t tràn trong tâm đột năng lượng Hồng nhiên sinh r vào chố mi một đem bộ to hút, toàn hút cỗ vào vào. lớn lực hút, đem những năng lượng này toàn bộ hút vào đi vào. s a đó hờ nguyên n g liền ngạc nhiên phát hiện hắn mi tâm đang hấp thu những năng lượng này về sau thế mà ra đợi một cái cùng hắn đan điền khí hải không sai biệt lắm thần bí không gian chỉ b ấ t quá nội bộ phạm vi chỉ có hắn đan điền khí hải một phần mười khoảng đây chính là thức hải sao thức hải lại xưng tinh thần hải là cất giữ nhân thể tinh thần lực địa phương đương nhiên điều kiện tiên quyết là tu luyện võ vương cấp tinh thần loại công pháp mới có thể mở trừ ra đến nói cách khác chỉ có võ vương trở lên cường giả mới có tư cách mở ra tinh thần hải cũng đem tinh thần lực thực chất hóa theo siêu thần võ đạo chân giải ghi chép nhân thể lực lượng tổng cộng có ba loại theo thứ tự là tinh khí thần tinh giả đối ứng là nhục thân tu luyện tới cực hạng tắc có thể làm đến nhục thân kim cương bất hoại bách k i ế p bất ma khí giả đối ứng là chân nguyên nội lực chân khí tu luyện tới cực hạng tắc có thể kiếm c h ạ m non sông t r ư ở n g đoạn đại giang thân giả đối ứng là thần hồn tinh thần lực tu luyện tới cực h ạ n tắc có thể di sơn đạo hải phi thiên nội địa cổ nhân thường nói luyện tinh hoa khí luyện khí hoa thần mà thần túc tắc trong đó dễ dàng nhất tu luyện tự nhiên là khí đây cũng là chín thành chín tu luyện giả tu luyện phương hướng đương nhiên tại luyện khí trên đường bọn hắn tự thân tinh cùng thần cũng biết theo thực lực để thăng mà tăng cường chỉ có số rất ít thiên phú dị và người mới có thể sở trường tại tu luyện tinh hoạt thần cũng đều sẽ kiêm tu luyện khí cho nên dưới tình huống bình thường Cùng c ả、so、theo mi tâm tức hải mở ra thành hình hồng nguyên ý thức lập tức tiến nhập trong đó xuất hiện tại trước mắt hắn là một mảnh tối tăm mở mịt không gian trong đó tán lạc vô số nửa trong suốt sợi tơ mà hắn cũng không có bất kỳ hình thái đang bám vào ở trong đó một cây nửa trong suốt sợi tơ bên trên đồng thời có thể tại những sợi tơ này bên trên tùy ý xuyên qua h ồ n g nguyên biết những n à y nửa trong suốt sợi tơ đó là hắn tinh thần lực mà hắn hiện tại muốn làm đó là thu nạp những sợi tơ này cũng đem ngưng tụ thành tinh thần hư đang đến lúc đó hắn liền xem như chân chính võ vương cấp tinh thần lực tu lệ giả thần tu quan sát một hồi h ồ n g nguyên tùy ý chọn tuyển một cây tinh thần lực sợi tơ theo hắn tâm niệm vừa động từng cổ lực hút lập tức từ hắn chỗ căn này tinh thần lực sợi tơ bên trên tràn ngập ra cũng chậm ra hướng về toàn bộ thất hải lan tràn mà đi đây chỉ là hắn mới vừa y theo tự thân thôn thiên thần quyết xem nhỏ vẽ hổ mặc dù mười phần thô giáp lại đơn sơ nhưng đặt ở lúc này nơi đây cũng là đủ rất nhanh cách gần nhất một cây tinh thần lực sợi tơ liền được hấp dẫn mà đến cũng cùng hắn chỗ căn này tinh thần lực sợi tơ h ò a là một thể sau đó là cái thứ hai cái thứ ba cây thứ t ư mà theo từng cây tinh thần lực sợi tơ du nhập g n hắn phát tán lực hút cũng càng lúc càng lớn những cái tia tinh thần lực sợi tơ tụ tập tốc độ cũng theo đó càng lúc càng nhanh không biết qua bao lâu theo cuối cùng một tia tinh thần lực sợi tơ cũng dung hợp hoàn thành toàn bộ thức hải đã chống g i n g một mảnh chỉ còn một khoả toán thân nửa trong suất trong suất hình cầu ước chừng chỉ có bóng bàn kích cỡ sau đó, theo hắn tâm cái kia ở đan điện khí hải bên trong âm dương chân lý võ đạo qua trong giây lát ngay tại hắn trong t h ứ c hải hiện hiện ra cũng tầng tầng lớp lớp hướng về hắn mới vừa ngưng tụ mà thành tinh thần lực hư đan lạc ấn mà đi đồng thời hắn đan điện khí hải bên trong chân nguyên biển lần nữa sôi trào đứng lên dọn dọn tâm dương chân nguyên lần nữa bị ngưng tụ thành từng đạo sinh tử nhị khí sau đó lại bị chuyển hóa làm tinh thần lực năng lượng hướng về hắn trong t h ứ c hải hội tụ mà đi bắt đầu ở hắn tinh thần lực hư đan phía dưới hình thành hắn tinh thần lực hồ nước chương một trăm sáu mươi tám long、Châu、lai lịch không biết qua bao lâu hôn ám long quật bên trong đột nhiên hiện ra một đôi thâm thúy hai mắt, như hai m n h ĩ tâm đoạt phách đ â y đối với hai mắt chính là tới từ mới vừa tu luyện hoàn thành hồng nguyên hắn đã thành công ngưng luyện ra tự thân tinh thần lực hư đan cùng tinh thần lực hồ nước hô thở dài nhẹ nhõm về sau hồng nguyên chậm dãi đứng dậy sau đó thân hình hắn trận lóe bay thẳng l o n g quật bên ngoài mà đi chỉ là thoáng qua giữa hắn liền xuất hiện tại l o n g quật bên ngoài cạnh đầm nước tinh thần thực lực thử một chút hiệu quả theo một tiếng thầm thì hồng nguyên ánh mắt ngưng tụ hắn phía trước mười trượng chỗ một khối lớn cỡ bản tay tảng đã đột nhiên một trận lắc lư sau đó chậm dãi lơ lửng má lên theo hắn tâm niệm vừa động viên đá kia lập tức như như đạn pháo bay ra ngoài trực tiếp đâm vào bên ngoài trăm trượng một chỗ trên vách đá dựng đứng cũng ném ra một cái nửa mét phân viên sâu đạt mấy mét đại động tốc độ kia đã đột phá vận tốc cấm thanh thực hạn khống chế khoảng cách một trăm t r ư ợ n g sao thử lại lần nữa lớn nhất có thể r ơ lên bao lớn tảng đá nhìn phía xa trên vách núi đá đại động hồng nguyên gật gật đầu lần nữa thí nghiệm đứng lên c h ọ n vẹn sau nửa giờ hắn mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn đỉnh chỉ thí nghiệm lúc này hắn đối với mình tinh thần lực y lực đã có đại khái nhận biết đầu tiên là tinh thần lực phạm vi bao trùm Chính cách càng lực càng lực của cảnh hắn phương nhưng hắn tinh thần hao nhiên, theo tinh thần lực của hắn cảnh giới đề thăng, những trung viên trong trượng, lớn đương là lấy làm lại này tâm tiêu đều giới với đối xa, đề sau ẽ tùy theo t h mà y đổi. s a đó là tinh thần lực cường độ đi qua thí nghiệm hắn cao nhất có thể dùng tinh thần lực dơ lên một khối ước chừng nặng mười vạn cân cự thạch sau đó là tốc độ tại tinh thần lực g i a trì dưới hắn tốc độ trực tiếp tăng lên gấp đôi nhất là phi hành không chỉ có trệ không thời gian dài hơn phi hành tốc độ càng là tăng lên gấp hai nhiều cuối cùng cuối cùng nhưng là ngự khí thuật đau thương kiếm kích đũa dịu câu xiên á n khí v v v hắn có thể ngự sử bất kỳ binh khí đi công kích tiến vào hắn phương viên trăm trượng bên trong sinh linh binh khí càng nhỏ uy lực càng lớn đồng thời đang chiến đấu thời điểm triển khai tinh thần lực hắn liền như là m ở thượng đế thị giác đồng dạng phương viên trăm trượng bên trong tất cả đều chạy không thoát hắn cảm giác bất quá dạng này đối với tinh thần lực hao tổn là vậy vì khủng bố như không cần thiết hờ nguyên n g là sẽ không như thế lãng phí mình lực lượng hô là thời điểm nhìn một chút đ â y long châu bên trong bí mật sau nửa cách giờ tinh thần lực khôi phục viên mãn hờ nguyên thở dài nhẹ nhõm sau đó chậm rãi nhắm lại hai mắt mà hắn mi tâm tắc tuân ra từng cổ vô hình ba động trực tiếp mò về hắn đan đ i ể n khí hải lúc này hồng nguyên trong đan đ i ể n sáu viên long châu còn tại không ngừng phun ra nuốt vào lấy nóng bỏng năng lượng màu và nóng nhưng so với vừa đạt được thì lúc này sáu viên long châu đều ảm đạm rất nhiều h i ệ n nhiên long châu bên trong năng lượng cũng không phải là vô cùng vô tận tựa như cùng thượng quan vân hòa làm một thể viên kia trực tiếp liền được hồng nguyên hút khô năng lượng hóa thành một phấn mà một k h ỏ a long châu nội lực lượng cực h ạ n không sai biệt lắm có thể tạo nên một vị võ vương nhất trọng đỉnh phong cường già đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương đã lĩnh nộ chân lý võ đạo không phải liền sẽ giống thượng quan vân đồng dạng c lúc này long châu đang đứng tại sinh động trạng thái như là một khoả mặt trời nhỏ nóng bỏng vô cùng nếu như đội thành cái khác tu luyện ra tinh thần lực võ vương cường giả đại khái s u ấ t không cách nào thẩm thấu vào long châu bên trong nhưng h ồ n g nguyên khác biệt hắn tinh thần lực chính là từ sinh tử nhị khí chuyển hóa m à thành mà hắn sinh tử nhị khí lại là từ âm dương chân nguyên chuyển hóa m à thành cho nên hắn tinh thần lực đồng dạng là âm dương thuộc tính có thể cơ câm cực dương hoặc âm dương hòa hợp mà đối mặt nóng bỏng long châu tự nhiên là đồng dạng nóng bỏng cực dương tinh thần lực thích hợp nhất rất nhanh h ồ n g nguyên cực dương tinh thần lực liền chậm rãi thẩm thấu tiến vào long châu bên trong vẹn vẹn mấy giây hắn sẽ xuyên qua long châu vào ngoài tiến nhập long châu nội bộ mà ánh vào hắn mỹ mắt là một mảnh chỉ chiếm căn cứ long châu non những này năng lượng màu vàng nóng đó là hầu nguyên đang tại thôn vệ luyện hóa long châu năng lượng nhưng cái này cũng không hề là hắn mục tiêu mà hắn đã thấy hắn mục tiêu một cái co lại thành một đoàn xương mù màu đen cầu thế mà trốn ở trung tâm nhất địa phương như vậy âm hàn năng lượng vì sao có thể cùng lòng châu cái kia nóng bỏng lực lượng bình an vô sự đâu nhìn năng lượng màu vàng nóng biển trọng yếu nhất chỗ đoàn kia xương mù màu đen cầu hầu nguyên sắc mặt cứng lại hơi nghi hoặc một chút nhẹ dọc lẩm bẩm hắn nhưng là cảm thụ qua đoàn kia xương mù màu đen hắn âm hàn trình độ thậm chí so với hắn cử cơm chân nguyên còn muốn âm hàn nhiều mà bây giờ hắn lại có thể bình yên vô sự trốn ở long châu chỗ cốt lõi cực nóng năng lượng trong biển lộ ra là như thế không hợp nhau không biết có thể hay không ở chỗ này thi triển thuật thăm dò thử một chút theo hồng nguyên tâm niệm vừa động hắn trước mắt lập tức hiện ra từng hàng chữ viết Thính Thân nghiệt tàn nhất trọng. Tư chất, tuyệt thế yêu nghiệt, trời sinh yêu nghiệt, nghiệt tàn danh, Hối. phận, Chi hồn. Cảnh sinh nghìn không Hối. h Long viễn Long vương năm Ấn. Long vô Hối. Viễn cổ Long ba giới, Vô võ Vô cổ cổ yêu yêu ngươi đụng phải thế giới này ẩn tàng người mạnh nhất viện cổng h i ệ t long long vô hối tàn hồn ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một long vô hối ma căn sâu nặng chốc lát được phóng tích h đi ra đem tàn phá bửa bãi nhân gian ma diệt hắn toàn bộ tàn hồn để hắn triệt để hình thần câu diệt có thể đạt được võ hoàng cấp công pháp chiến thần đồ lục hai ngàn năm trước long vô hối vì yêu người vô cớ bị giết mà nhập ma cuối cùng bị thần long nhất tộc hủy đi nhục thân cũng đem long châu chia ra làm tám diễn phần mình phong ấn thứ nhất tơ tàn hồn chấn áp ở bên dưới giới, giới long quật bên trong, điều động một cái long thú hắn thân thế đáng thương đem tàn hồn toàn bộ phóng xuất ra có thể đạt được võ vương cấp công pháp thánh tâm quyết tâm pháp nguyên lai、like、l à như vậy phải không xem ra cái kia đắp lên quan vân đám người đánh giết cũng không tính là lòng chỉ là một cái có long tộc huyết mạch long thú mà thôi c h ắ c không được hắn sau khi chết không có để lại lòng châu sợ là căn bản cũng không có vật kia n g h e xong trong đầu cái kia đột nhiên nhớ tới hệ thống tiếng nhắc nhở hồng nguyên trong mắt lóe lên một vệ hiểu rõ hắn rốt cuộc biết lòng châu lai lịch đồng thời lại biết một cái khác không phải rất tốt tin tức phương thế giới này thế mà còn có thượng giới đồng thời thượng giới cường giả còn có thể điều động thủ hạ tiến vào hạ giới Trước 169, ngũ hơn à là mà n chân Thượng giới tồn tại đối với Hồng Nguyên mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng mới chỉ là phiền h chút phức, chỉ phức thôi. h mặc có ý. tại giới đối với mới dù ngàn năm đi qua đối phương ngoại trừ đem nhập ma nghiệt long long vô hối chấn áp đến lần này rời đến giống như không còn nghe nói qua cái khác liên quan tới thượng giới truyền thuyết Hiện nhiên, thượng khối không không hoàng hắn bình thường căn bản không hứng thú đối với giới, giới người nói, rời tri tới. đến lần này cũng cũng bọn ngày căn bản đó được địa, để vù một có có là mà sao ý liền xem như võ hoàng cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong cường giả cũng vô pháp mạnh kháng cả một cái thế giới bài xích về phần võ hoàng bên trên người mạnh hơn có lẽ có thể làm được mạnh kháng thế giới bài xích nhưng đáng giá lần này giới căn bản không có bất kỳ vật gì có thể hấp dẫn loại kia cường giả ánh mắt đồng thời cái kia thượng giới cũng không nhất định có loại kia cường giả không vội mà làm lựa chọn chờ ta đem những này lòng châu bên trong lực lượng hấp thu xong lại nói lần nữa nhìn lướt qua đoàn kia x ư ơ n g mù màu đen một chút hồng nguyên trực tiếp cắt đứt cùng lòng châu đây sợi tinh thần lực liên hệ về phần rời đi đây lòng châu thế nhưng là thượng giới cường giả phong ấn nghiệt long lồng gi không phải đây long châu chỉ có thể vào không thể ra hiện tại hắn tinh thần lực cảnh giới mặc dù đạt đến võ vương cảnh tam trọng nhưng cường độ vẫn chỉ là võ vương cảnh nhất trọng cũng không có so cái kia long vô hối tàn hồn mạnh hơn thiếu vì để phong vẫn nhất hắn quyết định vẫn là chờ hắn cường độ tinh thần lực tăng lên tới võ vương tam trọng sau đó lại nói đối phương chỉ là một s ợ i tàn hồn đồng thời đã bị phong ấn hơn ngàn năm nhưng cảnh giới thế mà còn có thể giữ lại tại võ vương cảnh nhất trọng trời mới biết hắn lúc đầu mạnh bao nhiêu lại có cái gì quỷ dị thủ đoạn ban thưởng tuy tốt nhưng nếu là thuyền lật trong mương vậy coi như sòng con bê chặt đức đối với long châu dò xét về sau Hồng ngay tại này, Nguyên ngay trừ ạ i thiên túc quật t khí nguyên bên này sung long địa o trong long n Nơi nồng thiên nguyên hắn viên lớn nhất để thăng hắn g ở lại. lực. phối cơ đây đặc địa độ để châu, dày hậu khí, hợp thể thể thực có mức t r cái đó ra nơi đây mười phần ưu tĩnh rất thích hợp hắn tiếp tục lĩnh ngộ âm dương chân lý võ đạo cùng tu tập hắn thu hoạch được môn kia môn võ vương cấp công pháp và võ học mặc dù hắn vô pháp đem những cái kia công pháp võ học tu luyện tới cùng sáng tác giả đồng dạng đại viên mãn t r i cảnh nhưng liền tính chỉ là đại thành vậy đối với hắn thực lực để thăng cũng là cực lớn trừ cái đó ra hắn công pháp và võ học cũng còn không có toàn bộ hoàn thiện đến hạ phẩm võ vương cấp cực h ạ và quát nhục thân công pháp tinh thần công pháp khinh công thân pháp tinh thần võ học trở chút thời gian cực nhanh tại đây không người quáy dày lòng quật bên trong hồng nguyên như là một cái bế đời phương ngoại chi nhân mặt trời mọc ta ra mặt trời lặn ta về hàn thực lực cũng không ngừng vững bước, bước tăng lên tự sáng tạo công pháp võ học từng cái được hoàn thiện những cái kia võ vương cấp công pháp võ học cũng nhất nhất bị hắn tu luyện đến đại thành c h i cảnh thái huyền kinh trường sinh quyết đạo tâm trùng ma đại pháp thiên đao bắt thức từ hàng kiếm điện tù ý đăng tiên bộ mà theo đối với mấy cái này công pháp và võ học tu luyện cũng làm cho hắm đối với âm dương tri đạo lĩnh nộ tùy theo làm sâu sắc dù sao những công pháp này cùng võ học vì cân bằng hoặc cực hạn lý lực tất nhiên sẽ diễn biến ra âm dương hòa hợp c ự câm hoặc cực dương ba loại hình thái bên trong một loại mà xem như tu luyện giả đây tự nhiên sẽ để hồng nguyên đối với âm dương chân lý võ đạo c à n g nộ càng ngày càng sâu tựa như thái n g u y ệ n kinh giảng cứu đó là đạo pháp tự nhiên âm dương hòa hợp giống trường sinh quyết thứ sáu cùng thứ bảy p h ú t đồ một giả c ự câm một giả cực dương lại như thiên đao bắt thức đao ra vô hối có ta vô địch dương cương bá đạo thời gian trôi mau trong bất chi bất giác hồng nguyên tại đây long còn phụ cận đã ẩn cư hơn ba tháng thời gian một ngày này hắn chính như thường ngày ngồi tại bên đầm nước thả câu trong đầm nước cũng không có tôm cá dù sao cái đầm nước này thế nhưng là cái kia long thú ngày bình thường ở lại địa phương tại long uy phía dưới không có cái gì tôm cá có thể sống xuống dưới h ồ n g nguyên sở dĩ tại đây thả câu chẳng qua là bởi vì trước mặt đây không hề bận tâm đầm sâu có thể cho hắn tâm cảnh bình thản mà thôi lúc này hắn ánh mắt trong bất chi bất giác bị nơi xa trên vách đá dựng đứng một gốc cỏ non hấp dẫn nơi đó mặc dù càng gió nhưng thổ nhưỡng màu manh mỗi ngày càng là chỉ có giữa chưa mới có thể phơi đến mặt trời hơi nước ngược lại là mười phần sung túc nhìn một chút hầu nguyên đột nhiên nhắm lại hai、mắt. mà hắn trong đầu cấp tốc hiện ra vô số linh quan g đó là hắn những ngày này tu luyện những cái kia võ vương cấp công pháp và võ học tích lũy cảm nộ cùng nghi hoặc mà bây giờ núi đá c ỏ cây nước mưa ánh nắng thổ nhưỡng đây năm giả tổ hợp lại với nhau vừa lúc hợp thành một cái kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đầy đủ ngũ hành c h i đồ giờ khác này hồng nguyên hiểu không biết qua bao lâu theo cuối cùng một s ợ i ánh nắng cũng bị nơi s a núi n cao ngăn lại cách bên đ ầ m nước hồng nguyên mới chậm rãi mở ra cái kia đóng chặt hai mắt a a thật sự là không nghĩ tới hữu tâm trồng hoa hoa không mở vô tâm cắm liêu liêu xanh un thế mà trong lúc vô tình lĩnh ngộ ngũ hành trân ý bên đầm nước h ồ nguyên n g nhìn đ ạ i ảm đạm sát trời có một số cười khổ lắc đầu bất quá hắn cũng không hề g o ạ i lĩnh ngộ ngũ hành c h â n ý là sớm tối sự tình hắn tu luyện trường sinh quyết năm vị trí đầu phúc đồ đối ứng đó là kim một thủy hỏa thổ ngũ hành c h â n ý đằng sau thứ sáu thứ bảy phúc độ nhưng là âm dương c h â n ý có thể nói trường sinh quyết cái môn này công pháp liền tập hợp đủ âm dương ngũ hành trọn vẹn bảy loại c h â n ý mà h ồ nguyên n g càng đem đây bảy loại c h â n ý dung hợp thành hai loại ngoại trừ trường sinh quyết ngũ lôi hóa cực thủ đồng dạng ngũ hành đầy đủ ở chỗ này chờ đợi có hơn ba tháng đi không biết theo long châu biến mất hiện tại giang hồ biến thành dạc theo thể nội võ vương hư đan cùng tinh thần lực hư đan bên trên toàn bộ nhiều hơn một đạo c h â n ý là cấn h ồ nguyên n g chậm dại đứng dậy trực tiếp dẫm lên mặt nước đi hướng long quận mà hắn trước mắt lạng yên không một tiếng động ở giữa hiện ra một màn ánh sáng siêu thần võ đạo lựa chọn hệ thống t í n h danh h ồ nguyên n g cảnh giới võ vương cảnh tam trọng có thể ẩn tàng chân lý võ đạo âm dương c h â n ý tam trọng ngũ hành c h â n ý nhất trọng công pháp thông tin thần quyết viên mãn ba trăm h vạn ba trăm vạn cựu chuyển bất diệt hơn đệ nhất trọng một nghìn hai trăm sáu mươi chín bốn trăm sáu mươi năm một trăm vạn bất tử thần h u n quyết đệ nhị trọng tư chất siêu thần cấp siêu việt thần cấp thiên cổ một kỹ năng do xét thiên thiên cấp bảo vật hắc ngọc đoạn tụ c a ba đợi r ú ra võ hoàng cấp võ học như lai thần trường đợi rút ra chương một trăm bảy mươi rời núi gần bốn tháng đi qua hồng nguyên công pháp và võ học cơ bản đều đã hoàn thiện đến trước mắt c ự c h ạ n chỉ có hắn lấy bất diệt kim thân kim phật không hư thân kim cương bất hoại thần công chờ đại tông sư nhục thân công pháp làm cơ sở sáng tạo võ vương cấp nhục thân công pháp kiểu chuyển bất diệt thân cùng lấy m i ế p tâm thuật thiên hạt ma âm mê hồn đại pháp bất tử ấn pháp bên trong huyễn thuật công kích bộ phận trở sáng tạo tinh thần lực công kích c h i pháp kính tượng thời không không có đạt đến t ự c h ạ n về phần còn lại bất tử thân hồn quyết là hắn bất tử ấn pháp làm hạch tâm sáng tạo thích hợp hắn tinh thần lực tu hành tri pháp t u y ệ n ảnh n g ú t trời b ư ớ c cùng thiên huyễn ma ảnh b ư ớ c đương nhiên không cần phải nói là hắn hoàn thiện sau khinh công cùng thân pháp hắn càng là ở trong đó dung nhập tinh thần lực phương pháp vật dụng hiện tại hắn toàn lực bạo phát xuống tốc độ đã vượt qua năm trăm l m mở mỗi giây chân chính làm được chỉ nghe hắn âm thanh không thấy một thân về phần cái khác những cái kia võ vương cấp công pháp và võ học thụ chân lý võ đạo có hạn cũng không có tu luyện ra manh mối gì chỉ có thể coi là có thể sử dụng mà chính yếu nhất tu vi cảnh giới đi qua hơn ba tháng điên c u n g hấp thu h ồ n nguyên thể nội sáu viên long châu đã trở nên m ư ơ i phần đạm trong đó năng lượng đã bị hắn thôn phệ bảy tám phần nhiều như thế năng lượng cũng làm cho hắn võ vương hư đan ngưng thực độ đạt đến ba thành rốt cuộc xem như cùng hắn trước mắt cảnh giới ngang hàng mà cái kia lần nữa mở rộng chân nguyên hồ nước khoảng cách viên mãn còn k é m xa chỉ tích xúc ước chừng một phần ba mà thôi về phần tinh thần lực hư đan hiện tại ngưng thực độ là hai thành mở rộng sau tinh thần lực bên trong hồ t ắ t chỉ tích xúc không đến một phần tư tinh thần lực hiện tại long châu bên trong năng lượng sắp hao hết h ồ nguyên n g cũng không biết dựa vào chính mình phun ra n u ố t vào thiên địa nguyên khí cần bao lâu mới có thể đạt đến võ vương tam trọng cực hạn sáng sớ ngày thứ hai theo mặt trời mọc hờ nguyên nên đón triều dương rời đi long quật hướng về kỳ liên sơn bên ngoài mà đi hắn thực lực tạm thời đã đạt đến cực hạn muốn tiếp tục đ ề thăng phải nhờ vào mài nước công phu mà hắn cũng là thời điểm đối với cái k i ê n g nhiệt long long vô hối kết quả làm ra lựa chọn tối hôm qua hắn một sợi tinh thần lực lần nữa tiến nhập viên kia quang mang nhất là ảm đạm l o n g châu bên trong cũng thành công làm ra lựa chọn hắn lựa chọn rất đơn giản cái nào đối với hắn càng có lợi hơn hắn liền lựa chọn cái nào cho nên h ồ n g nguyên lựa chọn cái thứ nhất tiêu diệt long vô hối tàn hồn dựa theo hệ thống cho ra đôi câu vài lời long vô hối xác thực rất đáng thương nhưng hắn đã nhập ma hóa thành Nghị long đồng thời nhất định tại thượng giới nhấc lên vô biên giết chóc hồng nguyên nếu là thật dám lựa chọn lựa chọn thứ hai thả hắn đi ra hắn sợ sẽ là đối phương cái thứ nhất đánh giết mục tiêu cho nên hắn không được chọn v ề phần hắn tinh thần lực vì sao phải lần nữa tiến vào long châu bên trong đó là bởi vì lần trước xuất hiện cơ hội lựa chọn tại hắn không để ý đến ngày thứ bảy liền tự động biến mất mà theo làm ra lựa chọn hắn trực tiếp xuất thủ dùng tuyệt đối số lượng ưu thế ma d i ệ t thể nội sáu viên long châu bên trong long vô hối tàn hồn không có cho kỳ phản kháng cơ hội đối phương dù sao chỉ còn từng sợi tàn hồn ngàn năm trôi、qua. sớm đã bị ma diện phần lớn t h ầ n t r í chỉ còn lại có bản nguyên nhất một điểm linh tính còn x u ấ t lại về phần lực lượng cảnh giới của hắn mặc dù tại võ vương cảnh nhất trọng nhưng còn x u ấ t lại lực lượng sợ là ngay cả phổ thông võ vương nhất trọng cường giảm một phần trăm đều không có đối phó võ vương phía dưới có lẽ mọi việc đều thuận lợi nhưng đối mặt chân chính võ vương liền không quá đủ giống hồng nguyên trước đó lo lắng đối phương có cái gì áp đáy hòm cấm thuật cái kia hoàn toàn đó là dư thừa thi triển bất kỳ chiêu thức cũng bên phải cần lực lượng nhưng cái kia võ vương trung hậu kỳ thậm chí võ hoàng cấp chiêu thức chỉ dựa vào tản hồn bên trong điểm này lực lượng căn bản không thi triển ra được bất quá Tại ma diệt t ma hắn ể nội 6 viên Long châu bên trong Long vô hối tàn hồn về sau, Hồng Nguyên cũng không có lấy được thưởng, hối bởi vô về vì lấy Châu có được h sau, cũng ò n Long hắn liên sơn, ngoài Hắn thiếu thiếu một tìm sát một tuyết. khóa Châu. rời đi kiếm Mà kỳ ra là c sở dĩ đó không cần lấy ra đối phương thể nội long châu chỉ cần bên ngoài mặt dùng tinh thần lực ma d i ệ t hắn thể nội viên kia long châu bên trong l o n g vô hối tàn hồn liền tốt hờ nguyên mặc dù không có toàn lực đi đường nhưng cũng chỉ dùng một ngày thời gian lại lần nữa trở lại trung nguyên đã tu luyện ra tinh thần lực hắn vẹn vẹn mấy cái tâm lý ám chỉ liền nghe được giang hồ bên trên nửa năm qua này đều phát sinh nào đại sự những người này thật đúng là lợi d ù h ư ơ n tâm lại muốn đào ra sát mộc tuyết thể nội viên kia long châu nửa năm qua này muốn nói giang hồ bên trên phát sinh lớn nhất sự tình không thể nghi ngờ là hai tháng trước hồ điệp cốc đại chiến sự t ì n h nguyên nhân gây ra đơn giản mà cầu huyết nửa năm trước huyền vũ đầu tiên là bị hờ nguyên n g trọng thương sau đó lại bị sát mộc lòng gãy mất một tay đuổi đi sau đó chiến lược tổn hao nhiều huyền vũ còn không có chữa khỏi vết thương liền được người hạ dược mê chóng sau đó càng là bị hạ dược mê choáng sau đó càng là bị hạ dược mê choáng s u đó càng là bị hạ dược mê chóng đan độc đan b ả thân ra hờ nguyên cùng sát mộc tuyết trên thân có dấu long châu lúc ấy tận cư tại hoa dương trấn hồng nguyên mỗi ngày trốn trong xó ít ra ngoài ngoại trừ diệp tiểu điệp cùng mấy cái dân t r ấ n cơ bản liền không khách khí người tự nhiên cũng không có người tìm tới hắn nhưng sát mộc tuyết khác biệt hắn chính cùng lấy mình phụ thân sát mộc long cùng một chỗ tại khắp thế giới tìm kiếm thượng quan vân tung tích đồng thời đám người bọn họ khoảng chừng năm người nhiều người tự nhiên mục tiêu liền lớn rất nhanh liền bị người phát hiện bất quá những n à y phát hiện người tự biết không phải sát mộc long một đoàn người đối thủ một bên không ngừng d á m thị lấy bọn hắn nhất cử nhất động một bên phi tốc đem tin tức giải ra ngoài Cuối cùng, một đoàn người tại một chỗ tên là hồ điệp cốc địa phương bị trong trốn võ lâm hai đạo chính t à i trọn vẹn hơn nghìn người ngăn chặn tại b ự c này tình hình dưới bách ngọc sinh cái này giang hồ bách h i ể u sinh danh hào căn bản không được việc thiên sơn phái thì càng không được việc sau đó song phương một lời không hợp liền đại chiến cùng một chỗ về phần trận chiến này quá trình chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung thảm thiết một trận chiến này kéo dài đến một ngày một đêm thời gian song phương càng là giết thiên hôn địa ám máu chạy thành sông sắc mộc long một đoàn người có thể nói toàn viên trọng thương đầu tiên là yếu nhất phục thiên kiểu cùng phục thiên hương hai người bản thân bị trọng thương bị n g h cuối cùng sát mộc long cùng bích ngọc sinh trong đám người miễn cưỡng giết ra một con đường máu mang theo hôn mê bất tỉnh sát m ộ t tuyết không biết tung tích mà cái kêu bên trên ngàn võ lâm nhân sĩ càng là tử thương hơn phân nửa thấy chất đầy đồng sống sót những người kia cũng không có một cái hoàn hảo song phương không sai biệt lắm lấy lưỡng bại câu thương mà kết thúc hiện tại hai tháng đi qua chuyện này vẫn là thường xuyên có người n h ắ c lên chương một trăm bảy mươi mốt cạm b ấ y một một t u lâu lâu hai hờ nguyên ngồi tại một tấm gần cửa sổ trước bàn ăn cơm uống rượu đột nhiên từng trận tận lực thấp giọng nói chuyện với nhau âm thanh truyền vào hắn trong hai các ngươi nghe nói không cái gì còn có thể có cái gì hai tháng trước biến mất cái kia s ắ t m ộ t long bị người tìm được tìm được ở đâu nghe nói là tại vô vọng sơn p ụ cận tìm tới ta cũng là nghe nói các ngươi cũng đừng loạn truyền vô vọng sơn cái kia xung quanh mấy trăm dặm đều không có người ở ai như vậy thần thông quảng đại ở nơi đó tìm được bọn hắn ai biết được ân trùng hợp như vậy ta mới vừa xuất sơn không bao lâu s á t m ộ t long một đoàn người liền được tìm tới vô vọng sân s a o nghe được mấy người nói chuyện với nhau âm thanh hầu nguyên ánh mắt trong nháy mắt sáng lên hắn không nghĩ tới mình cư nhiên như thế tùy tiện liền nghe được s á t m ộ t long mấy người tin tức tiểu nhị tính tiền đến khách quan ngài đây tổng cộng là một lượng tám tiền bạc cho ngươi không cần tìm đa tạ khách quan đa t ạ khách quan khách quan ngài đi thong thả lúc này đã là hồng nguyên t ử kỳ liên sơn bên trong đi ra ngày thứ mười hai hắn những ngày này một mực tại bốn phía tìm kiếm sát mộc long sát mộc tuyết cùng bích ngọc sinh ba người tung tích đáng tiếc ba người liền phản phất b ư ớ c hơi khỏi nhân gian đồng dạng để hắn một mực không có tìm được bất kỳ hữu dụng manh mối không nghĩ tới ăn bữa cơm công phu liền nghe đến hữu dụng tin tức về phần vô vọng sơn hắn vừa lúc biết ở đâu vô vọng sơn chỗ tứ xuyên ngay tại đường môn phía tây ba trăm dặm bên ngoài nơi đó địa hình phức tạp cổ thụ che trời b i ế nhưng t thế giới thượng chân có trùng hợp như vậy sự tình sao ngươi nghĩ cái gì liền có thể đến cái gì hắn cũng không phải cái thế giới này thiên mệnh tri tử tất cả mọi người đều sẽ vây quanh hắn chuyển mà hết thẻ này đều là có nhân tinh an tâm sắp xếp nửa năm trước bị dược vật khống chế huyền vũ nói tới trong lời nói ngoại trừ sát mộc tuyết trong đó cũng bao gồm hồng nguyên thậm chí trên người hắn long châu càng nhiều mà bây giờ hắn đã rời núi mười hai ngày hắn hành tung tự nhiên cũng sớm đã bị người hữu tâm chú ý tới bất quá dưới gầm trời này bị lợi dụng hơn tâm người rất nhiều nhưng người thông minh đồng dạng không ít hồng nguyên có thể tại huyền vũ trong tay cướp đi long châu cũng có thể ngay trước bích ngọc sinh cùng sát mộc long hai vị này cao thủ trên mặt đi long châu vậy liền chứng minh hắn thực lực nhất định rất mạnh hai tháng trước hồ đức cốc chỉ là bích ngọc sinh cùng sát mộc long hai người liền giết bọn hắn sợ hãi càng đừng đề cập thực lực khả năng càng mạnh hồng nguyên. cho nên những cái kia phát hiện hầu nguyên tung tích võ lâm nhân sĩ cũng không có vội vã độc thủ cái kia hoàn toàn là muốn chết mà là tại hưu tâm dẫn đầu an bài xuống lần nữa tụ tập trung một chỗ cung cấp tốc bệnh một cái to lớn cái bây cho hầu nguyên hiện tại tiền kỳ công tác chuẩn bị đã vào vị trí của mình bọn hắn là thời điểm v ậ y ông đập l ư n g ông đáng tiếc bọn hắn không biết bọn hắn mời đến cũng không phải cái gì quân mà là ma một cái trong tay lây dính mấy ngàn cái nhân mạng đồ tệ vô vọng sơn bên ngoài một mảnh trong núi rừng mấy chục cái lều vải tinh la mật bố tô điểm ở giữa lều vải ở giữa khắp nơi đều là cầm đao cầm kiếm người trong giang hồ lúc này trung ương lớn nhất một gian lều vải bên trong mười mấy đạo thân ảnh đang tập hợp một chỗ thương nghị cái gì trong đó có không ít người hồng nguyên đều từng gặp thiếu lâm võ đang hải sa bang cái bang thần hòa giáo từng cái trên giang hồ vô cùng có danh vọng bang phái c h i chủ t ề tụ một đường đám người đang trao đổi ở giữa cái bang bang chủ đột nhiên từ một cái đệ tử trong tay tiếp nhận một tờ giấy nhìn qua trên đó nội dung hắn s ắ c mặt vui vẻ vội vàng cao giọng nói ra chư vị mới vừa nhận được tin tức cái kêu hồng nguyên đã từ linh thọ huyện thành xuất phát chạy đến nơi đây ân xuất phát đám người nghe được hồng nguyên đã xuất phát trên mặt n h a o n h a o lộ ra nồng đậm vui mừng bọn hắn đã đợi đã không kịp thân hỏa giáo giáo chủ lập tức vui vẻ cười to nói tốt ha ha ha ha ha dựa theo huyền vũ nói cái kia hồng nguyên trên thân thế nhưng là có trọn vẹn bà viên long châu à. đường cao hưng qua sớm huyền vũ thượng nhân làm sao đã từng là điểm thương phái trưởng môn chúng ta những người này đơn đà độc đấu sợ là không có một cái nào là hắn đối thủ mà hắn thế mà tự xưng không phải cái kia hồng nguyên địch sợ cái gì chúng ta lần này thế nhưng là có chuẩn bị mà đến đường môn đám kia dương nhiệt thế nhưng là cho cái kia hồng nguyên chuẩn bị một món lễ lớn không tệ còn có phích lịch đường lôi hỏa đánh thiên cơ môn trong đêm bố trí kỷ môn độn giáp cùng c ặ b ấy có lẽ đều dùng không chúng ta động thủ liền có thể sống bắt cái kia hờ nguyên n g tốt chư vị có lòng tin liền tốt để cho chúng ta cùng uống chén này cầu chúc chúng ta chuyến này có thể nhất cử thành công nhất cử thành công làm cạ hờ nguyên n g là giữa chưa xuất phát lại xuất phát thì hắn liền cảm giác được thật nhiều hai mắt ánh sáng đều nhìn về hắn trong đó phần lớn cũng chỉ là nhìn hắn một cái liền rời đi chỗ khác ánh mắt nhưng còn có vô s o con mắt vẫn đang n ó chừng hắn có khất cái có tiểu thương còn có người qua đường không phải trường hợp cá biệt đây là bị người theo dõi không có việc gì theo dõi ta làm gì ta có cái gì tốt cùng đúng huyền vũ hồng nguyên đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước thăm dò được tin tức huyền vũ đem hắn trên người có long châu sự tỉnh cho nói ra ngoài lúc ấy hắn cũng không hề để ý dù sao trên người hắn long châu đã nhanh phế bỏ đồng thời đã qua nửa năm lâu những người kia sợ là đã sớm đem hắn quên đi nhưng hắn không nghĩ tới long châu đối với những người kia lực hấp dẫn mạnh như thế hắn mới ra ngoài mấy ngày liền được để mắt tới mặc kệ đi trước vô vọng sơn nhìn xem hy vọng tin tức này là thật không phải n g hồng ĩ t h nguyên hiện n tại thân chỗ trung nguyên nội địa khoảng cách tứ xuyên vô vọng sơn ước chừng ngàn giảm xa lấy hắn hiện tại tốc độ nếu như toàn lực ứng phó chỉ cần hơn một phút một phút tương đương một m ư ờ i năm phút đồng hồ liền có thể đã đến nhưng theo hắn phát hiện mình bị người truy lùng hắn cũng không vội mà đi đường mà là mua một tất khoái mã c h ọ n vẹn hao tốn gần hai ngày thời gian mới tiến vào tứ xuyên cảnh nội sau đó lại dùng hơn nửa ngày mới đi đến vô vọng sơn bên ngoài hắn chuẩn bị cho những n à y theo dõi hắn người một cái cơ hội để bọn hắn có càng nhiều thời gian đi chuẩn bị sau đó nghiên nát bọn hắn chương một trăm bảy mươi hai tể tụ vô vọng sơn h ồ n g nguyên khoảng cách vô vọng sơn ngoài mấy chục dặm có một tòa vô danh sơ n cốc trong đó là một mảnh trải rộng trướng khí đầm l ấ y bởi vì khắp nơi đều là độc trướng chi khí cùng độc trùng độc thú cho nên ngay cả kinh nghiệm rất phong phú nhất người hái thuốc cũng không nguyện ý tới đây. nhưng lúc này sơn gốc chỗ sâu nhất một tòa dấu ở dây leo bên trong sơn động bên trong lại có ba đạo thân ảnh cư trú ở này hai lớn một nhỏ chính là đông đảo võ lâm nhân sĩ cùng hồng nguyên chỗ tìm kiếm s á t mộc long s á t mộc tuyết cùng bích ngọc sinh ba người nhìn trong động bài trí ba người tại đây đã ở lại đã lâu một ngày này đang ngồi cả sổm ở cửa hang buồn bực ngắn ngẩm s á t mộc tuyết đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng đối với sau lưng thét lên cha tiểu thạch đầu nói cho ta biết cái hướng kia đột nhiên đến rất nhiều người rất nhiều người bao nhiêu ít sắt mộc long sắc mặt cứng lại vội vàng truy vấn sắt mộc tuyết gãi gãi đầu Nắm chặt đại khái, đại khái sắt ra, nhẹ giọng mục miệng nói, 6, 700 người. Sát hình cái hướng tiên là vô vọng sân đi xem bộ dáng là chạy chúng ta tới hẳn là đi chúng ta nửa tháng trước tiến vào bên trong đi săn thì đụng phải mấy cái người miền núi xem ra người là bọn hắn dẫn tới s á t mục long ánh mắt thâm thúy nhìn động bên ngoài âm thanh giếng cổ không gợn sóng suy đón nói bọn hắn ở chỗ này đã ở lại gần hai tháng chữa thương đồng thời cũng là muốn ăn cơm trên người bọn họ mặc dù có bạc nhưng có thương tích trong người bọn hắn căn bản không dám xuất hiện trước mặt người khác chỉ có thể ở cái này sơn r ã ở giữa đánh chút thịt rừng đỡ đói mà liên tại nửa tháng trước bọn hắn tiến vào vô vọng sơn bên trong đi săn thì lại đụng phải mấy cái lên núi hái thuốc người miền núi đối phương cũng không nhận ra bọn hắn song phương cũng không có phát sinh cái gì xung đột nhưng hai người hình tượng bây giờ nói không lên tốt như là giã nhân đồng dạng cái kia hình tượng có thể nói để cho người ta đã gặp qua là không quên được mấy cái kia người miền núi trở về tự nhiên đem chứng kiến hết thầy nói cho người trong nhà nghe người trong nhà lại khi bắt quái nói cho hàng xóm cùng người quen bởi vì cái gọi là ba người thành hổ tin tức cấp tốc liền truyền ra cũng tự nhiên bị người hưu tâm nghe được sau đó đương nhiên không cần phải nói đại lượng võ lâm nhân sĩ cấp tốc chen chúc mà tới cùng lúc đó hồng nguyên cũng rời núi cho nên những bang phái này thủ lĩnh hợp lại kế quyết định đem hồng nguyên cũng hấp dẫn ở đây sau đó một mẹ hốt gọn phải là may mà chúng ta cẩn thận không có ở kề bên này đi săn bích ngọc sinh gật gật đầu khẳng định sát mục long suy đoán sau đó sát mục long có quan hệ cắt dò hỏi bích tiên sinh ngươi bây giờ khôi phục như thế nào là hai cha con chúng ta liên lụy tiên sinh ơi còn có thiên kiểu cùng thiên hương cũng không biết hiện tại thế nào binh ngọc sinh là s á t mục long đụng phải cái thứ hai đối tốt với hắn người cho nên hắn lo lắng cũng là chân tâm thật ý mà cái thứ nhất tự nhiên là phục thiên kiểu có tuyết nhi long châu chi lực tương trợ ta cơ bản đã không sao các ngươi nói thế nào cũng là sư phụ ta còn sót lại tộc nhân làm gì khách khí như thế về phần hai vị nằm nữ hiệp hai người bọn họ bị thiên sơn phái người mang theo trở về có tiết trưởng mô u t ạ i không có việc gì chỉ hy vọng như thế a ta cũng khôi phục không sai bị lắm chúng ta là thời điểm rời đi nơi này ân nên rời đi lần này cũng coi như nhân hoa đất phúc để ta tu vi tiến thêm một bước đại t r ư ở n g phu báo t h ủ không qua đêm đã hơn hai tháng nên báo vừa báo ngày đó vây công mối thủ vô vọng sơn bên ngoài mấy dặm hồng nguyên thân ảnh lặng yên không một tiếng động ở giữa xuất hiện tại một gốc mười mấy mét cao trên đại thụ thật đúng là n á o như ta nhìn phía xa trong núi tùy ý có thể thấy được từng đạo bóng người hồng nguyên khỏe miệng có chút dâng lên nhưng hai mắt lạnh leo một mảnh mà tại hắn ngoài mấy trục thức một tảng đá lớn sau đó một cái đen kịt não hải bên trên một đôi ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm trên cây hồng nguyên nhất cử nhất động đây xem xét đó là chịu chết phá、hôi. có chút thưởng thức người đ ề u biết dù là chỉ là một người bình thường khi n g ư ờ i một mực nhìn lấy đối phương thì đối phương cũng biết sinh lòng cảm ứng càng đừng đề cập cảm giác càng thêm nhạy cảm v õ giả mà h ồ n g nguyên với tư cách tu luyện ra tinh thần lực võ vương cấp cường giả đối người khác nhìn chăm chú càng thêm nhạy cảm thậm chí có thể cảm giác ra những ánh mắt kia đang nhìn hướng hắn thì phải t r a n g đối với hắn có ác ý không nhìn đằng sau theo dõi tiểu lâu la h ồ n g nguyên nhảy xuống đ ạ i thụ liền lớn như vậy dao động xếp đặt hướng vô vọng sơn bên trong đi đến mà theo đi lại hắn toàn thân hơn mười triệu phạm vi bên trong tất cả chủng, đều như chuột thấy mèo đồng dạng phi tốc thoát đi, cho hắn tránh ra một con đường báo. hồng nguyên đã tiến vào vô vọng sơn phạm vi đang hướng tây nam phương hướng mà đi ân biết lại dò xét vâng lớn nhất tòa kia lều vải bên trong vẫn là cái kia mười mấy vị các phái c h i chủ tụ tập ở này theo cái kia đến đây báo cáo cái bang đệ tử rời đi chuyên môn phụ trách tìm hiểu tin tức cái bang bang chủ nhìn quanh một vòng sau đó cao giọng mở miệng nói chư vị đều nghe được cái kia hồng nguyên đã tới nhưng chúng ta đến bây giờ đều còn không có lục s o á t s á t một lòng ba người tung tích nếu như bọn hắn tụ hợp một chỗ lưu bang chủ ngươi nghĩ nhiều lắm chúng ta nhiều ngày như vậy đều không lục soát cái kia s á t mộc long tung tích chẳng lẽ cái này hồng nguyên vừa tới liền có thể tìm tới tống trại chủ nói tới không tệ nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất cái này hồng nguyên thế nhưng là quen biết s á t mộc long một đ o à n người nếu là s á t mộc long chủ động tìm tới hồng nguyên vậy chúng ta coi như phiền thoái ai đáng t i ế c tiết vạn sơn quá mức n g o a n cố đối với long châu căn bản không hứng thú dù là cá chết lưới rách cũng không nguyện ý giao g i a phục thiên k i ể u không phải cái nào cần dùng phiền thoái như vậy bây giờ nói những n à y có làm được cái gì đã hồng nguyên đã xuất hiện vậy liền không đợi trực tiếp y theo kế hoạch bắt đầu thi hành đi ân ta đồng ý Ta hồng nguyên g một một tự nhiên không có dễ tin nhưng dù là hắn thông qua nguyễn thuật tiến hay nghe hỏi đạt được vẫn là đồng dạng tin tức chẳng lẽ là thật đi xem một chút đi tiệ tay vứt bỏ trong tay cái tiên lâm vào nguyễn cảnh tiệu lâu la hồng nguyên tự nói một tiếng lập tức hướng về phương hướng tây bắc mà đi tin tức tự nhiên là giả nhưng cao minh nhất trò lựa gạt đó là ngay cả mình đều tin đám này người trong võ lâm đó là làm như vậy đến mức quá trình t ắ c mười phần đơn giản bọn hắn trực tiếp nói với chính mình thủ hạ sát m ộ t long tại vô vọng sơn góc tây bắc nhưng không có để bọn hắn bảo thủ bí mật sau đó những cái kia nghe tiếng mà đến quân lính tản mạn tự nhiên cũng đã nhận được tin tức đối bọn hắn đến nói tin tức này đó là thật dù là lâm vào h u y ế n cảnh bên trong cũng vô dụng nhưng không chỉ có một tại hồng nguyên chạy tới vô vọng sơn góc tây bắc thì sát m ộ t long ba người cũng vừa lúc tiến nhập vô vọng sơn đồng thời vị trí ngay tại phương hướng tây bắc trường một trăm bảy mươi ba gặp lại sát mộc long phụ tử vô vọng sơn góc tây bắc một chỗ mười phần bí ẩn sơn động bên trong hai lớn một nhỏ tổng ba đạo thân ảnh đang ẩn thân trong đó đây chính là sắt mộc long sắt mộc tuyết cùng bích ngọc sinh ba người nhìn bên ngoài thỉnh thoảng liền t ố p năm t ố p ba gào thét mà qua đông đảo người trong võ lâm sắt mộc tuyết có một số sợ hai trốn ở phụ thân sắt mộc long sau lưng nhẹ dọn g dò hỏi cha những người này làm sao biết chúng ta ở chỗ này đầy đủ đ ề u hướng bên này vào tới cha cũng không biết đối mặt sắt mộc tuyết hỏi thăm sắt mộc long trong mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu nói ba người bọn họ mới vừa từ chỗ kia vô danh sơn cốc đến chỗ này không lâu liền phát hiện có đại lượng người trong võ lâm bắt đầu hướng bên này tụ tập mà đến nếu không phải người mang long châu sát m ộ t tuyết sớm cảm giác được ba người bọn họ sợ là đã bị người phát hiện cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn k h ó phòng bọn hắn thương thế mặc dù đã khôi phục thực lực cũng tăng lên một chút nhưng đối mặt gấp mấy trăm lần tại mình định nhân hắn rất có thể không dành bận tâm đến nhi từ sát m ộ t tuyết cho nên ba người lập tức tìm cái địa phương ẩn giấu đứng lên nhìn sợ hai sát mộc tuyết bích ngọc sinh cũng lên tiếng an ủi tuyết nhi không sợ có ta và ngươi cha ở đây không ai có thể làm bị thương ngươi đột nhiên cảm giác nhạy cảm sát m ộ t long biến sắc ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cửa hàng một ngón tay đặt ở trước miệng nói khẽ suýt không cần nói có người tới cường giả b í c h ngọc sinh sắc mặt cứng lại với tư cách đồng sinh cộng tử qua một lần chiến h ư u hắn biết rõ sát m ộ t long thực lực mặc dù kém hắn một chút nhưng t r ê n l ệ n h cũng không lớn có thể được hắn xưng là cường giả đồng thời thần sắc khẩn trương như vậy vậy đối phương thực lực nhất định rất mạnh đột nhiên s á t m ộ t long ba người cái k i a bị dây leo cỏ dại cùng lá khô ẩn tẳng cửa hàng trực tiếp bị người xốc lên tại cái tia tỏa ra ánh sáng chói lọi cửa hàng một đạo bọn hắn ngoài ý liệu thân ảnh yên tĩnh đứng ở nơi đó một mặt mỉm cười hướng bọn hắn chào hỏi yêu ba vị đã lâu không gặp a các ngươi nhìn qua giống như rất chật vật a đây nói ra hiện thân ảnh tự nhiên là hờ nguyên n g trong người thua tinh thần lực trước mặt hắn muốn tìm mấy người còn không phải dễ dàng hồng tiên sinh n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này nhìn đột nhiên xuất hiện hờ nguyên n g bích ngọc sinh thần s ắ c xứng sở có một số n g o à i ý muốn lên tiếng kinh hô hắn trên mặt cái kiêng ngưng trọng thần sắt tắt trong nháy mắt biến mất đội thành vui vẻ nụ cười hắn mặc dù đối với hờ nguyên không phải hiểu rất rõ nhưng từ liên tiếp hai lần tiếp xúc đến xem hắn cũng không phải cái gì đại gian đại ác người tối thiểu nhất hắn sẽ không tham muốn s á t m ộ t tuyết thể nội long châu đồng thời hắn thực lực tuyệt đối tại bọn hắn bên trên nhất là khinh công độ cao quả thật hắn cuộc đời ít thấy hắn chỉ cần đem s á t m ộ t tuyết ủy thác cho đối phương mang đi hắn cùng s á t m ộ t long muốn rời khỏi chính là dễ như t r ở bàn tay bích ngọc sinh đã từ s á t m ộ t tuyết trong m i ệ n g biết h ồ nguyên n g chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian liền vượt ngang hơn nghìn dặm từ tây bắc hoa dương c h ấ n đi tới tứ xuyên đường môn phụ cận đồng thời cũng biết sắt mộc tuyết trong bụng liền có một khỏi long châu nghe được bích ngọc sinh hỏi tham hờ đương nhiên là tới tìm các ngươi mà liên t ạ i bích ngọc sinh còn muốn nói chút gì thì từng đoạn tiếng họ hét cấp tốc chuyển đến mấy người trong thai bọn hắn ở chỗ này nhanh bên kia phát hiện bọn hắn tung tích người ở bên kia đừng đ ể bọn hắn chạy không ân hoàng bét bị phát hiện hồng tiên sinh nơi này không phải nói chuyện địa phương có thể hay không mời tiên sinh mang tuyết nhi rời đi nơi đây sau ba ngày chúng ta tại kỳ liên sơn bên ngoài phong hồng trấn tụ hợp nghe cấp tốc từ xa đến gần tiếng họ hét bích ngọc sinh biến sắc vội vàng kéo qua bên cạnh sát mộc tuyết đối với hồng bên tỉnh cầu nói một bên sát mộc long cũng một mặt chờ mong nhìn lại nghe được bích ngọc sinh nói h ồ n g nguyên hơi nghi hoặc một chút dò hỏi phong hưng c h ấ n thật kỳ quái danh tự nhưng tại sao phải ta mang theo hắn đâu hai người các ngươi đi làm cái gì chúng ta a a nghe được hỏi thăm bích ngọc sinh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sau đó ngựa khí nhanh chóng giải thích nói những người kia âm thanh tiên sinh cũng đã nghe được bọn hắn chính là vì tuyết nhi mà đến muốn xé ra hắn bụng lấy ra long châu hai người chúng ta tự vệ có thừa nhưng lúc chiến đấu khả năng vô pháp chiếu cố đến tuyết nhi cho nên a a chuyện nào có đáng gì các ngươi chỉ cần tại đây chờ một lát phút chốc ta đi đem bọn hắn đuổi đó là hồng nguyên khép cười một tiếng trực tiếp quay người hướng những cái kia tụ đến một đám võ lâm nhân sĩ bước nhanh mà đi hắn sở dĩ như thế là bởi vì ngay tại vừa rồi theo bích ngọc sinh mở miệng đem sắt m ộ t tuyết giao phó cho hắn hắn trong đầu liền vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở e ngươi n đụng phải bị đuổi g i ế t s á t m ộ t long phụ t ử cùng bích ngọc sinh ba người bọn hắn hy vọng ngươi mang theo sắt m ộ t tuyết thoát đi nơi đây ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một đáp ứng bọn hắn mang theo sắt mộc tuyết tại trong vòng ba ngày đổi tới phong h ô n g chấn có thể đạt được đại tông sư cấp võ học trợ giúp bọn hắn cùng một chỗ đào thoát truy sát có thể đạt được võ vương cấp võ học thiên cung huyễn ảnh đối mặt loại này lựa chọn hồng nguyên tự nhiên không chút do dự lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng thiên cung huyễn ảnh thế nhưng là một môn hoàn chỉnh mà thuần túy u y ễ n cảnh võ học chính là hiện tại hắn cần có nhất một loại võ học hắn không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyển về phần như thế nào trợ giúp ba người đào thoát truy sát rất đơn giản đem tất cả địch nhân giết sạch không được sao nếu như không có người truy sát vậy dĩ nhiên cũng không cần chạy trốn hồng tiên sinh bọn hắn người đông thế mạnh ngươi nhìn thấy quay người mà đi hồng nguyên bích ngọc sinh vội vàng cao giọng la lên đáng tiếc hồng nguyên đầu cũng không có chỉ là đối sau lưng thỏ đầu ra bích ngọc sinh ba người k h o á t khoác tay mà theo hồng nguyên xuất hiện lập tức liền có võ lâm nhân sĩ nhận ra hắn hắn là hồng nguyên long châu ngay tại hắn t r ê n thân giết hắn long châu chính là chúng ta tây nam ngũ hổ giết hắn long châu là chúng ta nam hải song long giết long châu là ta các huynh đệ giết cho ta long châu là chúng ta ác ma cốc trong nháy mắt tất cả võ lâm nhân sĩ n ắ m lấy đủ loại kiểu dáng binh khí bay thẳng hồng nguyên mà đi từng cái trong mắt hàn quan một phía sắc cơ vô hạn mà tại cái kia sắc cơ sau đó là vô tận nóng bỏng tham lam cùng dục vọng đối diện với mấy cái này bị tham n i ệ m che đậy tâm trí người hồng u y ê n đương nhiên sẽ không ngồi cho chết c à n g sẽ không hạ thủ lưu tình nhưng ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thì hắn trong đầu đột nhiên vang lên lần nữa hệ thống tiếng nhắc nhở k e ngươi bị đông đảo bị long châu hấp dẫn mà đến võ lâm nhân sĩ vây giết ngươi thu hoạch được một lần siêu thần võ đạo cơ hội lựa chọn ngươi giống như bên dưới lựa chọn một đây chỉ là một đám lợi dụng hơn tâm tiểu lâu la đối với ngươi không có bất kỳ cái gì uy hiếp không nhìn bọn hắn có thể đạt được đại tông sư cấp võ học bích trâm thanh trường hai kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Cường giả uy nghiêm không d giết sạch tất cả tụ tập mà đến võ lâm nhân sĩ có thể đạt được võ vương cấp công pháp tiểu ngũ hành tinh thần luyện thể quyết